Chương 273: Tung Lung vô tình gặp được. Mộc Nhi lắc đầu, sớm nói như vậy, chẳng phải sẽ không chịu những thứ này đau khổ ra thì sao? Thiên Khuyết phu nhân liều mạng giập đầu, là chúng ta sai, là chúng ta sai. Loảng xoảng hai tiếng, hai thanh dao găm rơi vào Thiên Khuyết phu nhân cùng rượu tiên thừa dưới chân, Thiên Khuyết phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộc Nhi, Mộc Nhi cười nói, tất nhiên nhận sai, liền nhanh lên bắt đầu đi, Huyền Diệu đại ca chết, tất nhiên Thiên Khuyết lão quỷ kia đã chết, hai người các ngươi không thể làm gì khác hơn là phiền phước một chút. Cầm lấy dao, hôm nay hai người các ngươi chỉ có thể xuống một cái. Thiên Khuyết phu nhân đầy người run. Chúng ta đã nhận sai, chúng ta đã nhận sai, thiên thừa là vương tộc, ta là trưởng lão vợ, Mộc Nhi cô đường, ngươi không sợ ma chủ quy tội sao? Mộc Nhi hờ hững liếc mắt nhìn cái này linh đường, đã chết lão giả, người nào lại sẽ quan tâm nhà hắn người chết sống? Còn như vương tộc, Biên Cương đã chết một tên vương tử, cũng không kém thiên thừa đại ca cái mạng này. Mộc Đường Tang Mục Thành đã là quyết định kế hoạch, vì tránh thoát dọc theo đường truy binh, Phương Vũ cùng Lam Tư Thông hai người dọc theo hoàng hà một đường đi về phía nam hành đậu, từ ven đường truyền cũng ma tha phần tham kế hoạch, chẳng qua là đem vị trí ghi chép trong lòng. Đợi ngày sau rồi trở về thăm dò. Từ Ma Huyền Thành đến Thánh vực tốt nhất đi đường tuyến tất nhiên sẽ có Thánh vực Trình Minh. Phương Vũ không thể mạo hiểm, đã đắc tội Ma Huyền Thành, khó bảo toàn đối phương không sẽ phái ra lợi hại hơn, gặp phải độ kiếp kỳ đối thủ còn có thể đánh một trận, nhưng vạn nhất là đại thừa kỳ lao quái vật, đến lúc đó mặc dù có thể chạy chối chết, nhưng cũng ắt sẽ làm lỡ thăm dò ma mộ phần thời gian, hắn có thể không cũng có quên trên người chớ chú chỉ có thể kiểm nén thời gian 2 năm. Phương Vũ hai người cũng không dám tiến nhập Tang Mộ Thành, tuy là thành thường có ma luyện đan sư nhất thành mỹ dự, nhưng bọn họ vẫn lo lắng xảy ra bất chắc. vòng qua Tang Mộ Hai người tiến nhập thông thiên hạp. Bởi vì có người nói thông thiên hạp bên trong có chim ma dị thú lui tới, hai người đều không dám khinh thường, đứng ở thung lỗ khẩu, nhìn như mê cung đồng dạng bốn phương thông suốt thông lung thông đạo. Phương Vũ nói, căn cứ trước Thương Lư nói, nơi đây chính là một lần ma tộc thượng của đại chiến di chỉ, đến nay cũng còn lưu lại thượng của ma trận, nếu không biết đường tiến, rất có thể mê thất bên trong. Lam Tư Thông cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một tấm da dê sắc cổ, nói, đại ca, không cần lo lắng, ta có địa đồ, so với thượng cổ ma trận, ta lo lắng hơn nơi đầy ma trộm. Phương Vũ ra, nói, có cường đạo lui tới. Lam Tư Thông nói, Loại này giết người phóng hỏa cướp tiền càng hàng địa phương tốt, nếu không có cường đạo, cái kia ma tộc cường đạo nghiệp vụ trình độ cũng quá thấp. Đại ca sợ. Phương Vũ cười, nếu thật có chuyện khác ngược, chúng ta một đường bốn ba, cũng nên tiếp tế tiếp viện một chút đan dược và linh thạch. Hai người hướng Thông Thiên Hạp Thâm Thủy bên trong cốc đi tới, Phương Vũ theo ở phía sau. làm Tư Thông mặc dù có địa đồ, nhưng dù sao mới vào Thông Thiên Hạp, đi chốc lát liền phát ra đường rắc rối phức tạp, nhưng cũng may hai người tu vi không yếu, bằng vào linh thức cảm ứng, dựa theo dọc theo đường chết ở ven đường oan khí cùng sóng linh khí, đi về phía trước thâm rọ, bình thường bị người đi đường lên, sóng linh khí luôn là muốn nhiều lần ít. Sau một ngày, hai người đầy bùi đất tìm được một chỗ bên trong cốc sơn động, thoáng đạt tọa bổ sung một ít linh khí, Phương Vũ nói, chờ đến thánh vực, muốn để ma tọa khoản đãi thật tốt một phen mới lạ. Làm Tư Thông nhai một đoạn cỏ khô, thở dài, ta chỉ muốn biết phương tình tình huống, thời gian dài như vậy đều không cho ta truyền tin, thông linh kính đến bây giờ đều không hồi phục. Phương Vũ cười nói, không đúng là gặp phải sói ca, không được ngươi. Làm Tư Thông mắt trợn trắng, mắng, có như ngươi vậy làm đại ca sao? Phương Vũ chán vậy một cái, làm im coi thủ thế để cho hắn cất miệng, hướng ngoài động trong báo cát nhìn lại, chỉ thấy khắp bầu trời cắt vàng thổi hét dài bên trong một tòa lớn hùng cổ kiểu tại cương phong khí trời bên trong chậm rãi đến, xem ra tựa hồ là vây ở báo cắt khí trời bên trong. Phương Vũ lúc ngẩng đầu sau khi, cái kiếm mảnh cũng bị đẩy ra, người bên trong đúng dịp thấy hắn, phân phó đánh tiệu người đi về phía bên này. Làm Tư Thông trong lòng cảnh giác, âm thầm vật khí, đem trường kiếm móc ra, miễn cho đối phương cho rằng bên này dễ khi dễ. Trong tiểu người phân phó đứng ở ngoài động, thì lấy yếu, sau đó nói, hai vị ma hình, tại hạ muốn đi trước tang mục thành, cầu đang dược, nhưng lạc đường trên đường, hi vọng hai vị hỗ trợ. Lam Tư Thông khẽ cau mày, cảm thấy người này thanh âm có chút quen thuộc, nhưng cẩn thận muốn lại nhớ không nổi đi tới từ nơi nào thấy qua. Lam Tư Thông đi lên trước, lạnh lùng nói, "Chúng ta không biết đường, đối không được." Hai vị xem ra rõ ràng là từ tăng một thành phương hướng mà đến, làm sao sẽ không nhận biết đường đây. "Bất quá không sao, tất nhiên không nguyện ý chỉ đường, có thể hay không bán cho ta một bộ địa đồ?" Ta Nguyện Ý ra gấp đôi giá. Không đợi Lam Tư Thông nói, người này liền đi ra cốt kiệu, đưa ra một bao linh thạch. Lam Tư Thông vốn định miễn phí cho hắn, phải hắn ly khai, không nghĩ đến người này người ngốc nhiều tiền, suy nghĩ một chút, sợ là có hơn 10 khối linh thạch. Lam Tư Thông niết miệng cười, đem địa đồ ném cho đối phương. Trong tiệu người cầm địa đồ lại chưa rời mở, ngược lại tốt kỳ đánh giá hai người, nói: "Hai vị không phải ta người trong ma tộc đi, xem trang phục cùng đặc thủ, tựa hồ là nhân tộc, chẳng lẽ là quy thuận nhân ma?" Lam Tư Thông nói, nhiều như vậy lời nói, các hạ không sợ rước họa vào thân." Trong tiệu người cười cười, phân phó tăng bước đi vào sơn động bố trí đồ vật, tuy là vội vàng nghỉ ngơi, đồ vật lại đầy đủ mọi thứ, mềm sập lương hương, thậm chí còn châm lửa đốt một cái cái lẩu, bày rượu." Trong tiểu có người nói: "Hai vị bằng lòng tiến của ta đồ, như thế nào lại là nhân, tại hạ tiểu lôi" Xin hỏi hai vị tục danh? Lam Tư Thông đối thức ăn cũng không kém mà khác, nhưng nhìn chằm chằm rượu ánh mắt lại tắt không ra, nói: "Ta gọi lắm lời, đây là ta đại ca gọi cơm tiếp, không biết nói chuyện." Phương Vũ mẩn ra, có lòng bội phục thằng nhãi này chuyện viếm năng lực, nói dối đơn giản là theo khẩu liền tới, không có chút nào hàng hộ. Lam Tư Thông nói: "Triệu huynh dám ngồi kiệu tại Thông Thiên Hạp hành đầu, không sợ gặp được ma trùng sao? Ta xem vẫn là Thông Chi tăng một thành người đến đón người tốt." Nói liền tự tay đi lấy Triệu Lôi rượu, rõ ràng lúc trước còn một bộ hận không thể hắn ly khai dáng vẻ. Triệu Lôi cười nói: "Lam huynh nói là, bất quá ta có điểm việc." Gấp. Hơn nữa tìm người cũng chưa chắc ngay tại ta mục trong thành, cho nên chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Nói tới chỗ này, nhìn một chút Phương Vũ, lại cười nói, tao nội trận này bao cát, nếu như không phải có chuyện lại nhải huynh tặng đất đồ, ta bằng lòng có thể sẽ vây ở nơi này thông thiên hạp bên trong, lại nói tiếp nơi đây, ta còn nghe được một cái đồn đãi, có người nói nơi đây có một biệt hiệu gọi Quỷ môn hạp, nói là tiến nhập người ở đây, như từ quỷ môn quan lượn quanh một lần, nói nhiều hình nghe qua sao. Phương Vũ nhảy cảm nhận thấy được một tia sát ý, ánh mắt kiểm tra bốn phía, phát hiện cái kia tiệu bị gió thổi lên một góc bên trong, vậy mà có chứa một đoàn máu mẹ vết máu mà ở trong tiểu tựa hồ còn có một người, vẫn không lúc nhích ngồi ở bên trong, như vậy báo cát có như tu sĩ đều thừa nhận không được, người này lại vẫn không lúc nhích, nghĩ đến không phải luyện thể biến thái chính là người chết, mà Phương Vũ suy đoán hơn phân nửa là cái sau. Chương 274, tán tu tiểu lỗi. Thừa dịp tiểu lỗi rót rượu lúc, Phương Vũ cho Lam Tư Thông làm ánh mắt, để cho hắn cẩn thận. Lam Tư Thông nói, "Thiệu đại ca là môn phái nào người? Muốn đi tăng một thành buôn bán gì?" Thiệu Lỗi cười nói, "Ta là vô danh tán tù, chỉ là từ vực khi đi tới phát hiện hơi náo liền tiện tay tiếp cái nhiệm vụ, nói nhiều hơn đâu, ta nhớ được từ thông thiên hạp xa hơn nam." Tựa hồ chỉ có Thánh vực một chỗ đáng giá độ kiếp kỳ cao thủ đi địa phương a. Lam Tư Thông cười cười, để bầu rượu xuống, hai chúng ta huynh đệ là Minh Vương tông người, phụ mệnh đi Thánh vực làm một số chuyện. Thiệu huynh tất nhiên từ Thánh vực đến đây, có thể hay không giới thiệu một ít Thánh vực tình hình gần đây? Thiệu Lỗi cười lớn một tiếng, nói rằng, tốt tốt, nói nhiều huynh không bằng cũng giới thiệu cho ta một ít Tang Mục thành tình hình gần đây như thế nào. Lam Tư Thông hắc hắc một tiếng, nói, Thiệu huynh, ngươi mới uống mấy khẩu sẽ say sao? Ngươi vừa mới không phải nói tìm người chưa chắc ngay tại Tang Mục thành sao? Thiệu Lỗi mẩn ra, cười ha ha nói, đúng a đúng à, ta làm sao lại quên đâu. Bọn họ chưa chắc ngay tại Tàng Mục Thành, không đúng vừa vặn cũng đi tới Thông Thiên Hạp. Hoặc là, thẳng thắn bọn họ đã ở bên trong hang núi này đây. Thoại âm rơi xuống, Triệu Lôi đột nhiên vô cái lẩu, một đống hỏa diễm đánh về phía Lam Tư Thông. Lam Tư Thông rút kiếm vung lên, khiếp mắt mở mắt nhìn Triệu Lôi, "Triệu Hình, hảo hảo uống rượu, đây là ý gì?" Triệu Lôi nhế răng cười một tiếng, nói, "Thánh vực vì hai người ma số sinh thật đúng là chịu vung gốc, đáng tiếc ma huyền tông to như vậy rảnh tiếng, ngay cả hai cái phế vật đều giải quyết không được. dịch thực sự là ma bại hoại. Một đạo ma quang lao thẳng tới Lam Tư Thông nhượng lực. Vung Vũ đã sớm ở một bên chuẩn bị, trong tay hắn diệt linh kiếm chỉ tuy là phát động ở phía sau, có thể bàng bạc kinh khí một khi vung ra chính là hơn 10 đạo, kiếm khí tựa như mũi tên nhọn nên hướng ma khí. Thương một tiếng, hai đạo kinh khí va chạm trong nháy mắt, toàn bộ sơn động ầm ầm một hồi, cái kia vài tên tiểu phu chỉ có kim đăng kỳ tu vi, ngay cả dư kình đều không thể chịu đựng, tại chỗ thổ huyết đánh bay đi ra bên ngoài cùng sát khí trời bên trong, vài tiếng kêu thảm thiết về sau, đã bị cùng sát xé rách toàn thân máu thịt bé bé, xuống đất bỏ mình. Lam Tư Thông trước tiên thôi động ma khí, hóa thân nhân ma, Một đạo xám lạnh liệt diễm đánhút về phía Tiểu Lỗi, liệt diễm bên trong đã quất ra một thanh năng cao cực kiếm, gây nên trận trận âm bạo thanh, ở trong động tựa như đàn thú luồn lống. Cự kiếm giữa không trung đập ầm ầm hạ, vang một tiếng vang thật lớn, chấn đắc ba người tất cả đều màng thai đau đớn, hai người trao đổi, Tiểu Lỗi bị làm Tư Thông cự kiếm chấn đắc cánh tay tê dại, còn không, có trở đổi, liền phát hiện một người khác huy vũ tế kiếm đánh tới. Hắn không nghĩ tới Phương Vũ cùng làm Tư Thông phối hợp ăn ý như vậy, bị bức phải lui vào cắt vảng trong hẻm tay cầm nhất, chầm chầm ta không không vì sao lời trả ơn? Triệu Lôi không nói, phi thân tiến nhập cố địa bên trong, màn tiệu bay lượn ở giữa, Thiệu Lôi trong tay đã nhiều hơn một thanh kim quang lóng lánh nhạn linh trừ cùng, cải tên tắc dây, tên dài pha không thẳng vào, lực lượng khổng lồ thậm chí để cho sơn động ở chỗ đó trăm mét vách núi từng khúc rạn nước, hắn đang ở khí trời ác liệt hạn, cũng không muốn để cho Phương Vũ tha lòng, vậy mà muốn hủy đi sơn động. Nếu không đi ra, chắc là phải bị loạn thạch chôn sống bên trong, Phương Vũ cùng làm tư thông đều là thần kinh bách chứng người, đồng thời Thôi động thất tinh hạc ảnh từ đó bay vào trên cao, Phương Vũ kéo ra một cái kiếm hoa, Thôi động tự kiếm thuật, cũng không có lập tức tiến công, mà là lại lấy ra lục tiên ma kiếm. Hạ Phong thét, đem chính mình cùng làm tư thông gắn vào bên trong, ngăn cản cắt vàng màn trời. Sát nhân cần lý do sao? Lũ cái độ kiếp kỳ tiểu bối, cũng dám trộn đều đến thánh vực vương tộc trong chiến đấu, cùng để cho các ngươi bị ma tộc giết chết, không nếu như để cho ta luyện hóa các người khỏe. Triệu Lỗi lạnh lạnh cười, khí tức quanh người không còn náp chế, bằng nhiên linh khí hoàn toàn bạo phát, vậy mà hình thành một cái mặt trời nhỏ đồng dạng khuyết táng ra, khắp bầu trời cắt vàng vì đó mà ngừng lại, xuất hiện một cái chân không khu vực. Đại thừa sơ kỳ, Lam Tư Thông kinh hô một tiếng, vội vàng tung ra ba đạo kiếm khí, lui về phía sau đi, tâm hắn biết mình không phải là đối thủ chị có thể ở phía sau kiềm chế một chút. Triệu Lôi hơi hơi kéo động không có tên cùng, bằng vào kiếm khí đã đem ba đạo kiếm khí trung hòa, lúc này phát hiện Phương Vũ cũng vùng ra một đạo kiếm khí, châm chọc cười, cố kỹ trọng thị, nhưng mà Phương Vũ kiếm khí màu đen đụng chạm lấy tinh khí trong mắt, vậy mà không trở ngại chút nào, trực bức điệu luôn mặt. "Gì? người kiếm khí này có chút cổ quái, đáng tiếc vẫn là độ kiếp kỳ, nếu ngươi là đại thừa kỳ, không cho phép ta còn sẽ có vài phần cổ kỵ." Triệu Lôi nói châm chọc, đột nhiên lấy tay, chỉ thấy lòng bàn tay hắn mang lóe lên, đã đem kiếm khí màu đen nắm trong tay. Phương Vũ gặp này trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chảo phúng, chợt một đầu ngón tay đỉnh huyền quang kiếm nhất, trăm mét cự kiếm ầm ầm hạ xuống, tại khắp bầu trời cắt vàng ở giữa mở ra một đạo mắt trần có thể thấy vết rách, hai bên tung lúng kiếm, khí chấn động, theo cự kiếm rơi xuống, bừng tỉnh đem hai bên tung lúng tạo ra, địa hình biến đổi lớn. Thiệu Lôi gặp cảnh này, sầm mặt lại. "Siêu!" Một tiếng, một con thanh sắc cự mãng nổi hiện lên Triệu Lôi bầu trời, lấy nhanh chóng như sét tư thế, đem Triệu Lôi bao vây lại. Phương Vũ nhíu mày lại, lập tức thôi động Lục Tiên Ma kiếm, lại đang huyền quang kiếm nhất phía trên ra chỉ một cổ khí. Thanh sắc cự mãng tại hai cổ kiếm khí ra chỉ phía dưới, Gào thét một tiếng, bạo liệt mở ra, vũ khí tằng ra, thanh sắc cự mãng đã bị nổ tan biến không còn dấu tích. Triệu Lôi kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lúc thì xanh hồng không chừng, nhưng một lát sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Phương Vũ không tiếp tục làm ra hắn công kích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Lôi, yên lặng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Lôi liếc mắt một cái Phương Vũ, nói: "Ngươi là Phương Vũ, cái kia giết rượu Ly Vương tử, lại từ biên cương trong đại chiến tàn sát vừa bãi nhân ma hai tộc sắt thần." Kỳ quái, trước mấy nhận được tin tức là ngươi lúc này mới vừa tiến vào ma tộc, làm sao lại đồng thời xuất hiện ở ma thành náo sự, chẳng lẽ có hai cái Vũ? Ma tộc không phải chỉ có 7 tông cùng thánh vực mới có 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ sao? Các hạ thân là tán tu, nhưng là đại thừa kỳ, từ trước đến nay thân phận không thật ta. Phương Vũ không có nói tiếp, ngược lại hỏi. "Gì? Đối mặt đại thừa kỳ còn mặt không đổi sắc, xem ra biên cương đồn đái tựa hồ là thật, ngươi thật hủy vạn Phật lão quỷ thị xương." Thiệu Lỗi mặt mang một tia hưng thú nói rằng, ngẫm lại, lại nói, "Thân phận ta không để cập tới cũng được, một gã nhân tộc tội nhân, không mặt mũi nào lấy chân diện mục hiện người. người, coi như ta là kẻ phản bội là tốt rồi." Đại thừa kỳ nhân tộc kẻ phản bội. Các hạ thật đúng là cho ta các loại, chờ, kẻ phản bội phùng khuôn mặt Phương Vũ thản nhiên nói, nhưng ngay lúc đó vừa nhìn về phía thiệu Lôi Tay, ở trong tay hắn, một tia lôi quang kiếm khí đang ở nhảy lên, Phương Vũ nhìn màn này, trong lòng hơi động, người nói, xem ra các hạ tiến nhập đại thừa kỳ cũng không lâu à, nếu không làm sao lại ngay cả ta kiếm khí lôi âm đều không thể đơn giản đánh tan. Ta xác thực mới vừa gia nhập đại thừa kỳ không lâu, nhưng giết người vẫn là đủ đủ. Thiệu Lôi bị vạch trần trận tướng, sầm mặt lại, lạnh lùng nói, giết ta đại ca, chẳng lẽ các hạ quên còn có ta sao? Một tiếng không sảng khoái âm xuất hiện, Lam Tư Thông từ phía sau bay lên. Chương 275: Cùng đi thánh vực. Gi Mưa Lai còn có một vị tiểu huynh đệ, ta tới tính một chút, một gã độ kiếp đỉnh phong kiếm tu, một gã độ kiếp hậu kỳ kiếm tu, hơn nữa xem ra hai người các ngươi cảm tình cũng không tệ lắm, cũng không phải có thể sử dụng tiền tài có thể thu mua, xẹt xẹt xẹt, cuộc mua bán này cũng không quá có lời. Triệu Lôi dung đùi đắc ý thở dài nói, trong tay ma cùng lóe lên, ma khí tiêu tán. Tính một chút, liền coi như ta thua, hai vị cũng thu pháp bảo đi. Phương Vũ cùng Lam Tư Thông nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời có điểm ngạc nhiên, người này có bệnh sao, đột nhiên làm khó dễ muốn giết bọn hắn, hết sức căng thẳng lúc rồi lại lập tức lùi bước, vậy làm sao xem cũng không giống là một đại thừa kỳ tu vi nên có lòng cảnh, như vậy sợ chết, là thế nào vượt qua tâm ma. Tất nhiên các hạ không muốn chết chiến, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Phương Vũ lưỡng lử một chút, trong tay huyền quang kiếm nhất hóa thành quang mang tiêu tán. Vừa mới phương huynh thi triển kiếm khí lúc, ta phát hiện ngươi kiếm khí cũng không thuần túy, bên trong dắt có một cổ nồng nặc ma khí, nhưng là lại lại có chút ta dị, lẽ nào ngươi tu luyện là nhân ma chi đạo? rất cảm thấy nhìn chầm chầm Vũ, nhưng lại đối Lam Tư Thông bỏ qua. Phương Vũ nói, không dối gạt bối, ta lúc đầu chết rượu thời điểm bị hắn dùng ma hồn thi triển trở chú, hôm nay tới đây ma tộc cũng là tìm kiếm giải trừ phương pháp nguyên rủa. Triệu Lôi gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Phương Vũ đang định còn muốn thỉnh giáo phương pháp nguyên rủa lúc, đã thấy Triệu Lôi trong tay quang mang lóe lên, một cái hồng sắc tiểu trùng liền rơi ở trên người hắn, Phương Vũ chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, nhưng là bị cái kia tiểu trùng cắn một khẩu. Cái này hồng sắc tiểu trùng tốc độ cực nhanh, cắn hết liền hóa thành hồng quang trở lại Triệu Lôi trong tay, Phương Vũ liên tục ngăn chặn cơ cũng không huynh, không khỏi người lẽ ta huynh hai người ở chỗ này tự chiến?" Phương vũ thần tình phất lùng nói rằng: Triệu Lỗi không nói gì, ngước mắt nhìn mà cung thượng hấp thụ mà đến cái kia vết trùng. Bản thân thực sự không tin được mở miệng, hay là dùng sự thực nghiệm chứng một chút tốt. Triệu lôi cười hắc hắc. Nói xong, hắn từ trước nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình thuốc, phản vật là từ đặc thù Hàn Thạch chế tạo, thân bình mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn ra từng tia quỷ dị phức tạp ma văn, Phương Vũ nhìn không khỏi trong lòng hơi động, cái này nho nhỏ bình sứ, dĩ nhiên là món hiếm, có pháp bảo. Triệu Lỗi thấp quyết, thận đem thân bình mở ra, từ trong vậy mà truyền đến một hồi mùi thơm lạ lùng. Cái kia vết người được này cổ mùi thơm lùng Đông nhiên kích động dị thường bay về phía bình khẩu. Cờ cờ ý tở tê, tê, tiến nhập bình khẩu trong nháy mắt, Thiệu Lôi đã đem mộc nút ngăn chặn bình khẩu. Hàn Ngọc Bình thuốc kịch liệt lay động, hiển nhiên là bên trong huyết trùng phát hiện không hồn bắt đầu giãy giụa, cùng lúc đó thân bình phía trên cũng buộc phát ra một đoàn sám lạnh khí vụ như vậy đồ vật cùng Hàng Ngọc Bình ma văn hòa lẫn, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Thiệu Lôi quan sát một hồi, lộ ra đủ cười, đem một nút rút ra, huyết trùng từ bên trong bò ra ngoài, bất quá lúc này, trên người nó lại không có huyết khí, hơn nữa khí tức cũng dị thường suy yếu. Bên trong cơ thể ngươi thật có một cỗ cường đại ma lực, có chứa chớ chú Xem ra ngươi cái này nhân tộc tiểu quỷ nói chuyện coi như thành thực. Triệu Lỗi nói rằng, Phương Vũ cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Ta nhất ghét người khác đối ta nói lời nói dối, cũng bị người ta nói dối háng hại qua mấy lần, phản ứng lớn một chút, thứ lỗi. Triệu Lỗi chợt tung hai cái túi gấm cho Phương Vũ cùng làm tư thông, hễ nãy cười nói, thánh vực đến tọt cùng phát sinh cái gì? Gặp trong cẩm nang thả đều là cao giai linh thạch, xin lỗi thái độ coi như không tệ, Phương Vũ lúc này mới đánh tan tức giận, hỏi, ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói thiên trưởng lão một nhà, còn có kế thừa ma chủ tiếng hô rất cao giọng thiên thừa vương tử đều bị thánh nữ xử tử. Triệu Lôi nói rằng, đem thánh vực gần nhất chuyện phát sinh, cùng với Huyền Diệu bỏ mình, thánh nữ báo thủ cho hắn đồng thời tạm trưởng thánh khu vực tin tức từng cái nói ra. Phương Vũ cùng Lam Tư Thông sắc mặt thoáng thay đổi, những này qua bọn họ tránh né ma tộc truy binh, căn bản chưa từng thám thính tin tức, đối với ma tộc phát sinh đại sự không chút nào biết. Trong hai vị dáng dấp, các người đi trước thánh vực không phải là vì tên kia thánh nữ a? Triệu Lôi có chút ngạc nhiên hỏi. "Xác thực, hai ta người cùng thánh nữ có chút quan hệ." Phương Vũ Thu Liễm biểu tình, nói rằng, nhưng trong lòng có chút nghi, Lam Tư Thông đã nói với hắn, Phương Tịnh tuy là tôn quý, thế nhưng địa vị lại tương đương lúng túng chính là bị người coi như tinh thần đồ đẳng, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thực tế quyền lực, ma chủ Phong Ấn Phương Tịnh ký ức, chỉ là vì gây nên một cái cố máy rất chó. Thiệu Lỗi nhìn Phương Vũ, lưỡng lự một chút, đột nhiên nói rằng, "Phương Minh có thể hay không mang ta cùng nhau đi tới Thánh vực?" Phương Vũ liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Các hạ tu vi rất cao, mặc dù nên ngang tiến nhập Thánh vực, cũng sẽ bị tôn sùng là thượng khách, hà tất cầu hai người chúng ta?" "Ha ha, nếu là bình thường nhân tộc, xác thực không có vấn đề, đừng nói ma tộc, coi như một lần nữa trở lại nhân tộc." cũng sẽ chuyện lúc trước không được vương mắt, vinh quang gia thân, nhưng ta khác biệt, năm đó ta đồng thời đắc tội với người ma bảy tông, mấy năm nay tại ma tộc lại trêu ra không ít kiểu ra, nếu như hiện thân, miễn không bị cửu ra phát hiện." Triệu Lỗi cười khổ nói, "Đương nhiên, ta biết Phương huynh cùng vị tiểu huynh đệ này khẳng định có khó xử, nhưng chỉ cần các người mang ta đi vào, ta có thể dọc theo đường bảo hộ hai người các người, bây giờ thánh vực tình thế nguy cấp, thời kỳ mấu chốt có ta ở đây, tổng yếu tốt hơn chính mình đối diện nguy cơ a." Phương Vũ nghe vậy, trong lòng hơi động, có chút tâm động. Lâm Tư Thông đi trước Thánh vực cứu Phương Tịnh, vốn là chắc trở trung điểm, vào ngay hôm nay tính không hiểu hay nắm quyền Thánh vực, càng là tăng độ khó. Phương Tịnh lại là thân nhân mình, cứu nàng vốn là hẳn là, nhưng lại như vậy tình thế hạ, coi như có thể cứu, cũng muốn từ từ đổi chi, việc này hoàn thành, cái kia tìm kiếm giải trừ ma hồn chớ chú chuyện lại hội làm lỡ, hắn thời gian ở không cũng không bao nhiêu, nếu một cái bất trắc, ma hồn không có thể tìm được thích hợp vận, ngay cả chuẩn bị ở sau cũng không có, chỉ có thể chờ đợi chết. Hơn nữa về ma hồn chớ chú sự tình, Tại hạ cũng hiểu được một ít, dọc theo đường ta sẽ giúp Phương huynh thực nghiệm một phen, mặc dù vô pháp giải trừ cũng không có quan hệ, thời kỳ mấu chốt ta đại khái có thể tìm ma tộc lão hữu, mấy cái kia đại thừa kỳ ma tộc chắc chắn hắn giải trừ phong ấn phương pháp. Triệu Lỗi Siêng Năng nói rằng, "Tốt, ta sẽ tin ngươi một lần." Phương Vũ nghe nói như thế, trong lòng quyết định, coi như hắn tiến nhập thánh vực, đối với tìm được thích hợp ma hồn cũng không có lượng quá lớn nắm, ngược lại không bằng từ ma tộc tu sĩ trên người tìm giải thoát phương pháp, càng dễ dàng một chút. Mặc dù biện pháp này không được, những cái kia đại thừa kỳ lão quỷ biết được rất nhiều tin tưởng cũng có thể có mấy cái yếu bớt ma hồn trợ chú phương pháp, dù sao Thánh vực tụ tập toàn bộ ma tộc tất cả tinh anh hạng người, đối phương pháp huyền dụ lý giải không phải bình thường ma tộc. Thiệu Lỗi vui vẻ, ma cung lóe lên hóa thành một tòa quang tráo đưa hắn bao phủ ở, các loại, chờ, quang tráo lần nữa tiêu tán thời điểm, đã biến thành một cái ma tộc chẳng hắn, vẻ mặt dữ tận, chỗ còn nhìn ra được một tia tướng mạo sắc có. Thánh vực lệnh truy ná cũng không phải một mình ta tiếp, tuy là ta dọc theo đường một ít, nhưng chỉ sợ vẫn là có cá lồ lưới, chúng ta phải thay đổi một con đường đi. Triệu Lỗi quả quyết nói. Chương 276, Thánh vực sơn. Bất quá mới vừa nói xong, thân thể liền run lên bẩn bật, quanh thân ma khí bỗng nhiên hỗn loạn lên, hắn biến sắc, vội vàng ngay tại chỗ đả tọa trấn áp trên người ma khí. "Đại ca, ta xem người này hơn phân nửa đi thánh vực không có chuyện tốt, chúng ta hạ tất dẫn hắn một chỗ." Lam Tư Thông đi lên trước, chuyển âm lo lắng nói. Thiệu Lôi trên người ma khí khí huyết sắt rất đậm, cùng đồng dạng ma khí cũng không tương đồng, theo ma khí chảy ra, hắn hai cái đầu vai vậy mà dài ra hai cái quả đấm đồng dạng cao thấp đio thịt, đio thịt không ngừng rua, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vậy mà sở hữu hài nhi đồng dạng quan, xem Vũ một hồi hết hồn, cái này đến cùng là cái gì ma công, tà môn như vậy. Ước chừng qua một chén trà thời gian, thiệu lôi mới một lần nữa đứng dậy, dùng một viên lam sắc dự hoàn, trên mặt huyết sắc thiếu tăng. Để cho hai vị bị chế giễu, một ít trước đây lưu lại vết thương cũ, không nghĩ tới bị Phương huynh đặc thủ kiếm khí dẫn phát. Triệu Lỗi lưỡng lự một chút, cười khổ nói: "Thất nhiên vô sự, vậy thì chạy đi đi." Phương Vũ thật sâu liết hắn một cái, đi ra phía ngoài. Lam Tư thông cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Lỗi, tuy là không muốn, nhưng Vương Vũ không nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể bằng lòng, nhưng không để ý Triệu Lỗi. Ma huyền thành, phong thổi hét dài, tưởng thành vẫn Mây đen áp thành, một vòng huyết nguyệt từ trong mây đen chậm rãi rớt xuống, nếu như Phương Vũ ở chỗ này lời nói, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, tại huyết nguyệt trụ tâm, đang có một cái khuôn mặt cùng hắn giống nhau, như lúc người đang từ trên cao ngưng mắt nhìn Ma Huyền Thành. Ma Huyền Thành bên trong, tử khí tràn ngập, phảng phất mới vừa bị tàn sát hàng loạt dân trong thành qua, khắp nơi trên đất thi thể tiên huyết như biển, âm phong thổi qua, thê lương ma hồn phát sinh tiếng kêu rên, một đoàn đoàn khí vậy mà đem trọn tòa đại tức Bên trong bị phanh ở ngoài, còn có một chút cao cấp ma tướng miễn cưỡng dây rủa cầu sinh. Trong phủ thành chủ, một mảng lớn thi thể bên trong, một cái ném đầu cực đại ma khu toàn thân thiêu đốt ma diễm, tuy là bỏ mình, nhưng không có ngã xuống, trên người hắn ma diễm bỗng nhiên một vụ nổ, một cái màu tím đen mini người từ ma khu bên trong hiện hiện, hai mắt thiêu đốt tươi tốt lục hỏa, cảm tức trên cao. Cái này ma khu đã hủy diện người, dĩ nhiên chính là ma huyền thành bên trong cường đại nhất huyền võ dịch. Người không phải hắn, vì sao giảm mạo thân phận của hắn, tàn sát ta ma tông. Huyền võ dịch miễn cưỡng dùng cận tồn ma khí giận dữ hết. Trên bầu trời ngưng mắt nhìn ma thành phương vũ lộ ra vẻ tươi cười, một tay phất lên, Cho ở mây xanh phía trên huyết nguyệt chợt rất xuống, chậm rãi hướng ma huyền thành bầu trời áp lên. Huyền Võ Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, khởi động tất cả ma khí ngăn cản huyết nguyệt. Rang rắc. Một tiếng. Nguyên Anh vỡ vụt, Huyền Võ Dịch không có gì bất ngờ xảy ra tiêu tán ở thế gian, một luồng tử quang phiêu hướng giữa không trung, hướng ma huyền thành bên ngoài bay đi, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền biến mất ở trên trời. Trong thành tàn sát vẫn phát sinh, thẳng đến huyết nguyệt hoàn trời vũ lúc này mới xuống, thu trong thành ma hồn, theo từng đạo ma bị hắn hút vào trong cơ thể. Quân người hắn hỏa diễm cũng từ từ sắp biến thành hắc sắc, đồng thời cao tới mấy chục thước, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa hỏa diễm chi sơn đồng dạng. Sau một lát, phương vụ tại Ma Huyền Thành nơi phế tích dừng lại, trên người ngọn lửa màu đen nhảy hai lần, thông suốt trở lại trong cơ thể. Tiếp lấy hắn tìm được Huyền Võ Dịch Ma Khu, cẩn thận ngưng mắt nhìn, khóe miệng tỉnh vảng lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ phát hiện cái gì. Thiên muốn phát hiểu thời điểm, từ xa trống đi hiện nhất đại đoàn Ma Vân, những nơi đi qua, phong lôi nổ tung, đại địa Dun, đàn thú gào Thét, sát đại địa, trong mây đen đến trong phế Dịch Phương Vũ lại đột nhiên một tấm khẩu, biến ảo một tấm cực khẩu, một chút đem viền võ dịch ma khu nuốt vào trong miệng. Phương Vũ thân thể chợt run lên, ma khí phảng phất ôn thuần đồng dạng tí tách không ngừng tuôn ra, chỉ là trong đáy mắt, hắn bên ngoài thân đã xuất hiện trên trăm đạo tinh mịn ma văn. Hắn sờ sờ thân thể, quay đầu nhìn về phía ở phía trời xa bay tới cái kia đạo ma quang, một tấm khẩu, vậy mà phun ra một đạo giống nhau như lúc ma quang bay đi, cả hai tại vùng tàn trên dãy núi gặp nhau, xung quanh trong vòng dạm, trong nháy mắt thành bình địa. Xẹt ai sẽ nghĩ đến Ma chủ chân chính huyết mạch cũng không tại cái kia 128 tên ma tộc vương tử trong cơ thể, ngược lại tại một gã muôn phái nhỏ ma tu trong cơ thể, "Ma chủ, ngươi thật là giàu hoạt." Phương Vũ cặc cặc cười quái dị một tiếng, nói, giữa không trung ma trong lửa đi ra một người, tướng mạo phổ thông, nhưng mi tâm lại sở hữu ba viên vô cùng làm người khác chú ý ma giác, mà chính là ma chủ tiêu chí. "Không thuộc về phàm giới ma, ngươi đến từ người nào tiên vực?" Ma chủ ngưng mắt nhìn Phương Vũ, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Nửa tháng sau, vực Bình Nguyên ở ngoài, một tòa cực kỳ cao to bạch sắc trên đỉnh núi tuyết, ba đạo quang mang chậm rãi từ trên cao rớt xuống. Xuất hiện ba gã tướng mạo người trung niên thật thà, ba người đều là phú thương trang phục, trên người bọc thật giày trang sức kim loại. Ba người chính là chạy đi đến tận đây Phương Vũ, Lam Tư Thông cùng Tiểu Lỗi. Đoạn đường này, bởi vì Tiểu Lỗi chỉ dẫn, Phương Vũ cùng Lam Tư Thông cũng không có hành tàu Hoàng Sơn Dã Linh, ngược lại là người nơi nào nhiều đi hướng nào, thậm chí còn có nhàn hạ tham gia một ít ma tộc buổi đấu giá, nơi nào như là chánh mệnh, ngược lại như là du ngoạn. Dọc theo đường đi Phương Vũ ngược lại là xem thế là đủ rồi, nhìn thấy không ít ma tộc kiến thức, nếu không phải trên người còn có chớ chú, hắn ngã về phía dừng lại thêm chút thời gian. Ba người trên người loẻn lên, tất cả đều trở về tướng mạo sẵn có, phương vũ ánh mắt từ cao vút trong mây thánh vực trên núi thu hồi, rơi vào thánh vực sơn bộ bản thạch trên cửa lớn, đập vào mắt một mảnh dung nham nhuận hỏa, hai bên đều là ngàn mét vực sâu, chỉ có một con đường thông hướng thánh sơn, lúc này đang có lui tới ma tộc tại bản thạch cánh cửa cực lớn trước bắt chuyện, chờ đợi kiểm tra. Nhiều cái trong tên ma tu hợp thành đội tuần tra tại dung nham trên lối đi không phi hành, để ngừa sự tính phát sinh. Phương Vinh, chúng ta đi vào nhanh một chút đi." Triệu Lỗi có chút kích động nói, tại ma giới nhiều như vậy năm, hắn đều không có cơ hội đi vào vực, bây giờ tâm nguyện đã thành, hắn kích động trong lòng được to Phong vũ gật đầu, ba người hóa thành quang mang bay về phía bản thạch cánh cửa cực lớn. Thánh bố trước, không cho phép phi hành, tất cả đều bộ hành, bằng không giết chết bất luận tội. Làm ba người đi tới dung nham thông đạo thời điểm, trên không trung trăm tên ma tộc tướng sĩ khí tức tập trung, ngăn trở ba người. "Ta là thánh nữ tọa hạ thân vệ, từ biên cương chiến trường trở về phục mệnh, còn chưa tránh ra." Làm Tư Thông nhướng mày, lạnh giọng quát lên. Trước mặt một gã ma tộc tướng sĩ hơi sững sờ, tỉ mỉ quan sát Lam Tư Thông một hồi, gọi qua một gã thủ hạ nói vài lời, cái ma binh liền vội hướng vực trong bay đi, mà hắn ma quân thì không hề nhượng bộ chút nào, cảnh giác nhìn chăm chăm ba người. Sau một lát, một người mặc bạch sắc cung trang ly ma nữ từ thánh vực trong bay ra, bốn phía ma binh thấy thế đều vội vàng nhượng bộ nhường đường, nhưng đối phương Vũ đám người quan tâm lại càng căng thẳng hơn vài phần. Người nào nói là thánh nữ điện hạ thân vệ, sống được không kiên nhẫn sao? Vóc người gợi cảm ma nữ hầu nghi đánh giá ba người, mặt cười phát lạnh nói rằng. Phương Vũ mần ra, sờ mũi một cái, hắn còn tưởng rằng làm tư thông tại thánh vực lăn lộn không sai, nhưng bây giờ xem, tựa hồ tình trạng cũng không có hắn muốn tốt như vậy. Chương 277, kim tịch nhất mạch. Theo cô gái này thoại âm rơi xuống, từ bàn thạch cánh cửa cực lớn ở giữa chợt tuôn ra đại lượng ma khí chí ý đồng thời 3400 đạo ma khí tập trung phương Vũ cùng Lam Tư Thông, Lam Tư Thông thấy cảnh này ánh mắt hơi hơi co rụt lại, hiện lên vẻ cổ quái, theo hắn biết, cái này bản thạch nơi cửa thành tuy là tuần trang nghiêm mật, thế nhưng nhiều như vậy ma quân đóng quân, cũng rất ít gặp, chẳng lẽ những thứ này ma quân là sớm an bài ở đây, chuyên môn chờ hắn. Thiệu Lỗi sắc mặt trầm xuống, phía sau ma quang lóe lên, một thanh tạo hình đặc biệt tam sắc quái cùng xuất hiện ở trong tay, dây cung hơi hơi kéo động, hương lực không ngừng bên thai, đồng thời quanh người xuất hiện một đạo vòng bảo hộ. Phương Vũ cũng không có vận dụng pháp bảo, chỉ là trong tay áo bảo mười ngón tay xuôi ra, mười đạo ánh Hai trong mắt loại băng hàn nhìn chằm chằm cái kia cung trang thiếu nữ, phảng phất chỉ cần làm tư thông ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ gỡ xuống cô gái này mặt hàng cao cấp đầu. Thế nào, bị ta nhìn thấu dự định cá chết lưới rách. Các ngươi nhân tộc thật sự cho rằng biên cương chi chiến thu được chút lợi lộc, liền lớn lối. Ở đây ba người không có một cái quỷ xuống cầu xin tha thứ, khí tức thăm dò đi qua, lại chỉ cảm thấy ở đây ba người tu vi thâm bất khả trắc, riêng là Phương Vũ cùng tiểu lỗi, cung trang thiếu nữ chỉ cảm thấy một cổ bàng nhiên khi áp áp bách trong người, chỉ có thể ép buộc chính mình nói rằng: định hiệu lệnh ma quân tiến công, đã thấy bản thạch cánh cửa cực lớn bên trong đi ra một người. Cùng lúc đó, một hồi dễ nghe chung lắp tiếng vang vọng dung nham trong thông đạo, vốn đang đang nhìn náo nhiệt một đám người qua đường nghe nói tiếng này, vậy mà tất cả đều biến sắc, cuống quýt hướng bốn phía tối lui, quỳ trên mặt đất. Thánh nữ vừa mới trấn an thánh vực trên dưới, không nên ồn ào. Phi ngữ tỉ tỉ, nơi đây không phải Nguy Liuyên Thánh Tông, vẫn là thu vừa thu lại ngươi lại tiểu thư tính khí tương đối khá. Một người mặc thanh sắc quần dài, trên người treo đầy chung gió cô gái tuổi thanh xuân từ cánh cửa cực lớn trong đi tới. Trên người cô gái treo từng cái tạo hình đặc biệt trông rõ, đi theo đường, những cái kia vậy mà tản ra các màu khác biệt bảo quang, tựa như chúng tinh bao phủ. Vương Vũ thấy thiếu nữ, trên ánh mắt hạ quan sát một phen, bỗng nhiên mở ra. Kim tịch muội muội, các ngươi hoán cơ nhất mạch cùng ta Lyuyên Thánh Tông nước giếng không đáng, hạ tất cùng tiền đến, ta giết chết những thứ này nhận tộc thích khách, có gì không thể. Phi ngữ mặt cười phát lệnh, cánh tay vung lên, lại muốn hạ lệ. Hoán cơ đại nhân, tại hạ là thánh nữ tọa hạ thân bệ, từ chiến trường trở về tao ngộ một ít truy sát, cho nên mới về mượn, cũng không phải thích khách. Ta có lệnh bài làm chứng, chỉ là vừa mới bị vị đại nhân này cướp đi. Làm Tư Thông nghe Phi ngữ lời nói, trên mặt sắc mặt vui mừng lên, vội vã nhỏ giúp đỡ nói. "Hả, chẳng lẽ ngươi chính là thánh nữ nhắc tới người kia mà?" Phi Ngư Tỷ Tỷ, sao không để cho ta nhìn một chút lệnh bài?" Kim Tịch liếc mắt nhìn Lam Thư Thông, mỉm cười, trên người trông gió tùy thân lắc lư, dễ nghe phi thường. Phi Ngư mặt cười thoáng rãy rựa, nhưng cuối cùng vẫn không dám ngoài sáng đối phó với Kim Tịch, đoán hận đưa lệnh bài giao cho Kim Tịch. Kim Tịch đưa lệnh bài tiếp nhận, ở trước người trung thượng một tiếng, từng đạo quang hoa đánh vào bên trong, rất nhanh nàng đã đem lệnh bài lấy ra, cười nói, "Lệnh bài là thật, các người đều lui ra đi." Nghe Kim Tịch lời nói, rất nhiều ma quân không chần chờ chút nào, nhao nhao mau đến, tiêu tán ở trước cửa thành. "Phi Tỷ Tỷ, ngươi còn phải một lần nữa kiểm tra một chút sao?" Kim Tịch biết mà còn hỏi, hướng về phía phi ngữ lắc lắc trong tay lệnh bài. "Muội muội làm thánh vực đệ nhất luyện khí tông sư, tỷ tỷ tin được." Phi ngữ sắc mặt cứng đờ, sâu nghiêm mặt nói rằng: "Ha ha, tỷ tỷ coi như không tin được, muội muội thật muốn cường mang đi ba người này, tỷ tỷ liền dám ngăn trở sao?" Kim Tịch cười duyên hai tiếng, đồng thời một cổ chỉ có đại thừa kỳ mới có bảng nhân uy thế thả ra, quanh thân trung gió dễ nghe thanh âm chợt hóa thành thê lương rất trùng, đánh út về phía phi ngữ. Phi ngữ bị đại thừa kỳ khí kích, kinh hô một tiếng, thân thể bay ngược vài chục trượng, hiểm hiểm đáp xuống dung nhan thông đạo bên giới chỉ thiếu chút nữa liền muốn ngã vào phía dưới dung nham trong vực sâu. Đi thôi, ba vị." Kim Tịch cười nhạt một tiếng, nhìn cũng không nhìn sắc mặt thảm bại phi ngữ, thanh quang quấn một cái, mang theo Lam Tư Thông cùng Phương Vũ ba người biến mất ở bản thạch cạnh cửa cực lớn trước đó. "Tư Thông, thánh nữ mọi việc bận rộn, tạm thời vẫn là không nên quấy rầy tốt, không bằng ngươi trước an bài người hai vị này đừng bạn, như thế nào?" Thánh vực Thông Thiên trắng trên bập thềm ngọc, Kim Tịch nhìn như tùy ý quay đầu nhìn Lam Tư Thông, đôi mắt đẹp tại Phương Vũ cùng Thiệu Lôi trên mặt dừng chốc lát, bình tĩnh nói. "Toàn bộ nghe Kim Tịch đại nhân bài." Lam Tư Thông vội vàng nói. "Kim Tịch gật đầu." Lắc lắc thon thả mang theo ba người đi về phía trước cổng truyền tống trong đi tới. Sau một lát, đã đến Lam Tư thông động phụ trước, Phương Vũ cùng Thiếu Lôi theo ở phía sau, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cái này thánh vực trong đại xuất kỳ, trước Phương Vũ gặp qua biên cảnh Huyền Thiên thành đã quá lớn, có thể cùng nơi đây so với, rồi lại có vẻ không đáng giá nhất tới, thật muốn so sánh lời nói, Huyền Thiên thành sợ là không có thánh vực một phần 10 lớn. Chỉ là chỗ ngồi này thánh vực, chỉ sợ cũng đủ đồng dạng tiểu tộc toàn tộc ở lại. Kim tịch đại nhân, hôm nay đa tạ nếu không phải là ngài, sợ là ba người chúng ta đều không thể tiếp nhập. Tiến nhập động phủ, Lam Tư Thông để cho Kim Tịch lấy trên, ngâm vào nước thượng trà nóng. Không sao cả, ta cũng là bị người nhờ vả mà thôi." Kim Tịch nhẹ giọng nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Phương Vũ, Phương Vũ làm bộ không nhìn thấy nàng ánh mắt, chỉ lo túi đầu uống trà. "Gì? Người nào mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho Kim Tịch đại nhân làm việc?" Lam Tư Thông cười nói. "Ha ha, còn có thể là ai, tự nhiên là thánh nữ, chúng ta Kim Tịch nhất mạch vạn năm qua đều là chủ trì thánh vực tế tự, thánh nữ chính là ta cơ nhất mạch chủ, ngươi thuần phục thánh nữ, ta tự nhiên giúp ngươi." Kim Tịch tiếng cười cười. Lam Tư Thông nghe trong lòng treo tâm cuối cùng cũng rơi xuống. Đoạn đường này hắn nghe Thiệu Lỗi nói không ít ma tộc biến hóa, chỉ lo lắng thánh vực đầu tường biến ảo, địch bạn khó phân biệt. Vừa mới nghe Phi Ngữ nói kim tịch thân phận, hắn liền đoán được kim tịch thân phận, tại thánh vực ở giữa muôn nói có ai chân chính thuần phục phương tĩnh, đại khái cũng chỉ có toán cơ nhất mạch. "Lam thị vệ, người nói dọc theo đường gặp phải tập kích, chính là bị hai vị này đồng bạn cứu." Kim tịch đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Phương Vũ cùng Tiểu "Xác thực, ta vốn muốn mượn ma thành trận phản hồi thánh vực, sự biến không nói, Lam Tư Thông đem dọc theo đường đi sự tình cũng như thật nói ra. Diêm La Thiên Khuyết phái người vây giết cùng rượu Tưởng Vương tử lệnh truy nã, càng la thêm mắm thêm muối nói biến đổi. Nghe hắn lời nói, Kim Tịch Tiên lặng một chút nói, ngươi tin tức vẫn là trễ, Thiên Khuyết đã bị thương nặng bất trị bỏ mình, thánh nữ vì báo thù cho Huyền Diệu, giết Thiên Khuyết nhất mạch mấy trong tên ma quân, việc này ngươi liền đừng nhắc lại. Còn rượu Tưởng Vương tử lệnh truy nã. Ta muốn đi gặp thánh nữ một mặt, các ngươi trước nghỉ tạm đi. Kim Tịch lấy xuống trên người một cái chuông, hoa hiện lên, chuông biến thành một cái gỗ, từ đó lấy ra hai cái lệnh bài. Chương 278, Diêm Vương tàng quán. lệnh đi lĩnh hai cái phủ, ta còn có việc Lam Tư Thông cả kinh, không nghĩ tới Kim Tịch xuất thủ rộng rãi như vậy, lập tức mừng rỡ nói: "Đi ra động phủ, Kim Tịch hướng thánh vực trên tầng mây cung điện bay đi." Phương Vũ ba người mắt thấy nàng tiến nhập đám mây, lúc này mới trở lại động phủ bên trong. Phương Vũ trong động phủ xem lướt qua một lần, so sánh dáng ngoại sơn động chỗ tốt quá nhiều, hơn nữa cái này động phủ bên trong còn có một oa linh tuyển, linh khí đầy đủ, cũng coi là cực phẩm động phủ. Bang bang, hai tiếng tiếng đập cửa vang lên, Phương Vũ đi ra động phủ, nhưng là Lam Thông đứng ở ngoài cửa. "Làm sao tới tìm ta, không được giống như Thiệu Lỗi đi trong thành phong lưu một phen sao?" Phương Vũ cười nói: Đại ca, ngươi cũng không cần chế giễu ta, ta đã sống đổi. Lam Tư Thông trừng mắt giận khổ, khổ não nói: "Phương Vũ cười cười, khép lại cấm chế, hai người trong động phủ ngồi xuống, trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống. Thiên huyết lão giả kia vậy mà chết, ta nghĩ Vung Tĩnh lại bị Ly Hỏa Thánh Tông ngăn cản, muốn mang đi Phương Tịnh, sợ rằng khó hơn lên trời." Lam Tư Thông khổ não nhíu đầu, thở dài nói: "Thánh vực cùng sở hữu 10 tên trưởng lão, mấy ngày gần đây nhất liên tiếp chết bất đắc kỳ từ ba người, dư trưởng lão đều không lộ diện, chuyện lớn nhỏ đều giao cho Phương xử lý, có kim tịch cùng Mộng Nhi chống đỡ, quyền lực lớn nhất, nhìn như an toàn." Có thể đó là bởi vì Phương Tịnh thân phận thánh nữ, một khi nàng phải ly khai, sợ rằng mới vừa biểu lộ thiện ý kim tịch cái thứ nhất không đáp ứng. Ta nghe nói bảy tông là không thể vào ở thánh vực, có thể cái kia Ly Hỏa Thánh Tông lại đến thánh vực, hơn nữa cùng Kim Tịch rất có thành kiến, xem ra ma tộc đấu tranh quyền lực vẫn còn kịch liệt giai đoạn, chúng ta còn có cơ hội. Phương Vũ an ủi hắn, nói rằng: "Ta cũng hy vọng." Lam Tư thông ân một tiếng, nghĩ tới một chuyện, nói: "Ta xem cứu Phương Tịnh sự tình muốn bàn bạc kỹ hơn, đại ca, không bằng ngươi trước tìm kiếm giải trừ chớ chú phương pháp, ta chỗ này có tiến triển, thông báo tiếp ngươi." Thì cho ngươi còn nhớ rõ việc này, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đồng thời điều tra." Phương Vũ cười một chút, nói, Làm Tư Thông cũng không có chờ lâu, lại cho hắn một bộ thánh vực địa đồ cùng một ít muốn chú ý sự hạng, liền vội vã ly khai Độc phủ. Phương Vũ tiến hắn rời đi về sau, một lần nữa trở lại Độc phủ, ngồi xếp bằng quan sát bên trong thân thể trong cơ thể chờ chú. Trước mắt hắn thân phận, là ma tộc khách khanh, nhưng Phương Vũ cũng không có thả lòng cảnh giác, bị giết một gã ma tộc vương tử, diệu tương lệnh truy cũng không có tiêu trừ, tin tưởng không ít ma tộc đều muốn lấy hắn mặt hàng cao cấp đầu. Kiếm khí hơi hơi lưu chuyển toàn thân. Phương Vũ khí hải thượng ma hồn bóng ma tựa hồ càng thêm dày đặc một phần, nhưng ma hồn hai mắt vẫn chưa mở, Phương Vũ gặp này thở phào một cái. Trên đường đi, hắn hỏi Thiệu lôi chí ít mười mấy loại phương pháp, thế nhưng mỗi một chủng tác dụng cũng không lớn, bằng vào đại thừa kỳ tu vi, Thiệu lôi cũng chỉ có thể tạm thời thay hắn đem ma hồn phong ấn, nhưng còn như có thể nhiều kéo dài thời gian, Thiệu lôi trong lòng cũng không có. Sau đó thời gian, Lam Tư thông hành tung trở nên càng ngày càng tần bí, trên cơ bản mỗi ngày đều không xuất đột nhưng luôn có người của ma tộc tới hắn động phủ Vũ thì trong động phủ nghỉ ngơi, ngoại trừ thoảng cùng Thiệu Lỗi tụ một chút ở ngoài không có đã đi ra ngoài một lần. Sau 10 ngày, ngay cả không ít ma tộc đều quên lúc đầu bàn thạch cánh cửa cực lớn trước phát sinh lần kia xung đột, ngay cả gặp Phương Vũ cũng đều trở thành một người bình thường ma. Phương Vũ thôi động trong cơ thể hắc khí bắt trước ma tộc, quan sát người của ma tộc không có phát hiện dị dạng về sau, rồi mới từ trong động phủ lý khai. Thánh vực 10 bộ bên trong ly hồn thánh vực bên trong, một tòa toàn thân tử thô to ma cốt dựng thật lớn kiến trúc bên ngoài, Phương Vũ đứng ở cánh cửa đánh giá nó, hắn đã chí ít quan sát nơi đây nửa khắc đồng hồ, nơi đây tên là Diêm Vương Tàng nhưng là một cái bán diện tích địa phương, có thể ra vào bên trong đại bộ phận đều là tu vi tại nguyên anh kỳ trở lên những tối đa cũng chính là độ kiếp sơ kỳ. Phương Vũ đem Tu Vi thả ra đến độ kiếp sơ kỳ, rốt cục bước vào thành quán. Tiền bối ngài khỏe chứ? Cũng phải cần mua địa tịch. Một vị khí độ nho nhã ma tộc thanh niên nhìn thấy Phương Vũ, chủ động đụng lên đến, chờ phân phó hiện phương Vũ trên người khí tức, càng là cả kinh, thái độ càng thêm kiêm cung. Không sai, ngoại trừ địa tịch, ta còn cần một vị đối tộc ta học rộng biết rộng chỉ đạo, người giúp ta cùng nhau tìm đến, tiêu dùng sẽ không thiếu ngươi. Phương Vũ chứa nói, ra một bao linh hạt, cho thanh niên. Tiền bối, yên tâm, ta lập tức giúp ngài tìm đến. Ma tộc trong tay thanh niên trầm xuống. Nhất thời biết gặp phải người giàu có, vội vàng đáp ứng. Một lát sau, trong một gian mở ở tầng thất, Phương Vũ nhìn thấy vị kia học rộng biết rộng người, nhưng là một người mặc trường sam màu tím ma tộc thiếu nữ, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, trong tay cầm một quyển sách cổ, trang phục giống như là một học đường bên trong tiên sinh đồng dạng. Tiền bối là từ nhân tộc tới. Thiếu nữ lục loại phương hướng đi tới, hỏi: Người có thể nhìn ra?" Phương Vũ mần ra, liếc mắt nhìn thiếu nữ con người, lưỡng lượng một chút, đánh ra một đạo linh khí hư phù nàng hướng ghế trên tọa đi. "Không phải xem, là cảm ứng, ta trời sinh hai mắt mù, nhưng đầu óc thông minh, cho nên tiền bối tuy là kiểm nén tu vi." ta lại vẫn trong nháy mắt cảm ứng được, tiền bối khoảng cách đại thừa, cũng chỉ bất quá một cước cách. Ma tộc giọng cô gái mềm. Phương Vũ trong lòng cả kinh, hắn đã dùng dị pháp che đậy tu vi, vừa mới tại ngoài tiệm ít nhất ba bốn tên độ kiếp kỳ ma tu cũng không có phát hiện, trước mắt đây chỉ có kim đàn kỳ ma tộc tiểu nữ, vậy mà có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Thì ra là thế, vậy thì làm phiền ngươi, ta gọi Phương Vũ, không biết cô nương người tên gì. Phương Vũ đè nén trong lòng kiếp sợ, bình tĩnh nói, ta gọi Thương Doãn, là thánh vực D giai tế sư, mấy ngày trước đây kim tịch điện hạ từng đề cập qua một gã nhân tộc mà đến kiếm tu, nói hắn tuổi còn trẻ liền tu vi rất cao không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy. Thương Doãn nghe được Phương Vũ thân phận, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hiếu kỳ, tự tay hướng Phương Vũ trên mặt đi tìm đòi. Ha ha, Thương cô nương khích lệ quá mức. Phương Vũ cười khổ một tiếng, nhìn tiểu cô nương cái kia càng ngày càng gần tay, cuối cùng vẫn không có tránh ra, mặc cho nàng lục lọi một lần. Thiếu nữ tay mềm mại không xương, lực đạo cũng không lớn, tìm toi một hồi, tựa hồ nhận thấy được Phương Vũ quái dị ánh mắt, mặt cười một hồng, thành thật trở về ngồi, nói rằng, Phương đại ca bỏ qua cho, ta tâm nhãn mặc dù mợ, nhưng chỉ có thể cảm ứng, cũng không thể thấy vật. Thương Doãn hồ đối nhân tộc tương đương cảm thấy hứng thú. Thẩm Phượng hỏi một tiếng, mà Phương Vũ cũng lưu vấn tất đáp, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng ngược lại thay đổi cái dạng, Phương Vũ giảng thuật nhân tộc nghe được kiến thức, tiểu cô nương thì nghe được Mely, khẩn trương kích động lúc, càng là kinh hô liên tục, khiến cho bên ngoài đi ngang qua người không hiểu kỳ quái, bên trong quán đệ nhất học rộng biết rộng thương doanh cô nương, làm sao kích động như thế. Phương Vũ thỏa mãn tiểu cô nương lòng hiếu kỳ, nhưng là khi dò hỏi mình muốn giải đồ vật lúc, Thương Doãn lại hồi đáp không được. Phương đại ca, người hà tất quanh co lòng vòng, nếu như ta không có đờ sai, ngươi nghĩ tỉ̉m cũng không phải là các ma tộc cổ chiến trưởng, mà là ma mộ phần, hơn nữa còn là vương tộc ma mộ phần có đúng hay không? Thương Doãn lòng tin tràn đầy nói: "Chương 279, chấn ma một cảnh." Phương Vũ con người đông lại một cái, trên mặt hiện hiện vẻ kinh dị, nói: "Thương cô nương thực sự là thông thuệ, tại hạ thật là cần tìm ma mộ phần, muốn từ ma mộ phần tìm được một ít gì đó. Không biết Phương đại ca muốn tìm cái gì, nếu như ta biết, khẳng định nói cho người biết." Thương Doãn nói rằng: "Ta thật có thể tin được Thương cô nương, không đem việc này nói cho người khác biết. Ta nhưng là nhân tộc người." Phương Vũ cau mày nói: "Nếu như người khác hỏi Thương Doãn, Thương Doãn khẳng định sẽ đem tin tức báo cho kim tịch điện hạ, có thể Phương đại ca là rượu ly người." cung cấp tại thay ta báo huyết ỉu, ta như thế nào lại lấy oán trả ơn, Phương đại ca nếu như tin bất quá, có thể sau khi hỏi xong, bôi bỏ ta trong đầu ký ức. Thương Doan Yên lặng một chút, nói rằng: "Giúp người báo huyết ỉu." Phương Vũ nghi hoặc: "Không dối gạt Phương đại ca, cha ta từng là ma tộc đại tế tử, đơn giản là có một lần rượu ly bí mật đến đây, thưởng cha ta bồi toán, hỏi một chỗ bí quật mở ra ngày tốt, cha ta nói rõ sự thật, rượu ly lại đánh lén cha ta, nói cha ta lừa hắn. Mẫu thân ta tìm hắn lý luận, cũng một đi không trở lại, vẫn là quá nhiều năm sau đó, ta ngẫu nhiên nhận được tin tức, mới biết được Nguyên Lai like trước đây Diệu Lệ cũng không phải chỉ hỏi cha ta một cái té tí, hắn chí ít hỏi năm tên tinh thông bói toán té tí, mà năm tên té tê tí không hề ngoài ý muốn, đều bị hắn tìm đủ loại lý do sát hại. Chẳng lẽ hắn là vì bảo mật chỗ kia bí quật ngày tốt tin tức không bị tiết lộ? Không biết Thương cô nương có thể hay không nói cho ta biết cái kêu bí quật tên gọi là gì?" Phương Vũ trầm ngâm nói rằng. "Cái kia bí quật là kiểu hoa huyền cảnh." Thương Doan nói rõ sự thật, thanh tú trên mặt lộ ra một tia trả thù như vậy gọi nhạn, Diệu Ly làm sao cũng sẽ không nghi tới, phí hết tâm tư bảo mật tin tức, lại bị ta một cái còn ở trong tã lót hài đồng nghe được. Lúc đó ta tuy là đầy yếu Nhưng lại lại đã nắm giữ viết chữ kỹ năng, đem tin tức này đưa cho Diêm Vương tàng quán, truyền bá thiên hạ. Diệu Ly vốn định độc chiếm Cửu Hoa Huyền cảnh ngũ đại bí bảo, cuối cùng lại chỉ có thể có được bên trong băng huyền dịch, thật là sống nên. Nhìn Dương Doãn cái kia hơi hơi vận bẹo khuôn mặt, Phương Vũ trong lòng cười khổ một tiếng, ngược lại là không có cảm thấy cô gái này tâm tư hung ác, dù sao phụ mẫu đều bị Diệu Ly sát hại, không có lực lượng, có thể thủ đoạn trả thù hữu hạn. Có thể đem tin tức lộ ra, mà không bị hoài nghi với bản thân, cô bé này tâm trí sợ rằng so có chút sống mấy trăm năm lão này càng đáng sợ hơn, nhưng càng người thông minh, Phương Vũ ngược lại càng yên tâm. Người thông minh mới càng thêm cân nhắc cho mình, nếu như người ngu, ngược lại sẽ vì tổng tộc đại nghĩa, đem hôm nay lời nói báo cáo cho trong tộc đại nhân vật, đổi lấy cái gọi là vinh dự. Thật tình không biết, cho dù là đem các loại lời nói nói cho trong tộc đại nhân vật, đạt được cũng có thể là họa sát thân, dù sao ma tộc chính là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc trùng tộc, không, có lực lượng người, ngay cả mật báo tư cách cũng không có. Thương cô nương bằng lòng nói cho tại hạ bí mật này, ta liền yên tâm. Phương Vũ cười nói, sau đó biểu tình nghiêm túc nói, cho nên ta muốn điều tra ma một phần, là bởi vì muốn giải trừ một cái chớ chú, tên là Vạn Ma Phệ Hồn. Vạn Ma Phệ Hồn Này chớ chú hẳn là chỉ có vương tộc mới có thể sử dụng, chẳng lẽ là Phương Đại Ca giết rượu ly lúc hắn phóng ra? Cũng đúng, rượu ly làm người cao ngạo, coi như bỏ mình, chỉ sợ cũng phải bất kể bất cứ giá nào để cho Phương Đại Ca đồng quy vu thận. chỉ là kể từ đó, rượu ly hồn phách cũng không biện pháp tiến nhập luân hồi, chỉ cần này chớ chú vừa vỡ, hắn liền hôi phiên diệt. Thương Doãn vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút kích động đứng lên. Thương cô nương, ngươi nói những thứ này ta đều đã nghe qua, ngươi cũng đã biết này chú giải thoát phương pháp. Phương Vũ vội vàng trấn an một chút, rất sợ nàng quá lớn tiếng, để cho bên ngoài người nghe được. Thương Doãn mặt cười một hồng. Lần nữa ngồi xuống đến, tăng hắn một cái, nói rằng, ta xem qua một ít điển tịch, này ma chú có hai cái phương pháp, cái thứ nhất chính là phương huynh thu được ma chủ huyết mạch, dùng ma chủ huyết mạch hòa tan rượu ly hoàn khí. Không đợi Thương Doan nói xong, Phương Vũ đánh liền đoạn nàng, thương cô nương phương pháp này, cũng không cần nói, tại hạ mặc dù đối thủ đoạn có chút tự tin, nhưng cũng không có tự đại đến đi cùng ma chủ đối kháng, tại hạ tới thánh vực, chính là vì muốn tìm vương tộc ma hồn, thôn phệ rượu ly hồn phách. Cái này, vương tộc ma phần mặc dù ở ma cũng có một chút phân bố, thế nhưng nếu muốn tìm được còn mạnh mẽ hơn rượu ly, lại sợ rằng không nhiều. Diệu Ly cùng đại ca hắn diệu tưởng trước sau sinh ra, thế nhân đều biết rượu tưởng sở hữu vạn ma nghiệt thân, lại không biết nói rượu Ly cũng bày đủ có một bộ phận này huyết mạch, bằng không hắn không có khả năng tu luyện thần tốc. Phương đại ca chỉ có tìm được một đại thừa kỳ vương tộc ma hồn mới có thể miễn cưỡng phòng ngự, nếu muốn bảo hiểm, sợ rằng đại thừa sơ kỳ còn không được, chỉ có đại thừa trung kỳ thậm chí hậu kỳ ma hồn. Thương Du nói, ngay cả chính cô ta cũng không tin Phương Vũ có thể hoàn thành được này. Đại thừa trung hậu kỳ. Phương Vũ hít sâu một hơi, trước hắn đã tới chỗ này, có thể vẫn cảm giác được một hồi sợ hãi, nhắm mắt nói, "Thương cô nương, ngươi cũng đã biết ma giới bên trong, nơi nào có thể tìm tới đại thừa trung hậu kỳ ma hồn. Coi như cơ hội xa vời, ta cũng chỉ có thể liều mạng đánh cuộc, nếu không hai năm sau cũng là chết. Bây giờ ma tộc đại thừa sơ kỳ người yếu, chớ đừng nói chi là trung hậu kỳ, bọn họ cho dù chết, ta cũng vô pháp biết được cụ thể địa phương. Thương Doan Yên lặng một chút, khuôn mặt cười lộ ra vẻ ấy nãy. Phương Vũ thần tình trong lúc nhất thời biến ảo chập chờn, hai tay nắm chặt được kéo kẹt rung động. Đối, ta nghĩ ra rồi, Phương huynh có thể có thể đi trấn ma mật cảnh bên tìm đòi. Nơi đó từ trước đến nay đều là ta Ma tộc cấm địa, bên trong tương truyền sở hữu tiến nhập tiên giới phương pháp, không ít cao cấp ma tướng tu luyện gặp phải bình cảnh sau đều sẽ nghĩ cách tiến nhập tham dò một phen, bây giờ bảy tông các đại tông chủ đều đã từng từ bên trong đạt được pháp bảo mạnh mẽ lại hoặc là tiên đan rượu giượm. Thương Doãn nói, nhưng trấn ma mật cảnh phải có đủ ma tộc huyết mạch mới có thể đi vào, phương đại ca là nhân tộc, sợ rằng sẽ bị che ở mật cảnh ở ngoài. Phương Vũ sắc mặt tái nhận, thật vất vả đạt được một cái phương pháp, vậy mà mắt chừng chừng nhìn nó chính mình ngoài cửa, cái này không thua gì chết hình. Thương tuy là nhìn không thấy Nhưng đợi hồ cũng cảm thụ được Phương Vũ lúc này tâm tình, nói xin lỗi âm thanh ngày nãy, liền đi ra phía ngoài, giữ lại Phương Vũ một người ở trong phòng suy tư. Hung tàn trong dãy núi, khói đen cuồn cuộn không ngừng, điên cuồng gào thét âm phong thổi loạn thạch vỡ ra, cùng xa khắp bầu trời, thiên địa ở giữa đều là hỗn vàng. Một chỗ giữa sơn cốc, vài tòa bảo quang lập loé, theo mấy đạo pháp bảo quang mang bùng lên sau đó, bên trong vang lên hai người tiếng giống giận dữ. Trên người hai người này đều tiên huyết, bên trong một cái thân hình cô mụ, như khô lâu, trong tay nắm lấy một thanh tán phá thương, tại hắn người té mấy trăm đầu hình thể cực đại ma thú. Ma đổi thành một người tuy là đồng bị thương, Nhưng tình trạng lại thoạt nhìn tốt hơn một ít, quanh thân từng đạo bảo quang xé qua, đánh về phía Khô Lâu. Chương 280, mặt cảnh mở ra. Khô Lâu trong tay cốt thương lóe lên, đập ầm ầm trên mặt đất, tàn phá cốt thương buộc phát ra năng lượng, trong nháy mắt xé rách hán bảo vật, ngay tại bảo vật nổ mạnh đồng thời, Khô Lâu mặt bên một ánh hào quang hiện lên, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng Khô Lâu hốc mắt hồn quang. Phúc. Khô Lâu há to miệng, đem dao găm dống nuốt tán, sau đó răng rắc vài tiếng, dao trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụ. Nếu không phải bản tọa chân thân tại giới bị ấn, ngươi cho rằng có thể bằng vào những thứ rách dưới này phát bảo, có thể tổn thương ta mà thân sao? Khô Lâu trầm giọng nói, nhìn chằm chầm xa xa người, Người chân thân nếu như phủ xuống, bản tọa đừng nói chống lại, coi như đem ma chủ bảo tọa chắp tay ngừng cho, cũng là phải sự tình, nhưng tức là, người đây chỉ là một phân hồn, chính là phân hồn cũng muốn đoạt ta ma chủ huyết mạch, thực sự là si tâm vọng tưởng." Ma chủ nói. Nói xong, bên người lại xuất hiện một đạo bảo quang, bay về phía Khô Lâu. Cùng Khô Lâu đối chiến mấy ngày, hắn đã phát hiện, cận chiến chính mình căn bản không chiếm được chỗ tốt, chỉ có dùng trên người vô số đồng dạng pháp bảo tự bảo, tới suy yếu đối phương, mới là duy nhất đánh chết chi đạo. Khô Lâu trong mắt hồn hỏa chấp lên một cái, tại pháp bảo tự bạo sóng xung kích trong ném mắt, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Liên tiếp mấy lần sau đó, chiến tranh đã lan tràn đến Hung Tàn Sơn mạch phần lớn khu vực, những nơi đi qua đều là than gốc. Ma chủ có vẻ không chút hoang mang, có thể Khô Lâu trong mắt hồn hỏa lại càng lúc càng mờ nhạt, lại kéo dài nữa, Khô Lâu chỉ có một con đường chết. Khô Lâu rốt cùng ngạo, cốt thương ném xuống đất, há to miệng, từ trong miệng nổ ra một đoạn trúc trượng, vung lên phía dưới, mấy đạo mặc lục sắc vũ khí bay về phía ma chủ. Ma chủ lần nữa thả ra pháp bảo, tự bạo đồng thời, lui về phía sau thối lui, nhưng mà đúng vào lúc này, Cái kia mặc lục sắc trong xương mù đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, hắc quang tốc độ cực nhanh, hầu như như là thuần di, qua trong dây lát xuất hiện ở ma chủ trước người, đánh ở trên người hắn, không đợi ma chủ có phản ứng, hắc quang toát ra như hắc sắc liên hoa đồng dạng cánh hoa, lập tức đem ma chủ toàn thân bao phụ ở. Ma chủ vội vàng dãy rựa, lại phát hiện trong cơ thể ma khí căn bản là không có cách vận hành, trong lòng kinh nghi, một tia sợ hãi xuất hiện trong lòng. Khô lâu trong mắt hồn hỏa nhảy lên liệt, lộ ra vẻ tươi cười, chậm đi tới ma chủ bên cạnh, theo dõi hắn, nói: "Không nghi tới sao, bản lão tổ sớm đã đem cựu giới ma Phật hồn ma mang tới hạ giới." Tuy là chỉ có thể thi triển 1% uy năng, nhưng giết chết người một cái đại thừa hậu kỳ phân hồn, vẫn không phải là dễ. Nói xong, không đợi ma chủ nói chuyện, mở khô lâu miệng lớn, đã đem ma chủ đầu cắn nuốt. Ma chủ không chọn vẹn đầu lâu bên trong, một đạo hắc quang lóe lên, liền muốn thoát đi ma thân, nhưng mà khô lâu vung lên ma trượng, một đạo hắc quang hóa thành rất hút, cuốn lấy hắc quang, lập tức bị hút vào ma trượng bên trong, sau đó khô lâu không chút hoang mang đem ma chủ thân thể cắn nuốt hết. Sau khi ăn xong, khô lâu trong mắt hồn hỏa tựa hồ càng thêm tươi tốt một ít, bay khỏi Hùng Tản Sơn Bạch. Cùng lúc đó, tại Thiên Ma đại điện bên trong, Một tiếng vấn nổ gào thét vang vọng thánh vực bầu trời, trong đại điện ma khí cuồn cuộn, một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên đột nhiên từ ngủ say ở giữa tỉnh lại, nhìn phía đại điện trên đỉnh mấy viên bảo thạch, chỉ thấy cái kia mấy viên trong bảo thạch một viên lúc này đã vang tung toé. Bộ thứ ba thiên ma thân thể, bản tôn vạn năm tu hành lại bị hủy. "Là ai, đến là ai tại cướp đoạt ta ma huyết?" Trong độc phủ, Phương Vũ ngồi ở trên băng đá, vẻ mặt hốt hoảng, một lát sau, lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn tìm đọc một ít có quan hệ trấn ma mật cảnh tin tức, lại thật không ngờ bên trong hung hiểm so với chính mình muốn càng thêm đáng sợ vài phần, ngay cả đại thừa kỳ ở bên trong cũng có thể chết. Vậy hắn chẳng phải là cựu tử nhất sinh? Thiên Tân vạn khổ đi tới thánh vực, thậm chí bị nhân tộc hiểu lầm, nếu như không thể tìm được biện pháp giải cứu, hắn như thế nào hết hy vọng. Phương Vũ thở dài, ép buộc chính mình đem tạp tự lệ xuống, nuốt vào một viên phá cấm đan, vận chuyển trong cơ thể linh khí, chậm rãi thôn phệ ma hồn sức mạnh nguyên liền rửa. Sau một canh giờ, Phương Vũ quanh thân chợt bộc phát ra một cổ dày đặc chiến toán khí độ, hắn rêu thảm một tiếng, khẽ trên mặt đất, một tấm tràn người đồ hiện lên khí độ bên trong, nghe rằng, cởi theo dõi hắn, Phương Vũ chỉ cảm thấy từ linh hồn đến thân thể đều truyền đến trận trận không thể thừa nhận cổ cũng rất vô gian a." Người kia khuôn mặt giận dữ hét. Phương Vũ cắn răng miễn cưỡng ngồi dậy, tháo ra mặc áo, chỉ thấy hắn phần bụng một đoàn hắc khí như xúc tu đồng dạng bắt đầu lan tràn bốn phía, chỗ lan tràn đi qua bắt thịt, toàn bộ biến thành thây khô giống nhau khô quắt. Phương Vũ nhanh chóng lấy ra một thanh mảnh khỏe nhận, cắt khô quắt da thịt, sau đó thôi động linh khí, toàn lực ngăn cản hắc khí lan tràn. Qua ước chừng một chén trà thời gian, hắn nơi bụng hắc khí mới từ từ an định lại, bất quá khô thịt nhưng không cách nào khôi phục, người kia khuôn mặt đồ đẳng có vẻ lớn hơn nữa, cũng càng rõ ràng một ít. Phương Vũ sắc mặt tâm trầm dùng điệu lỗi phương pháp Hiệu quả đã hầu như vô hiệu, ma hồn một lần nữa tỉnh tỉnh, đồng thời bạo phát tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, cứ tiếp như thế, đừng nói 2 năm, sợ rằng một năm cũng chưa tới, hắn liền muốn toàn thân thối giữa mà chết. Xem ra, coi như cái kia trấn ma mật cảnh có thiên đại nguy hiểm, cũng muốn mạo hiểm đi một lần. Gần như cùng lúc đó ở giữa, thánh nữ trong cung điện, một tòa toàn thân vạn niên huyền ngọc chế tạo trên tế đàn, 128 ngọn đèn ma hồn đèn đột nhiên toàn bộ thắp sáng, rọi sáng tế đàn trung ương nhất một cái hắc sắc pho tượng, cái này pho cao chừng 10 mặc dù là tảng đá chế tạo, lại ngập uy nghiêm, chỉ là vừa nhìn phía dưới, cũng làm người ta có quỷ giáp trên đất áp lực. Tại bên diện tế đàn, hai người quỳ trên mặt đất, bên trong một người chính là thánh nữ Phương Tịnh, mà đổi thành một người, nhưng là mị ma Mộng Nhi. Trấn Ma mật cảnh cần lần nữa mở ra, thông chi bảy tông, có thể mỗi người phái ra 10 tên đại thừa phía dưới tộc ta Dũng sĩ, đi qua trấn ma mật cảnh, vì ta mang đến trấn ma máu. Tảng đá pho tượng chậm rãi mở miệng nói. Phương Tịnh cùng Mộng Nhi đều là ngẩn ra, Mộng Nhi mở miệng nói, "Ma chủ, trấn ma mật cảnh lần trước mở ra không đủ trăm năm, bây giờ lại muốn mở ra, trấn ma máu sợ rằng còn không có sinh thành nhiều như vậy, nguy cơ trùng trùng, tộc ta chính diện gặp biên cương chiến đến địch." không nên hy sinh quá nhiều. Chốn ma mật cảnh là một chỗ đi thông tiên giới thần kỳ không gian, bên trong tràn đầy vô số ma giới đã tiêu thất ma thú, thậm chí vạn năm linh dược đều có rất nhiều, thế nhưng đồng dạng, nguy cơ càng sâu, cho dù là đại thừa kỳ cũng có thể chết, chớ đừng nói chi là độ kiếp kỳ. Mộc Nhi ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện pho tượng cũng không có trả lời, hiển nhiên là không muốn thay đổi ý tưởng, liền không dám lại nói, bắt đầu suy tư ma chủ như vậy yêu cầu con mắt. Rất nhanh, Mộc Nhi trong mắt lên vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ nói, ma chủ gặp phải nguy cơ gì? Bằng không lời nói, vì sao nhanh như vậy liền muốn chân ma máu? Thông báo hắn dị tộc Nếu như chịu vì ta thu được chân ma máu, đồng dạng có thể đổi lấy phong phú thù lao." Tượng đá lần nữa mở miệng, yếu ớt nói rằng. Lời vừa nói ra, Phương Tịnh cùng Mộc Nhi đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc phi thường. Chương 281, Chân ma máu. Ma chủ, trấn ma mật cảnh là ta ma tộc căn bản, có thể nào cho phép tộc khác tiến nhập?" Mộc Nhi nói. Trấn ma mật cảnh không chỉ có quan hệ đến ta ma tộc đặt chân căn bản, càng là rất nhiều ma tộc tiên hiền yên lặng chỗ, tuyệt không thể để cho tộc khác người làm bẩn thánh địa. Phương Tịnh đồng dạng cự tuyệt. "Ha ha, các ngươi không được vừa mới nói biên cương chiến dịch thất lợi sao?" Nói cho nhân tộc, mỗi một giọt chân ma máu có thể đổi ít nhất, nhất kiện pháp bảo cực phẩm hoặc là vạn năm linh lực, không được đặt lên giới hạn. Tượng đá trong mắt ma quang lóe lên, bình tĩnh nói rằng: "Nói xong nói thế, tế đàn bốn phía ma hồn đèn lúc đó tắt, tế đàn trở về bình tĩnh." Tinh tỷ tỷ, người nói ma chủ là để cho chúng ta lợi dụng trấn ma mật cảnh, giết chóc những cái kia nhân tộc tương giả?" Mộc Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, nói rằng: "Khả năng đi, bất quá ma chủ thanh âm nghe vào tựa hồ có chút suy yếu, ngươi hôm nay nghe được từ Thánh Sơn đỉnh chóp truyền đến giống to sao? Ta cuối cùng cảm thấy trong lòng có chút bất an, trong đầu có chút hình ảnh xa lạ xuất hiện." Chẳng lẽ là ta quá lo lắng ma chủ, sản sinh nào ra sao?" Phương Tịnh bên hướng dưới tế đàn đi, bên lo lắng nói rằng. Ngộc Nhi bước chân dừng lại, chợt hồi phục bình thường, mỉm cười nói, "Tịnh Tỷ tỉ tỷ đại khái lại phạm bậy cũ, để cho Ngộc Nhi đấm bóp cho ngươi một chút thân thể là tốt rồi." "Cũng tốt, ngươi biết rõ Tỷ tỷ yêu thích thanh tĩnh, tại sao còn muốn đem thánh vực quyền lực giao cho ta, hại ta gần nhất luôn là thấy ác ngộng." "Ai?" Phương Tịnh tặc la nói. "Kì hỉ, ai bảo Tịnh Tỷ tỷ là thánh đâu, những cái kia vương tộc ma tộc, Tỷ tự nhiên nên vì ma Hai người nói, âm càng ngày càng xa. Kim Tịch đại nhân nói là Ta cũng có thể tiến nhập trấn ma mật cảnh ở giữa." Làm Tư Thông ngạc nhiên nhìn đêm khuya đến đây kim tịch, lúc này kim tịch trên người chuông còn đang, chỉ là đổi một thân hóa trang, nhưng là cải biến dung mạo, để cho người ta không dễ dàng phát giác. "Giống như, việc này là thánh nữ bí mật truyền âm nói cho ta biết, bất quá các ngươi không thể dùng nhân ma thân phận tiến nhập, mà cần dị tộc thân phận đi trước, tại trấn ma mật cảnh bên trong tất cả đoạt được tất cả thuộc về chính các ngươi, nhưng nhất định phải ngăn cản ma tộc đoạt được chân ma máu." Kim tịch gật đầu, lạnh giọng nói rằng. Lam Tư Thông chân mày lên, suy nghĩ lên nửa đường nói. "Mà ở Lam Thông một bên, Phương Vũ cùng Tiểu Lỗi cũng ở tại chỗ." Hai người đều mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên hoan hô. Phương Vũ đang nghĩ ngợi như thế nào tiến nhập trấn ma mật cảnh, không nghĩ tới đã có người tiến vé vào cửa, đây thật là mưa đúng lúc. Kim Tịch đại nhân, có thể hay không để cho ta gặp một lần thánh nữ đại nhân? Chốc lát, Lam Thư Thông nhìn phía Kim Tịch, hỏi: Tiến nhập trấn ma mật cảnh đương nhiên được, nhưng là hắn lại lo lắng Kim Tịch lợi dụng hắn, trấn ma mật cảnh cho phép ma tộc ở ngoài người tiến nhập, đây là lần đầu tiên lần đầu, một khi tin tức truyền bá ra ngoài, sợ rằng toàn bộ ma tộc đều sẽ khiếp sợ. Vạn nhất tin tức ra bộ, còn không có vào trấn ma mật cảnh, tại mật cảnh cánh cửa thì có thể bị vạn ma lửa giận hại chết. Thánh nữ biết ngươi sẽ không tin tưởng ta lời nói, để cho ta đem vật ấy giao cho ngươi, bên trong có thánh nữ một đạo thần thức, ngươi xem tự sẽ biết thật giả. Kim Tịch cũng không có tức giận, ngược lại phản phất biết Lam Tư Thông liền sẽ nói như vậy, xuất ra một vật. Lam Tư Thông thấy vật kia, thân thể chấn động, hai tay tiếp nhận, nhưng là một thanh bảo kiếm, toàn thân lam sắc, chính là Vân Yên kiếm. Kiếm này trước bị Phương Tịnh lấy đi nói cất dấu đưa cho Lam Tư Thông một thanh tốt hơn ma kiếm, biết kiếm này ý nghĩa đặc biệt, chỉ có Phương Tịnh. Nhìn thấy kiếm này, Lam Tư Thông đã biết Kim Tịch lời nói không giả. Nhưng vẫn đem Vân Yên kiếm bên trong ký thác cái kia tia thần thức dẫn, nhắm mắt thăm dò vào bên trong, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, lại phát hiện Kim Tịch đã rời đi. "Tiểu hình, ta và đại ca có một số việc cần, không bằng ngươi trước đi chuẩn bị chấn ma mật cảnh hành trình như thế nào?" Lam Tư Thông chịu đựng kích động trong lòng, nói với thiệu Lỗi. Tiểu Lỗi mắt sáng lên, gật đầu, nói: "Được." Tiểu Lỗi vừa đi, Lam Tư Thông liền không rần nổi nói với Phương Vũ: "Đại ca, Phương Tịnh đã nhận thấy được mình bị khống chế." Phương Vũ nghe kinh hỉ vặn vần, vội vàng hỏi Lam Tư Thông chuyện gì xảy ra, Lam Tư Thông hít sâu một hơi, Phương bắt đầu giải thích bên trong. Một lát sau, Phương Vũ trầm ngâm nói, nói như vậy, ma chủ hơn phân nửa là không biết sao bị thương nặng, đối phương tính khống chế yếu bớt, mới khiến cho nàng thu được một tia tự do, nhưng nếu quả thật ma máu đạt được quá nhiều, ma chủ lại hội một lần nữa không chế được nàng. Hơn phân nửa như vậy, chỉ cần chúng ta ở bên trong cấp đi chân ma máu, là có thể để cho Phương Tịnh giải thoát. Lam Tư Thông kích động nói. Phương Vũ trong lòng chuyển động, lại lắc đầu, nói, không thể, nếu như vậy, chúng ta liền sẽ trở thành toàn bộ ma tộc địch, đến lúc đó coi như Phương Tịnh thoát ly khống chế, chúng ta cũng như cũ 10 phần chết chắc. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào để cho ma tộc thành công mang đi chân ma màu sao?" Lam Tư Thông vội la lên. Phương Vũ cười, "Ha đuổi Lam Tư Thông, nói, ngươi quên nhân tộc sao? Chúng ta đại khái có thể đem ma tộc thập tướng tin tức tiết lộ cho nhân tộc, nhân ma đại chiến, tin tưởng nhân tộc rất vui với đem chân ma máu cấp đi, nếu không ma chủ khôi phục, nhân tộc có ai có thể ngăn cản. Chúng ta nếu đạt được chân ma máu, cũng có thể dùng đến cùng nhân tộc trao đổi quyền lợi, đổi lấy một cái đường lui. Bằng không, Trung Châu đại lục, nhân ma hai tộc chúng ta tất cả đều đắc tội, về sau sẽ không có nơi sống yên ổn. Đúng a, vẫn là đại ca muốn chu toàn." Lam Tư Thông vui vẻ nói. Sau đó thời gian, hai người lại ngay tại trấn ma mật cảnh ở giữa gặp phải nguy cơ lúc xử trí biện pháp thảo luận một phen về sau, Phương Vũ mới rời đi. Cùng lúc đó, Ngục Nhi đem trấn ma mật cảnh mở ra sự tình, đi qua chuyển tống trận, thông báo cho chúng châu đại lục phía trên các chủ tộc, trong lúc nhất thời phong vân nổi loạn, lúc đầu nhân tộc đang chuẩn bị lợi dụng biên cương đại chiến thắng lợi tư thế, chúng kích bị ma tộc cướp đi thành trì, có thể bởi vì này tin tức, không thể không cải biến sách lực. Phương Vũ từ Lam Tư thông động phủ trở về sau đó, từ bỏ Diêm Vương Hòa Thương hỏi ít ma mật tin tức ở ngoài, thời gian đều trong động phủ luyện. Tiến nhập sự tình quan trọng sợ rằng các tộc đều sẽ phái đại thừa phía dưới nhất tu sĩ cường đại, hắn tuy là muốn cùng nhân tộc giao dịch, nhưng nhân tộc nhưng chưa chắc ngay lập tức sẽ tin tưởng, Phương Vũ đã làm tốt cùng nhân tộc đánh một trận chuẩn bị, chỉ có triển lộ chính mình cường đại, mới có thể để đối phương cùng mình giao dịch, bằng không đối phương có thể giết chính mình, trực tiếp cấp đoạt trên người chân ma máu là tốt rồi, Hà Tất mua đây. Trừ cái đó ra, Thương Doãn còn chuẩn bị cho Phương Vũ vài loại phù văn, đều là chuyên môn khắc chế ma tộc, ngoài ra lại đưa tới cho hắn một con toàn thân hoàng sắc thú nhỏ, tên là Vệ Hồn Chuột, thích nhất thôn phệ có nó tại, tìm được đại thừa kỳ ma hồn tỷ lệ lại tăng nhiều một ít. Mấy ngày sau đó, Thánh vực phía sau núi một đạo ngàn mét cánh cửa cực lớn lạch trời trước, một chỗ trên quảng trường, hơn 10 người truyền tống trận lấp loé liên tiếp không ngừng bạch quang chói mắt, bạch quang mỗi lấp loé một chút, liền từ bên trong đi tới một người tu sĩ, tu vi nhỏ nhất đều là độ kiếp chu kỳ, còn như độ kiếp kỳ phía dưới, nhưng là không chút nào tồn tại. Chương 282, các tộc hội tụ. Khi tất cả tu sĩ đều truyền tống đến sau đó, một tòa có cao sơn như vậy khủng lỗ phi truyền từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống tất cả truyền tống trận trước mặt nhất. Cự thuyền trước, là một cái phù giữa không trung bạch sắc cự thạch đàn. Thánh nữ Phương Tịnh cùng Kim Tịch đại biểu đoán cơ nhất mạch tế ti, tĩnh tọa tại chính giữa tế đàn, tiên lặng niệm tụng, phảng phất tại cùng trong chỗ ôn minh thứ gì giao lưu. Vậy quanh tế đàn, trung châu đại lục bách tộc các màu người khác nhau, chia làm hai phái phân biệt đứng lặng hai bên, bên trong nhất phương trên người mỗi người đều có chứa trí ít hai ba món pháp bảo, hình thù kỳ lạ dị phục tu sĩ, lấy nhân tộc làm trung tâm đứng thẳng. Ma đội thành một bên, thì là thân thể cường tráng, khí thế kinh người ma tộc làm trung tâm, nhân tộc phương này tuy là nhiều người, thế nhưng vô luận khí thế vẫn là tu vi cao tu sĩ, nếu so với ma tộc nhất phương ít hơn một ít. Mà ở Ma tộc trong trận doanh lại phân cân nhất phái, bên trong Diệu Tường Vương tử nhất phái, cùng Thánh nữ nhất phái, Phương Vũ lúc này liền cùng một gã Hắc sam thiếu nữ đứng ở Thánh nữ nhất phái tộc quần bên trong, thiếu nữ này là kim tịch tự đoán, cơ nhất mạch bên trong trọn lựa ra, làm Phương Vũ hắn tiến nhập trấn ma mật cảnh trợ thủ, mà làm Tư Thông cùng thiệu Lỗi cũng đều mỗi người phối hợp một gã toán cơ tộc nhân, phân biệt lén vào một trong tộc. Ma ở Diệu Tường Vương tử nhất phái bên trong, 7, 8 tên độ kiếp hậu kỳ cùng đỉnh phong ma tướng chính quanh ở một cái Hắc sam thiếu nữ xung quanh, cũng mơ hồ có lấy Hắc sam thiếu nữ vì đầu lĩnh cảm giác. Hắc thiếu nữ nhìn qua bất quá 10 mấy tuổi, vẻ mặt băng xương. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt lạnh leo không lúc nhích nhìn chằm chằm tế đàn, tựa hồ đối ở đây người khác không có hứng thú dáng vẻ, ở nơi này thiếu nữ sau lưng eo, còn đeo một cây ngũ sắc trường kiếm, phát ra đồng nặc hàn khí. Hại y thiếu nữ phía sau ma tướng đều dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Thánh nữ nhất phái ma tướng, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng cười trào phúng ý. Mà Thánh nữ nhất phái chủ kiến, nhưng là một gã xanh phiến nam tử, đối những người kia khiêu khích phảng phất không hay biết thấy, chính cười dài cùng tộc khác tu sĩ nói chuyện. Thiếm. Phương Vũ thấy thế, ánh mắt híp mắt một chút, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn suy đoán lần này trấn ma mật cảnh cuộc hành trình, hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh. Đúng lúc này, Phương Vũ cảm thụ được xa xa một cổ linh thức từ trên người hắn đạo qua một cái. Phương Vũ mở ra, theo linh thức nhìn sang, kinh ngạc phát hiện, tại nhân tộc trận doanh nhất mạch bên trong, lại có một gã quen thuộc dị thường nữ tử, cung trang nữ tử, đeo một cây đàn cổ, tuy là tướng mạo biến ảo, nhưng này cảm giác quen thuộc để cho Phương Vũ trong nháy mắt nhận ra, cô gái này rõ ràng là Ngư Hòa cung chủ. Phương Vũ khỏe miệng giật một cái, thân thể hướng bên cạnh Hoàng Sam thiếu nữ phía sau dựa vào, thầm nghĩ chủ hận hắn chết, nếu như bị nàng phát hiện mình cũng tham gia lần này cảnh cuộc hành trình, sợ là không nói hai lời, liền muốn công kích. Phương huynh chứng kiến không muốn nhìn thấy người Hoàng Sam thiếu nữ khẽ cười nói, "Hiếu Kỳ đánh giá Phương Vũ." Phương Vũ cười khổ một tiếng, gật đầu. Cái này Hoàng Sam thiếu nữ tên là Thủy Doanh, cũng có độ kiếp sơ kỳ tu vi, là kim tịch oán cơ cấp cao nhất đệ tử, ở nơi này trấn ma trong đại quân xem như là tu vi hơi yếu, bất quá kim tịch bằng lòng phái nàng đến, nghĩ đến cũng đúng, có lòng tin. Phương Minh cứ việc yên tâm, kim tịch điện hạ có làm ra chỉ thị, nếu không có chuyện ngoài ý mớn, chúng ta không sẽ cùng nhân tộc gặp nhau." Thủy Doanh khẽ cười một tiếng, nói rằng, "Ngay tại các tộc người chú ý cạnh tranh giả thời điểm, Từ trên tế đàn đỗng nhiên xuất hiện một đoàn tử sát ma diễm, một cái lao giả chậm rãi từ ma diễm ở giữa chậm rãi đi ra, bách tộc người thấy thế tất cả đều dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn phía hắn. "Tới vì ta ma chủ trình diễn miễn phí lực bách tộc các khách quý, chấn ma cuộc hành trình gần xuất phát, các người, làm tốt dục huyết phấn chiến chuẩn bị sao?" Lao giả đứng ở trên tế đàn, từ cái kia xa đọa trong người phát sinh long hổ hùng khiếu như vậy bàng bạc bà âm thanh, hồi đáng tại cự thuyền trên không. Giống Ma tộc nhất phương toàn trường hồi ứng với, hồi thanh chấn đắc phía dưới truyền tống trận hơi hơi rung động. "Đó lấy" Lão giả trong tay đánh ra một đạo ma quang, ma nhai cự thuyền chậm dai thăng vào giữa không trùng, từ ma tộc nhất Phương bắt đầu chậm dai hương cự thuyền trên bay đi. Phương Vũ cùng Thủy Doanh nhìn nhau một cái về sau, liền lẫn trong đám người hướng cự thuyền phía trên bay đi, không biết có phải trùng hợp hay không, tại Phương Vũ phía trước, chính là tên kia gánh vác hàn kiếm ma tộc mặt lệnh thiếu nữ. Tại tất cả mọi người tiến nhập cự thuyền sau đó, từ trên tế đàn, chuyển đến một hồi phiền phức khó hiểu nhẹ dọn ngâm sướng, Phương Vũ nhìn xuống dưới, tới Mạt Thiên lão giả kia, thì thôi động ma diễm, tại trên tế đàn gắn vào từng cây một thiêu đốt đèn trong, ước chừng cắm 128 cây nhiều, mới dừng động tắt lại. Sau một khắc, lấy kim tịch đại biểu đoán cơ nhất mạch, tại một mảnh tùng hát bên trong chậm rãi quỳ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu khẩn cầu. Lấy Thánh vực chi sơn làm trung tâm, trong vòng phương viên trầm lặng, thiên địa linh khí cùng địa khí bỗng nhiên nhảy lên cực liệt, mà ở dung nham thông đạo phủ cận, nhìn trượng trong vực sâu, chợt dung nham bạo thăng, bừng địa, mà, có hỏa dùa, một đoàn, đoàn hỏa khí nhảy lên thăng giữa không trung, đem bầu trời nhuộm kịt một màu bên trong, Phía trên tế đàn tĩnh đột nhiên thân thể dừng lại, quỷ sát mặt đất, giống như hai tay nâng châu, chậm rãi đem giơ tay lên. Cự thuyền phía trên, tất cả tu sĩ đều rối loạn tương mừng, bị cái này thiên địa kinh biến chấn động có chút bất an, tuy là đều là các tộc tinh anh, thế nhưng đối mặt thiên địa, bọn họ vẫn không dám có một tiếng ngạc mạn. Đúng lúc này, 128 ngọn đèn đèn trong đồng thời bạo phát tận trời tự hỏa bay vào trong mây xanh, trong ngay mắt, từ trong mây xanh xuất hiện một cái thiên trượng cự nhân, trên người tràn ngập không thể xâm phạm khí tức kinh khủng. Thiên Trượng Cự Nhân hai mắt bao quát phía dưới, lạnh lùng nhìn chằm chằm cự thuyền phía trên mọi người, ước chừng một khắc đồng hồ, mới chậm rãi nhắm hai mắt, tất cả mọi người cảm giác thể sắc và tinh thần đến linh hồn đều bị xem rõ ngọn ngành. Phương Vũ vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này, đối ma chủ khủng bố tu Vi, lại có một cái thanh tỉnh nhận thức. Đột nhiên, Phương Vũ chỉ cảm thấy trong chư vật giới chỉ lục tiên ma kiếm một hồi run rẩy kịch liệt, hắn dọa cho dần mình, vội vàng dùng kiếm, khí chấn áp, mới phòng ngừa lục tiên ma kiếm từ trong chư vật giới tri thoát ra. Gần như cùng lúc đó ở giữa, Thiên Ma đại điện công chính ngủ say ma chủ đột nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Vô biên ma thức dò xét ra đi, bao trùm toàn bộ thánh vực, có thể một lát sau, lại thu sẽ hồi, dù gì nói, là ta hảo giác không thành, vì sao thượng cổ long khí sẽ xuất hiện tại thánh vực? Long tộc không phải đã bị tiên nhân diệt tuyệt sao? Giữa không trung mây đen nước trừng duy trì liên tục nửa ngày lâu, làm Vân Khai vụ tắt lúc, ma nha cự thuyền đã phóng hướng chân trời, bay đi trấn ma mặt cảnh. Sau 4 ngày, Phương Vũ chậm rãi dương đôi mắt, đánh giá bốn phía, loạt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy khô xẹp cây rừng, cây rừng là đa, nhưng không có cơ, xung quanh mặt đất cũng đều đều là khô nước đại địa. Phương Vũ hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có người khác, nhưng hắn như trước tương đương cẩn thận lấy ra huyền quang kiếm nhất, kiếm quang đảo qua, trong vòng trăm thức tất cả cây khô đều bị chặt đứt. Chương 283, thanh tốc tự thủ. Gió thổi lá rơi, không có dị hưởng xuất hiện, Phương Vũ lúc này mới thở phào, từ trong ngực lấy ra một cái quả cầu ánh sáng màu sách lục, sau đó Phương Vũ lại lấy ra một tấm da dê sách cổ. Hai cái này đều là trấn ma mật cảnh địa đồ, trước một cái thủy doanh đưa cho hắn, sau đó một cái sách cổ thì là thương doanh đưa cho hắn, hắn dựa theo hai cái địa đồ đều so đối một phen, đem chúng tàu chú lấy khác biệt địa phương, đi tạc tâm, sau đó đi ra rừng cây Rốt cuộc một mình ta bị phân tán ra, vẫn là mỗi người bị chuyển tống vào nơi đây lúc, đều sẽ bị phân tán ra đây. Nếu như là tất cả mọi người như vậy, vì sao Thương Doãn cùng Thủy Doanh đều không có đề cập việc này? Phương Vũ trong lòng nỉ non, hồi nghĩ tiến nhập Chấn Ma Mật Cảnh hình ảnh. Ngày đó bọn họ trải qua hơn ngày cự tuyển phi hành về sau, rốt cuộc đến chỗ kia ma giới tuyệt cảnh, đi lên trước nữa phương kỳ còn là một vùng tám tối, căn cứ Thủy Doanh nói, Chấn Ma Mật Cảnh càng đi về phía trước, chính là Trung Châu Đại Lục u ám tuyệt giới. Từ ma tộc sinh ra tới nay, liền từ không có ma tộc có thể thăm bên trong trở về qua. Cho nên u ám tuyệt giới mặc dù có ma tộc đàn thủy nguyên xưng hô, nhưng là lại chưa từng có ma tộc dám thâm nhập bên trong. Từ đi ra ma nhai cự truyền đến tiến nhập mật cảnh truyền tống trận, phương vũ đều chưa từng cảm giác được có người thi triển bí thuật, chỉ là tại bước vào truyền tống trận lúc, nổi lên một hồi cuồn phong, lúc đó không ít người đều bị thổi suất nữa từ giữa không trung rơi xuống, thủy doanh chính là bên trong một trong, còn may mà phương vũ kéo một thành lúc này mới miễn cho rơi chấn ma mật cảnh núi to. Chẳng lẽ là trận kia cơn lốc đưa tới vấn đề? Phương vũ trong lòng hơi động, nói: "Cũng may thủy doanh cho hắn chỉ dẫn cầu chúng đầu nhớ hai người hội hợp địa điểm." Chỉ cần dựa theo thời kỳ sau 10 ngày đến cái chỗ kia, có thể hội hợp. Một lát sau, Phương Vũ đi ra rừng cây héo, phía trước xuất hiện một mảng lớn sông, chỗ xa hơn là một mảnh quần sơn, tầm mắt trống trải, Phương Vũ đem xung quanh vài giám tình trạng đều thấy ở trong mắt. Xuất ra địa đồ so với một chút, Phương Vũ phát hiện hắn hẳn là tại trấn ma mật cảnh hướng tây bắc góc khu vực, dựa theo địa đồ đánh dấu, từ nay về sau địa, mà, theo hoàng hà hướng hướng đông nam đi, sẽ xuất hiện một mảng lớn tung lũng. Bên kia hoàn cảnh phức tạp, có không ít tiên nhân độc triệu cùng chúng lâm, ma thú nguy hiểm cũng lớn đều tụ tập ở bên kia, bên trong không thiếu độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ khủng bố ma thú. Nhiều lần chấn ma mật cảnh mở ra, tuyệt đại bộ phân người đều là chết ở tới gần khu vực trung tâm địa phương. Địa đồ khu vực trung tâm nhất được xưng là chân Ma mộ, Thương Doãn nói ở trong đó có dấu thời kỳ thượng cổ từ tiên giới hạ xuống mấy con chấn ma, chính là một mảnh vẫn bảo trì có thượng cổ phong mạo hoang dã khu vực, bất quá trên bản đồ bộ phận này cũng không có đánh dấu đường, mà là hoa một cái dấu chấm hỏi, còn như bên trong có nguy hiểm gì, càng là chưa từng nói rõ. Phương Vũ trầm ngâm chốc lát, lấy ra thủy doanh chỉ dẫn cầu, tại trong địa đồ, khu vực trung tâm ngược lại là đánh dấu đi ra một vài chỗ, nhưng là tương đương không rõ ràng, ma tộc là nhiều lần đi trước khu vực trung tâm săn bắt trấn ma máu. Có thể mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh, lại có ai thực biết ghi lại ven đường cụ thể hình dạng mặt đất. Phương Vũ thu hồi địa đồ, hắn lần này tới chấn ma mặt cảnh, ngoại trừ ngăn cản chân ma máu bị thu được ở ngoài, tối trọng yếu chính là tìm được đại thừa kỳ ma hồn, cho nên mặc kệ người nào con mắt, hắn đều nhất định muốn hướng khu vực trung tâm, chỉ có ở bên kia mới có thể tìm được đại thừa kỳ ma hồn. Hắn bước lên hoàng hà, ở trên người gián một đạo đồ ẩn thân văn về sau, hướng hướng đông nam rất nhanh ngữ kiếm phi hành đi qua. Trên đường đi, Phương Vũ phát hiện không ít linh khí đầy đủ linh địa, bất quá hắn lại cũng không có dừng hạ xuống, thời gian hữu hạn, hắn không thể không buông tha những thứ này chứ ở người khác không có cảm thấy khu vực trung tâm trước, tìm được ma hồn, mới là hắn mục tiêu đệ nhất. Lúc này hắn bách tộc tinh anh đều ở đây cướp đoạt trấn ma mật cảnh bên trong thiên tài địa bảo, trong khoảng thời gian này là trống không. Lượng sau 3 cái giờ, hoàng hà phần cuối thảo nguyên bên bờ, mấy đầu núi nhỏ đồng dạng khủng lỗ thanh lưu ma thú phát hiện phương vũ hành tung. Mảnh thảo nguyên này lại phía trước, chính là một chỗ thung lũng, chính là đi thông khu vực trung tâm gần đường, nếu muốn đi vòng qua, ít nhất phải nhiều đi ngày hai đường. Thanh nhân tộc thú, không nghĩ tới ở nơi này ma mật cảnh bên trong vậy mà tồn tại mấy đầu. Phương Vũ nhìn trước mắt năm con thật lớn thanh lưu, nói: "Cái này mấy con trâu đen chỉ là thân thể đều có cao hơn 30m, trên người bộ lông mấy thực dài, tùy tiện rút ra một cây sợ rằng cũng có thể làm phi tiễn sử dụng, hai khóa xo so trậu giữa mặt còn lớn hơn nhu nhãn con người ở giữa, còn có một viên thanh quang lập loè sử dài, lúc này nhu nhãn chừng chừng, chính bất an nhìn chằm chằm Phương Vũ cái này kẻ xông vào. Có lẽ là cái này kẻ xông vào mạo phạm chúng nó địa bàn, có lẽ là trước đây từng có bị tu hành giả thương tổn từng trải, Vừa thấy được Phương Vũ, không đợi Phương Vũ nói chuyện, chúng nó sẽ cùng lúc gào thét một tiếng, giẫm lên cổng cảnh tiến độ, hướng Phương Vũ vọt tới." Mỗi bước ra một bước đều gây nên một mảnh mặt đất cự chiến, tốc độ tuy chậm, có thể quanh thân gở giáp lại có chứa quỷ dị thần thông, hơi hơi lay động ở giữa, một hồi cuồn phong dẫn động, trên mặt đất gãy ra mấy thứ rãnh sâu khe, hướng Phương Vũ trên người bay đi. Phương Vũ thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, tại biến mất tại chỗ không thấy, tránh thoát cái này một mảnh phong nhận tập kích. Tiếp theo một cái trước mắt, Phương Vũ xuất hiện ở thanh tốc cự thú bầu trời, hai mắt đông lại một cái, kiếm khí lôi âm hóa thành diệt linh kiếm chỉ, dựa theo thật lớn đầu châu ném tới. Ngón tay hắn nổi lên băng hàn quang mang, một tiếng răng hưởng, kiếm khí lôi âm ở một con thanh tốc cự thú trên đầu. Thanh tốc cự thú bị cự lực ép tới gào thét một tiếng, té trên mặt đất, thật lớn thân thể trực tiếp nhập vào mặt đất sâu hơn một mét. Phương Vũ lắc lắc hơi đau ngón tay, có chút ngạc nhiên, những thứ này thanh tốc cự thú tuy là khổng lồ, nhưng tu vi bất quá nguyên anh kỳ tạp hữu, chính mình một cách này lẽ ra mặc kệ bọn hắn rất cường đại thân thể, đều nên phá hủy mới đúng. Phương Vũ cũng không biết, những thứ này thanh tốc cự thú cũng không phải đồng dạng, giống có thể bị phong ấn ở chấn ma mật cảnh bên trong ma thú, mỗi cái cũng có đặc thú huyết mạch, mà trước mắt cái này mấy con, chính là cự nhân tộc trong truyền thuyết sở hữu đối núi chi linh huyết mạch giống, nếu để cho chúng nó thời gian, đừng nói đại thừa, Ngay cả tiên nhân đều có thể nghiến ép. Gặp đồng bạn tụ thường, còn lại bốn con thanh tốc cự thú gào thét một tiếng, dắt gió dồn sức đụng, tốc độ vậy mà nhanh không dưới gấp 10 lần, trong nháy mắt liền đến Phương Vũ trước mặt. Phương Vũ lại không chút hoang mang, vung ra một đạo băng hàn kiếm khí cùng kiếm khí lôi âm hội hợp một chỗ. Âm ầm một tiếng nổ vang, kiếm khí cùng lôi quang bị phá ở giữa, một đạo trường kiếm màu đen từ kiếm khí bên trong đột nhiên bắn ra, như lôi đình đánh úp về phía thanh rõ ràng là lục tiên ma kiếm ra lại, biến chu tiên kiếm chiêu ra lại. Kiếm ý ngút trọng, máu bắn tung. Thanh tốc thú tuy là lợi dụng phong tường tránh né, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn tránh thoát bàng bạc kiêu ý, trước mặt một con một cái dừng lại ở giữa, đầu thú chặt đứt. Phương Vũ kiếm thế liên tục, liên tục mấy cái thời gian lập loè, đến một con khác thanh tốc cự thú bên cạnh, một kiếm đập tầm ẩm hướng thanh tốc cự thú eo ở giữa. Rang rắc một tiếng thanh thúy chặt đứt âm thanh, con thứ hai ma thú lần nữa bỏ mình. Bóng người lóe lên, lục tiên ma kiếm ra lại, nặng hơn kiếm ảnh lần nữa hiện ra, nhưng là một đạo khác hoàn toàn bất đồng với Chu tiên kiếm quyết kiếm chiêu, nên ở thanh cự thú trên đỉnh đầu. Chương 284, Hilia nữ. Một tiếng gào khét, con này thanh tốc cự thú đầu chỉ là một trận, tựu như cùng vụn băng như vậy vỡ ra. Cốc nội bắn ra bốn phía. Từ thanh tốc cự thú trong cơ thể bay ra hai đạo quan mang, bị Lục Tiên Ma kiếm hắc khí bao vây, nhưng là hai con như quả đấm lớn nhỏ thanh sắc thú nhỏ. Cái này hai con thú nhỏ mặt lộ vẻ bối rối vẻ, vừa định khẩu nói tiếng người nói cái gì, từ Lục Tiên Ma kiếm bên trong trận phun ra hai cây xích, trực tiếp khóa lại hai con thú nhỏ, nuốt vào trong kiếm. Trong chốc lát, Phương Vũ Đông Nhiên cảm giác được từ Lục Tiên Ma kiếm ở giữa xuất hiện một cổ xa lạ không gì sánh được kiêu ý, kiếm thế dừng lại, ngắm nhìn Lục Tiên Ma kiếm, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lục Tiên Ma kiếm mặt ngoài 12 viên bảo thạch, lúc này vậy mà hoàn toàn hiện lộ ma quang. Tường đạo ma văn từ mũi kiếm hiện lộ, lúc đầu một mảnh đen nhánh trên thân kiếm, xuất hiện từng vệt ngũ quang đồ án. Đây là Phương Vũ kinh ngạc nhìn màn này, lặng một chút, chợt nhớ tới cái gì, không kịp lại giết cái kia còn lại hai con thanh tốc cử thú, thoáng qua khống chế thất tình ảnh, đi về phía trước trong tung lũng bay đi. Còn lại hai con thanh túc cự thú đã sớm bị cái này bàng bạc kiếm thế sợ mất mật, tự nhiên không còn dám vung hữu, mắt mờ trừng trừng nhìn Phương Vũ biến mất ở trong tung lũng, lúc này mới gào thét lấy dùng đi chạm đến đã chết đồng bạn. Một mảnh ám địa lan tràn bên trong sơn cốc, một ga ý thiếu chân đạp kiếm, quanh thân quanh Phàn Phật băng phách tiên nữ đồng dạng một chỗ tại liệt hòa trong, Hắc Y thiếu nữ nhìn địa hòa trung tâm cái, suy nghĩ xuất thần. Lục tiên ma khí, lẽ nào hắn thật tới đây? Hắc Y thiếu nữ nhỉ non một tiếng, nhìn phía bên ngoài sân gốc, thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, bảy cái điểm đèn từ phía trên bên bay tới, một lát sau đáp xuống Hắc Y thiếu nữ bên người, chính là chiếc quay chúng quanh tại Hắc Y thiếu nữ trước người ma tướng, chỉ là hiện tại trên người mấy người đều chịu một ít tổn thương, còn có một người mất tích. Lao thất ở trên đường tao ngộ thượng cổ ma trận, ma hồn đều không thể chạy ra, đã bị thượng cổ thần lôi đánh cho mảnh nhỏ, tiên tử, chúng ta không cần lại chờ hắn trên mặt một người ma tướng nói rằng, "Ừm." Hạ thiếu nữ nhàn nhạt gật đầu, phản phất chết chỉ là một cái không muốn quan người qua đường, không chế băng hàn phi kiếm hướng địa hỏa trung tâm bay đi. Phía sau bảy người tuy là thủ thương, cũng không dám đợi, vội vàng đuổi kịp. Một mảnh trên thảo nguyên, hố vô số, bên trong trong một cái hố, mười mấy bộ dị tộc nhân thi thể qua quyết chôn ở bên trong, thân thể lớn đều bị chém thành cục thịt, tiên huyết bao phủ, không phân biệt được lẫn nhau. Một gã trên người treo đầy chuông thiếu nữ, chính lau sạch nhẹ nhẹ mặc áo thượng bị lấp bắp thượng tiên huyết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ não vẻ, người này chính là Cùng Phương Vũ lạc đường thủy danh. Phát hiện trên người vết máu làm sao đều rữa không sạch sau đó, nàng khổ não thở dài, không chịu đem y phục trên người đổi, sau đó nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, triệu hồi ra một con hoàng sắc phi cầm, hướng thảo nguyên một cái phương hướng bay đi. Một chỗ người vào muốn nói trong sân động, năm tên ma tộc đang cùng mười mấy con phát quang thần lần liệu mạng chết với nhau. Những thứ này thần lần đều có dài 2-3 thức thân thể, móng đuốt vô cùng sắp bén, trong miệng càng là có thể phún đồ độc độc, phàm là một há mồm phun ra độc độc, cũng sẽ ở trên tảng đá ăn mòn ra một tảng lớn vết sâu, hiển nhiên độc tính quá mức mạnh, vài tên ma tộc tuy là tu vi cao thâm, nhưng là bị nhiều như vậy thần công, cũng không dám khinh Năm người này bên trong ba người làm thành một cái lưng tựa lưng tam giác sắt chiến đấu, mà đổi thành bên ngoài hai cái ma tộc lại một mình chiến đấu, tuy là một mình chiến đấu, hai người này so với ba người kia càng thêm ung dung một chút. Bất luận cái gì muốn tới gần 5 người Thần Lằn, đều bị bọn họ cường đại công kích giết chết. Dần dần, phát quang Thần Lằn càng ngày càng ít, rốt cục cái kia giấu ở Thần Lằn trong đám đầu lĩnh bị giết chết về sau, hắn Thần Lằn đều gào thét một tiếng, chạy trốn tới đất động ở chỗ sâu trong. Ba gã lưng tựa lưng ma tộc hiện nhân là người quen, đều là tóc tím sam, tại trên cánh tay, một con dữ tợn báo, ba người này đều là rượu tướng nhất phái ma tướng. Trong ba người thực lực nhỏ yếu nhất đều đã có độ kiếp hậu kỳ, dư hai người đều là độ kiếp đỉnh phong. Mà đội thành bên ngoài hai cái ma tộc, vóc người cũng không tính là cao tráng, nhưng vừa vận chém giết ở giữa động tác linh mẫn, nhưng là kiệt tu, hơn nữa tu vi đều có độ kiếp đỉnh phong thực lực. Thực sự là không may, cùng đại bộ đội thất lạ không nói, vậy mà vừa tiến đến liền gặp được địa họa linh thần lẫn công kích, nếu không phải gặp phải hai vị bằng hữu, một trận chiến này cần phải vướng víu thật lâu sau. Trong ba người cao lớn nhất một gã ma tộc trước cười khổ một tiếng, sau đó nói: Chúng ta vận khí đã coi là tốt, gặp phải địa hỏa linh thần lần nói rõ chúng ta trong khoảng cách khu vực cũng không xa, nếu có người một chuyển tống vào tới ngay tại khu vực trung tâm, nói không chừng còn chưa kịp phản ứng, đã bị ma thú mạnh mẽ giết chết, nếu như vận khí lại lường một điểm, nói không chừng sẽ tao nộ đến thượng cổ thần lôi ra thân, thân hình bày đủ hủy, đó mới không may. Một ga khác ma tộc chế rêu cười nói, lại không biết nói hai vị huynh đệ sau đó phải đi nơi nào. Ta xem các ngươi vừa mới đã ở ta Diệu Tường Vương tử nhất phái, không bằng đồng hành. Một tên sau cùng ma tộc nhìn sơn động ở ngoài, phảng tiện hỏi nói, tự nhiên là đi khu vực trung tâm, tiến nhập mặt cảnh. Bỏ ta huynh đệ chính là vì cho ma chủ điện hạ cấp đoạt chân ma máu, nếu là có thể lại giết lục mấy cái nhân tộc là cùng, liền không còn gì tốt hơn nhất. Cái kia hai gã ma tộc nhìn nhau một cái, một người trong tóc xanh ma tộc cười cợt một tiếng, nói rằng: "Trong ma tộc, vương tộc nhất mạch đều là tóc tím, mà trước mặt hai người đều là tóc xanh, cái này nói rõ đều là phổ thông ma tộc, sở hữu cường đại tu vi ma tộc, bên trong không ít đều hy vọng có thể được ban cho dư ma huyết, trở thành vương tộc." Nghe hai người lời nói, cái kia ba gã vương tộc ma trong mắt đều hiện lên một tia vẻ coi thường, nhưng đều vô cùng nhiệt tình cười nói: "Đã như vậy, không bằng chúng ta một chỗ đồng hành." Hơn nữa ba người chúng ta còn có thể nói cho huynh đệ các người một cái so giết nhân tộc càng thêm thuận tiện cơ hội là công. Ồ, so giết nhân tộc đơn giản hơn. Hai gã ma tộc tựa hồ tâm động không gì sánh được nói. Không sai, lần này tiến nhập trấn ma mật cảnh ma tộc bên trong, có một người là mới vừa gia nhập vào tộc ta nhân tộc kẻ phản bội, tên là Phương Vũ, bị giết rượu Ly Vương tử, các người có nghe nói qua? Cao to ma tộc trầm giọng hỏi. Tựa hồ thật có như thế một người, sát thực ghê tởm, vậy mà giết tôn quý rượu Ly Vương tử. Cái kia tóc xanh ma tộc tức giận Vương tử nhận được tin tức, người này thay hình đổi dạng cũng tới đến trấn ma mật cảnh bên trong. Chỉ cần hai vị giúp chúng ta giết hắn, đến lúc đó, đừng nói được bàn cho ma huyết trở thành vương tộc, coi như trở thành trưởng lão, cũng có thể trở mong. Ba gã ma tộc nhe răng cười một tiếng, dù rô nói. Tốt. Đa tạ ba vị đại ca nói cho tin tức, chúng ta nhất định xung phong đi đầu. Tóc xanh ma tộc nhãn tình sáng lên, vô cùng kích động nói rằng. Ba gã tóc tím ma tộc thấy thế, đều trong lòng cười thầm, thứ ngu ngốc này kẻ ngu si, rốt cuộc tu luyện như thế nào đến độ kết kỳ. Dễ gạt như vậy. Ba người đã đem cái này hai gã ma tộc trở thành người hầu đồng dạng giật dây, lại không nhìn thấy tóc xanh ma tộc trong mắt lóe lên một tia sắc ý, mà ở tóc xanh ma tộc bên cạnh ma tộc, khỏe miệng thì treo một tia buồn cười nụ cười. Hai người này chính là thay hình đổi dạng làm tư thông cùng tiểu lỗi, hai người đúng dịp không gì sánh được đụng vào nhau. Chương 285, cổ Phật di tích. Trong tung lũng, một mảnh nệm ngủ. Phương Vũ thoáng hướng bốn phía quan sát một chút, nệm vụ dị thường dày đặc, mới vào lúc chỉ là nhàn nhạt, nhạt vũ khí, bởi vì này chốc lát thâm nhập, càng ngày Hắn hoa nửa ngày thời gian mới thâm nhập vào. Trên đường còn gặp phải một đám quái nhớ người đông độc, có chừng mấy trăm ngàn, tuy là tu vi không cao, nhưng số lượng nhiều, coi như là hắn cũng không thể không tránh lui vài phần. Nếu như lúc đó phản hồi, nếu không sẽ đụng phải trước đám kia ma phòng, còn có thể hội lạc đường. Phương Vũ lấy ra chỉ dẫn châu nhìn một chút, Tung Lũng phần cuối chính là ghi chú thượng cổ ma mộ khu vực, nơi đó đã từng là một chỗ chiến trường thượng cổ, có người nói có thật nhiều ma hồn. Sau đó hai canh giờ, trong hẻm núi Sương Mù Dại đặc quả nhiên duy trì liên tục trở nên nồng, xuyên thấu qua lồng bụi bầu trời nhật nguyệt đều bị che tại Tung ở ngoài, toàn bộ cốc đạo trong đen tối không gì sánh được. Trừ cái đó ra, lung trước mặt mọi người còn sinh trưởng lấy một ít kỳ quái tự vận, như là dây giống nhau leo lên tại nham bích phía trên, vẫn không lúc nhích, Phương Vũ ban đầu nhìn thấy chúng nó lúc, cho rằng đây chỉ là chết héo cây mây, mà khi hắn có một lần không cẩn thận nhích tới gần lúc, những cây mây này vậy mà như thiểm điện đưa ra súp vừa, cuốn lấy hắn hai chân, từ cây mây bên trong đưa ra vô số tinh mịn răng nanh, phát sinh ken két âm thanh, cắn xé hắn ra thịt. Phương Vũ giật cho giật mình, vội vàng thôi động kiếm khí, chặt những thứ này dây, đi xuống nhìn lại, lúc này mới phát hiện những cái kia dây phía dưới vậy mà đống giống như núi nhỏ thành phiến cốt. Trên tại đây tung lúng trước mặt mọi người sinh linh sợ rằng sớm đã không chỉ bao nhiêu, Phương Vũ thở dài, đang định đi thêm về phía trước đi, ánh mắt đột nhiên liếc lên tại xương khô bên trong một khối phát ra hắc quang đồ vật, giống như lệnh bài, không biết tác dụng gì. Phương Vũ một tay vẩy một cái, một đạo kiếm khí đánh ra, thành phiến xương khô nổ tung, hiện lộ ra hắc quang phía dưới đồ vật. Từ bạch cốt phía dưới, hắc quang còn có một chặn, lúc này nhìn nữa lại không giống như là lệnh bài, khoảng chừng có nửa đoạn cánh tay trưởng, phía trên khắc vẽ có một chút đồ án cùng ma van, chỉ bất quá biểu hiện cũng không toàn bộ, như là vật ấy bị phân cách số trò rối. Càng làm cho Phương Vũ cảm giác được khiếp sợ lạ. Vật ấy tuy là lấp lóe hát quang, có thể bên trong rõ ràng mang theo một cổ ánh sáng nhu hòa Phật khí, cái này dĩ nhiên là một khối Phật môn vận. Chẳng lẽ là có Phật tu len, lén lén lẹn vào tiền đến. Phương Vũ nhìn mảnh vỡ này, dù gì nói, ánh mắt của hắn hướng phụ cận đống xương trắng nhìn lại, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, hướng phía phía trước đống cốt đi tới, bổ ra thành phiến bạch cốt, một khối xo so trong tay lớn hơn một chút mảnh vụn bạo lộ ra. Cả hai so với, mảnh vụn thượng đồ án lại là một người giống như, xem ra giống như là Phật gia Bồ Tát, ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, mặt lộ vẻ từ bi, hai mắt mỉm cười, tay nâng bà bình. Phương Vũ chân mày càng thêm nhíu chặt, như thế một bộ Phật gia thạch điêu bức họa, xuất hiện ở ma tộc thánh điện, thấy thế nào đều tràn đầy mâu thuẫn. Lại đánh suy tính bốn phía đống xương trắng, hắn lại tìm đến mấy tấm bức họa mạnh vụn, mặt đất những thứ này đống xương trắng, tựa hồ cũng là một lớp người, đồng thời tán thân ở nơi này trong thung lũng đầm dạng. Phương Vũ trong lòng càng cổ quái, cất bước hướng thung lũng chỗ sâu nhất đi tới, một lát sau, hắn đã nhặt được trên trăm khối mảnh vụn. Phía trước nồng vụ không biết từ lúc nào đã dần dần tiêu tán, thung lũng đi tới phần cuối, phía trước tình xuất hiện một mảng lớn tàn phá trống, trên đất trống có dải Vài chục tòa lũy bại không chịu nổi tảng đá kiến trúc đứng sừng ở phía trên, tràn đầy phong xương ăn mòn vết tích, tựa hồ đã có nghìn năm lịch vạn niên lịch sử. Phương Vũ đi tới trên đất trống, phát hiện khu di tích này cũng không phải ma tộc phong cách, ngược lại càng giống như Phật gia đại điện. Trong phế tích tâm, có một cái tương đối coi như hoàn hảo kiến trúc, không biết là ngoại vi kiến trúc thay nó che phong xương, vẫn là lúc kiến tạo đại điện này càng thêm dụng tâm chuyên cớ, nó mặt ngoài tàn phá, có thể đại điện nhưng chưa xuống, đại môn mở rộng trong đại điện, thu lập nhất tôn ước chừng vài chục trượng khô vàng vò Phương Vũ ra, cầm lấy những cái kiếm mảnh vụn so với một chút Fo tượng kia vậy mà cùng mảnh vụn bên trong khắc vẽ có chút tương tự, chỉ bất quá fo tượng kia bồ tát vẻ mặt vẻ giận dữ, hai mắt tròn tròn, tràn ngập sắc khí, mở miệng lớn bên trong bén nhọn răng nanh mọc thành bụi, hai tay cũng huy vũ hướng thiên, tựa hồ muốn trước mắt địch nhân đập chết đồng dạng. Nhìn chăm chăm tượng Phật này một hồi, Phương Vũ đột nhiên cảm giác được trong lòng tác dụng một cổ vô biên lửa giận, phản phất muốn hủy diệt trước mắt tất cả nhìn thấy tất cả. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng trấn áp tâm thần, lấy ra ánh mắt, cái kia cỗ vô biên lửa giận mới tiêu tán. Làm sao có thể? Phương vũ hít vào một ngụm khí lạnh, fo tượng kia sớm đã bãi bỏ không biết bao nhiêu năm tháng vẫn còn có mạnh như thế mê hoặc năng lực, xem ra chỗ ngồi này phế tích tại vẫn còn tồn tại lúc, tuyệt đối là một cái vô cùng trọng yếu ở chỗ đó. Hắn không còn đi quan sát pho tượng, ngược lại tại trong đại điện tìm đợi, một chén trà thời gian về sau, Phương Vũ bất đắc di phát hiện, trong đại điện này dù là ngay cả một khối linh thạch cấp thấp đều chưa từng ngẩn ra. Phương Vũ có chút chưa từ bỏ ý định, theo hắn quan sát, Trước trong hẻm núi đống xương trắng tử vong niên đại chênh lệch khá lớn, Chết lâu nhất có thể ngược dòng hơn ngàn năm, mà trẻ hơn một chút cũng có 3 400 năm, hiển nhiên là mấy lần trước tới ma tu sĩ, bọn họ tuyệt đối phát hiện trong đại điện này chỗ đạt đồ cho nên mới không hẹn mà cùng mang đi trong đại điện bức họa. Chẳng lẽ là sống sót tu sĩ đem đại điện bảo bối đều mang đi? Phương Vũ trong lòng trầm tư, đang muốn đổi ý nữa thung lũng thăng dò một lần, ánh mắt lại đột nhiên quét đến từ Bồ Tát pho tượng hai con mắt tựa hổ đang ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Phương Vũ dọa cho giật mình, vô ý thức thôi động một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang đánh vào Bồ Tát trên đầu, trợn mắt Bồ Tát hai mắt đột nhiên tuôn ra một cổ hồng quang, ngay sau đó hồng quang nổ tung, hồng ra tới. Phương Vũ trong tựa như mây lãng cuồn lại cái hồng đá. Bất chấp đang quan sát trong đại điện có cái gì đặc biệt, vội vàng hướng phế tích bên ngoài bay đi, thẳng đến bay khỏi phế tích, hắn mới cảm giác được trong lòng khủng hoảng dâng thiểu, quay đầu lại đánh suy tính, cái kia phế tích vậy mà đã bị mây mù ngăn che, thấy không rõ lắm. "Cha, vừa mới, ta cảm giác dường như có người ở nhìn chúng người. Thất thất hiện lộ ra thân thể, có chút tâm thần bất định quan sát bốn phía, toàn thân sợ run. "Ta cũng cảm giác được." Phương Vũ trầm giọng nói, lật bàn tay một cái, hồng sắc tảng đá xuất hiện ở trong tay, tảng đá kêu mặt ngoài có từng đạo tinh mịn phù văn, không ngừng biến hóa, tựa như có sinh mệnh, Phương Vũ tại vẫn ma lâm lúc, cũng coi như duyệt không ít điển tích nhưng lại cũng không nhận ra loại chữ viết này. Có lòng hướng trong phế tích giò nữa đo một phèn, có thể Phương Vũ nhưng trong lòng có loại mơ hồ bất an, luôn cảm thấy pho tượng kia tràn ngập nguy hiểm, muốn cân nhắc khác, Phương Vũ cắn răng một cái, chỉ có thể đi về phía trước bay đi. Hắn còn không muốn gây chuyện thị phi. Chiến trường thượng cổ bên ngoài, Phương Vũ cấp tốc đi về phía trước, xuyên qua một mảng lớn hắc sát nham thạch sơn mạch, thân hình hắn đột nhiên định trụ, trong ánh mắt vẻ nghi hoặc lóe lên, hiện lên một tia băng làm qua mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Vũ Đông Nhân bên trái rừng rậm rạp bên trong, hướng phía dưới hắc sát sơn mạch trong rơi xuống, hạ xuống mặt đất, hắn như từ từ Trái lập khí tức, hướng trong rừng rậm nhìn lại. Chương 286, trong sương ngủ sắc khí. Hắn tuy chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, nhưng linh thức trải qua hơn lần cường hóa, sớm đã nhạy cảm không giới đại thừa kỳ tu sĩ, xuyên thấu qua trong rừng rậm tầng tầng rừng rậm, ngoài mười mấy dặm, năm biến mất khí tức người đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Cái này năm tên ma tộc đối dọc theo đường linh thảo đá kỳ lạ không chút nào xem, ánh mắt thẳng khóa phía trước chiến trường đổ cổ. Tới sao? Phương Vũ cảm thụ được trong cơ thể rượu ly hồn sao động sắc khí, dù gì nói Xem ra cũng không chỉ phương Tịnh phái người giấu ở hắn dị tộc tu sĩ bên trong, nghĩ tại ma nhai cử thuyền trên cảm thụ được mấy lần sắc khí, Phương Vũ con mắt bỗng nhiên co rúm người lại, kiếm khí trong cơ thể chấn động, tất nhiên đối phương Vương Vũ Không rõ, thì nên trách không được hắn tạo nhiều sát nghiệp. Trong rừng rậm ma tộc một nhóm 5 người bỗng nhiên dừng lại, người đứng đầu hàng tiền kia tráng hán ma tộc cảnh giác lộ ra ma thức, làm cẩn thận thủ thế, đi về phía trước dò xét. Quỷ cú, làm sao, hắn phát hiện chúng ta? Bên trái thấp bé hèn mọn ma nói. Tráng hán ma tộc thu hồi ma thức, trong mắt vẻ kinh dị chợt lên. Ta vừa mới cảm thấy bên ngoài rừng rậm linh khí có chút bất động sợ rằng người này đã trốn. Trắng Hán ma tộc mày nhíu lại lấy, nói rằng, hắn còn chưa nói xong, từ phía trước chỗ rừng sâu bỗng nhiên nổi lên một hồi mãnh liệt gió lạnh, gió lạnh lướt qua, băng xương đầy, nhiệt độ chợt hạ hơn 10 độ. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta, chạy mau. Trắng Hán biến sắc, cảm thụ được bên ngoài rừng rậm lạnh tấu xương sát khí, nhanh chóng lui về phía sau chiếc hủi. Phía sau hèn mọn ma tộc lại giễu cợt một tiếng, nói, quỷ cú, ngươi ngốc không thành, chúng ta 5 người, coi như hắn là kiều tu, cần gì phải e ngại. Nói xong, không đợi quỷ cũ ngăn cản, liền thân nhảy vào rừng rậm ở giữa. Đại ca, làm sao bây giờ? Còn lại ba gã ma tộc đều nhìn về Quỷ Cú. Phi đạo nói có lý, tất cả mọi người cẩn thận chút. Quỷ Cú trong lòng thầm than, cắn răng nói, "Không biết sao, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hối hận tiếp thu nhiệm vụ này, tên này nhân tộc kiếm tu có thể giết chết rượu Ly Vương tử, sợ rằng cũng không phải trong truyền thuyết vật khí." 5 người tốc độ cực nhanh, chốc lát liền bay tới hơn 10 dặm địa, trước sau bay đến băng xương rừng rậm bên trong, đảo mắt trung quanh, ngoại trừ phía trước trên mặt đất một đạo thật lớn kiếm khí khoảng cách, nơi nào có một bóng người. "Không đúng, ở phía dưới." Thật lớn ma tộc nhìn quét bốn phía, dư quang phía dưới trong khe đỏ lao một cái con điện, giống to Quân thân liệt diễm lóe lên, trong tay đã xuất hiện một thanh thật lớn hồng sắc trường đao, thiếu đốt to như vậy hỏa diễm đánh về phía phía dưới. Dư mấy người thấy thế, không đợi suy nghĩ nhiều, đồng thời hướng phía phía dưới thôi động bị pháp. Ngũ cái độ kiếp kỳ cao thủ Ma Huy áp chế, quanh mình băng sương rừng rậm đột nhiên tăng dã, từng khúc băng sương từ giữa không chung rơi xuống, tựa như hạ lên băng vũ, quỷ cú ma diệm đánh vào mặt đất khoảng cách, cái kia cũng không phải người, mà là một cái hư ảnh. Quỷ cú nao nao, nhưng lập tức liền nghe được kêu đau một tiếng từ rừng rậm vang lên, rượu tường vì sao không được tự mình đến đây, ngược lại phái các ngươi cái này nằm cái chó dữ chớ không phải là hắn cũng sợ bị ta giết. Quỷ Cú tức giận hừ một tiếng, chiến đao trong tay ầm ầm vung lên, trong ngáy mắt đem quanh mình băng sương tuyết tan, hung mãnh liệt diễm đốt cháy rừng rậm, muốn vươn Vũ bức ra. Bất quá đúng lúc này, một tiếng cười khe từ trong biển lửa xuất hiện, 5 người bốn phía bỗng nhiên xuất hiện tảng lớn băng sương trắng, đưa bọn họ 5 người che đậy bên trong. 5 người vô ý thức đều dựa vào khép lại, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Đúng lúc này, một đạo hàn qua trời cao, bức Quỷ Cú đạo. Quỷ Cú gầm nhẹ một tiếng. Thấp bé ma tộc liếm liếm môi, trong tay xuất hiện một cái quỷ phiên, dùng sức lên. Quỷ Phiên thượng ngưng hiện một con đầu hổ báo cơ thể lạ lùng vật, lập tức hóa thành một đạo ma quang vòng bảo hộ che ở trước mặt bọn họ. Kiếm quang đánh vào vòng bảo hộ phía trên, thậm chí ngay cả một tia sóng lớn cũng không có sản sinh, đã bị cắn nứt hết. "Hắc hắc, lão tử ta đây chính là trộn lẫn linh nham rùa khủng lồ tinh huyết pháp bảo cao cấp, nói mò là người, coi như lại thừa kỳ lão quỷ, đều không đánh tan được lao tử vòng bảo hộ." Thấp bé ma tộc niết miệng cười. Vừa mới nói xong, từ đồng vụ ở ngoài, lại bay ra hơn 10 đạo kiếm khí, phảng phương vũ cũng không hết hy vọng Nhân cơ hội này, quỷ cú năm người đều móc ra mỗi người pháp bảo, chuẩn bị tỏa đáng, cú nói: Hắn chỉ có một người, ta đi chiến đấu, các người bốn người nhiễu loạn, đừng để cho hắn đào tẩu. Yên tâm đi, đại ca, có ta ở đây, hắn tuyệt đối trốn không được." Thấp bé ma tộc nhếch miệng cười, quỷ cú ngুই hắn một cái, nhưng trên mặt lại xuất hiện mỉm cười, hắn rõ ràng tự ra huynh đệ pháp bảo này, sát thực đồng dạng đại thừa kỳ tu sĩ khó có thể đột phá. Thẩm nghĩ xem ra cái này kiếm tu vừa mới chỉ là cáo mượn vai hùng, vừa mới trăm rằm phi xương kiếm khí, không biết sử dụng bí pháp gì bảo tăng tu vi, mới khiến cho chính mình lệch lạc phán đoán thực lực. Quỷ cú phương bay ra vòng bảo hộ ở ngoài, từ vụ ở ngoài liền lại bay ra một đạo kiếm khí, quỷ cú lạnh rên một tiếng. Chí đao trong tay một cái xoay chuyển, trong nháy mắt liệt diễm đem kiếm khí bao vây, hóa thành nước quang bước hơi lên. Bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ từ khắp bầu trời sương trắng trước mặt mọi người xuất hiện, quỷ cú đỉnh đầu thành quang lóe lên, một cái mảnh khỏe ảnh chợt lóe lên, hướng đỉnh đầu hắn bao phủ tới. Quỷ cú một mực tại quan sát động vụ ngoại nhân, vẫn chưa chú ý tới cái này tấm ảnh nhỏ. Các loại, chờ, mảnh khỏe ảnh bay đến đỉnh đầu lúc, mới phản ứng được. Thất kinh, vừa muốn chống tránh, đỉnh đầu cái khỏe ảnh chợt gia tốc, vướng víu tại hắn trên cổ, hung hăng cắn. Cẩn thận đánh lén Quỷ Cú cổ đau nhức, tự tay hung hăng hướng trên cổ trụ tới, trong miệng lại cảnh cáo phía sau bốn người. Lời còn chưa dứt, lại là hai đạo kiếm khí xuất hiện, đồng thời vang lên hai tiếng kêu the lương thảm thiết trầm thanh. Chết tiệt, hắn có trợ thủ. Phía sau chuyển đến gầm lên giận dữ. Quỷ Cú thân thể cứng đờ, cái kia mảnh khỏe ảnh vướng víu dị thường biến chất, hắn trong lúc nhất thời không tránh thoát, chỉ có thể lui về phía sau tối lui, muốn lui hồi trong hộ cháo, hợp chúng huynh đại lực, tạm thời ngăn cản. Có thể nhưng vào lúc này, lại có hét thảm một tiếng từ sau hai truyền đến, cái này hét thảm một tiếng khoảng cách gần như vậy, đúng là hắn huynh đệ, tên kia bé ma tộc, phi đạo thanh âm. Phỉ đạo, quỷ cũ dưới tình thế cấp bách, bất chấp dùng đao chém trên cổ quái ảnh, lui về phía sau nhìn lại. Lông ánh sáng bên trong, bốn cái ma tộc đã ngã vào vũng máu bên trong, không rõ sống chết, từ tên kia gọi Phỉ đạo ma tộc tấn công, một thanh trường kiếm xuyên thẳng miệng lưỡi, tiên huyết ồ ồ chính đi ra ngoài chảy. Quỷ cũ hận đến trong mắt lửa giận liên tục, đồng thời còn có một cổ sợ hãi cảm giác. Vừa mới chỉ bất quá trong nháy mắt câu phù, chính mình phương này vậy mà chết bốn người, nhưng hắn nhưng ngay cả đối phương thân ảnh đều không nhìn thấy, đối phương đến làm thế nào đến? Kỳ hỉ, ngươi muốn giết cha, thực sự là si tâm vọng tưởng. Trên cổ quấn lấy khỏe ảnh thả lòng cậu. Cưới duyên trốn vào vũ khí ở giữa. Cùng lúc đó, một bóng người chậm rãi từ vũ khí ở giữa thoáng hiện, trong tay hàn quang lấp loé, chính là ẩn tàng thân hình Phương Vũ. "Ta thả ngươi ly khai, nói cho dịu tượng, tiêu thêm trong ta, hắn liền không chỉ chết một người đệ đệ đơn giản như vậy." Phương Vũ thản nhiên nói. Quỷ Cú mừng ra, có chút không dám tin tưởng, đối phương vậy mà bằng lòng thả hắn ly khai. "Còn không đi, ngươi thật muốn để cho ta chết chết?" Phương Vũ lạnh lùng nói. Chương 287: Chiến trường cửa cổ. Ủy Cú răng một cái, không cam lòng xem phương Vũ liếc mắt, "Dù đi." Nhưng đi tới đạo cái kia trên vòng bảo vệ lúc Lại lưỡng lự một chút, trong mắt vẻ tham lam hiện lên, dự định tự tay đem quỷ kia phiên cùng nhau mang đi. Đại ca, đi mau, cái này hai gã. Phi đạo thi thể bỗng nhiên động một cái, quắc. Quỷ cú nghe được thấp bé ma tộc lời nói, hướng cái kia hai gã trong sơn động mới gia nhập vào ma tộc nhìn lại, động tác trên tay không khỏi chậm một chút. Liền trong nháy mắt này, thử một tiếng, một cây đỏ như máu phi tiễn từ phía dưới trong khe đỏ đột nhiên bắn ra, vô cùng chuẩn xác đâm vào quỷ cú lồng ngực, ẩm ẩm một vụ nổ. Cái thứ hai gã lúc đầu chết ma tộc, đồng thời mở mắt, bên trong một gã chính diện lộ nụ cười giả tạo, trong tay xuất hiện một thanh hồng sắc trường cung, vừa mới mũi tên kia, rõ ràng là hắn bắn ra. Quỷ Cú kêu rên một tiếng, chợt lên giận dữ nhìn lấy cái này hai gã ma tộc, chiến đao trong tay xuất hiện hỏa long bốc lên, liền muốn chém về phía hai người. Trong nháy mắt hắn liền ý thức được, chính mình hai gã đồng bạn, cũng không phải Phương Vũ giết chết, mà là bị hai cái này kẻ phản bội giết chết. Một đạo hàn mang trước một bước tại Quỷ Cú cổ lên, hầu như đưa hắn cái cổ ngay cả thiệt chặt đức, huyết quan kiếm, thật lớn ma thân run rẩy hai lần, mắt không lòng con mắt, thân thể té trên mặt đất. Lam Tư Thông bình tĩnh vây vây trên thân kiếm tiên huyết, từ dưới đất đứng lên, kéo trên người rất nặng ma tộc khải giáp. "Thật tòi ngươi vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ, lại muốn dùng như thế hạ lưu thủ đoạn đánh lén người, bị người ta biết, ngươi nhưng còn có khuôn mặt lẫn vào sao?" Làm Tư Thông dọn dẹp mặt đất ba cái ma tộc chức nhận chữ vật, khó chịu nhìn Triệu Lỗi. Triệu Lỗi nghe vậy, rễu cợt một tiếng, nói: "Mặt mũi tính là gì, chỉ cần có thể bảo mệnh, lao tử sẽ quan tâm nhiều như vậy. Đối, vừa mới nhưng có hai người là ta giết, theo lý, trên người bọn họ bà bối, ta muốn phân 2 3, các ngươi không cho phép đoạt." Phương Vũ thu hồi Huyền kiếm nhất, nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng hội từng trải một hồi ác chiến, nhưng không nghĩ thiệu Lỗi tại hắn tiến nhập rừng rậm trước liền truyền âm, muốn hắn phối hợp, mới có lúc này một màn. Lẽ ra ba người thực lực, coi như rõ ràng đánh, cũng cơ bản có thể thắng, nhưng thiệu Lỗi thẳng ngãi này sát thực vô sĩ, rõ ràng có đại thừa thực lực, lại không chịu xuất lực, bị danh nói nhanh chóng kết thúc chiến đấu, miễn cho hấp dẫn nhân viên không quan hệ đến đây. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, ba người chia xong ba cái ma tộc trên người chiến lợi phẩm, bất quá cũng không có vật gì tốt, ba người này chỉ lo chạy đi, chỉ là có một chút bổ sung linh khí đang Phương Vũ thấy thế cũng không có lấy thêm. Đa số đều bị Triệu lôi lấy đi, trôi này quỷ phiên Triệu Lỗi ngược lại là không có lấy, đưa cho trong ba người thực lực yếu nhất làm tư thông. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vũ nhìn về phía thiệu lôi, "Ta đi tìm kiếm ma hồn, hai người các ngươi đi đâu?" "Hắc hắc, yên tâm, ta tới nơi đây là vì một chỗ thượng cổ ma mộ, sẽ không quay rời ngươi." Triệu Lỗi nói xong, tự mình bay lên giữa không trung, vậy mà không có nửa điểm dừng lại. Phương Vũ mẫn ra, nhưng cũng không có quá kinh ngạc, không có thiệu Lỗi, có một số việc ngược lại dễ dàng hơn làm, lại nói, hắn đối Triệu Lỗi người này cũng không phải là như vậy tính tưởng, ba người mặc dù có thể cùng một chỗ bất quá là bởi vì mỗi người bí mật bị biết được. Người đây, Phương Vũ nhìn về phía Lam Tư Thông, "Ta nghe nói trấn ma mật cảnh bên trong có mấy chỗ địa phương có trong truyền thuyết phục hy kim liền. truyền thuyết vật ấy có thể tỉnh hóa thế gian tất cả ma khí, ta nghĩ đi tìm một chút." Lam Tư Thông yên lặng một chút, Hãy nãy nhìn Phương Vũ, "Như vậy cũng tốt, bất quá ngươi phải chú ý an toàn, ta tìm được ma hồn, tự sẽ đi tìm ngươi." Phương Vũ thấy thế, cười nói, "Ừm." Sau một cái giờ, chiến trường tượng của một chỗ bên dưới, Phương Vũ cẩn thận dấu ở loạn thạch ở giữa, trong mắt kiếm quang lấp lóe, chính cẩn thận đánh giá phương xa. Sau một lát, Hắn như một con đi săn con báo như vậy, tứ chi cùng sử dụng, tại ngăm đen mặt đất nham thạch thượng nhanh chóng chạy nhanh, hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Từ trước tao ngộ ma tộc đến xem, những ma tộc này khác thường pháp có thể cảm ứng được vị trí của mình, một khi nhích lại gần mình, trong cơ thể rượu ly ma hồn sẽ phát ra cảm ứng. Rượu tương thống hận chính mình không gì sánh được, tất nhiên sẽ không chỉ phái ra ba gã ma tộc, lần này là may mắn, gặp phải thiệu lỗi làm tư thông hai người ở nút, có thể lần tiếp theo, liền sẽ không như vậy may mắn. Thời gian đã qua hơn một ngày Tín ngưỡng đại bộ phận ma tộc đã tại ngoại vi tìm được đủ đủ tài vật, bắt đầu hướng vòng bên trong xuất phát, một khi bọn họ tiến nhập trung tâm, tất nhiên sẽ cảm ứng được chính mình. Không đúng, nhân tộc Phương Diện cũng sẽ tham dự vào truy sát chính mình trong đội ngũ, tới hiện tại, chính mình còn không có tìm được thích hợp ma hồn. Nghĩ đến đây, Phương Vũ không khỏi một hồi tâm phiền ý loạn, lại có loại muốn thích giết chóc cảm giác. Kiếm khí trong cơ thể không bị khống chế táo động, Phương Vũ đống nhiên mà ra, dừng bước lại. Không đúng, nơi đây. Phương Vũ vội vàng quan sát bên trong thân thể, đã thấy trong khí hải đã bị một cỗ nhàn nhạt khí xám bao phủ, mà khí hải ở ngoài, diệu ly ma hồn chính kịch liệt dữ Dùng mắt Trần có thể thấy tốc độ hướng hắn khí hải ở giữa thâm nhập. Phương Vũ thầm nghĩ không ổn, diệu ly ma hồn làm sao lại phát sinh loại này dị biến? Hắn rời khỏi quan sát bên trong thân thể, vội vàng hướng bốn phía đánh giá, chẳng lẽ nói tại bên trong chiến trường thượng cổ này, phát sinh cái gì, do đó kích thích sức mạnh mình luở? Từ lúc Thánh Sơn thời điểm, hắn liền điều tra qua một ít có quan hệ vạn ma phệ hồn chớ chú tư liệu, Diêm Vương tàng quán trong tài liệu đề cập tới vạn ma hồn vài loại kỵ, mà sẽ ở bên trong chiến trường thượng cổ sẽ phát sinh, cũng chỉ có một loại. Nghĩ tới đây, Phương Vũ cũng không kịp thận tẩn hình, vội vàng bay vào trên cao. Huyền quang kiếm nhất xuất hiện trong tay, bỗng nhiên thúc dục kiếm khí, bàng bạc kiếm khí lôi âm hóa thành vạn đạo kiếm quang, bay về phía bốn phía. Kiếm quang nhất phương bắn ra, quên mình thiên địa bỗng nhiên phát sinh ồ ồ rung mạnh, đại địa sôi trào, từng cục vết rách từ mặt đất xuất hiện, từ bên trong bay ra dặm dặm hắc sắc quái trùng, không để ý sinh tử đánh về phía kiếm quang. Đạo mắt hắc sắc quái trùng đã xuất hiện ở diện tích hơn 10 dặm, kiếm quang ở chính giữa chỉ kiên trì hơn 10 giây, đã bị toàn bộ Những cái kia quái quang, ở, ở Vũ, phát ra tới gần, những cái kia khuôn nhưng là từng cái cỡ ngón tay mini mà người. Lúc này chính thức khiếu chảy máu trừng mắt Phương Vũ, vặn vẹo không gì xảy được. Phương Vũ trong lòng hoảng sợ, vội vàng thôi động kiếm khí, hướng về phía giữa không trùng phương xa bắn ra một đạo, đồng thời che đậy khí tức, hướng xa xa bay đi, kết liễu chỉ có một phần nhỏ quái trùng bị hấp dẫn đi, đại bộ phận quái trùng, đối Phương Vũ khí tức che đậy vẫn chưa mê hoặc, vẫn bắt tới. Trong chốc lát, Phương Vũ đã bay ra mấy trăm trượng, mà sau lưng hắn, đông nghẹt quái trùng đã sớm không chỉ 10 vạn trăm vạn, mà ở trên mặt đất vết rách vẫn đang gia tăng, hiển nhiên sau một chốc, Vũ sẽ bị kéo đến quái trùng bao vây lại. Phương vũ khẩn trương, loại thiên tượng này hắn đã đoán đến cùng là cái gì? nhưng lại cũng không biết giải thoát phương pháp, ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, trong tay chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên bộc phát ra một đoàn hồng quang, ngay sau đó hồng quang thoát ra bên ngoài thân, nhanh chóng lẹn toàn thân. Tất cả quái trùng tại hồng quang xuất hiện sau đó, nhất thời ngừng giữa không trùng, chi chi quái khiếu đánh giá chung quanh, tựa hồ mất đi Phương Vũ tung tích. Phương Vũ vừa ra, còn chưa kịp thả lỏng, dưới chân đại địa bỗng nhiên quần quận nước ra nhất đại đường vết rạch, một con bùn máu miệng lớn xuất hiện. -oh -oh -oh A. Một tiếng thê thảm tru lên, một con cây nhỏ đồng dạng khô lâu chui ra địa, cắn về phía Phương Vũ. Chương 288 Vong hồn phong bạo. Phương Vũ trong mắt lệ mang loé lên, thân ảnh loé lên, đã biến mất ở tại chỗ, buồn máu cự khẩu cắn cái không, vừa muốn lại đi tìm kiếm Phương Vũ mục tiêu, đã thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện ba thanh trăm mét cự kiếm, Phương Vũ vọt đến cự kiếm sau đó, một tay phất lên. Rơi. Trăm mét cự kiếm ầm ầm đện xuống, trong chốc lát, mây đi núi lở, ba đạo mấy trăm trượng vết rách từ đại địa hiện hiện, huyết trùng cùng khô lâu tại cự kiếm hạ, bày đủ thành cho bụi. Chủ nhân, tuyệt đối không thể thôi động linh khí, những thứ này vong hồn đem linh khí coi là vật đại bổ, một khi thôi động linh khí, sẽ đưa tới lớn, cuối cùng bị vong hồn tổn tệ. Tiểu Thanh Thanh em tử vang lên bên hai. Phương Vũ nghe vậy nhìn quét bốn phía, ánh mắt nhìn quét bốn phía, lập tức phát hiện vừa mới chính mình thả ra qua kiếm khí địa phương, tuy là tiêu diệt một bộ phận vong hồn, thế nhưng xung quanh vài giảm địa, mà, vong hồn lại nhao nhao chạy về phía bên kia, cự kiếm thuật bàng bạc kiếm khí, qua trong dây lát đã bị thôn phệ cái thất thất bát bát. Thương Doan trước đề cập với hắn trấn hồn mật cảnh bên trong quỷ dị thiết tượng, Phương Vũ chỉ là tùy tiện nghe một chút, nhưng không nghĩ chính mình thật gặp phải, vừa mới lúc đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng lúc này lại sâu tin không nghi, ở nơi này vong hồn trong bão tố, vong hồn cho dù chết cũng sẽ không ngừng trọng sinh. Hán đội vàng tán đi linh khí quan sát bốn phía một cái địa hình, cất bước hướng phía bên phải nhất phương ngọn núi chạy như điên. Trên đường đi vong hồn tự nhiên không chịu buông tha Phương Vũ, hắn tuy là không sử dụng linh khí, nhưng vẫn là xuống hồn, qua đường vong hồn mở bồn máu miệng lớn từ bốn phương tám hướng bay. Phương Vũ thân hình liên tục, kiếm quang trong tay lóe lên, lấy ra lục tiên ma kiếm, kiếm quang vờn quanh quanh thân trong vòng ba thước, như một cái đen kịt cự mãng ở trùng quanh hắn bay lượn, phàm là tiếp xúc được vong hồn, nhao nhao lên, hồn, phát, vong hồn bị thương, oan khí tiết lộ, bị đồng loại trở thành thức ăn. Ngay cả là không có linh khí giá trị, Chu tiên kiếm quyết vẫn là trong thiên hạ nhất đẳng pháp. Phương Phi Phương Vũ còn trong tay nắm giữ thất tinh ảnh, tuy là không cần linh khí gia trì, uy năng giảm đi, nhưng đối phó với chính là vong hồn vẫn là dư giả. Ngã vào Phương Vũ vong hồn dưới kiếm càng ngày càng nhiều, làm Phương Vũ vọt tới dưới ngọn núi lúc, tại hắn dưới kiếm đã chết không dưới 500 con vong hồn, sau lưng hắn rậm rạp chí ít còn có mấy ngàn con vong hồn, tựa như một hồi sám lạnh báo cát, theo đuổi không bỏ. Phương Vũ ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, điểm mũi chân một cái, như phi ưng đồng dạng nhảy lên hơn thước, tại dốc đứng cao vót trên sơn đạo kéo lên, bất quá chốc lát, liền đến ngọn núi chỗ cao. Lấy thị lực Đơn giản đem quanh mình hơn 10 dặm hoàn cảnh xem một lần, rất nhanh Phương Vũ liền từ một bên dưới ngọn núi phát hiện một mảnh hố. Những hang núi này lớn nhỏ không đều, nhưng lớn nhất cũng chỉ có thể dung nạp 1-2 người mà thôi. Một lát sau Phương Vũ đến bên ngoài sơn động, mới phát hiện bên trong hang núi này còn tán lạc một ít ăn mòn nghiêm trọng vũ khí cùng khôi giáp, tựa hồ những hang núi này là dùng để cất giữ đồ vật dùng. Nhìn cái kia lớn nhất sơn động, Phương Vũ trợ huy kiếm, một kiếm đâm trúng vách động nham thạch, toàn thân kiếm khi rung động, hội tụ một điểm, dùng sức đâm một cái. Ầm ầm. Một hồi thanh thế to lớn, sơn động lập tức kéo dài đến không biết bao sâu địa phương. Đại lượng nham thạch sụp xuống hạ xuống, quanh mình sơn động cùng mặt đất toàn bộ sụp xuống hạ xuống. Một vệt ánh sáng ảnh cấp tốc xé qua, Phương Vũ trở tay một kiếm, đem một con cảm thụ được linh khí vong hồn giết chết, oan khí còn chưa tiêu tán, liền lại đưa tới mười mấy con vong hồn dành ăn. Mà Phương Vũ nhân cơ hội này, thì lén vào sơn động ở chỗ sâu trong. Phía sau vong hồn nổi kịp đến đông ra, tuy là vong hồn khu là vật vô hình, có thể đại bộ phận vong hồn lực quá yếu, nhất định phải dựa vào khô lâu các loại, chờ có hình vật chết, có thể đi qua đổ nát thạch tiến bên trong, bất quá ít, cái này khiến Phương Vũ áp lực chợt giảm. Như vậy lại truy đuổi lưỡng ba canh giờ, Phương Vũ đã không biết thâm nhập tới đất nơi nào, sau lưng hắn vong hồn mặc dù vẫn có, nhưng chỉ còn 3, 4 con, không đủ gây sợ. Phương Vũ một bên tờ dốc khôi phục thể lực, đồng thời lộ ra linh thức, cẩn thận cảm ứng mặt đất tình trạng. Từ Thương Doãn cùng Chỉ dẫn Châu cho tư liệu đến xem, loại này vong hồn phong bạo hình thành nguyên nhân, bình thường đều là bởi vì đại lượng ma khí giễu vào mặt cảnh, tạo thành vong hồn khí độ mất thăng bằng, bình thường cần nửa ngày đến một ngày thời gian, tại trong lúc này, không chỉ có sinh linh hội bị thương tổn, vong hồn bản thân cũng sẽ bởi vì oan khí quá nặng mà tự bạo bỏ mình, vì vậy ngược lại là vong hồn phong bạo ban đầu lúc nguy hiểm nhất. Đương nhiên Đến hậu kỳ tuy là vong hồn hội giảm thiểu, nhưng có thể còn sống sót, đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ vong hồn, như cũng không thể khinh thường, tốt nhất trốn một chỗ trong sơn động tránh né đợi phong bạo dừng lại nghỉ. Ngay tại Phương Vũ điếu tức lúc, hắn linh thức bỗng nhiên cảm ứng được hai đạo khí tức chính hướng phía hắn sơn động phụ cận chạy tới, mà ở cái này phía sau hai người, còn có đại lượng vong hồn huyết chủng. Một cái toàn thân ma diễm thiêu đốt một sừng đại hán, cầm trong tay một cây cự phủ, một gã khác thời là một thiếu nữ, trong tay nắm thứ nhất phát ra lam quang sắc cổ, lam quang bảo vệ hai người. Phương Vũ thấy hai người này, ánh mắt vẫy một cái, nếu như hắn không lẩm Tiểu nữ này chắc là ma tộc mười tên tu sĩ người dẫn đầu. Đuổi theo nàng vong hồn bên trong, ngoại trừ đại bộ phận huyết trùng ở ngoài, còn có một chút tản ra ngân quang khô lâu cùng cương thi, bên trong có mấy cổ đã đột phá ngân quang, phát ra ánh sáng màu vàng. Những thứ này vong hồn thú truy đổi hơn, nhao nhao há mồm phun ra từng đạo hữu mang, như mũi tên cả, đụng vào làm quang phía trên, cái kia sách cổ phát ra làm quang tuy là kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi mấy trăm mấy ngàn con vong hồn ăn mọn, mắt thấy liền ngập nguy cơ. Mà mỗi khi quang nhanh tiêu tán lúc, Hà Y nữ liền xé bỏ một tờ sách cổ, cổ trang bay vào quang lên. Quan cháo lập tức ánh sáng như hoa tắn mạnh, khôi phục như lúc ban đầu. Phương Vũ thấy thế, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, cái này quang cháu vậy mà có thể hoàn toàn chống đỡ vong hồn khí độ, hiển nhiên là món hiếm có khắc chế vong hồn pháp bảo. Ngay tại Hắc Ý thiếu nữ hai người tới Phương Vũ đỉnh đầu phụ cận lúc, bỗng nhiên dừng lại, mà tất cả vong hồn thấy thế cũng đồng thời dừng lại, phun ra nuốt vào hư quang, tựa như như mưa rông gió bao đập về phía hai người. Một xương đại hán thấy thế, phun ra một ngụm tinh huyết, nội giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ nhiên bốc cháy lên hừng diễm, đột nhiên vung lên, tại trước người hai người hợp thành một đạo tận trời từ lửa. Rầm rầm rầm. Vô số vong hồn khí độ cùng tử diễm va chạm, tuy là ngăn cản một lớp, có thể một sừng trên người đại hán khí tức lại suy yếu ít nhất. Hai thành. Thứ này, vong hồn bên trong một nhóm cao dài cương thi lao ra, cái kia có chứa kim quang cương thi, nhất là Trần Mãnh, xông vào trước nhất, có chứa quang mang lợi trảo lượn ở diễm trên tường, một sừng đại hán sắc mặt đại biến, suýt nữa quỷ trên mặt đất. Đúng lúc này, hạ y thiếu nữ trong tay làm sắc sách cổ tận trời ném đi, tất cả sách cổ đều bay ra, hóa thành từng đạo lam sắc bộ khí, trong chớp mắt liền đến cái kia kim sắc cương thi trên người. Kim Sắc Cương Thi vừa mới phát sinh một kích, đang định tụ tập vong hồn khí độ công kích lần nữa, nhưng mà không đợi hắn đánh ra, làm sắc bọn khí liền vây quanh nó, hội hợp thành một cái thật lớn bọn khí, đưa nó trong bọc. Chương 289, cô gái áo đen. Âm thanh sấm xét nổi dậy, nhưng là từ bọn khí bên trong xuất hiện mấy trăm đạo tinh miện lam sắc lôi quang, lóe lên liền biến mất đánh vào Kim Sắc Cương Thi trên người, đưa nó toàn thân xuyên thủng. Hạ Y thiếu nữ thao tú sách cổ, hơn 10 người bọn khí không thỉnh thoảng qua trong giây lát thì có trên trăm con khô lâu cùng Cương Thi chết ở trong tay nàng. Phương Vũ Tử nhìn qua một màn này, không khỏi bẹp bẹp khẽ miệng. Tiểu nữ mặc áo đen này nhìn tuổi tác không lớn, đối mặt nguy hiểm thật không ngờ bình tĩnh, mà thôi sử pháp bảo thủ đoạn thành thạo rõ ràng là ma tộc ít có thuật pháp sư. Bọn họ hẳn là phát hiện phương vụ vị trí, đem đợt thứ nhất vong hồn thú giải quyết sau đó, một xương đại hán bắt đầu ở tại chỗ đánh hăng hại, một lát sau một cái rọi thẳng dưới đất hố to xuất hiện, Hắc y thiếu nữ lại thôi động mười mấy cái bọt khí che ở cửa động, lập tức nhảy xuống cửa động. Các hạ xem hồi lâu náo nhiệt, có thể hay không để cho chúng ta ở chỗ này tránh né một chút. Hắc thiếu nữ phát hiện là bên trong động vậy mà cũng là một gã ma tộc, sững sờ một chút về sau, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Phương Vũ đánh giá hai người, trong lòng đã có định kiến, gật đầu, thôi động một điểm kiếm, khí lôi âm, lại đem sơn động mở rộng mấy trùng thước. Gặp Phương Vũ nhẹ nhàng điểm một cái, thì có uy năng như thế, Hắc thiếu nữ cùng một sừng đại hán tất cả giật mình, vừa muốn nói gì, bên ngoài mặt đất bỗng nhiên lại bộc phát ra một mạng lớn tiếng sấm. Một sừng đại hán cùng Hắc thiếu nữ vô ý thức lại muốn thôi động dị pháp, giết chóc vạn hồn, Phương Vũ trong ánh mắt lóe lên, cản bọn họ lại hai người. Các người tốt nhất không nên xúc dục nữa động ma khí, bằng không chúng ta ba người đều sẽ tán thân nơi lầy. Phương Vũ mở miệng cảnh cáo nói, không giết chúng nó, lẽ nào chờ đấy bị chúng nó nuốt trọn? Mộ Sương Đại Hán cười lạnh một tiếng, Hồ Nghi nhìn chằm chằm Phương Vũ, thân là ma tộc lại không có ở đây mời người hàng ngũ, tự nhiên là giả mạo hắn dị tộc tiến nhập nơi đây, loại hành vi này, hắn thấy chính là phản bội ma tộc, đáng chết. Hạ Y thiếu nữ trong mắt vẻ kinh dị hiện lên, ngâm lại, nói rằng, các hạ nói như thế, chẳng lẽ có đối địch phương pháp. Phương Vũ cầm kiếm đi tới dựng thẳng háng hại phía dưới, mũi kiếm một điểm, một con lao xuống cương thi tại chỗ bị chém làm hai nửa, lập tức Phương Vũ một trường gỗ ra, Kình Phong trực tiếp đem này thi thổi ra dựng thẳng háng thi tuy là bị đứt, nhưng cũng không chịu đến quá trọng thương hại, càng muốn lại lao xuống chợt từ bốn phía đưa ra mười mấy con khô lâu nắm tay, bắt lại cương thi hai cái thân thể, dùng sức xé ra, cái này cương thi đã bị tứ phân ngũ liệt. Dùng Linh thức cảm ứng được màn này, Hạ thiếu nữ cùng một sừng đại hán đều trận mắt hốt hồn, riêng là một sừng đại hán, sắc mặt phẫn nộ, nhị non đăm thanh, chút tài mọn. Phương Vũ thấy thế liếc nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời. Hạ thiếu nữ lại mắt lộ ra hết sạch, nhìn Phương Vũ, nói, vị này ma hình, không biết vừa mới đó là. Ngoại giới vong hồn khí độ, không chỉ có áp chế bọn ta, đồng dạng hội áp chế vong hồn, nếu như không được bổ sung tinh thuần vong hồn khí độ, chúng nó sẽ bị vong hồn khí độ mất linh hồn. Phương Vũ đem thương đoán nơi đó lời nói khoe khoang một phen, nghe Hắc Y thiếu nữ trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Nói như thế, cũng không cần đem các loại vong hồn cố sức giết chết, chỉ cần cho bọn hắn tổn thương khẩu tạo thành thương tổn, tự nhiên sẽ trở thành hắn vong hồn mục tiêu. Hắc Y thiếu nữ cực kỳ thông minh, ngâm lại, liền nghĩ đến quá thiếu. Phương Vũ lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu. Lúc này cái kia cương thi đã bị nuốt ăn không còn, bên ngoài vong hồn lại không sợ chết nhảy vào dựng thẳng hại ở giữa. Huyền ấn, dựa theo vị này ma huynh chỉ điểm, không cần động ma khí. Hắc thiếu nữ phân phó một sừng vào Chu Tiên kiên quyết Hơn nữa Huyền Quang kiếm nhất chính là đạo kiếm, bản thân thì có nhất định thương tổn vong hồn tác dụng, cực kỳ dễ dàng ngăn cản những cái kia vong hồn, có thể một sừng đại hán nhưng có chút luôn cuống tay chân. Hắn tự phụ vốn cũng không thích hợp loại này chật hẹp địa hình, hơn nữa hắn ngày xưa đều mở lớn đại hợp chiêu thức, phối hợp ma khí, cực kỳ cường hãn, bây giờ để cho hắn áp chế ma khí, chỉ bằng chiêu thức kinh khí, hơi có chút ba tuổi hài đồng đùa dẫn đại đao ngốc cảm giác, giết chết vong hồn số lượng, không kịp phương vũ phân nữa. Hắc thiếu nữ hai người trước trận đấu, hấp dẫn xung quanh hơn 10 giặm vong hồn, khô lâu cùng cường thi diệt sạch sau đó, lại xuất hiện một ít bị phụ thể ma lang, nhưng là chiến trường này thường thấy nhất phong lang, những thứ này phong lang vượn vào dựng thẳng háng hại, toàn thân bén nhọn lông sói giống như mưa xà bắn ra, Phương Vũ trong lúc nhất thời mặc dù kiếm quang đan dệt vẽ như võng, nhưng cũng khó có thể phong bị, áp lực tăng gấp bội. Giữa không trung lôi quang lượi lên, mười mấy con phong lang thân thể ầm ầm bạo liệt, huyết nhục vây ra, càng nhiều phong lang không muốn sống nhảy vào. Phương Vũ trong tay huyền quang kiếm nhất dương lên, Chu tiên kiếm quyết mấy chiêu đồng thời vận dụng, giữa không mấy đạo lôi quang hiện lên, giết hết phận lang, có thể vẫn còn mấy con tránh thoát kiếm khí lôi âm, nhắm phía Phương Vũ, không tránh kịp. Đương nhiên Phương Vũ trực giác quanh thân thủy quang lóe lên, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thông cảm giác khắp toàn thân, đưa hắn đau nhức cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Thủy quang cháo ở ngoài, cái kia mấy con phong lang va vào bên trên, như đánh vào lò xo so phía trên, trực tiếp nói tới giữa không trung. Phương Vũ thẩm nghĩ mạo hiểm, vội vã bung ra trường kiếm, liên tục gảy mười ngón tay, hơn mười đạo tia kiếm bay vào ngoài động, tại cửa động bày thành công một đạo phòng hộ, đồng thời dựng thẳng trong hầm lại vận dụng kiên quyết, cùng một sừng đại chết. Cứ như vậy, tại ba người phối hợp ở giữa, chống nổi nửa ngày thời gian, nhưng là ngoại động của phong vẫn không có ngừng nghỉ tình trạng, nhưng Dế Giày vong hồn thú đã còn thừa không có mấy. Phương Vũ thấy thế phun ra một ngụm trọc khí, không có những cái kia Dế Giày vong hồn thú, phòng thủ áp lực liền giảm thiểu rất nhiều. Xem ra trận này vong hồn phong bạo, muốn duy trì liên tục cả ngày. Hạ thiếu nữ nhìn phía trên dựng thẳng háng hại, ánh mắt lấp loé mấy lần, nói rằng: "Điện hạ, không bằng ngài đi nghỉ trước một phen, nơi này có ta thủ hộ." Mộ Xưng đại hán nói rằng. Mân mân hồng, nhìn về Phương Vũ. Phương Vũ, nói: "Ở nơi này vong hồn phong bạo phía dưới, còn sống vong hồn thú hoặc là tại cố gắng chống cự." Hoặc là ở vào tu vi tăng vọt đột phá giai đoạn, chưa có du đẵng, chỉ cần không được thả ra quá lớn ma khí, chúng nó hẳn là sẽ không xúc động. hạ y thiếu nữ lúc này mới đi tới sơn động hơi sâu một điểm địa phương, ngồi xuống, từ trên người lấy ra một cái bình xứ, đổ vào trong miệng một viên đăng lược, bắt đầu tỉnh toạn. Ngay tại phương vũ cũng dự định thoáng nghỉ ngơi lúc, chật biến sắc, trong tay loay lên, một cái phát quang hình cầu rơi vào trong tay, chính là chỉ dẫn cầu, mà lúc này nó quang mang chính chỉ vào hướng tây nam nơi nào đó. Làm sao có thể? Phương Vũ mất khẩu nói Quang cầu này trên có thủy doanh cấm chế, chỉ cần hai quả chỉ dẫn cầu tại trong vòng 10 dặm sẽ phát ra cảm ứng. Phương Vũ vội vàng lộ ra lĩnh vực, sau một khắc, hắn trong lĩnh vực xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại hào quang bên trong, tay nâng một cái uyên quang lăng hoa đem chính mình bao phủ bên trong, bay thật nhanh nữ hải. Cô gái này chính là Phương Vũ hợp tác, ván cơ nhất mạch thủy doanh. Trong tay lăng hoa vô số cánh hoa bay ra che ở trước người, mặc dù pháp bảo này uy năng cường đại, nhưng là bị phía sau vong hồn thú công kích, cũng có chút chàn ngập nguy cơ. Chương 290, trong động rẳng co. Người canh giữ ở nơi này, ta muốn đi tú người. Phương Vũ lạnh lùng nói. Một cái không quan hệ người, chết thì chết, hà tất. Huyền Ứn cả giận nói, nhưng mà lời mới vừa ra khẩu, đột nhiên cảm thụ được Phương Vũ trên người lạnh lạnh sát ý, thân thể cứng đờ, thừa ra lời nói liền không dám lại nói ra. Phương Vũ lạnh rên một tiếng, bay ra dựng thẳng háng hại. Huyền Ứn tức giận nhìn Phương Vũ bóng lưng, nỗi giận gầm lên một tiếng, cũng không dám đem cửa động phong kín, chỉ có thể dựa theo Phương Vũ lẩm ra. Phía sau ngồi xếp bằng hắc y thiếu nữ chậm rãi mở đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, một lát sau, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngoài động, Phương Vũ thu hồi linh nhất, ra ở miệng kính, thôi động một linh khí, chuẩn tay ném đi, lập tức bảo quang bắn ra bốn phía, quang hoa sáng chói hóa thành một đạo hỏa long, bắn thẳng đến ra bên ngoài mới giảm. Thủy doanh phía sau một đầu kim sắc xương sọ vong hồn thú vừa mới nhảy lên muốn nhào cắn thủy doanh, lập tức bị hỏa long xuyên qua thân thể, năng lượng cường đại, trực tiếp đưa nó thân thể hóa thành than cốc. Thủy doanh dọa cho giật mình, ánh mắt theo hỏa long nhìn lại, chờ phân phó hiện phương xa xa lạ ma tộc, nào nào, nhưng lập tức phát hiện ma tộc trong tay chỉ dẫn cầu, lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, đẹp mỉm hướng bên kia bay đi. Theo phương vũ trong tay long đốt sạch vong hồn, bốn phía vong hồn không ngừng xuống. Phương đại ca, ngươi làm sao ở nơi này? Thủy Doanh vô miệng lực, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới kinh hồn một màn vẫn làm cho nàng tiên kỵ. Nơi đây không nên nói, đi theo ta. Phương Vũ đạo, thu hồi Thiên Dương bảo kính, hướng dựng thẳng trong hầm bay đi. Thủy Doanh né máy mắt, thành thật theo ở phía sau, hai người vừa mới đến trong sân động, nàng lúc này mới phát hiện bên trong đã có hai người. Huyền ẩn nhìn thấy Thủy Doanh, trong mắt vẻ ngạc nhiên lóe lên, bỗng nhiên tay nâng cự phủ, mặt lộ vẻ sắc ý. Các hạ muốn lẫn nhau giết. hai mắt một cái, che ở Thủy Doanh trước mặt. Huyền ấn, còn không lại. Hấp thiếu nữ thanh từ sơn động ở chỗ sâu trong lên. Viên uẩn nghe vậy oán hận thu hồi tự phụ, có chút không cam lòng nhìn về phía Hạ thiếu nữ, tựa hồ tại hỏi vì sao. Thủy Doanh nháy mắt to, thiếu kỳ nhìn trước mặt hai người, tựa hồ cũng không nhận ra hai người bọn họ. Đây là thả lòng Dương Tiên Đan, đối vong linh oán khí có hiệu quả, vị tỷ tỷ này không ngại ăn một viên. Hạ thiếu nữ nói rằng, lấy ra một viên đan dược đưa cho Thủy Doanh. Thủy Doanh xem Phương Vũ liếc mắt, Phương Vũ gật đầu, nàng lúc này mới cầm lên, nuốt trọn đan dược, ở một bên bắt đầu tĩnh Vũ nhìn Thủy Doanh tương thế, tuy làm mười phần vật, nhưng cũng may thủ thường không nghiêm trọng lắm, chỉ là trên người nàng ngoại trừ khi ở ngoài Nghiêm trọng nhất mấy cái tổn thương khẩu, đều là ma khí tạo thành. Chẳng lẽ nàng tao nổ hắn ma tộc công kích? Nghĩ tới đây, Phương Vũ nhìn về phía Hạ Y nữ, cô gái này thân là Diệu Tường Vương tử nhất mạch người dẫn đầu, có khả năng nhất chính là bị nàng công kích, vừa mới đại hán kia phản ứng cũng cho thấy bọn họ hẳn là nhận thức thủy doanh, nghĩ tới đây, Phương Vũ trong lòng lòng cảnh giác nổi lên. Sau đó nửa ngày, ngoại giới cuồng phong càng ngày càng hung mãnh, lúc đầu tên kia một sừng đại hán còn có chút không lòng, mấy lần đằng, đằng sát khí nhìn về phía thủy doanh muốn động thủ, nhưng lại đều bị Phương Vũ ngăn lại, mà trong lúc đó, từ trên sân đọng Một con chí ít vài trăm thức thật lớn vong linh chậm rãi thổi qua về sau, một sừng đại hán rốt cuộc biết bên trong chiến trường thượng cổ khủng bố, không dám phát tác. Gặp này, Phương Vũ cũng thở phào, hắn đối cái này ma tộc đại hán cũng không áp lực quá lớn, nhưng này tên hắc y thiếu nữ trên người trùng quy lại có một cổ khí tức quỷ dị, Phương Vũ linh thức có thể so với đại thừa sơ kỳ, vậy mà vô pháp kết luận cô gái này tu vi, không thể không khiến hắn cẩn thận. Tâm lửa ngày sau, phong bạo đi qua, thủy doanh đi qua đã tọa luyện dược, cũng sắp trên người khí bức ra. Phương Vũ lộ ra ngoài động, nhìn bên ngoài, phát hiện vong linh chi khí đã tiêu tán chiến trường thượng cổ hiện lộ diện mục chân thật, tựa như hạo kiếp đi qua đất khô cằn, khắp nơi đều tản ra tuyệt vọng. Một Xưng Đại Hán tuy là chưa nói, nhưng thần thái rõ ràng cũng mang theo một tiêu may mắn, tối hôm qua cuối cùng hai canh giờ, dù chưa có nữa đại thừa kỳ vong linh xuất hiện, nhưng bọn họ lại cảm thụ được động đất h ám, phất là có đại thừa kỳ vong linh đang kịch liệt chiến đấu, loại kia sơn băng địa liệt cảm giác, sắp tự khủng bố. Một lần nữa phản hồi sơn động về sau, Phương Vũ cùng Huyền Ấn không hẹn mà lấy vũ khí, che ở thủy Doanh cùng Hắc Ý thiếu Nữ trước mặt. Tối hôm qua tuy là hợp tác, nhưng bây giờ nguy hiểm đi qua, đều biết đối phương không phải trợ thủ. Mà thủy doanh lúc này cũng vẻ mặt buồn bực nhìn Hạ Y thiếu nữ, Phương Vũ thấy thế, ngẫm lại, nói rằng, hoàn nạn một hồi, hạ tất liều mạng đánh một trận, làm lỡ thời gian, để cho bên ngoài người cướp đi chân mang máu, cái này trùng quy không to ta. Phương huynh nói là a. Huyền ấn cười lạnh nói, vậy mà thả ra trong tay cự phủ. Phương Vũ mở ra, hắn không nghĩ tới chính mình mấy câu nói vậy mà thật bị nghe vào, vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm thụ được một cổ lạnh lạnh sát ý. Phương Vũ trong lòng căng thẳng, trong tay huyền quang kiếm nhất lóe lên, hóa thành mấy đạo kiếm ảnh đâm về phía Huyền ấn, đồng thời lục tiên ma kiếm xuất hiện ở trong tay, ở trước người hợp thành một đạo vụ. keng Một hồi chói hai tiếng va chạm sau đó, một cổ khổng lồ ma khí từ hắc khí bên ngoài truyền đến, Phương Vũ bị ép rút lui mấy bước, mà Huyền ẩn cũng không chịu nổi, Phương Vũ kiếm khí lôi âm bạo phát mạnh, để cho hắn một tay hầu như chấn tê dại. Huyền ẩn cắn răng thôi động ma công, một cột tử diễm che ở dựng thẳng hám hại phía trên, ngăn chặn đường ra duy nhất. Hạ Y thiếu nữ thấy thế, chân mày tuy là nhăn lại, cũng không có ngăn cản, Thủy Doanh là toán, cơ nhất mạch, cùng Diệu Tương nhất mạch bản thân liền dung, lúc này độ qua, tự nhiên không cần mù sa mưa. Thủy Doanh một lần nữa ngoắc ra lãng hoa, Huyện lệ Quang hoa bao phủ hai người, chỉ thấy nàng nói lẩm bẩm: Hai hai đóa cánh hoa ném đi, chỉ một thoáng, cả trong sơn động tràn ngập nồng nặc mùi hoa, tựa như tiên cảnh. Phương Vũ ánh mắt nhìn phía Hạ thiếu nữ, cô gái này trước chỉ hiện lộ thuật pháp tài cán bị, đã khắc chế thủy doanh tài cán bị. Một xương đại hán cũng có độ kiếp hậu kỳ tu vi, nếu thật đánh nhau chết sống, miễn không đồng nhất chàng á chiến. Phương huynh, cô gái này tổn thương hai ta tên hộ vệ, lại đoạt ta cần thiết vật, trận chiến này không liên quan gì đến ngươi." Hạ thiếu nữ thản nhiên nói. "Phương đại ca," nàng nói bậy, "Ma vân lục bội cây vốn là vật vô chủ, đương nhiên là tới trước được trước, rõ ràng là bọn họ cứ ta." Thủy Doanh mở ra, lập tức tức giận nói, Tuốt một tấm ngậm máu phun người cái miệng nhỏ nhắn, "Để cho đại gia ta cho ngươi xẻ rách, lại để cho ngươi nói bậy." Huyền ẩn cả giận nói. Ba người chửi thành một đoạn, Phương Vũ thấy thế cười khổ một tiếng, rút lui hết hắc vụn, nói, "Chính là một gốc cây dược liệu, lại đi tìm kiếm chính là, trong này khu vực, đâu chỉ trăm loại, nhưng nếu muốn đánh, lẽ nào các ngươi quên còn có nhân tộc ở chỗ này?" Phương Vũ nói. Phương Vũ mới vừa nói xong, lại phát hiện Hắc Y thiếu nữ ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong tay Lục Tiên Ma kiếm, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ vui mừng. Lục Tiên Ma kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ma ẩn chết ở trong tay ngươi? Hắc Y thiếu nữ nhìn chầm chầm Vũ, Vậy mà dị thường khẩn chứ hỏi. Mà là, Phương Vũ nghe vậy, kỳ quái nói: "Đừng vội theo ta giả ngây giả dại, Lục Tiên Ma kiếm bị ma ầm coi là sở so sinh mệnh quan trọng hơn, nếu không phải ngươi giết hắn, kiếm này làm sao có thể ở trong tay ngươi." Hạ thiếu nữ lạnh lùng cười, đột nhiên bấm một cái quyết, xanh nhạt trong ngón tay lam mang nổi lên, một cổ trùng tiền kiếm ý sông trên người nàng bạo phát, sông Phương Vũ trên không chỉ một cái. Chương 291: Chân ma mộ. Phương Vũ trong tay Lục Tiên Ma kiếm lập tức trở nên dao động bất an, Phương Vũ cả kinh, vội vàng nắm chặt ma kiếm, nói: Kiếm này là ta từ một lão giả trong tay đoạt được, cũng không biết ai là Ma ẩn. Con r ngu, Ma ẩn làm sao có thể hội đạt người, ngươi? Gì? Ma kiếm phong ấn dĩ nhiên có vật trần. Hạ thiếu nữ vừa định nổi giận, chợt phát hiện Lục Tiên Ma kiếm thượng 12 viên bạo thạch phát ra ánh sáng yếu ớt mang, nhất thời sử sốt. Phương Vũ nhân cơ hội này phun ra một ngụm tinh huyết, bị Lục Tiên Ma kiếm hấp thu, lúc này mới hồi phục bình tĩnh. Hắn nắm giữ kiếm này thời gian ngắn ủi, mới có kiếm thân thể bị đoạt sự tình phát sinh. Ma bởi vì không thuộc về hạ giới phách, sẽ bị Lục Tiên Ma kiếm khắc chế, cho nên một mực chưa từng cởi ra cái này 12 đạo phong ấn. Xem ra ngươi lời nói ngược lại là thật. Hắc Y thiếu nữ trầm tư chốc lát, tạm thời tin tưởng Phương Vũ lời nói. Nàng trầm tư chốc lát, Từ Hùng bên trong lấy ra một tấm sách cổ, ném cho Phương Vũ, nói: "Ngươi nếu muốn cụ thể giải lục tiên ma kiếm, ra mật cảnh sau, nhưng đến Mạc Ly Sơn tới tìm ta." Nói xong, mang theo huyền ấn bay lên giữa không trung. "Phương đại ca, ta nhớ được ngươi không phải từ nhân tộc quy phục tới sao, tại sao có thể có nhiều như vậy ma tộc quy ra a?" Thủy Doanh hơi lộ ra hiếu kỳ khuôn mặt che ở Phương Vũ trước mặt, đánh vờ hắn trầm tư. "Ngươi nghĩ rằng ta muốn được đuổi theo như là chó nhà có tang đồng dạng?" Phương Vũ lãnh lạnh rên một tiếng. Nhìn một chút sắc cổ, đem để vào chiếc nhận chữ vật. Hắn cùng ma ẩn quan hệ, dính đến lục tiên ma kiếm cùng tiên giới có chút quan hệ, Phương Vũ tuyệt đối không muốn để người ta biết những thứ này. Thử, không nói đừng nói. Thủy Doanh đụng cái mặt lạnh, tức giận nói, nhưng lớn trước mắt, lại nghĩ đến cái gì, cười hì hì đáp đạo, không nói đừng nói, ngược lại người nào đó cũng sẽ xin người ta, người ta nhưng là giúp hắn tìm được đại thừa kỳ ma hồn manh mối đây. Phương Vũ cả kinh, vừa muốn nói chuyện, Thủy Doanh cũng đã lo lắng bay về phía ngoài động, lựa chọn cùng Hắc Y thiếu nữ tương phản phương hướng. Phương Vũ sờ mũi một cái, cười khổ đi theo nàng phía sau. Không biết là hay không bởi vì vong hồn phong bạo quan hệ, ma hồn đều trốn đi, Phương Vũ tại bên trong chiến trường thượng cổ siêu tâm ngực chừng một ngày qua cảnh, cũng không có tìm được thích hợp ma hồn. Bởi vì làm lỡ một ngày, Phương Vũ đã cảm thụ được mấy đạo khí tức thẩm nhập đến mặt cảnh khu vực trung tâm, tiến nhập chân ma mộ người càng ngày càng nhiều, Phương Vũ thầm than, kể từ đó, sợ rằng tránh không khỏi một phen chết nguyệt. Lại qua một ngày, Phương Vũ cùng thủy doanh đến một cái khe sâu một bên, nơi cốc sâu đậm, trượng, chiều rộng cũng coi trăm mét, thao thao sóng biển đánh hai bờ sông vết đá, phát sinh âm như vậy nổ, tựa như giao giống giận. Này khe sâu sau đó, chính là chân ma mộ. Xem ra muốn tìm đại thừa kỳ ma hồn, hy vọng cuối cùng là ở chỗ này. Phương Vũ nhìn phía dưới khe sâu, mặt không chút thay đổi nói, Chân ma mộ, là trấn ma mật cảnh ở giữa nguy hiểm nhất địa phương, Thương Doãn từng dặn dò qua hắn, nếu không có cần phải, tuyệt đối không nên tiến vào bên trong, chân ma mộ nguy hiểm so với ngoại vi nguy hiểm mấy lần." Đứng ở đối bờ vết đá, Phương Vũ đã cảm thụ được một cổ nhàn nhạt tác lực, tựa hồ chỉ muốn bay quá sâu khe, đối mặt chính là có đi không hồi địa vực chi địa. "Phương đại ca không được như vậy nản lòng nha, chỉ cần ngươi thể giúp ta được 10 giọt chân ma máu, ta đã đem đại thừa kỳ ma hồn tin tức nói cho ngươi biết, thế nào?" Thủy Doanh ánh mắt cũng tò mò nhìn khe sâu, ném một khối tỏi thạch, nhưng mà bay ra hơn 10m, lại bị một hồi cuốn phong đánh cho mạnh nữa, thế thế, Thủy Doanh khà hái lé lưỡi. Phương Vũ mần ra, nhìn phía nàng, "Chư người nói phát hiện đại thừa kỳ ma hồn manh mối, là thật?" "Kì hỉ, không chỉ là phát hiện mà thôi, nếu là ta muốn thu được, đơn giản là dễ như trở bàn tay." Thủy Doanh cười thần bí, cũng không có nói nguyên nhân. Phương Vũ mày nhăn lại, vừa muốn nói cái gì nữa, ánh mắt đỗng nhiên chuyển hướng phía sau mây không trùng, trong mắt băng lam kiếm quang hiện lên, chỉ thấy từ trên trời cao, một nhóm hơn 30 người đội ngũ đang ở hướng bên này tấp tốc bay tới. Thủy Doanh ánh mắt biến đổi, một tay bắt lại lãng hoa pháp bảo, một tay kia giữ tại bên hông một chuối trùng gió bên trên. Là nhân tộc người, vô sự. Phương Vũ trong mắt linh khí tiêu tán, quanh thân hắc quang lóe lên, mặc vào hắc giáp. Thủy Doanh trong lòng kinh ngạc, nàng tự nhận cùng Phương Vũ tu vi trên lệch cũng không lớn, có thể chính mình còn chưa xác định đối phương thân phận, Phương Vũ vậy mà đã sớm phát hiện, cái này từ nhân tộc trốn tránh kiếm tu, mới vừa đến ma tộc đã bị thánh nữ cùng hắn cơ đại nhân coi trọng, lúc này lại cùng ma thánh vương có quan hệ, trên người hắn đến còn có bí mật gì? Một lát sau, nhân tộc đội ngũ bay đến khe sâu bên cạnh. Phủ đầu trong hai người một gã người mặc thiên dương tông trưởng sam màu vàng, tuổi lớn ước chừng chừng 40 tuổi, tên còn lại nhưng là Phương Vũ người có biết, Ngư Hỏa công chủ, lúc này nàng mặc lấy vẫn chưa như tại nhân tộc đồng dạng huyê lệ, một thân đơn giản màu xanh nhạt tú la quần dài, một đầu như thác nước tóc dài co lại, ở trên đầu còn mang một cái kim sắt màu. Hai người này tu vi đều là độ kiếp đỉnh phong, phía sau hơn 30 người bên trong, độ kiếp sơ kỳ trùng kỳ mỗi người không đồng nhất, nhưng bên trong cũng có 3, 4 người đến hậu kỳ tu vi, so sánh, bọn họ tu vi so ma tộc Phương này còn kém một ít, bất quá xem trạng thái, dọc theo đường đi vẫn chưa từng trải quá nhiều ngoại ý mốn, cho nên chiến lực bảo trì hoàn mỹ. Ma chủ chỉ cho phép nhân tộc có 10 người tham dự, các người lại tới hơn 30 người, đây là ý gì?" Thủy Doanh căm thù nhìn Ngư Hỏa công chủ, bất mãn nói. Chê cười, "Ta nhân tộc không cần nghe theo các người ma chủ lời nói." Ngư Hỏa công chủ lạnh lùng cười, lạnh leo không gì sánh được. Phương Vũ tại Thủy Doanh phía sau cười, Ngư Hỏa công chủ tính khí tựa hồ càng ngày càng không tốt. Một đám tu sĩ nhân tộc thấy Thủy Doanh bên này chỉ có 2 người, trong lúc nhất thời sát khí triển lộ, bất quá lúc này tên kia trung niên dẫn đầu đưa tay, cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, đã đem mọi người sát ý đè Nước Doanh tiểu nói, "Ma tộc đạo hữu, tại Hạ Thiên Dương Tông Võ Thị Vân, Chúng ta chuyến này cũng chỉ là vì giúp quý tộc thu được chân ma máu, không biết phía trước nhưng là chân ma mộ. Không sai, bất quá ta nhắc nhở các người, đã có người đi vào, hơn nữa bên kia ma tộc cũng không phải như cùng chúng ta ngon giống vậy nói chuyện, các người tốt nhất chính mình cẩn thận." Thủy Doanh rên một tiếng, nói, "Đa Tạ tiên nữ nhắc nhở." Võ Thịnh Vân trên mặt lộ ra mỉm cười. Phương Vũ cái này vừa nhìn chính là bảo tiêu trang phục không cần để ý, Thủy Doanh một thân tế tự hóa trang, nhưng là ma tộc nhân vật trọng yếu, không thể dùng tu vi tới độ lượng thực lực. Không biết tiên nữ nhưng có nghĩ tới liên mình. Nhân số chúng ta tuy nhiều, Nhưng đường không quen, có tiên nữ dẫn đường, tin tưởng chúng ta song phương có thể gặp phụ. Võ Thịnh Vân lại nói: "Không muốn không muốn, các người nhiều người như vậy vừa nhìn chính là đi liệm xác chơn ma, mà ta theo phương đại ca, chỉ là vì tìm kiếm bảo vật, ta còn muốn muốn giữ lại mạng nhỏ đâu, thứ cho không được phục bồi." Thủy Doanh lắc đầu cùng chống lắc giống nhau. "Được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng." Võ Thịnh Vân nhướng mày, phi thân muốn hướng khe sâu đối mặt bay đi. Chương 292: Ma nhai thánh quả. Đúng lúc này, Ngư Hỏa cung chủ lại nhìn về phía phu vụ, người họ Phương. Thật sự là kỳ quái. Vậy mà cùng ta một cái cựu gia tên có chút tương tự, có thể hay không lấy tấm che mặt xuống để cho ta xem một chút." Võ Thịnh Vân thấy thế, cau mày nói, "Cung chủ, chúng ta chuyến này là vì chân ma máu, không được làm lỡ đại kế." "Hừ, chém giết nhân tộc kẻ phản bội cũng là đại kế, Võ thống lĩnh, người ta cũng không cùng đường, ta xem ở nơi này phân biệt đi." Ngư Hỏa cung chủ lạnh rên một tiếng, nói, "Tốt, đã như vậy, cung chủ tự giải quyết cho tốt, hy vọng chúng ta có thể ở mật cảnh ở ngoài gặp nhau." Võ Thịnh Vân sầm mặt lại, vung tay lên, nhân tộc trong đội ngũ bay ra hơn 20 người đi, đạo mắt chỉ còn lại có chính là 5 cá nhân lưu lại. Vị tỷ tỷ này, tại sao muốn khó khăn ta một người làm?" Phương Vũ đánh giá 5 tên tu sĩ nhân tộc, ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói: "Hãy bất sang luôn đi, không được lấy tấm che mà xuống, cũng đừng trách ta độc thủ." Ngư Hỏa cung chủ nói. Tại Ma Nhai Cự thuyền phía trên lúc, nàng liền mấy lần quan sát Phương Vũ, đáng tiếc cũng không có chứng thực, tuy là cảm thấy Phương Vũ tới chấn ma mật cảnh khả năng không lớn, nhưng nàng nhưng không muốn buông tha. Năm tên tu sĩ nhân tộc tản ra, biến thành thế vây công, ánh mắt lạnh, lạnh nhìn chầm chầm Vũ. Thủy doanh đôi lông mày lại, trong tay Lãng Hoa pháp bảo thôi động, Khí thế không kém nhìn chằm chằm Ngư hòa công chủ, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương. Tất nhiên vị tỷ tỷ này muốn nhìn, ta liền lấy tấm che mặt xuống tốt. Phương Vũ thở dài, lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tấm cương nghị trung niên khuôn mặt, trên mặt râu ria tua tủa, nhưng là có hơn 30 tuổi. Ngư hòa cung chủ hầu nghi đánh giá trước mặt trắng hán, bỗng nhiên trở tay vỗ, một đạo tiếng đàn tôi động, đánh út về phía Phương Vũ. Phương Vũ lạnh rên một tiếng, quanh thân hắc khí một vụ nổ, cả nói, nhân tộc, không được muốn được voi đòi tiên, thật sự cho rằng học phái tạp gia sợ các ngươi những thứ này nhân tộc phế vật. Ngươi nói cái gì? Dư nhân tộc giận dữ, Dừng tay Ngư Hỏa công chủ tự tay cản bọn họ lại, nói: "Các người bốn người đi vào hiệp trợ Võ Thống Linh, ta chuyến này có chuyện quan trọng khác." Dư bốn gã hộ vệ ngẩn ra, vừa oán hận chừng liếc mắt phu vũ, mới không cam lòng rời đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chỉ còn lại có Ngư Hỏa cung chủ một người. Bây giờ chỉ còn lại một mình ta, coi như ta có tâm tư, cũng giết không được các người, có thể hay không mang ta đi chung đi trước tẩm bảo?" Ngư Hỏa cung chủ tự nhiên cười nói, đồng nhiên nói rằng: "Người nữ nhân này thật kỳ quái, ta không muốn mang nàng đi." Thủy Doanh nhìn như ghét bỏ nói: "Có thể, các ngươi tự nhiên có thể đi." Nhưng ta không ngại nói cho các ngươi biết cái tin tức, thánh nữ nhất phái Ma tu, hơn phân nửa đều bị giết, ngoại trừ tên kia Lâu Lĩnh, dư người đều bị các người giễu tưởng vương tử người giết sạch, nếu là ta đem tin tức này để lộ ra ngoài, cũng không sao sao." Ngư Hỏa công chủ cười nhạt một tiếng nói, "Làm sao có thể? Đây chính là 14 người ma tướng." Thủy Doanh kinh hô một tiếng. Ngư Hỏa công chủ cũng không nói nhiều, từ trong lòng ngực móc ra một vật, nhưng là cái chiếc nhận chữ vật, trên mặt đất vung lên, chỉ một thoáng biến thành một đống bảo vật, phần lớn đều là ma tộc pháp bảo, phía trên dính đầy tiên huyết. Thấy những thứ này, Thủy Doanh thân thể lắc lư một cái, suýt chút nữa than khẽ trên mặt đất. Phương Vũ nhìn quét bên trong, cũng không có thiệu lỗi cùng làm tư thông phá bảo, nghĩ đến hai người là tránh thoát đi. Diệu tướng Vương Tử 20 dư tên ma tướng, cộng thêm bên ta hơn 30 người, giết chết mười mấy cái ma tu, còn không dễ dàng sao. Ngư Hỏa cung chủ cửa nhạn, Phương đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Doanh chợt nghe tin dữ, mất đi một tập vùng, xin giúp đỡ như vậy nhìn Phương Vũ. Ngư Hỏa cung chủ biểu tình động một cái, nhìn Phương Vũ, ánh mắt thăm trầm. Phương Vũ tâm tư chuyển động, trên mặt nhưng không có một tia biến hóa. Vậy thì đồng hành đi, ngược lại hắn theo cũng là vô dụng. Phương Vũ đạo, dẫn đầu hướng khe sâu đối mặt bay qua. Sau đó thời gian, ba người một chỗ tiến nhập khu vực trung tâm, không ra hai canh giờ, liền đến một chỗ ma khí dày đặc khu vực, bốn phía đều là tận trời như vậy cự thạch cùng cao vút di tích. Vì phong ngừa Ngư Hỏa cung chủ làm có dễ, Phương Vũ để cho Thủy Doanh bay ở trước nhất, chính mình tại ở giữa. Bốn phía đồng vụ che đậy linh thức, Ngư Hỏa cung chủ thấy thế lấy ra một cái mini kim sắt tứ phương sẽ đẩy, đánh vào giữa không trung, trong nháy mắt lớn lên hóa thành một quật vài trượng dài tứ phương bay đỉnh, bốn cái đỉnh trụ điêu khắc chim bay cá nhảy, mà ở trong đỉnh, một cây tứ long khâm lưng châu điêu khắc đang tản phát sáng, hợp thành một cái tứ sắc con tráo. Nghư Hỏa công chủ xông hai người cười, chậm rãi bay vào bên trong. Thử, chỉ ngươi có đồ tốt sao?" Thủy Doanh lẩm bẩm một tiếng, vung tay lên, nàng bên hông năm màu chuông bay vào giữa không trùng. một hồi ngũ thải quang mang sau đó, trong vùng sáng xuất hiện một trận huyền lệ tự nhỏ. "Phương Đại ca, chúng ta đi." Thủy Doanh đáp ý liếc mắt nhìn Ngư Hỏa công chủ, mang theo Phương Vũ thượng phi thuyền. Phi thuyền buồn vùng lên, phun ra tường đạo qua mang, đem phía trước lồng vũ thổi tan, Phương Vũ đứng ở thuyền trước, cầm lấy Lục kiếm, ở mặt mọi người, âm kính, thuộc tính dương, vào chân ma điều kiện tốt nhất khất Chủ nhân, thật ngươi không cần lo lắng quá mức, Long tộc bảo khố ở giữa cũng không thiếu pháp bảo, ta có thể cho ngươi lấy ra." Tiểu Thanh thanh âm ở bên thai hồi đáp, nhiệt tình nói: "Được." Phương Vũ thản nhiên nói, trong lòng nhưng chưa cho là thật. Long tộc bảo khố độ vật là tốt, nhưng Long tộc đã toàn diệt, những pháp bảo kia khó bảo toàn không có Long khí. Nhân giới đã có một cái ma ẩn ma tiền, ở nơi này trấn ma mật cảnh bên trong, khó bảo toàn không có cái thứ hai ma tiên phân hồn. Một khi hoài nghi đến chính mình, tuyệt đối sẽ đọa bảo, hắn đã nghĩ thông suốt, Long tộc bảo khố là so lục tiên ma kiếm càng thêm không thể bại lộ tổ đại. Ở đây, cung chủ điện hạ Ngươi dụ sao cũng nên nói cho chúng ta biết người con mắt ta. Bảy chốc lát, Phương Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ngư Hỏa cung chủ. Thủy doanh mở ra, Mục Hàm kinh ngạc nhìn về phía một bên kia bay đỉnh, không ngờ ra Phương Vũ lời nói có ý gì. Phương huynh lời này là có ý gì? Ngư Hỏa cung chủ đôi mi thanh tú nhíu một cái, lạnh giọng nói: "Cái này trấn ma mật cảnh bên trong bạo vật vô số, cung chủ thả lấy không lấy, có thể lý giải. Cung chủ gia đại thế lớn, có thể tự lấy từ thiên hạ mua hàng, nhưng cung chủ đối trấn ma máu đều không thèm để ý, khó tránh khỏi có chút kỳ quái, coi như vị kia gọi Phương Vũ tu sĩ nhân tộc, cùng ngài là sinh tử đại thủ." cũng không cần như vậy để y a. Phương Vũ sở lên cằm, từ Tốn nói, "Hả, các hạ không phải Phương Vũ, lại tựa hồ như đối ta và hắn ở giữa ân đoán tương đối rõ ràng." Tiên lặng một lát, Ngư Hỏa công chủ miễn cưỡng nói rằng, "Phương Vũ cười hắc hắc, Thủy Doanh thì mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghe, Ngư Hỏa cung chủ dường như thật có khác con mắt. Ta lựa chọn theo tới, sát thực cũng không phải vì Phương Vũ, không biết hai vị nghe qua ma nhai thành quả không?" Ngư Hỏa cung chủ gặp con mắt đăm nói thẳng đến, "Ma nhai quả." Phương Vũ nhìn về phía Thủy Doanh, "Làm sao ngươi biết nơi đây sẽ có loại bảo vật này?" Thủy Doanh nghe, mặt chợt biến đổi, Ha ha, tất nhiên hai vị nghe qua đó là tốt nhất, còn như khởi nguồn không cần nhiều giải, ta được đến tin tức xác thật, ở nơi này trấn ma mật cảnh trung tâm nơi nào đó, có ma nhai thánh quả tồn tại, chúng ta tiếp đó, chính là đi cái chỗ kia." Ngư Hỏa cung chủ trong ánh mắt vẻ nôn nóng lóe lên, nói rằng: "Chương 293, Huyết ma ma phần." Thủy Doanh hô hấp cũng dồn dập, tựa hồ cực kỳ khát vọng vật kia. "Ma nhai thánh quả, đến cùng là cái gì?" Phương Vũ mày nhăn lại, hắn lần đầu tiên nghe được vậy. "Ma nhai thánh quả là ma giới thượng cổ truyền thuyết bên trong bảo vật, chỉ sinh trưởng tại ma khí nồng nặc nhất địa phương, từng trải năm ma khí hun mới sinh ra." Sinh ra sau lại cần trăm năm tinh hoa nhật nguyệt mới có thể thành tụ, cực chất quý, sau khi dùng có thể thay đổi đổi thể chất, đột phá bình cảnh có hiệu quả, chính là đột phá đại thừa kỳ điều kiện tốt nhất bảo vật. Theo ăn xong ma nhai thánh quả tiền bối ghi lại, dùng nó chí ít có thể lấy suy yếu 5 phần 10 khi độ kiếp năng lượng. Thủy doanh nhanh chóng nói, trên mặt khát vọng đầm đặng. Phương Vũ cả kinh, đột phá đại thừa kỳ bình cảnh, thế gian lại có như vậy nghịch thiên bảo vật. Nhân ma hai tộc độ kiếp kỳ tu sĩ nói ít có mấy trăm, thậm chí hơn 1000, đây là hai tộc bên trong lương để trụ, nhưng nếu nói lên đến quyết định tác dụng Nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ số lượng, lúc trước biên cương trong trận chiến ấy, nhân ma 2 tộc mỗi người phái ra 3 gã đại thừa kỳ tu sĩ, đây đã là nghìn năm hiếm thấy chẳng cảnh. Dựa theo hiện tại nhân ma 2 tộc ghi chép, 2 tộc phân biệt có 10 tên tả hữu đại thừa kỳ, phân biệt có trưởng khống liên quan đến hai tộc tồn vong nhiệm vụ lớn, mà Trung Châu đại lục hắn dị tộc, hơn phân nửa thậm chí ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều không tồn tại. Một gã đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện, trên cơ bản là có thể đảm bảo nhất tộc vạn năm không người dám xâm phạm, ma tộc bành trướng địa bàn, nhưng cũng không dám quấy rối có đại thừa kỳ bảo hộ tộc quần, dù sao đắc tội một gã đại thừa kỳ tu sĩ, cái kia rất có thể để cho bản tộc gặp thật lớn hay nạn, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Đại thừa kỳ tu sĩ có trọng yếu như vậy địa vị, thử hỏi tu sĩ bên trong lại có ai không muốn trở thành? Nhưng trước không nói tu luyện 5 tháng dài lâu, chỉ là bình cảnh đột phá, liền khó hơn lên trời. Độ kiếp kỳ đột phá đến đại thừa kỳ bình cảnh, tại vũ biết ghi chép bên trong, thậm chí có dốc hết nhất tông lực, đều không thể chống lại đi lại, đột phá người về cả buồn tông cùng nhau bị thiên lôi giết chết thành cho bụi. Mà ma, ma nhai thánh quả có thể giảm thiểu 5 phần 10 độ khó, tin tức này, đối phương Vũ mà nói, tự nhiên trọng yếu không gì sánh được. Dọc theo chân ma mộ, đi tới 30 dặm, có một chỗ huyết ma ma phần, huyết ma ma phần dưới có một cái phong ấn. bên trong phòng ẩn một con thanh minh quái vật gây hận hán, cái kia quái vật gây hận hán từng ăn vụng qua một viên thanh minh thánh quả, bị một vị ma tộc đại năng trong phòng ẩn chịu vạn năm nỗi khổ, hai vị, thanh minh từng trải vạn năm biến hóa, chính là chúng ta cần ma nhai điểm này các ngươi nên biết à. chủ thấy không rõ Vương Vũ biểu tình nhưng lại rõ ràng thủy doanh biểu tình, mỉm cười nói, "Thủy doanh nhãn tình sáng lên, không sai, thanh minh thánh quả là ma nhai thánh quả thiệt quả, bất quá cái kia vạn năm trước liền thuyết tích, nó hột bị ma hóa sau đó, tuy là không bằng chân chính ma nhai thánh quả, nhưng là vốn có chín thành công hiệu, trước đây ma nhai lão tổ chính là dùng phương pháp này lại xuất hiện ma nhai thánh quả chế tác, gì? Lẽ nào cái kia quái vật gây hạn hán chính là bị ma nhai lão tổ phong ấn?" Ha ha, tự nhiên, ma tộc nắm giữ loại này thần thông, chỉ có ma nhai lão tổ. Ngư Hỏa chủ cười nói, "Phương đại ca, chúng ta đi thôi." Thủy Doanh quay người lại, lỏng bỏng lôi kéo Phương Vũ tay nói, nhưng mà nàng mới vừa nói xong, lại kinh ngạc phát hiện Phương Vũ trên người ma giáp vậy mà một hồi ma khí cuồn cuộn, lập tức Phương Vũ vậy mà dùng chân thân hiện hiện, Thủy Doanh kinh hô một tiếng, chân tay luống cuống nhìn chính mình hai tay, còn cho là mình không cẩn thận xúc động cấm chế gì, đưa tới Phương Vũ trên người ngụy trang mất đi hiệu lực. "Phương Vũ, quả nhiên là ngươi." Hiển lộ chân thân, không sợ ta hiện tại giết ngươi. Ngư Hỏa cung chủ ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi, không cho phép tới, chúng ta có hai người." Thủy Doanh cuống quýt lên Lãng Hoa pháp bảo, che ở Phương Vũ cho người. Phương Vũ mỉm cười, đem Thủy Doanh kéo ra, cho nàng một cái an tâm nhãn thần, Song Ngư Hỏa cùng chủ cười nói, "Cung chủ là người thông minh, ngài nếu là thật giết ta có tốt, nếu không, ngài chiếm lấy Ma Nhai lão tổ động quật tin tức, liền muốn truyền khắp Trung Châu đại lục, tin tưởng đến lúc đó, có rất nhiều người nguyện ý ám sát ngài." Nói vậy, bản tọa từ lúc nào chiếm lấy Ma Nhai lão tổ động quận? Ngư Hỏa cung chủ biến sắc, cả giận nói, "Ha ha, Ma Nhai lão tổ thân là ma tộc nội danh nhất luyện đan sư, Ma Nhai thánh quả tin tức trọng yếu như vậy, làm sao có thể sẽ để cho người bình thường biết, e là cho dù thân truyền đệ tử, cũng chưa chắc có thể biết, ngài làm sao biết?" Phương Vũ thản nhiên nói, trên mặt mang một tia cười xấu xa. Phương Vũ, Ngư Hỏa công chủ khí nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này, thực sự giàu hoạt. Chính mình mới vừa nói xong quái vật gây hận hán, hắn liền hiện lộ chân thân, rõ ràng là biết mình cần hắn hàn thuộc tính kiếm khí quan hệ, lại nói xấu chính mình, nhưng là để cho mình sợ ném chuột vỡ đồ, sau đó không thể đem hắn đạt được Ma Nhai Thánh quả tin tức buộc lộ ra đi. Ta chỉ là trước kia giết một cái ma tộc, từ trong cơ thể hắn siêu hồn chiếm được tin tức này." Ngư hòa công chủ tức giận nói rằng. Phương Vũ nhếch miệng cười, có phải hay không đạt được Ma Nhai lão tổ bảo tàng, hắn mới không quan tâm, hắn chỉ là để cho Ngư Hỏa cùng chủ không thể nhận mang chính mình mà thôi. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hy vọng ngươi kiếm so mổ mép lợi hại hơn, ta nhắc nhở ngươi, Thanh Minh quái vật gây hạn hán có thể sánh bằng đồng dạng quái vật gây hạn hán càng cường đại hơn, ngươi hàn thuộc tính kiếm khí chưa chắc có thể toàn bộ áp chế." Ngư Hỏa cung chủ nói. Sau đó thời gian, ba người liền hợp ngồi Ngư hòa cung chủ tứ phương phi long đỉnh, thảo luận như thế nào giết chết Thanh Minh quái vật gây hận hán, một bên chậm rãi thâm nhập trong sương ngủ dày đặc, trên đường đi đều đánh tới 10 phần tinh thần, rất sợ gặp phải chân ma tập cứ thủy Doanh nói, chân ma mộ lúc đầu không có loại này năng chỉ là bởi vì về sau chân ma càng ngày càng cường đại, phong lớn yếu bớt, cho nên tạo thành linh khí chấn động, hình thành lùm mộ Nhưng chân ma bản thể bị phong tại dị không gian, vì vậy chỉ cần không được tận lực gây nên chú ý, hơn phân nửa cũng sẽ không bị chủ động công kích. Đương nhiên, tại chân ma mộ bên trong, còn có một chút cường đại ngoại tộc ma thú, đồng dạng cần phong bị. Lớn tầm nửa ngày sau, một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, ba người nhìn chân núi một mảnh đỏ như máu đầm đầy, sắc mặt nghiêm trọng. Đầm đầy bị một cổ hồng sắc quỷ xương ngủ bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chính là nơi đây, phong ấn chi địa hẳn là ở nơi này đầm lấy phía dưới. Ngư Hỏa cung chủ nói, thu hồi bay đỉnh, quanh thân quang hoa lóe lên, không chút do dự vào vào. Phương Vũ cùng thủy doanh thấy thế, một trước một sau cũng treo lên con chảo, ngại vào đầm lầy. Vũng bùn nước ra, như một tấm bùn máu miệng lớn như vậy thôn vệ ba người, một lát sau lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Vừa tiến vào đầm lầy địa, Phương Vũ cũng cảm giác được bốn phía nhiệt độ không khí tăng lên điên cuồng, tựa như tiến nhập bạo phát trong núi lửa, từng đợt sóng lửa từ bốn phía phun trào mà đến, thẳng nhiệt đầu góc phi to. Phương Vũ vừa định thôi động kiếm khí ngự nhiệt, trong chữ vật giới chỉ bỗng nhiên lại truyền đến một cổ lạnh leo khí tức, đem tất cả ngăn cản bên ngoài. Phương Vũ ra, kiểm tra bên trong chiếc nhẫn, thình lình phát hiện là cái viên kia hồng sắc trong mắt đá, lại đang phát quang. Kỳ quái! Vật ấy tại sao lại chủ động hứng? Phương Vũ ngạc nhiên nghĩ. Chương 294, thần một băng Thủy. Thủy Doanh nhìn như tùy ý móc ra một viên màu băng lam bọt nước chống đỡ liên hỏa, nhưng tay kiết nhưng thủy trùng không rời bên hung trùng, hiển nhiên âm thầm một mực tại phòng bị lấy bốn phía. Ngư Hỏa cung chủ hiển nhiên lúc trước đối nơi đây nhiệt độ có chỗ cố kỵ, thần tình có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Một lát sau, ba người rốt cục rơi vào đầm lầy bộ phận hố bên trong, làm Phương Vũ muốn rơi xuống đất lúc, chỉ cảm thấy linh thức phảng phất bị thứ gì đảo qua một lần, bốn phía nhiệt độ rơi trầm lại, hướng phía bốn phía nhìn lại, trong lòng một hồi kinh ngạc chứ chỉ là phòng bị này, động khả năng có ma thú đánh lén, vẫn chưa nhìn kỹ, lúc này lại đánh suy tính, mặc dù chỉ là thiệt động, nhưng trên thạch bích lại tinh vi tỉ mỉ lấy một vài bức bích họa cùng mỗi, các loại cây cỏ cùng không chung lâu các hầu như tại trên bích họa trông rất sống động, hợp thành một bộ trận pháp, chính là bộ này trận pháp, chống đỡ phía trên địa động nóng bức nhiệt độ không khí. Vị tỷ tỷ này, ngươi biết tin tức khá nhiều, bây giờ chúng ta nên đi nơi nào? Ngay tại phương vũ quan sát trên bích họa trận pháp lúc, thủy doanh nói rằng: "Gấp làm gì, Kim Minh, ở đây, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng bản tọa a." Ngư Hỏa chủ nghe vậy, nhưng là đối mặt trước không khí nói rằng: Thủy Doanh nháy, nháy mắt, cái này nhân tộc nữ nhân là điên sao? Nàng vừa định mở miệng chào phúng, liền kinh ngạc phát hiện Ngư Hỏa công chủ trước mặt không khí một hồi rung động xuất hiện, ngay sau đó một con bán trong suốt kim vũ phi ương hiện hiện. "Đây là?" Thủy Doanh có chút ngạc nhân hỏi. Kim Vũ phi ương liếc Thủy Doanh liếc mắt, nhìn về phía Ngư Hỏa công chủ, ánh mắt che lấp nói: "Ta chỉ nói giúp ngươi một người, cũng không nghe nói còn có ba người phân bảo. Bản tọa tự có chừng mực, ngươi chỉ cần mang tốt đường, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi cái kia một phần." Ngư công chủ lạnh nói, nói xong, phía sau cầm huyền lên, quỷ dị âm ba đánh út về phía Kim Vũ phi ương. Kim Vũ Phi Ưng thân hình bỗng nhiên và rẩy, dường như muốn bị xe nước, Kim Vũ Phi Ưng kêu rên một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, từ trong miệng phun ra một tấm hoàng sát sách cổ. Đây chính là Lộ con Đồ." Đưa Hỏa cung chủ nói. Kim Vũ Phi Ưng gật đầu, sách cổ mở ra, ở phía trên quan sát chốc lát, rất nhanh nó liền bạch ba người vị trí chỗ ở. Phương Vũ để sát vào liếc mắt nhìn Lộ con Đồ, khẽ cau mày, thừa dịp mấy người ánh mắt đều bị địa đồ hấp dẫn, đem hồng mắt tảng đá lấy ra. Phía trên tảng đã đầy vết dạ, mới nhìn chẳng qua là cảm thấy không quy luật, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra, cái này vết rách vậy mà cùng Kim Vũ Phi Ưng phun ra địa đồ cực kỳ tương tự. Hơn nữa tại trong mắt vị trí trung ương, còn trọng điểm mấy cái điểm, tựa hồ nơi nào là tương đối trọng yếu địa phương. Chẳng lẽ nói, cái này hồng sắc trong mắt tảng đá cũng là một bản đồ bảo tàng. Phương Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức đem tảng đá thả hồi trước nhận chữ vật. "Kế tiếp chúng ta đi bên này." Một lát sau, Ngư Hỏa cung chủ buông xuống địa đồ, chỉ vào trong động một cái phương hướng. Phương hướng này, cùng trên bản đồ thanh minh quái vật gây hạn hán khu vực xa xa rất nhiều. Nhân tộc tỷ tỷ, nơi động so ngươi nói đại suất rất nhiều, cửa vào thì có cực kỳ mạnh mẽ trận pháp thủ hộ, tựa hồ không nên thâm nhập quá nhiều a." Thủy Doanh đôi mắt đẹp chớp mấy lần, nói rằng ma tộc muội muội, muốn có được nghịch thiên bảo vật, lại không muốn mạo hiểm, ngươi là có hay không quá ngây thơ chút." Ngư Hỏa cung chủ sầm mặt lại, bất mãn nói: "Hì hì, tỷ tỷ giáo huấn là, nhưng ai cũng không nói vì bảo vật liền muốn ngay cả mạng đều đưa lên, vạn nhất trong này phong ấn là thượng cổ chân ma, sợ rằng muội muội thi thể cũng không có người ăn táng." Thủy Doanh cười hì hì nói rằng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Kim Vũ Phi Ưng, tràn ngập dị dạng. "Ta đã sớm nói, nhiều người luận chuyện, đem những ma tộc này giết chết, nếu không bọn họ sớm muộn hội tiết lộ ngươi ta ở giữa bí mật." Kim Vũ Phi Ưng gặp Thủy Doanh ánh mắt quỷ sinh lòng sát ý nói: "Lời vừa nói ra, Ngư Hỏa công chủ còn chưa động thủ, Thủy Doanh lại nũng nịu cười, trong động đồng linh tiếng đột nhiên nổi dậy. Kim Vũ Phi ưng lập tức kêu lên một tiếng, tựa hồ cực kỳ e ngại cái này tiếng trống. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngư Hỏa công chủ khẽ quát một tiếng, phía sau đàn cổ lao ra một cổ quần quẩn thanh âm, trong nháy mắt đem Thủy Doanh đồng linh âm thanh đánh bại, huyền diệu âm ba ép về phía Thủy Doanh ngược lực. Công chủ, đều đã ở đây, tốt nhất vẫn là công bằng tốt, là cũng không chỉ là thanh quái vật gây Một bên trầm mặt vũ, che ở Thủy Doanh trước người, đưa ra chỉ một cái, đầu ngón tay kiếm khí lên, tiếng đàn tuấn phá. Thủy doanh trên gương mặt tươi cười vẻ kinh ngạc lóe lên, Ngư Hỏa công chủ tiếng đàn lợi hại, là nàng cuộc đời ít thấy, nhưng không nghĩ Phương Vũ chỉ một cái dòm ra câu thiếu. Ngư Hỏa công chủ sắc mặt cứng đờ, liếc mắt nhìn bên cạnh Kim Vũ phi ưng. "Xin lỗi, trước bởi vì sự tình quan trọng, mới có trô dấu dếm. Tất nhiên Phương huynh tin tưởng vị muội muội này, vậy ta liền mạo hiểm nói cho các người biết." Chốc lát im lặng, Ngư Hỏa công chủ lánh đạm cười một chút. Phương Vũ khẽ miệng không tiếng động cười hạ, vẫn chưa nói cái gì, lặng lặng chờ đấy lời kế tiếp. Không biết hai vị có thể đã nghe qua Thần Mục băng thủy. Ngư công chủ lại nói: "Thần Mục thủy, Phương Vũ trầm ngâm, Nơi đây có thần mục băng thủy. Thủy Doanh lại phảng phất nghe qua, sắc mặt đại biến nói: "Vị mụội muội này xem ra biết được không ít, xác thực, này huyết ma ma phần bên trong có vậy ấy, hơn nữa ngay tại chúng ta sau đó phải đi địa phương." Ngư Hỏa cung chủ mặt lộ vẻ vẻ si mê, nói: "Thủy Doanh ngay vậy, hô hấp cũng chợt dồn dập, trên mặt hiện lên một đoàn kích động hưng ngất. Hai vị nói kích động, cũng không nên quên ở hạ." Phương Vũ chân mày hơi nhíu lại, bất mãn nói: "Phương đại ca, thần mục băng thủy là ở lạnh nóng nhiệt độ không khí biến hóa cực đại phương, từng trải nghìn năm địa khí dụng." khả năng sống thành một loại đặc thù kết tinh, dùng nó rèn luyện thân thể có thể chịu đựng thiên lôi tẩy trần, thậm chí trong truyền thuyết vật ấy có thể làm cho người bạch nhật phi thăng, miễn cho thăng tiên chi tiếp. Thủy Doanh nhanh chóng nói một lần, trên mặt khắc vọng tăng đậm. Phương Vũ hít sâu một hơi, Thanh Minh Thánh Quả đã quá ngly tiên, cái này thần mục băng tụy vậy mà công hiệu còn thần kỳ hơn mấy lần, nếu là có thể đạt được cái này lữ vật, chẳng phải là phi thăng vô ưu. Chỉ là thần mục băng số lượng không nhiều, nhưng cộng thêm Thanh Quả, đủ đủ chúng ta 4 người chưa để ở. Ngư chủ gặp Phương Vũ cùng Thủy Doanh sắc mặt, vừa cười vừa nói, Thủy Doanh sắc mặt sắc mặt vui mừng lóe lên. Cái này lượng vật đều là nghịch tiên trấn bảo, cung chủ thật bằng lòng tặng không tại hạ. Còn có, ngươi không được giải thích một chút trước người con quái điều này lai lịch sao?" Phương Vũ lại biến sắc, mà không chút thay đổi nói: "Ta vốn là ma tộc linh hoạt tông tông chủ, lần trước trấn ma mật cảnh mở ra lúc, ta từng đánh bậy đánh bạ tiến nhập nơi đây, chỉ bất quá đi ra ngoài lúc bị cựu ra truy sát, thân thể bị hủy, bị ép trốn chết nhân tộc, cơ duyên xảo hợp hạ, bị ngư hỏa cùng chủ phát hiện, lúc đó mà thôi." Ki Vũ ưng không chút hoang mang nói: "Loại này nghịch tiên bảo vật, nghĩ đến nếu như báo cáo cho ma chủ, thưởng cho sẽ không thiếu đi, các hạ vì sao chỉ tiết lộ cho nhân tộc?" Phương Vũ chân mày vẫn nhíu chặt. "Hắc hắc, loại này bảo vật thiên địa ở giữa chỉ sợ cũng này một phần, ta bẩm báo cho ma chủ trước không nói có ta hay không phần, chỉ sợ hắn vì bằng mật, thậm chí hội tàn sát hết ta tông môn, mà nếu như ta cùng nhân tộc hợp tác, chỉ cần có thể phân bên trong lưỡng vật một trong, là có thể trọng chấn ta tông môn, cái này giải thích các hạ có thể tin." Kim Vũ Phi hường nói. Chương 295, Thủ hộ linh động. "Hơn nữa, năm đó ta đã tra xét rõ ràng, thần mục băng tụy bên cạnh mặc dù có chút hỏa linh thủ hộ, nhưng cũng không đại, nguy hiểm cũng không lớn." Phương Vũ nghe thế, sắc mặt mới thoáng tỉnh lại. Thấy hắn như thế, Nư Hỏa công chủ cũng thở phào một cái, thằng ngãi này gian xảo không gì sánh được, tại nhân tộc gặp phải thiên đại nhiễu loạn, đều có thể chạy trốn, hiển nhiên năng lực phi phạm, nếu Phương Vũ rời khỏi, Nư Hỏa công chủ một người cũng không trăm, phần trăm nắm chặt có thể vào tay bảo vật. Chấn ma mật cảnh lần tiếp theo mở ra, nhân tộc có thể chưa chắc đã có cơ hội tiến nhập. Một nhóm ba người một linh không cần phải nhiều lời nữa, hướng tầm nhìn bay đi, chỉ là Phương Vũ tuy là bằng lòng, lại cũng chưa hoàn toàn thỏa lòng, thần mục băng thủy thần, kỳ như vậy, thủ hộ linh thật có đơn giản như vậy rất chết sao? Sau đó lộ trình để cho Vũ ngoại ý muốn là, động này bên trong vậy mà không có một con ma thú tồn tại sẽ không biết là bị cửa vào liệt diễm trận pháp ngăn cản, hay hoặc giả là nơi đây cất giấu một con vô cùng kinh khủng ma thú đưa hắn ma thú giết chết nguyên nhân. Đến, rất xuống đi, miễn cho linh khí tiết lộ. Ngư Hỏa cung chủ nói rằng, không chút do dự hướng mặt đất hạ xuống. Phương Vũ thấy thế, cẩn thận theo ở phía sau. Mới vừa hạ xuống mặt đất, Phương Vũ liền không nhịn được run run, run. nếu như nói ma phần cửa vào động giống như nham thạch nóng chảy địa tâm, cái kia nơi đây đơn giản là cửu u hắn vội khởi động khí lạnh, cùng lúc trong chứa vật giới chỉ lại có một hơi nóng lưu truyền toàn thân. Phương Vũ sững sờ một chút, lập tức ý thức được lại là cái kia hồng mắt tạng đá tặc quái. Giải quyết hàn khí vấn đề về sau, Phương Vũ hướng bốn phía quan sát qua đi, nơi này là một cái thiên nhiên địa quận, bốn phía nham bích đều đã bị hàn băng đông lại, xuyên thấu qua hàn băng vẫn có thể thấy trên vách đá khắc vẽ một ít mở nhạt nham bức tranh. Vị này huyết ma là lai lịch gì? Phương Vũ hiếu kỳ hỏi Thủy Doanh. Thủy Doanh ngần chốc lát, chậm chạp nói, huyết ma tại ma tộc đã truyền thuyết vãi vạn năm lịch sử, chỉ một mực thâm huyết đạo biệt, huyết biệt từ trước đến nay là rời xa ma đại lục, ta cũng không rõ lắm vị trí. Chỉ là nghe nói mỗi một thời đại huyết ma tu vi cũng không phải tu luyện mà đến, mà là kế thừa tiền tổ công lực, vòng sáng ma lực thâm hậu, tựa hầu ngay cả bảy tông đệ nhất nhân, minh vương đại tôn đều không phải là huyết ma đối thủ. Ba người tại ngoài động thăm dò chốc lát, xác định không có nguy hiểm về sau, mới hướng trong động đi tới, đi qua cửa động, tiến nhập một mảnh như bông tuyết chế tạo cự đại không gian bên trong. Toàn bộ trong động băng có mấy ngàn cây phẩm chất không đồng nhất băng trụ chống đỡ, ngoài ra mặt đất khắp nơi quét xuống lấy đủ loại tượng đá hình người, tại tất cả tượng đá trung tâm, một cái đài cao cao cao nổi lên, phía trên một viên ra băng diễm thật lớn chứng ướp lạnh đang tiêu đốt. Trứng ướp lạnh thượng không có một tia vết rách, trong suốt sắc ngoài bên trong bên trong có thể rõ ràng nhìn ra bên trong có 5 viên con người cao thấp bỗng tuyết, linh quang tiềm tước, không giống phàm phẩm. Bốn người nhìn vào ấy, cũng không nhìn được lộ ra vẻ si mê. Nhưng khi Phương Vũ chứng kiến giới đài cao thèm đá lúc, sắc mặt bỗng nhiên liền tĩnh táo lại. Lúc này, hai bọn họ đều dừng lại. Tuy là bảo vật để cho người ta động tâm, nhưng càng là lúc này, lại hẳn là càng là cẩn thận. Ngư Hỏa cung chủ xem Phương Vũ cùng Thủy doanh liếc mắt, thần tình có chút dao động, vừa định nói chuyện, cái kia Kim Vũ phi ưng lại dẫn đầu nói, "Ta, ta có lấy ra băng tụy phương pháp, ta đi trước thăm dò." Nói xong, trên người kim mang lại lên, nó vậy mà từ hư thành thực, sở hữu một thân thể. Kim Vũ Phi ư nhẹ phiến hai cánh, tuy là đối bảo vật độc tâm, nhưng vẫn cẩn thận không gì sánh được vừa bay dừng lại, quan sát đến đài cao phản ứng. chính là 20, 30 mét khu vực, Kim Vũ Phi ưng ước chừng bay nửa khắc đồng hồ thời gian, bay đến trên đài cao, đánh giá chung quanh một phen, ánh mắt mới rơi vào thiêu đốt băng diễm phía trên, hai cánh bỗng nhiên dùng sức một cánh, phát sinh một tiếng cổ quái kêu to. Chỉ một thoáng, ở trên người hắn xuất hiện một đạo ba đạo kim sắt vũ, nhằm phía phía sau Vương Vũ ba người. Ba người thấy thế cẩn thận giẫm đang bay lông phía trên, nhất thời Phi Vũ bao vây lấy ba người nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao, nhưng là không có quấy nhiễu lên một tia linh khí. Phương Vũ trong lòng kinh ngạc, cái này Kim Vũ Phi điệu vậy mà đối linh khí thao túng cực kỳ nhạy ngửi. Lấy thân một bang tùy lúc, hắn sẽ kinh động nơi đây thủ hộ linh thú, chốc lát nữa ba người các ngươi hướng Kim Vũ ở giữa dưới vào linh khí, ta đã trước đó ở bên trong sắp đặt tứ tượng khôn linh trận, đợi ta thu được bảo vật, lập Vũ nói rằng. Phương Vũ ánh mắt hai lần, đầu, trong cơ thể lục mệnh, làm tốt chuẩn bị. Lập tức Hắn hướng Kim Vũ ở giữa dưới vào kiếm khí, Kim Vũ tiếp xúc được hàn băng kiếm khí sau đó, trong nháy mắt biến thành băng lam vẻ, huyễn hóa ra một cái cùng phương vũ giống nhau như lúc băng lam khối lỗi, khẩu bật hơi sương ngủ. Phương vũ hướng hai bên nhìn lại, chỉ thấy Thủy Doanh cùng Ngư Hỏa cùng chủ bên kia đều xuất hiện một con bản thể khối lỗi, bốn đạo khí vụ ở giữa không trung hội hợp, hội tụ thành một cái lưới lớn chậm rãi rớt xuống. Cần tiếp xúc được chừng lớp lạnh băng giẫm lúc, Kim Vũ huyết, thoáng, trong miệng bay quang, thần, gạo, diễm, theo hắn liên tiếp lại phun ra khẩu tinh huyết. Cái kia đạo cái rồi đồng dạng năng lượng chuyển động nhanh hơn, linh quang nhất tiệm, liền đâm vào chướng ức lạnh trong cơ thể, khoảng cách thần mục tinh tuy chỉ có chính là mấy cm mà. Thôi, dự ba người thấy thế, đều trái tim treo cao, không dám phát sinh một tiếng đại khí. Ngay tại phi chủy muốn đụng tới viên thứ nhất thần mục băng tí lúc, quỷ dị đột biến. Chướng ức lạnh mặt ngoài rắc một tiếng. Vậy mà xuất hiện một vết nước, một tiêu hàn quang bay vào dưới đài cao. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, đài cao người kế tiếp hình tượng đá bỗng nhiên bạo liệt. ngay sau đó một cột thật lớn hàn quang từ tượng đá bên trong bắn ra, đánh thẳng kim Vũ phi mặt. Hàn quang tốc độ cực nhanh, tựa như tuấn gì May là Phương Vũ thị lực vô cùng tốt, cũng chỉ chứng kiến một tia huyến ảnh hiện lên, tựa hồ là một thanh hàn khí bức người tế kiếm. Kim Vũ Phi ưng vừa mới quay đầu, sắc mặt đại biến, tới không kịp trốn tránh, khẩu một tấm tử trong miệng thành quang lướt tránh, một khẩu mini bảo tháp xuất hiện, nên hướng tế kiếm. Keng! Một tiếng mảnh quẻ vang, mini bảo tháp nổ lớn kết băng vỡ vụn, tế kiếm xuyên phá bảo tháp, Kim Vũ Phi ưng bị kiếm khí tới gần, bất đắc dĩ rút lui, khắp khuôn mặt là vẻ sợ. Cùng lúc đó, cái kia nhân tính điêu khắc bên cạnh, vụ tiêu tán, từ bên trong đi ra một cái cao chừng 1 mét mặt trẻ năm đồng. Ngon đai băng kiếm, người mặc kiếm áo lót, nhưng là một bộ nhân tộc chính đạo hóa trang, xem y phục càng là cùng tiên kiếm môn có chút tương tự. Hắn vừa mới hiện thân, liền cách quát một tiếng, tế kiếm vung lên, cuồn cuộn nổi lên tảng lớn băng sương, khí thế hung hãn bay lượn kim vũ phi ưng. Đại thượng, không có khả năng. Kim vũ phi ưng đột nhiên quát, thanh âm không xong, thân thể đã bị băng sương va chạm, đụng vào trường ướp lạnh băng diễm phía trên, bên ngoài thân kim quang cực nhanh tiêu tán, độ thượng từng tầng một bạch huy, ma chủ, mãi mãi phản kháng cũng không phát sinh. Mặt kiếm đồng ánh mắt nhìn quét, phương vụ ba người áp lực bạo tăng. Dội vàng thôi động mỗi người pháp bảo phòng thân, mặt trẻ nam đồng cười lạnh một tiếng, mũi kiếm run lên, một đạo băng lam kiếm khí xẹt qua giữa không trung. Chương 296, áp chế cung chủ. Thình thịch một tiếng, Kim Vũ Phi Ưng ngay cả phản kháng cũng không phát sinh, thân thể đã bị đánh cho bởi băng. Hắn trước khi chết đánh vào trường ướp lạnh nội bộ băng truy, lúc này đã bắt được thần mộ băng thủy, chỉ là bây giờ không có chủ nhân thao túng, băng truy cũng không biết đường cũng phản hồi, mà là đang trường ướp qua quỹ va chạm, mà phương hướng, hợp chính là Vũ cho đứng lập vị trí. Kim Vũ Ưng trong nháy mắt bỏ mình, ở đây ba người người nào vẫn không rõ. Cái này Trứng ướp lạnh thủ hộ linh cũng không phải đồng dạng linh thú, mà là một cái tu sĩ nhân tộc, hơn nữa tu vi vậy mà đạt được đại thừa sơ kỳ, mà ở túi này hàm chứa băng hàng trận pháp bên trong săn động, hơn nữa địa lực thêm được, e là cho dù đại thừa trung kỳ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Ba người vẹn vẹn một ánh mắt, liền trong nháy mắt hướng dưới đài cao nhảy xuống, nhưng mà Ngư hòa cùng chủ đang ở giữa không trung, lại không cam lòng quay đầu vừa nhìn, thân hình dừng lại, một lần nữa bay về phía đài cao. Vậy mà đuổi thần mục băng cũng không hết hy vọng, muốn liệu mình cất đoạn. Mặt trẻ kiếm đồng thấy thế, mà không chút thay đổi trên mặt lành lạnh cười, theo một tiếng khả ái gầm nhẹ. Tảng lưỡi băng tuyết dung hợp đoạt mệnh kiếm khí, giữa không trung hình thành một đạo băng gió xoáy bạo, hướng Ngư Hỏa cung chủ trên đầu bao phủ tới, đem bức tại chướng ngức lại trước, không đường với lui. Ngư Hỏa cung chủ gặp này, nhưng chưa từ bỏ ý định, trên mặt tái nhợt vẽ lóe lên, đột nhiên vỗ đầu một cái đỉnh ngọc sai, trong miệng niệm tụng một câu quỷ dị nguyên rủa quyết. Oanh! Ngọc sai hảo quang đại phóng vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn kim sắc phi nga đem bao vây lại, vậy mà hóa hoàng, về tới, tới, đánh lạnh, lại một khối thần một băng tụy. tức đầu cũng không được hồi hướng ra khẩu bay đi cũng không biết cái kia ngọc sai có gì thần thông, tốc độ cực nhanh, vậy mà so Phương Vũ cùng Thủy Doanh độn quang nhanh hơn, phát sau mà đến trước vọt tới cửa động, quay người hướng về phía đỉnh một trường. Chết tiệt. Thủy Doanh thấy thế, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Cái này nhân tộc nữ nhân quả nhiên âm hiểm sắc bén, chẳng những cấp bậc thần mộ băng thủy, vậy mà phong kín sơn động, muốn cho hai người bọn họ liều mạng kéo dài thủ hộ kiếm đồng. Phương Vũ lúc này cùng Thủy Doanh vây ở cửa động trước mặt, phía sau chính là khắp nơi sát ý mặt trẻ kiếm đồng. Vũ sắc mặt cấp tốc biến hóa mấy lần về sau, đột nhiên một tay lấy Thủy Doanh ôm vào trong lực, Thủy Doanh vội vàng không kịp chuẩn bị. Đông Chốc bị Phương Vũ ôm vào ngực, sợ đến nàng hét lên một tiếng, vô ý thức liền đẩy Phương Vũ, muốn rời xa hắn, nhưng để thủy doanh xấu hổ là, Phương Vũ ôm bên hông mình, cái tay kia, vậy mà lực đạo không giảm trái lại còn tăng, trong lúc nhất thời lật nàng hầu như thở không nổi. Người, người bông. Thủy Doanh xấu hổ nói, thân là kim tịch oán cơ thủ đồ, nàng tại thánh vực có vô số ma tộc thanh niên yêu mộ, nhưng là có người nào dám đối nàng lớn mật như thế. Trong mũi tất cả đều là Phương Vũ trên người khí tức, ngẩng đầu nhìn nữa, đã thấy Phương Vũ chau mày, vậy mà mày mày đều không xem chính mình. "Không nên động, ngươi muốn chết sao?" Phương Vũ tức giận trừng liếc mắt Thủy Doanh. Cái gì đó? Chiếm người ta tiện nghi, còn hung nhân ra. Thủy Doanh hung hiểm ở giữa ý niệm đầu tiên chính là chỗ này, nhưng này 5 tháng mới xuất hiện, liền nghe được bên thai tiếng sấm nổi dậy, ngay sau đó tảng lớn băng làm kiếm khí thổi qua phía sau ba tấc, toàn bộ sơn động ẩm ầm chấn động, chỗ cửa động xuất hiện một cái hố to, nếu như vừa mới Thủy Doanh nhưng đứng ở nơi đó, miễn không được hương tiêu ngọc vẫn. Thủy Doanh kinh hô một tiếng, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Ngư Hòa nếu không hay. Phương Vũ buông ra Thủy Doanh, nói: "Từng, nàng có phiền Thủy Doanh vội vàng chỉnh lý quần áo, nhìn về phía Phương Vũ lại phát hiện hắn vậy mà nhìn chằm chằm kiếm đồng, vẫn chưa phòng bị mặt trẻ kiếm đồng. Trở lại từ đầu hy vọng cái kia kiếm đồng, lại phát hiện kiếm đồng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, vội vàng linh thức sưu tầm, mới phát hiện kiếm đồng đã sớm bay ra trong sơn động, tốc độ cực nhanh, so vừa mới ngư hòa cùng chủ kim quang còn nhanh hơn một phần. Kiếm linh hóa thân. Phương Vũ sắc mặt khó coi nói rằng: "Kiếm cảnh giới lại như tầng thứ năm, đốn đãi có thể đem ngũ hành đột pháp dung nhập kiếm pháp bên trong, tốc độ không thua gì tại ngũ hành đột pháp, hắn chỉ là từ trong sách được, lại chưa từng thực sự từng gặp, không nghĩ tới tại trong sơn động này đã thấy nhận thức một lần. Ngư hòa cung chủ thôi động đột pháp" Dị nhân chính là ngũ hành độn phát bên trong kim độn, theo tốc độ mà nói, ngoại trừ phong độn ở ngoài, chính là kim độn tốc độ nhanh nhất, vậy mà lúc này lại dần dần bị kiếm đồng đuổi theo. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo Ngư hòa công chủ, kiếm đồng tay nâng thế kiếm, ở giữa không trung nhanh chóng hư hóa mấy kiếm, trong chốc lát, mấy đạo đông tuyết hóa thành thật lớn trường kiếm, mang theo vô cùng hàn khí, hướng phía Ngư Hỏa công chủ kim quang bộ tới. Giữa không trung kim quang hiện lên, Ngư Hỏa công chủ chỉ có thể rời khỏi quang, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, nhưng ngay lúc đó ngoắc ra phía sau đằng cổ, cùng kiếm đồng đấu cùng một chỗ. Chấn chận nổ rất lớn. Toàn bộ sơn động cũng bắt đầu run rẩy, chỉ là mấy hiệp, Ngư Hỏa cung chủ trong tay đan cổ xoẹt một tiếng, bị kiếm khí xé rách. Ngư Hỏa cung chủ thân ảnh gặp hàn khí đông lạnh thế, thân thể như tượng đá, từng khúc đông lại. Cùng lúc, tảng lớn băng diễm tử kiếm đồng trên người bay ra, hướng phía Ngư Hỏa cung chủ bay đi. Ngư Hỏa cung chủ kêu thảm một tiếng, nhìn gần trong gang thép sát kiếp, vẻ mặt tuyệt vọng. Phía sau thủy doanh gặp này, không bỏ liếc mắt nhìn sau lạnh, cũng không cử động nữa đoạn, từ trong móc ra hai cái nhỏ, đưa cho phu đại ca, trong này một cái âm ma thủy, chỉ cần dùng linh khí động, liền sẽ hấp dẫn cường đại ma hồn tới hút đến lúc đó là được nhận cơ hội vô lấy, một trai khác thì là ma tiếp độ sinh đàn, có thể tạm thời đem ma chủ một tia phân hồn ngý túc trong cơ thể một phút đồng hồ, ta hôm đó tránh né ma tộc. Truy sát sử dụng một viên, còn lại một viên, ngươi tự cầu đa phúc. Người ta đi trước á. Nói xong, không đợi Phương Vũ hồi lời nói, Thủy doanh đã đem bên hông trùng triệt hạ, huống giữa không trùng ném đi, một đoàn hồng nhạt quang vụ đem bao vây, Phương Vũ chỉ cảm thấy mùi thơm nước mũi, hào quang đại hiện, chờ hắn mở mắt, lại phát hiện Thủy doanh đã biến mất ở tại chỗ. Kim tịch quả nhiên bất công. Phương Vũ nổ nước bọn một tiếng. Đem âm phách ma tủy để vào trước nhận chữ vận, cũng không có lập tức ăn tươi ma kiếp độ sinh đàn, ngược lại quanh thân hắc khí lóe lên, quay đầu hy vọng hai mắt trừng lớp lạnh, thôi động kiếm, khí hướng Ngư Hỏa cung chủ bay đi. Tuy là hắn tự tin có thể phá vỡ trừng lớp lạnh phòng hộ, nhưng lại kinh động trong động hắn tựm đá, có trời mới biết những băng này đều bên trong có hay không chỉ có một cái thủ hộ linh. Ngư Hỏa cung chủ trên người đã bị đóng băng quán nữa, lập tức phải chấm dứt sợ, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm, khí màu đen xuất hiện, đem tất cả kiếm tan, thủ hộ kiếm đồng ra, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Phương Vũ vậy mà không biết sống chết đến đây ngăn cản vừa muốn lại dùng đóng băng kiếm khí giải quyết Phương Vũ, đã thấy Phương Vũ cười hắc hắc, lục tiên ma kiếm xuất hiện ở trong tay, đồng thời trong một cái tay khắc lôi lên, một thanh cổ quái băng hàn tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay. Tiểu kiếm này nhất phương xuất hiện, bốn phía băng hàn kiếm khí liền phát sinh một hồi nhảy nhót rung động, toàn bộ hướng cái kia tiểu kiếm bên trong bay đi, trông coi thủ hộ kiếm đồng cùng Ngư Hỏa cung chủ tất cả đều sửng sốt. Phương Vũ, cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Ngư Hỏa chủ mừng nói. Chương 297, ma ảnh xuất hiện. Phương Vũ cười hắc, hắc ánh mắt đánh giá Ngư chủ toàn thân. Tạ Mị Hỏa cùng chủ thân thể căng thẳng, trong lòng có chút hối hận, chẳng lẽ người này muốn thân thể mình. Ngư Hỏa cung chủ trong lòng không hiểu hòa khí, nàng từ trước đến nay tâm cao khí nạo, may là nhân tộc bảy tông thanh niên kiếp xuất, đều chẳng bao giờ xem một chút, huống chi là Phương Vũ. Chính mình thành danh lúc, Phương Vũ sợ rằng cũng không tu đạo, để cho mình nương thân cho người này. Nhưng mạng nhỏ lập tức khó giữ được, Ngư Hỏa cung chủ chỉ quấn quyết trước lát, liền lộ ra một tia cởi quyến nhũ, một đôi đôi mắt đẹp nhìn Phương Vũ, nói, "Phương đệ đệ, chỉ cần ngươi cứu ta, tỷ tỷ." Còn lại lời nói, nhưng là làm sao cũng không nói được cậu. Một cái tâm cao khí nạo Địa vị tôn sùng mỹ nữ tuyệt sắc bằng lòng túi xuống đầu bạc, cam tâm nói ra như vậy ngôn ngữ, là một nam nhân đều sẽ độc tâm, Phương Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút khẩu làm lưới khô, nhưng ngay lúc đó liền ngăn chặn trong lòng chi hỏa, cười nói: "Cung chủ không cần như vậy, chỉ cần cung chủ đem thần mục băng tùy giao cho ta, ta tự sẽ ôm lấy tính mệnh của ngươi." "Ngươi mơ tưởng?" Ngư Hỏa cung chủ mặt cười phát lạnh, tức giận nói: "Chính mình thật vất vả, hầu như đánh bạc tính mệnh mới đến đó vật, đã mắt liền muốn giao cho người khác, điều này sao có thể?" Đã như vậy, người cung chủ kia liền ôm vật tây An nghỉ nơi này đi, đáng tiếc à, một đời nhân, hương tiêu ngập vẫn Được không đáng tiếc, không biết lại có bao nhiêu người thở giải, được bao nhiêu kiểu già sinh lòng sử ý. Phương Vũ giả vờ chế nhạo nói: "Phương Vũ." Lư Hỏa công chủ cắn răng nghiến lợi nói, trong tay quang hoa lượn lên, một đạo hàn mang bay về phía Phương Vũ, chính là mới vừa rồi tới tay Thần Mục Băng Thủy. Vật giữa không trung, một đạo bán trong suốt băng tinh kiếm khí mang theo vô biên hàn vụ bay tới. Phương Vũ ném đi trong tay tiểu kiếm, tiểu kiếm đang ở giữa không trung hóa thành một đạo hồ lô dáng vàng xoáy, bắt lại Thần Băng Thủy, lại một khẩu ma kiếp độ sinh đàn. bắt lại tiểu kiếm động trong cơ thể điên cùng tăng lên kiếm khí. Vi động liên tục mấy chục lần, hơn mười đạo thật lớn kiếm khí luyện thành nhất thể, tựa như một cái bá đạo không ai bằng ngàn mét phi long cùng băng tinh kiếm khí đụng vào nhau. Liên tiếp thật lớn ầm vang bạ phát. Băng long kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán, nhưng thủ hộ kiếm đồng tạm thời cũng bị nhập vào băng động ở chỗ sâu trong. Phương Vũ thừa này, đương nhiên đánh nát Ngư Hỏa cung chủ trên người băng tuyết, nói thật nhanh, "Cung chủ, sau này cũng không có, có thể hay không chạy ra, đều xem ngươi tạo hóa." Nói xong, hóa thành một đạo linh quang bay vào sơn động một cái lối rẽ. Ngư Hỏa chủ nhìn Phương Vũ ly khai bóng lưng, mặt cười một biến hóa sau đó, không cam lòng rên một tiếng tự trong được móc ra một cái phù văn, dán tại trên người, quanh thân lóe lên ánh bạc, liền bay về phía sơn động ở ngoài phương hướng. Ngược lại thần mục băng tụy có đại thừa kỳ kiếm tu bảo hộ, tin tưởng lần này không người nào có thể mang đi, cùng lắm các loại, chờ nàng năm sau chấn ma mật cảnh lần nữa mở ra lúc, tìm cơ hội trở lại một chuyến. Còn như Phương Vũ, nếu như ý tưởng có thể xác nhân, Phương Vũ đã sớm trong lòng hắn bị chửi chết trăm ngàn lần. Huyết ma ma phần ở chỗ sâu trong, một chỗ sơn động thủy giản đốn nhiên nhiệt độ chợt hạ, vài trăm địa, mà, sùng, trong nháy mắt đông lại, một bóng người từ không trung hiện, đập đầm ở trên mặt băng, ho liệt vài tiếng. Dây rủ đứng lên. Thủ hộ kiếm đồng một kích, mặc dù hắn mượn ma chủ phân hồn tăng mạnh kim đan uy lực, có thể vẫn có một bộ phận hàn khí làm bị thương hắn khí hải, đơn giản trong cơ thể vẫn có lục tiên ma kiếm hắc khí ngăn cản, mới không có để cho khí hải bị thương nặng. Nhìn trong trữ vật giới chỉ bình yên nằm thần một băng thủy, Phương Vũ nếm một nụ cười. Mặc dù không biết cái này mà phần cuối cùng đi thông nơi nào, nhưng phía sau thủ hộ kiếm đồng khí tức cũng không có đổi theo, xem ra tạm thời là an toàn. Chỉ là không biết thủy doanh tình trạng như thế nào, Vũ thở dài, từ trong giới chỉ lấy ra mấy viên thuốc, nuốt vào. Một lát sau, Phương Vũ tìm được một chỗ không tính rộng mở hoạt động, bố trí xong nghỉ trang, liền bắt đầu kiểm tra trong cơ thể, vừa mới thôi động được chiều, để cho vốn là sao động rượu ly ma hồn lần nữa thức tỉnh, lúc này nó đã dương đôi mắt, lạnh lạnh không gì sánh được nhìn chằm chằm trong khí hải Nguyên Anh, Phạng Vật lập tức phải cắn nuốt hết đồng dạng. Căn cứ phòng trừng, sợ rằng chớ chú phát động cũng chỉ còn lại không tới một tháng, Phương Vũ trong lòng một mảnh lo lắng, không thể lại tha, nhất định phải lập tức tìm được ma hồn, còn như thanh minh thánh quả cũng không phải hắn yếu vận. Huyết ma, ma phần ở ngoài trong chỗ, một chỗ hoang vu trên ngọn núi. Rầm rầm rầm. Huấn mười người hỏa cầu nổ vang, trong nháy mắt đem đỉnh núi tức mất gần nửa, trong phế tích, một nữ tử trật vật chạy ra, chính là mới vừa rồi thoát ly ma phần thủy doanh, lúc này trên mặt hắn tràn đầy phiền muộn vẻ, trong tay lãng hoa pháp bảo đã hơn phân nửa héo rũ, thân hình trật vật. Ở sau lưng nàng, năm sáu tên dị tộc tu sĩ đang ở giữa không trung bay, không chút hoang mang thúc dục đùa công kích thủy doanh. Những tu sĩ này phần lớn có trận đường sơ kỳ tu vi, trong tay ôm một khối đầu lâu cao thấp linh thạch cực phẩm, một bên bổ sung linh khí, một bên bất kể đại giới thả ra pháp thuật. Vị này ma tử, chỉ cần rời chân ma mộ, chúng ta tuyệt không lại quấy giấy. Trên bầu trời dị tộc tu sĩ nói rằng, "Đây là chúng ta ma tộc mặt cảnh, thủy doanh hô lớn, ha ha, chúng ta tiến nhập nơi đây cũng đều là vì giúp các người ma chủ tìm kiếm chân ma máu." Hà Tất Phần lớn nhau. Dị tộc tu sĩ nói, "Đang khi nói chuyện, đùa thôi, động tốc độ càng cường đại hơn." Thủy Doanh thấy thế, bất đắc di rên một tiếng, chỉ có thể hướng chân ma mộ bên ngoài bay đi. Dị tộc tu sĩ quả nhiên như lúc trước nói, vừa bay ra chân ma mộ phạm bì, liền không nữa truy kích. Nhìn Thủy Doanh tiêu thất phương hướng, bên trong một lao giả nói, "Đây đã là đẩy lùi đệ thất danh ma tộc tu sĩ, dựa theo lúc trước các bạn thiếu chủ ý tứ, Chúng ta đã đem lạc đàn ma tộc tu sĩ toàn bộ trục xuất, kế tiếp chỉ cần giành chức giết chân ma, là có thể tận khả năng nhiều cấp đoạt chân ma máu. Một tên thanh niên tu sĩ khác lo lắng nói, có thể trong cốc đã có hai đội ma tộc tồn tại, bọn họ chân ma máu, nếu như hiến cho ma chủ, sợ rằng vẫn có thể hồi phục không ít tu vi, cái này sẽ làm thế nào? Lão giả kia nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho là chúng ta không có chuẩn bị. Trước biên cảnh đại chiến, tiên ma chết quyết bị gọi là Phương Vũ kiếm tu phá hư, Thái chân kiếm tiên vẫn chưa sử dụng, lần này bị thiếu chủ mang đến, tiên khí tự bảo uy năng, đừng nói những ma này. E là cho dù trong cốc trấn ma đều yếu phi hô yên diệt. Dư Tu sĩ nhân tộc nghe vậy, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, bay về phương xa. Nhưng mà bọn họ cũng không nhìn thấy, phía dưới trong rừng rậm một gốc cây thoạt nhìn cùng hắn cây cối cũng không khác biệt cây già bỗng nhiên run dậy một chút, lộ ra một đôi âm hàn hai mắt, nhìn chân ma mộ trung tâm, cười nhạt một chút. Thái chân kiếm tiên, không nghĩ tới trước đây rơi vào nhân giới thái thanh ba kiếm, lại có một thanh trong tay nhân tộc, hắc hắc, bởi vậy kiếm, vậy ta chẳng lẽ có thể chạy ra nơi đây, trở lại tiên giới. Chùng ngẫm nhất khắc, cây to này hóa thành một cái một mắt xấu xí phụ, hướng trấn ma mộ phương hướng đi tới. Xem ra hẳn là đem cái kia hai gã lao ma đánh thức, bằng không đám tu sĩ này thật tự bạo thái chân kiếm tiên, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Chương 298, đại loạn nổi lên. Chân ma ngộ ngoại vi, một chỗ di tích ở giữa cung địa cổ, ma thú thi thể chồng chất tựa như núi nhỏ, hai phe nhân mã ở chỗ này rằng co, chỉ bất quá quỷ dị là, nhất phương nhân số có chừng 10 mấy người, bên kia chỉ có hai người, mà mặt lộ vẻ thống khổ dĩ nhiên là nhiều người nhất phương. Di thiên hồ giao cho ta, ta chuyến này chỉ vì trấn hồn tháp, cần vật ấy mở ra thủ hộ tháp này thiên hồn thập phương đại trận. Tiểu Lỗi một đầu điên cuồng phát bay lượn, đại thừa tu vi thi chuyển hết, tòa hồn tiến trực câu câu nhắm vào đối phương hơn 10 người tu sĩ nhân tộc. Lam Tư thông từ một bên lực trận, nhưng luôn ai nấy đều thấy được, hắn vẫn chưa xuất lực. Mà đối diện hơn 10 người trong nhân tộc, chỉ có một gã người mặc nho sam thanh niên nho tu mặt lộ vẻ ung dung thái độ, dư người đều là cao mày, mồ hôi lạnh tự hiện. Truyền thuyết chấn hồn tháp bên trong phòng ẩn cũng không phải chấn ma, mà là mỗi một lần chấn ma mật cảnh đóng cửa về sau, chưa từng tới kịp chạy trốn tu sĩ, các hạ thân là nhân ma, là muốn cứu ta tu sĩ nhân tộc, lại hoặc là người của ma đây?" Thanh niên nho tu tùy ý nói rằng, "Ta cứu người phương nào?" Mắc mớ gì tới ngươi?" Triệu Lỗi biến sắc, lạnh giọng cả giận nói, "Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này nhân tộc thanh niên, hắn luôn có một loại sinh lòng bất an cảm giác khác thường, trong lòng bực chính là độ kiếp đỉnh phong tu sĩ nhân tộc, coi như lại thiên phú dị bẩm, thì như thế nào sẽ để cho chính mình tâm sinh sợ hãi." "Ha ha, không nói cũng không sao, chỉ là hy vọng các hạ lời nói đáng tin." Thanh niên nho tu cười nhạt, trên người một cổ hạo nhiên bạch quang lấp lóe bao phủ phía sau mọi người, trong chốc lát bên người chúng thị nữ thị vệ đều cảm giác trên người bỗng lỏng, áp lực khủng lồ tiêu tán vô hình. Làm xong những thứ này, thanh niên nho tu lại nhẹ lay động mấy lần trong tay quạt lông, nói: Hai vị đã trí không có ở đây chân ma mộ, cái kia tốt nhất cũng không cần lại tiến vào chân ma mộ, còn như cái này Di thiên hồ sẽ đưa cùng các ngươi. Hắc hắc, huynh đệ của ta hai người làm cái gì, còn không cần ngoại nhân xen vào. Tư Thông, đi. Tiểu Lôi nói. Lam Tư Thông cũng không được từ chối, trong tay Vân Yên kiếm bao lại Di thiên hồ, thân hình chấp động ở giữa, đã bay về phương xa tháp lớn kiến trúc. Thanh niên nhỏ tu cũng không có mang theo nhân tộc lập tức rời đi, mà là thấy Lam Tư Thông cùng Tiểu Lôi phương hướng rời đi về sau, mới thu hồi nụ cười, xoay người đối bên cạnh một gã thị nữ thản nhiên nói, "Thú nhi, trên người ngươi còn có mấy bộ phòng ấn chặt Tôi bản Minh chủ, dựa theo ngài yêu cầu, lần này bảy tông tổng cộng đưa tới cao thấp phong ma trận hơn 20 bộ, chỉ là dọc theo đường ngoại trừ bố trí bảy dập cùng đường lui bên ngoài, ngoại trừ bộ kia tử vi hàng ma đại trận bên ngoài, dư trận pháp đều không thể đối chân ma tạo thành tương tổn. Đã như vậy, đã đem nó bố trí ở chỗ này đi, mà các vạn thú linh tông lấy được Lôi hình dị thú cùng ba thủ mây giao cũng để vào trong trận. Thanh niên nho tu nhìn chân ma mộ cửa vào, ánh mắt lấp loé mấy lần nói rằng: "Tuân mệnh, Minh chủ." Thị nữ khẽ gọi một tiếng, tự tay từ eo nhỏ nhắn lên chỉ một thoáng hơn 10 đạo tinh thần như vậy trận kỳ bay vào giữa không trung, sau đó dựa theo nàng chỉ thị bắt đầu bố trí lại trận. Thanh niên Nho Tu thu hồi ánh mắt, hướng trong cốc chỗ sâu nhất nhìn lại, thần tình trên mặt ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy giờ sau đó, thanh niên Nho Tu mấy người cũng thâm nhập đến trong sương ngủ, hướng chân ma mộ chỗ sâu nhất đi tới. Chân ma mộ một mảnh khác một địa, 5 độ kiếp đỉnh phong ma tộc, tay thuận nắm trận kỳ đem một đầu toàn thân huyết hồng hầu hổ chân ma vây ở trong trận. Huyết hồng hổ ma rõ ràng là đại thừa sơ kỳ, vậy mà lúc này nó trước ngực lại cắn một thanh lợi hại không gì sánh được ma thương, một cánh tay tức thì bị sóng vai lở Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hiển nhiên đã đến gần chết nhất khắc. Cái này năm tên ma tộc đều là dịu tường nhất mạch, phối hợp vô gian, thần sắc được không hoang mang, đem huyết hồng hổ ma vây vào giữa, cái kia huyết hồng hổ ma không có đại thừa tu vi, thế nhưng lại bị trận pháp áp chế tu vi, mấy lần liều mạng trùng kích, đều bị đại trận huyền diệu quang mang ngăn cản. Như vậy mấy hiệp, huyết hồng hổ ma đã toàn thân vết thương chồng chất, chỉ lát nữa là phải chống đỡ hết nội năng xuống. Năm tên ma tộc thế, lộ ra vui vẻ, đồng thời tay lên đem trận kỳ thả vào giữa không trung, đạo khác nhau quang hoa đánh vào giữa không trùng, phát ra một cổ như mặt trời gai mắt hoa, trong chốc lát Từ đó bắn ra một tia chấp như vậy quang hoa, như thiểm điện đâm trúng huyết hồng hổ mà tiên linh cái, hổ ma kêu rên một tiếng, một tia huyết hồng con rắn nhỏ bao hàm ma diễm chậm rãi từ hổ ma đỉnh đầu bị quất ra ra. Năm tên ma tộc thấy thế sắc mặt đều khẩn trương, bên trong một gã ma tộc tung một cái lưu ly dáng hồ lô, đem huyết hồng con rắn nhỏ hút vào bên trong, lại cẩn thận không gì sánh được gián tại phía trên hai đạo phù văn, lúc này mới xem như là thở phào một cái. "Tốt, mảnh này ma phần bên trong chân ma máu đã siêu tầm kết thúc, đi tới một khu vực đi, không nên bị đám nhân tộc trước." Thủ lĩnh ma tộc trầm giọng nói. nhất, mạch, nhất mạch, hay hoặc giả là nhân tộc?" Nhưng phẩm là đối tự thân tu vi có lòng tin tu sĩ, đều muốn tại chân ma mộ bên trong tìm được một phen chỗ tốt. Nhưng mà phần lớn người tiến nhập bên trong, nhưng là có đi không hồi, trở thành sự thật ma mộ bên trong một luồng vong hồn. Mấy trăm tọa lộn xộn phân bố mộ hoang bên trong, một tòa cũng không thu hút phần bia phía dưới, có một chỗ bị cỏ dại đắp lại phá động, bên trong nước bùn đầy, thỉnh thoảng có chút độc trùng thú nhỏ xuyên toa. Lúc này, một cái con rắn nhỏ chậm rãi từ trong động chui ra, cẩn thận lộ ra phần bia hướng bốn phía quan sát, thân thể cùng phần bia cấu thành một màu, khó mà phân biệt, chính là ban lan xạ tiểu thất. Một lát sau, Tiểu thất hướng về phía trong địa động há mồm phát sinh một tiếng nhỏ bé tiếng thê, một bóng người chậm rãi từ nước bùn bên trong chui ra ngoài, chính là Phương Vũ. Lúc này hắn, trên mặt đầy há khí, một tấm khẩu, một cổ tanh hôi hắc vụ liền từ trong miệng hắn phun ra, tanh tưởi cảm giác trong vòng 10 dặm khó có thể tiêu trừ. Lúc này Phương Vũ tình trạng cực kỳ thê thảm, từ hắn lần trước ngăn chặn rượu ly ma hồn về sau, đã qua một vòng thời gian, khoảng cách trấn ma mật cảnh đồng cửa cũng chỉ có không đến 5 ngày thời gian. Mà trong lúc đó, phương Vũ khắp nơi tìm chân ma mộ các khu vực tìm kiếm ma hồn, nhưng mà mọi chỗ ma phần tìm đến Nhiều lắm chỉ là tìm được một ít không, có thành tựu ma hồn, cường đại nhất một cái cũng chỉ là độ kiếp chú kỳ, mắt thấy chân ma mộ cũng bị chuyển một lần, đại thừa kỳ ma hồn vẫn còn ngay cả cái bóng đều không có tìm được. Phương Vũ nhìn trước người chỗ này ma phần, mày nhíu lại chặt hơn, trong mắt vẻ lo âu hiện đây là khoảng cách chân ma mộ trung tâm gần nhất một chỗ ma phần, hơn nữa cũng là lớn nhất một cái, nếu như nơi đây cũng không có đại thừa kỳ ma hồn lời nói, vậy hắn sợ rằng chỉ có thể bỏ qua thịt này thân. Linh thức càng quét một đám, Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, có vài chỗ ma phần danh hiệu, ngược lại là cùng thương cung cấp đại thừa kỳ ma tu danh hiệu tương đồng nhưng hắn cũng không có lồ mãng xung qua, mà là kiểm tra một chút trong cơ thể khí hải tình trạng, lại đem Thiên Dương bảo kính đặt ở miệng lực, lúc này mới cẩn thận cất bước đi tới. Hắn động tác cực kỳ cẩn thận, nỗ lực không tiết lộ một tia linh khí. Một lát sau, mấy cái địa động bị Phương Vũ móc ra, nối thẳng hầm mộ ở chỗ sâu trong. Người canh giữ ở nơi này, Phương Vũ liếc mắt nhìn tiểu thất, trầm giọng nói: "Cha, yên tâm đi." Tiểu thất mỉm cười, nói: "Chương 299, ngọc kiếm linh." Phương Vũ hít sâu hơi, hầm mộ. Hầm mộ dùng chế trên khắc vẽ, vẽ Phương Vũ thấy trong lòng vui vẻ, đối cái này hầm mộ kỳ vọng lại lớn một ít. Hầm mộ không nhỏ, thâm nhập dưới đất mấy trượng, vẫn không có phát hiện thi thể. Xuống chút nữa đi, quang mang đã thâm không tiến vào, nhưng Phương Vũ rất sợ xúc động cấm chế, vẫn chưa thắp sáng linh quang, chỉ là dựa vào cường đại thị lực. Lại đi mấy trượng, hầm mộ đến bộ phận, phía trước lại vẫn là một chỗ địa đạo, Phương Vũ lại tìm đường đi về phía trước, đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, mới lộ ra một cái trống trải không gian, Phương Vũ giáng tại vết động, thò đầu ra hướng nội bộ nhìn lại, nơi đây dĩ nhiên là một chỗ không nhỏ cung điện như vậy ở chỗ đó, mười mấy cây lớn vô cùng thạch trụ chống đỡ lấy đỉnh. Ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu nhất, một tòa thật lớn quan tài lặng lặng đỗ, Phương Vũ nhìn vào ấy, trên mặt nhất thời đại hỷ, xuyên thấu qua linh thức, hắn rõ ràng chứng kiến cái này quan tài ở giữa sở hữu một hoàn chỉnh ma thân, hơn nữa khí tức như vực sâu. Phương Vũ hô hấp dồn rập, thân thể đều mất tự nhiên lay động, cổ thi thể này, tuyệt đối là đại thừa kỳ ma tu. Tìm kiếm vượt lên trước trăm tòa ma phần, rốt cuộc tìm được một chỗ đại thừa kỳ ma tu thật mộ. Bất quá khi Phương Vũ dự định đi tới lúc, ánh mắt lại liếc về quan tài sau đó có một thân ảnh tựa hồ động động, vội vàng dừng bước lại đi xem, Phương Vũ sắc mặt nhiên biến đổi. Chỉ thấy ở nơi này quan tài bên, còn có một tòa quan tài nhỏ, lúc này quan tài chính trầm rãi bị phiêu động, một cái chịu lấy ba con mắt đầu to lông xanh cương thi, chính diện lộ nụ cười giả tạo theo dõi hắn. Không biết làm sao, bị cái này lông xanh cương thi vừa nhìn, Phương Vũ đương nhiên cảm giác được khí hại một hồi bốc lên, chân đang ngưng tụ tiểu kiếm, suýt nữa tự động xuất thể hộ thân. Phương Vũ vội vàng dừng chân, lui hồi thông đạo, cái kia lông xanh cương thi thấy thế, lại chậm rãi nằm hồi trong quan tài nhỏ. Phương Vũ thối đến mộ lên, lúc này mới thở một cái, nhưng chợt toán hận hướng về phía vách động một quyền. thừa kỳ ma hồn tìm được Nhưng cái mộ liệt này hiển nhiên đã bị trong cốc chân ma trước giờ chiếm giữ, từ vừa mới đối phương khí thế đến xem, con này lồng xanh cương thi sợ rằng tu vi có ít nhất đại thừa trung kỳ. Lấy Phương Vũ tu vi, coi như đủ loại thủ đoạn ra hết, đánh bại đại thừa sơ kỳ chân ma còn có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng đối phó với đại thừa trung kỳ, có thể đào tẩu đã coi như là không sai. May mắn cái kia chân ma chỉ là dọa lui chính mình, vẫn chưa có đánh chết ý, bằng không lời nói, miễn không được lại là một hồi ác chiến. Phương Vũ nhìn sang phía trên cửa động, tâm tư không phải là chuyện, không biết phải chăng là nên động thủ. Nếu như liều mạng đánh cuộc, sợ rằng khó giữ được tính mạng. Nhưng nếu là rút đi, chỉ còn 5 ngày thời gian, sợ rằng không tìm được một cái khác đại thừa kỳ ma hồn, hơn nữa mặc dù có thể tìm được, thời gian chỉ sợ cũng không đủ đủ, dù sao giải trừ chớ chú cũng chỉ ít cần một ngày thời gian. Mà căn cứ thương toán tìm độc địa tịch, muốn giải trừ vạn ma phệ hồn, chỉ có thể trọng đổi thân thể, hơn nữa trọn đời cũng không thể lại sử dụng linh khí, vậy mình chẳng phải là biến thành phế nhân. Coi như sống, lại có ý gì? Vũ manh. nàng vẫn chờ ta. Nghĩ vậy, Phương Vũ đột nhiên đứng dậy, móc ra lục tiên ma kiếm, cắt vỡ tay, rút đi quần áo, bắt đầu ở trên người vẽ từng đạo huyết sắc phù van. Dần dần vẽ ra một cái trận pháp bằng cảnh, ước chừng ở trên tay các không dưới 20 lần, hắn mới vẽ xong, trên mặt trở nên tái nhợt. Muốn đối phó đại thừa trung kỳ chân ma, chỉ có liều chết mệnh đánh cuộc, Phương Vũ không dám ôm một tia may mắn, cho nên hắn chuẩn bị áp lên toàn bộ. Sau đó thời gian, Phương Vũ lại bắt đầu hấp thu lục tiên ma kiếm thượng hắc khí, cho đến bóng đêm phủ xuống, trên người hắn đã hắc khí sôi trào như diễm, mới bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, kiếm khí thôi động bên ngoài thần trận pháp, trong chốc lát, đã khô cạn trận Chánh, hóa thành một con huyết sắc đồ ở giữa không trung cỡi qué dị hai tiếng, bỗng nhiên há cắn lấy Phương Vũ đầu vai một cánh tay tại trong vài dây khô quắc như xương. Mà theo huyết nhục khô quắc, phương vũ trong cơ thể linh khí lại nhanh chóng tràn đầy, lúc đầu dao động bất an rượu ly ma hồn, phát sinh một tiếng không cam lòng tiêu tên, Newton lại trùng kích khí hải. Phương Vũ nghe răng cười một tiếng, bắt lại đầu vai huyết sắc quái kiếm, một tấm khẩu liền nuốt vào. Huyết sắc quái kiếm tiến nhập trong cơ thể, lập tức hóa khí trùng kích rượu ly ma hồn, hóa thành từng cái dây, đem phong tỏa. Ma Phương Vũ nơi tâm, lên một cái huyết Xác rượu hồn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xé rách ấn về sau, phương Vũ lúc này mới đứng dậy, hướng trong thông đạo đi tới. Đi không có mấy bước, Phương Vũ lại chợt dừng lại, cầm lấy Lục Tiên Ma kiếm, nhìn 12 viên bảo thạch địa phương, cẩn thận quan sát, trong đầu vang lên khô lâu nói cho hắn biết chút tiên tiệm trận. Tứ nghe nói qua một lần sau đó, hắn cũng không có thử, suýt chút nữa đem quên. Hắn hơi trầm âm, trong miệng niệm tụng lên Chu Tiên kiếm quyết khẩu bí quyết. 12 viên bảo thạch nổi lên hiện ra từng đạo quang mang, chốc lát, một cái thân hình mờ nhạt, thân mang kiếm áo lót bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Bóng đen này thân mang giống như phương Vũ kiếm áo lót, trong tay nắm lấy một thanh dị sét loang của kiếm, trên mặt khói ngông lung nhìn không ra tướng mạo, chỉ có trong hốc mắt có hai hắc hỏa lập Phương Vũ nháy, nháy mắt, đây chính là trúc tiên kiếm trận. Quấn hắn vòng quanh bóng đen này xem một vòng, trong lòng càng cảm giác kỳ quái. Linh thức quét tới, bóng đen này tu vi cũng có độ kiếp hậu kỳ tu vi. Kỳ quái, cái kiếm trận này, lẽ nào chỉ là nắm giữ một cái kiếm linh mà thôi? Phải biết rằng đại đa số cao thâm kiếm quyết, mặc dù cũng không phải là chủ tu, nhưng kiếm linh phương pháp cũng có liên quan đến, tu luyện tới thuần thục giai đoạn, cũng có thể đi qua thiên tài địa bảo thôi hóa xuất kiếm linh, mà làm dụng, chẳng qua là tới mê hoặc đối thủ mà thôi. Giữa lúc Phương Vũ nghĩ như vậy thời điểm, bóng đen kiếm linh trong mắt quang mang lóe lóe một chút, chậm rãi chuyển động đầu lâu. Ánh mắt nhìn phía Phương Vũ, hồn hỏa nhảy lên một chút. "Gì? người có linh trí?" Phương Vũ lần ra, ngạc nhiên nói, lại nhìn kỹ lại, lại phát hiện bóng đen lại lâm vào cứng ngắc. Phương Vũ cười khổ một tiếng, cũng đúng, kiếm linh sản sinh thần trí, cái kia tại tiên khí bên trong sợ rằng cũng không nhiều gặp, thì như thế nào sẽ xuất hiện tại một thanh phàm giới ma kiếm bên trên. Nơi đây trong cung có chỉ cương thi, người nghĩ cách kéo dài hắn chốc lát. Kiếm linh trong mắt hồn hòa đầu đầu, không hề động. Phương Vũ gặp này, chân mày lại nhíu lại, lẽ nào kiếm này linh không nghe mình nói? Vẫn là chính mình khu xử kiếm trận phương pháp có sai lầm. Kiếm trận. Phương Vũ trong lòng hơi động. Toàn bộ tiên ma kiếm bên trong đưa vào một đạo linh khí, đồng thời mặc nghiệm chỉ lệnh, ma kiếm lóe lên, một cổ không hiểu liên hệ sản sinh phương vũ trong đầu, nhìn nước kiếm linh, hắn bắt đầu thong thả lay động hướng, cửa động đi tới. Giơ kiếm. Phương Vũ vui vẻ, vội vàng lại tuyên bố điều thứ hai chỉ lệnh. Bóng đen ngay vậy, thân thể lập tức lại dừng lại, đứng trên mặt đất ngây ngốc giơ lên trong tay kiếm, trong mắt hồn hỏa run run mấy lần, quay đầu xem Phương Vũ liếc mắt, mới thăm dò lại đi đi về trước, kiếm trong tay vẫn giơ. Vũ khẽ miệng giật một cái, kiếm này linh mặc dù có tu vi, nhưng không khỏi quá ngu điểm bất quá hắn cũng biết mình cũng không có nắm giữ trúc thiên kiếm trận chính xác thôi động phương pháp, có thể sử dụng chu tiên kiếm quyết sử dụng hành động, đã cực kỳ không dễ. Chương 300, mà phần chi chiến. Phương Vũ lại hoa ước chừng một canh giờ thời gian, lúc này mới đem kiếm linh huấn luyện hơi chút linh hoạt một ít, mà trong lúc đó hắn cũng lục lọi ra một ít chút thiên kiếm trận khẩu bí quyết, khống chế kiếm linh ten chốt tại 12 viên bảo thạch, mà không phải là thân kiếm, 12 viên bảo thạch, dựa theo công năng khác biệt, hội sử dụng kiếm linh làm ra khác biệt chỉ lệnh. Rốt cục, hai người lại nhớ tới địa cung chỗ động, một cổ linh khí đánh vào trong bảo thạch, kiếm linh trên người hắc khí đại thịnh có chút nhảy nhót rơ rơ trong tay kiếm khí, địa cung này bên trong cũng có một cổ cực kỳ cường hãn khí thức, để nó bản năng cảm giác đến kích động, đó là lâu đời trong 5 tháng bởi vì bị phong ấn mà khô cạn linh hồn rung động. Hầu như không cần Phương Vũ tuyên bố chỉ lệnh, nó liền tự động bước ra không thiếu, tiến nhập địa cung. Phương Vũ cả kinh, vừa muốn nhắc nhở nó không nên tùy tiện hành động, lại phát hiện kiếm linh trên người ma diễm lóe lên, vậy mà hóa thành hư vô, nhìn qua chỉ có một đạo trưởng kiếm ở giữa không trung phất phới, bằng Phương Vũ dùng linh thức đều không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Cái này thuần hấp thân hình thủ đoạn, không biết cao hơn Phương Vũ ra bao nhiêu lần. Thẳng đến Kiếm Linh đi tới Lục Mao Cương Thi quản qua trước mặt, Lục Mao Cương Thi mới mở hai mắt ra, ba con xanh mượn con mắt, gắt gao trừng mắt Kiếm Linh. Lục Mao Cương Thi khẩu một tấm, một đoàn dày đặc lục sắc khói động phun đến Kiếm Linh trên người. Kiếm Linh trên người hắc khí một mạo, tựa hồ bị lục vụ phun đến, nhưng ngay sau đó trong mắt hắn hồn hỏa lóe lên, lập tức hướng ngoài động bay đi, ngay tại hắn bay lên trong nháy mắt, một đạo lục mang hung hăng bổ vào hắn chiếm lập vị trí, âm ầm chấn động, loạn thạch ra, tại chỗ bị đánh ra một cái thật lớn hố đồng thời một cột tận trời sát khí xông trong quang tài bạ phát. Lục Mao Cương thi chui ra con tải, song trảo mơ hồ phát ra sắc khí, trong miệng phát sinh từng tiếng như tiếng trẻ sơ sinh khâm, biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn. Nếu như 300 năm trước có người xông vào nơi đây, nó làm sao đợi, trong nháy mắt liền muốn đối phương mệnh, nhưng là liền lần trước trấn ma mật cảnh phong bế sau đó, nó hấp thu đủ đủ sinh hồn, đang ở trùng kích lục sắc kên chốt trước mắt, lúc này nó nhất định phải bế quan, mới có thể có cơ hội hoàn thành lục xác. Nhưng ngay thời điểm, lại có người dám quấy rối nó, phá hư nó bế quan. Mao Cương thi phía sau hai đạo bóng xanh lóe lên, chợt từ sau lưng bay ra hai viên thư cánh, đột nhiên chấn động, bay về phía Kiếm Linh. Kiếm linh lúc này đã đến lối đi, tốc độ cực nhanh, chỉ có một đạo tàn ảnh. Nhưng nó tốc độ như thế nào là đại thừa trung kỳ lục mao cương thi có thể sánh bằng. Hai cánh rung động ở giữa không gian phảng phất đều sản sinh một tia và mẹo, tiếp lấy tựa như một đạo lục sắc lôi đỉnh, lập tức như thiểm điện vượt qua vài trăm thước, đã trước giờ một bước đến cửa động, ngăn chặn kiếm linh lối đi. Chợ tay một chảo, lợi hại không gì sánh được lục trảo thẳng đao kiếm linh cùng tìm, liền dự định bóp vỡ cái này kẻ vào trái tim. Nhưng vào lúc này, kiếm linh thân hình chợt một vụ nổ, hóa thành khắp bầu trời khí, sau một khắc vậy mà vượt qua lục mao cương thi thi thể, không trở ngại chút nào hướng trong động bay đi. Gào! Lục Mao Cường Thi sững sờ một chút, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có cái chủng này quỷ dị đột phá, móng vuốt vung lên, năng lượng cường đại trực tiếp quét vào một bên trên vách đá, trong chốc lát, trên thạch bích xuất hiện mấy đạo sâu mấy chục mét go, loạn thạch vỡ nát, đem sơn động đổ nát. Trở Lục Mao Cường Thi lại nhìn về phía Kiếm Linh lúc, Kiếm Linh đã muốn xông ra hoạt động, Lục Mao Cường Thi nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo, trong miệng phun ra một đạo lớn bằng cánh tay của sáng, lóe lên đến Kiếm Linh phía sau lưng. Kiếm Linh thân thể lóe lên, rốt lại cố, cố đánh vào trên người nó, chỉ là để cho thân hình tản ra, liền không hề ảnh hưởng bay ra ngoài. Cự động trong đống loạn thạch Phương Vũ gặp này, trong lòng vui vẻ, trong tay lục tiên ma kiếm ném đi, tay kia lôi quang bùng lên. Lục Mao cương thi như gió cuốn ảnh, chỉ là đuổi trong mấy mắt, liền lại đến kiếm linh trước người, nhưng gặp thân thể nhất truyện, toàn thân lông xanh chợt thành dài, phảng phất vạn cái kim nhọn, hướng phía kiếm linh đâm tới, miệng lớn mở, bên trong độc mang lấp loé, dường như có vô số oan hồn muốn từ trong miệng phương ra, hai tay lợi chảo với tới, một bộ muốn đem kiếm linh vững vàng khóa lại rằng, rốc. Kiếm linh cảm thụ được năng lượng kinh khủng ba động, thế nhưng hai lần biến hóa đã là cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa đếm thử cử động lần này quay người huy kiếm rung động, như muốn kiệt lực ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi âm sen lẫn kiếm ngân vang tràn ngập bên trong động, chủng thiên kiếm ý dưới đất trồi lên. Nhưng là một đạo thô to lôi quang từ đống loạn thạch bắn ra, đánh thẳng lục mao cương thi đầu lâu. Lôi quang thượng vô số hắc sát phù văn lấp lóe, chưa kịp kết thân thì có một cỗ khó nhịn nhiệt độ đánh tới, nham thạch hóa lỏng, thừa dịp lục mao cương thi quay đầu thời khắc, trùng điệp đụng ở trên người hắn. Lục mao cương thi lập tức phát sinh gào một tiếng, bị cái này kiếm khí lôi âm bắn chúng trái, điên rua, hai không ngừng huy vũ. Ẩm. mặt đất ầm ầm động vùi bằng khắp bầu trời, một đạo kiếm khí phong bạo quyển tịch quanh mình linh khí, trong chốc lát biến thành một đạo long quyển, tựa như dòng đất phá phong như vậy từ ma phần bên trong lao ra, mặt đất xuất hiện một vài mươi thước hố to. Kiếm linh thân ở kiếm khí long quyển trong, như trong gió cát bụi đồng dạng không ngừng biến ảo hòa khí, trên người chẳng những không có một tia thương tổn, ngược lại quanh thân hắc vụ càng thêm nồng nặc vài phần. Sinh lòng cảm ứng, Phương Vũ biết vậy nên kinh ngạc, hắn vừa mới nhưng là không có chút nào lưu thủ, tưởng rằng kiếm cũng sẽ bị kiếm khí lôi âm lấn đến, nhưng không nghĩ ngược lại sai sót ngẫu nhiên thay nó bổ sung năng lượng. Nhưng Vương Vũ cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Hắn cũng không ngây thơ đến cho rằng đánh lén một kích là có thể đối cái này đại thừa trung kỳ quái vật tạo thành tổn thương bao lớn. Gào! Một tiếng tận trời gào hét. Giữa không trung đột nhiên phong vân dũng động, mắt Trần có thể thấy một cổ lục sắc màn trời chậm rãi đè xuống, tựa như cái phêu dáng chậm rãi rất xuống. Phương Vũ ánh mắt đông lại một cái, bất kể ngẫm nghĩ, kiếm khí trong cơ thể thúc dục nữa, kiếm quyết phát động. Kiếm ngân vang lại vàng, trong đạo kiếm quang tựa như xiển xích, phong bế lục mao trong nháy mắt mạnh, kiếm động khí, giữa không trung lục màn trời nhất thời mới thôi dừng lại. Hợp thành lồng giam kiếm quang phật có khóa cấm linh khí thần thông, lấy lục mao cương thi đại thừa trùng kỳ tu vi, tại kiếm quang trước mặt mọi người, vậy mà cũng có hạn chế. Nhìn thấy lục mao cương thi bị nốt, Phương Vũ mần ra, tựa hồ không thể tin được loại tình huống này, nhưng hắn lập tức ý thức được đây là cơ hội, Vô Lục Tiên Ma kiếm, bất kể đại giới kiếm khí dũng mãnh vào bên trong, 12 viên bảo thạch toàn bộ bùng lên. Nhưng ngay lúc này, lục mao cương thi mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên mở, nhỏ gầy thân thể kịch liệt rua, văn, gì cơ thể thoát ra. Kiếm dậy, sẽ vỡ vụn. Phương Vũ gặp này, nhướng mày, chợt giương tay một cái, một cái gương ánh sáng thả vào giữa không trung, chính là Thiên Dương Bảo Kính. Thiên Dương Bảo Kính giữa không trung thần hạ lấp loé, toàn thân cổ pháp bảo kính thượng dị thú đồ đẳng hiện hiện, phút chốc bay ra 78 đạo trích dương quang mang, bay vào kiếm quang trong lồng giam, cuốn chặt lấy Lục Mao Cương Thi thân thể. Lục Mao Cương Thi giận dữ, thân thể dãy rủa kịch liệt, trên người lục sắc phủ văn tuân gia tốc độ nhanh hơn, hầu như tại nó quanh người ngưng tụ thành thực chất, trùng kích Kính. Chương 301, Kim Dương Vương. Lượng lục khói độc như hóa thành một đạo bảo giáp như vậy, Ngăn trở lôi đỉnh cùng Thiên Dương Bảo Kính trùng kích, cả hai lẫn nhau chiến đấu, dần dần bay lên trời không. Phương Vũ thầm nghĩ vướng tay chân, cái này đại thừa kỳ cương thi thật không ngờ tám môn, Thiên Dương Bảo Kính đối nó khắt chế cũng không lớn, lại không biết giống là cái gì. Đang nghi ngợi, phù cật loạn thạch một hồi của quận, Phương Vũ nhìn lại, nhưng là kiếm linh từ loạn thạch bên trong chui ra ngoài, tựa hồ vừa mới cũng không có bị quá lớn thương hại. Không đợi Phương Vũ chỉ lệnh, nó liền tự động bay vào giữa không trung. Lúc này Lục đã đem Thiên thoát, trời lục khí bao phía, thấy không rõ thân thể cụ thể phương nào. Kiếm Linh nhìn cự giáp, trong mắt hồn hỏa hàn mang bạt phát, kiếm quang đâm ra, mênh mông kiếm quang giữa không trung lại vô cùng chuẩn xác tấn công về phía đỉnh đầu. Vô hình kiếm câu động thuần túy nhất linh khí, giữa hư không lập tức kiếm ngân vang không ngừng, rực rỡ kiếm quang tràn ngập thăng thiên rọi sáng ma phần mấy ngàn thước bên trong, thiên địa ở giữa ma khí trở nên rung động. "Ừm. Vậy mà có thể phá ta kim thi thân pháp, ngươi kiếm này linh có chuyện." Giữa không trung kiếm quang nơi trung tâm nhất, một tiếng sợ lên, một tận trời khí từ trên trời giáng xuống, bàng bà quy ép tới kiếm Linh ẩm. Một tiếng thật lớn, khí kiếm khí ẩm ẩm Toàn bộ ma phần cung điện kịch liệt lay động, thoái thạch vang tung tóe, toàn bộ cung điện nhất thời sụp xuống. Sau một khắc, một người mặc hắc bào, thân thể thê thế, nhưng là toàn thân hiện lên lụ, viên mắt khô quát hám sâu bóng người xuất hiện, mặc dù không có toàn thân thi mau, có thể vẫn cùng Cường Thi cực giống. "Kiếm tu, bây giờ cách đi, ta có thể thả ngươi một cái mạng." Cường Thi chân đạp trên không, khí tức toàn thân tuy là cực lực tiềm nén, vẫn như cũng làm cho Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng cảm giác các bách. Hán biểu tình đạm nhiên không gì được, đối phương Vũ biểu hiện tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không có khen. Phản phất hắn cùng mấy nghìn năm qua giết chết những cái kia bình thường tu sĩ không hay, nhưng hắn nhưng trong lòng bốc lên lên một hồi làn sóng lớn. Phương Vũ cũng không đối Kim Thân Dương Thi uy áp kinh sợ, cái này cũng không có gì, không ít tu sĩ cũng không cách nào biết được hắn Kim Thân Dương Thi tu luyện khó khăn. Nhưng là mình triển lộ đại thừa trung kỳ uy áp khổng lồ, pháp là sinh linh đều quỷ xuống đất thần phục, lơm lớm lo sợ, có thể Phương Vũ lại còn là mặt không chút thay đổi, không hề thù ý, cái này để cho Kim Thân Dương Thi cảm giác được bận tâm. Chẳng lẽ nói, còn con này độ kiếp kỳ kiếm tu, còn có cái gì dự hay sao? Để cho ta mang đi ma hồn, ta có thể tự rời đi. Phương Vũ nhìn Kim Thân Dương thì, nhàn nhạt mở miệng. Trước mắt thân ảnh, mặc dù kiêm nén tu vi, nhưng quanh mình sinh linh lại đã bắt đầu dẻo dú, linh thức đã qua 10000 thức bên trong tử thương vô số, mà tu vi cũng dần dần nhảy lên tới đạt đến kinh người đại thừa trung kỳ. Chỉ là cái này cương Thi trên người còn có một cổ khác sao động bất an khí tức cùng thi khí vương hữu. Phương Vũ thầm nghĩ, sợ rằng cái này cương Thi vẫn chưa mắt thấy cường đại, trong cơ thể hắn rõ ràng có một cổ ma khí tại quái rầy tu vi, chẳng lẽ cái này Cường Thi cũng giống như mình người bị vạn ma phệ hồn chớ chủ, cần gấp ma hồn giải trừ chớ chủ. Làm càn. Bản tọa là Kim Dương Thi vương, ta muốn độ vật Người nào giám đoạt. Kim thân Dương Thi mở miệng, nữ điệu yếu ớt, lộ ra một cổ lạnh lạnh không gì sánh được sát ý cùng bá đạo. Kim Dương Thi Vương. Phương Vũ hai mắt đông nhiên đông lại một cái, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, cười nói, xem ra hôm nay tất nhiên phải có một người nuốt hợp. Kim Dương Thi Vương là cương thi trong cực phẩm, thế nhưng theo đạo lý mà nói, chúng nó đã sớm đủ đủ lực lượng phi thăng tiên ma giới, vì sao vẫn dừng tại nhân giới. Phương Vũ trong lòng kỳ quái, lại nghĩ đến trước từ di tích trên bích họa nội dung phía trên kia có một hình ảnh ngược lại là cùng này quái nhân có chút cùng loại, bích họa nội dung là lớn xám Phật tôn hàng phục Tam đại thiên ma cố sự, bên trong một trong chính là cùng người này tướng mạo tương tự, lẽ nào cái kia trong bích họa mặt cố sự là thật. Kim Dương Thi Vương nghe vậy cười, trên mặt vẻ quỷ dị hiện lên, thản nhiên nói: "Chưa chắc một người, ta xem ngược lại là có lưỡng người mới đúng." Nói xong, vung tay lên, trong hư không chuyển đến một tiếng quen thuộc thanh âm kinh hoàng, lập tức một cái trong suốt ban lan xà bị Kim Dương Vương vững vàng nắm trong tay, chính là tiểu thất. Vung nàng ra. Xong chiếm ma phần người, chỉ có một mình ta. Phương Vũ biến sắc, nén giận quát: "Hừ!" Kim Dương Thi Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy tiểu thất tay đột nhiên dùng sức, trong chốc lát, tiểu thất gào thét một tiếng, khẩu nôn tiên huyết, thần tình thống khổ. Kim Dương Thi Vương lạnh lùng nói: "Kiếm tu, quấy nhiễu ta 300 năm khổ tu, ngươi cho rằng bằng ngươi một người tính mệnh có thể tắt xuống bản tôn lửa giận sao? Ngươi nếu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự minh đạo, ta còn có thể mang ngươi luyện hóa thành ma thi lấy người chết sống sót, nếu ngươi không thỏa hiệp, ta trước hết giết rắn này, lại dùng độc thi giàn năm, năm Cuối cùng một chữ rơi xuống, Kim Dương Thi sát khí cũng không còn cách nào che đậy, bạc khí độc theo sát ý như một đạo vóng, từ từ rơi xuống. Cha Lúc này, Tiểu Thất Cố nén thống khổ, nhìn thấy Phương Vũ rơi vào nguy cơ, không khỏi khẩn trương. Không được vận động. Phương Vũ lập tức ngăn cản nàng, đối trong cơ thể Tiểu Thanh nói, ngươi nghĩ yên lặng tới khi nào? Cho ta nghĩ biện pháp cứu người. Tiểu Thất tựa như nữ nhi của hắn, có thể so với quan hệ huyết thống, hắn làm sao có thể không cứu? Nếu như cuối cùng nhất định phải có người muốn chết, đó cũng là chính mình bỏ mình, mà Tiểu Thất tuyệt không thể có chút sự tình. Hắc hắc, yên tâm đi, chủ nhân. Tiểu Thanh cười quái dị một tiếng, một đôi long mục chăm chăm Kim Dương Vương, tựa như nhìn một cái vật đại bổ. Kim Dương Thi Tiên Tại tiên giới đã sớm bị tàn sát diệt tuyệt, không nghĩ tới nhân giới vẫn còn có một con chưa thành hình, đây chính là chữa trị sinh hồn đại bộ nhất phẩm. Kim Dương Thi Vương bỗng nhiên cảm giác được một cổ sợ hãi cảm giác từ tâm sản sinh, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, lại hào vô sở hoạch, trong lòng kinh nghi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Vừa quay đầu, lại phát hiện cái kia sợ hãi cảm giác là từ trên người Phương Vũ phát sinh. Người nham thần, làm cho người ta chán ghét. Kim Dương Thi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chưa dứt, trong tay đột nhiên dùng sức, muốn bóc vỡ tiểu thất thân thể, nhưng vào lúc này, Phương Vũ trên người ầm ầm một vụ nổ một đoàn tựa như liệt diễm như vậy long diễm lên hùng, nương tụ một con cực đại long trảo, hướng về Kim Dương thị vương trùng tới. Kim Dương thị vương vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm thụ được long diễm uy năng, thất kinh, cái này long diễm tinh thuần không gì sánh được, có thể so với tiên nhân một kích, hắn như thế nào dám thừa nhận, vội vàng thôi động thân pháp lui rồi. "Chủ nhân." "Tiểu Thanh hô. Phương Vũ không đợi hắn nhắc nhở, đã thân hành động, cách ra bầu trời lôi lớn, lục tiên ma kiếm vung lên, ầm ầm Kim Dương vương một ngón tay đã bị tiểu từ đó chạy ra. "Xem ra ngươi có thể vị, còn không bằng miệng công phấn Phương Vũ lạnh lùng cười nói. Tiêu Thất Ma sát Phương Vũ khuôn mặt, lóe lên tiêu thất ở trong cơ thể hắn. Không lưu tay nữa, toàn thân thả ra cường đại kiếm khí, đồng thời hát sắc kiếm linh thu được cảm ứng, đồng dạng huy kiếm, hai phe kiếm ý lẫn nhau câu động, tựa như ngân hà như vậy rực rỡ, một cái sợi bạc vắt ngang ngàn mét, dao động ra đáng sợ chiến ý. Ầm. Kim Dương Thi Vương ánh mắt kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đối phó cái độ kiếp đỉnh phong kiếm tu, một chiêu là có thể đơn giản giết chết, cho nên sơ suất, nhưng lúc này nhìn nữa, lại phát hiện Phương Vũ khí thế, hoàn toàn không thua bởi đại thừa kỳ. Chương 302: Bị thương nặng Vũ. Kiếm tu, người quá làm càn. Kim Dương Thi Vương toàn thân sát khí sôi trào, một đạo cự ảnh từ không trung hiện hiện, cường hãn sát khí che khuất bầu trời, đoạn tuyệt sinh tử. Kim Dương Thi Vương, quả nhiên cường đại. Phương Vũ cười lớn một tiếng, huy kiếm đâm thẳng. Mặc kệ là khí thế vẫn là tu vi, Kim Dương Thi Vương đều so trước đây hắn gặp qua bất luận cái gì một gã địch nhân cường đại hơn. Chết! Kim Dương Thi Vương gầm hét lên, ba phủ giữa không trung tự ảnh, tựa như một cái kình thiên như người khổng lồ, khoé động phong vân, trên bầu trời loạn mây cuồn cuộn, lao xuống thẳng xuống dưới. Chủ nhân, không thể liều mạng. Tiểu Thanh nhìn thấy màn này, trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắc nhở, còn có đường lui sao? Phương Vũ nhưng là không nghe, ngược lại trở nên kiên định, toàn thân kiếm khí điên cuồng tôi động, một viên kim sắc linh đan tại hắn tâm khẩu hiện hiện, hội tụ đến lục tiên ma kiếm thượng, hạ trong mắt, một đạo quang lam lôi đình lấp lóe kiếm lớn màu đen, ba phủ phương vũ toàn thân. Chỉ thấy phương vũ hai chân cách mặt đất, cự kiếm nhất phi trùng thiên. Rống. Kim Dương Thi vương ngửa mặt lên trời thép dài, lạnh lạnh sát khí từ xa thiên quần quần rớt xuống, đại thừa chi uy, ép tới nhật nguyệt vô ở không ngừng nổ vang, kiếm khí khí tại chân ma bên trong tản bãi. Một phe là kiếm bí một phe là cường thi bên trong vương giả. Trong cốc săn bắn tu sĩ khác kinh ngạc ngẩng đầu, hai đạo cực ảnh tại mây không trung hơi bởi vì hơi lộ ra, trùng kích, vướng vũ, chém giết, toàn bộ chân ma mọi vũ khí đều bị khuế động, đáng sợ năng lượng sóng tới thiên địa. Đây là chỉ có đại thừa kỳ mới có linh khí phản ứng, lẫn nhau ở giữa mỗi nhất kích đều đối không gian tạo thành run rẩy run rẩy, phương này thiên địa đã dần dần không thể chịu được. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hai bóng người mãnh liệt chạm vào nhau, nhưng lập tức lại phân mở, đứng lặng giữa không trung. Phương Vũ toàn thân tiên huyết như giọt mồ hôi như vậy hạ lạc. Nhưng trong mắt Xôi Trảo Kiên Định lại không chút nào dao động, toàn thân kiếm ý càng thêm nồng hậu. Lại xem một bên Kim Dương Thi Vương, trên người cũng chỉ có hai đạo tổn thương khẩu, không ngừng ra bên ngoài tác dụng lục sắc sát khí, sở dĩ có thể như vậy, đơn giản là Phương Vũ bắn trúng địa phương, vô luận hắn như thế nào thôi động thi khí, dĩ nhiên có vô pháp di hợp. Kim Dương Thị Vương tuyệt đối không ngờ rằng, Phương Vũ tu vi không cao, nhưng là hắn kiếm khí cổ quái không gì sánh được, khó chơi trình độ vượt xa quá hắn gặp phải tu sĩ khác. Hai người các ngươi, còn dự định quan vọng đến thời khắc nào, cho ta một chỗ giết người này. Đột nhiên, Kim Dương Thị Vương hướng về phía phía dưới rừng rậm, giận Phía dưới trong rừng rầm tựa hồ lá cây động động, nhưng không có chuyển ra hồi ứng với. Hóa thân cây già một mắt xấu xí lão phụ cau mày, Kim Dương Thi Vương 300 năm tới tan biến không còn dấu tích, vốn tưởng rằng thừa dịp lần trước mật cảnh mở ra lúc náo động, không nghĩ tới vẫn trong gốc. Muốn tọa thu ngư ông. Kim Dương Thi Vương thấy thế, sắc mặt một hồi âm tình bất định sau đó, đột nhiên hướng về phía phía dưới rừng rậm vung tay lên, thoáng chốc kêu lên sợ khắp nơi, rừng rậm hàng quỷ diễm, một lát sau, mấy cây số kéo rừng rậm đã bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn một gốc cây khô héo cây già lẻ loi đứng thẳng, cực kỳ Gì? Nơi đây vẫn còn có một con chân ma, thoạt nhìn tu vi cũng không tệ lắm. Ngay tại Kim Dương Thi vương cho rằng có thể đem một mắt lao phụ bức ra lúc, một nhóm đội ngũ từ không trung phủ xuống, nho sam phiêu phiêu, thanh niên như ngọc, chính là một nhóm nhân tộc đội ngũ. Vị tiểu hình đệ này, này ma liền để cùng chúng ta, như thế nào? Thanh niên mặt mang vui vẻ nói rằng: "Dế ta, không sợ ta từng tia đem bọn ngươi rút ra bài gần, ném vào nồi chảo đồ ăn." Một mắt lao phụ sắc mặt mấy lần phía dưới, sắc mặt thâm độc Vốn định em thầm làm việc, Kim Dương vương lại hoàn toàn quấy nàng kế hoạch, nàng lúc này liền sát cái này cường thi tâm đều có. Kim Dương Thi Vương nhìn thấy một mắt lão phụ bị chính mình bức ra, quay rối tu si khác chú ý, trong lòng thở vào một cái, chẳng biết tại sao, hắn đối mặt trước mắt kiếm tu, lại có một loại như đối mặt sắt kiếp báo giác. Nhất định phải phải giải quyết nhanh một chút quyết người này, lão phụ kia kiên quyết sẽ không an tâm làm người giúp đỡ. "Kiếm tu, ngươi kiếm từ nơi này là được." Kim Dương Thi Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vũ, hỏi. Phương Vũ mày nhăn lại, vừa định nói, lại lập tức phát hiện Kim Dương Thi Vương chú ý đều ở đây phía dưới, trong lòng nhất truyện, liền biết, này ma dĩ nhiên là muốn kéo dài thời gian. "Đối đãi ngươi bọn mình, ta từ sẽ nói cho ngươi biết." Phương Vũ cũng sẽ không đợi thời cơ, kiếm khí thúc dục, kinh Thiên Cự Kiếm lại xuất hiện, cuồn cuộn mà rơi. Băng bạc kiếm ý đông lại thiên địa, mặt đất xuất hiện một đạo mấy ngàn thước dài băng sơn mà tưởng, từ từ đứng lên, hướng về Kim Dương Thi Vương đâm tới. Ha ha, cuối cùng là độ kiếp kỳ tu vi. Quát lạnh một tiếng, nhưng là Kim Dương Thi Vương quyết định đánh chết Phương Vũ. Roèn, roèn, roèn. Ba đạo nguyệt nha bản thật lớn lục quang trùng kích tại bên trên cự kiếm, cự kiếm vì đó mà ngừng lại, hóa thành khắp bầu trời kiếm quang bắn ra bốn mà đi, Phương Vũ cự kiếm vậy mà đơn giản bị phá. Phương Vũ kinh hãi, không đợi hắn thúc dục nữa kiếm khí Một đạo sắc bén móng to đã mang theo hơi thở tanh hôi lao thẳng tới trước mắt, tiếp theo một cái trước mắt, Kim Dương Thi Vương Lợi chảo đã đập ầm ầm tại hắn bên trên khí hải. Phương Vũ cả người bị đập bay ngược ra, đụng vào dãy núi bên trong, không biết đập nát bao nhiêu ngọn núi toái thạch lúc này mới dừng lại, hắn nằm trong đống loạn thạch, trên người tiên huyết phủn, trong miệng trong mắt trong mũi đều là tiên huyết, trên người đang không có một tia thì ngon. Nếu không có hắn kim đan đạt tụ, nguyên anh cường độ vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể bằng, hơn nữa hắc khí ngăn cản, vừa mới một cái kia cũng đủ để đột lộ hán hải. Phương Vũ lúc này đã rầu hết đến tắc. Quân lực một kích đã để thân thể đến cực hạn gánh vác, kiếm khí lưu chuyển, nhưng cũng chung quy vô pháp ngăn cản sinh cơ tiêu tán. Chung quy, hay là muốn chết sao? Phương Vũ trong lòng cười khổ nghĩ. Hừ, muốn chết? Bản tôn còn chưa giải hận. Quát lạnh một tiếng, cự ảnh rớt xuống, quanh mình núi địa, mà không thể chịu đựng cự áp, từng khúc giạn nước, Kim Dương Thi Vương phủ xuống mặt đất, nhìn gần chết Phương Vũ, hai con hai mắt màu xanh lục bên trong, giữ tận càng hơn. Nó miệng lớn mở, một đạo hát quang đánh về phía Phương Vũ, Phương Vũ muốn tụ lực rung động ngón tay, nhưng ở giữa đường từ từ rơi xuống. Nhưng vào lúc này, trước người hắn bóng đen lướt lên, một cái bóng che ở trước mặt, chính là Kiếm Linh. Kiếm Linh trong mắt hồn hỏa cự chiến, đối mặt đại thừa kỳ hung vật, vẫn chưa có một tia lùi bước. Nó ngửa mặt lên trời vừa kêu, quanh thân tất cả hắc khí ngưng tụ tại tế kiếm phía trên, một kiếm đâm ra. Ầm. Kiếm Linh bị ma diễm bắn trúng trong mắt, không hề ngoài ý muốn bay rất ra ngoài, quanh thân hắc khí bắt đầu phiêu tán, hiện lộ ra hắc khí hạ chân thực thân thể, nhưng là một lạ lớp có hướng thú nữ tính thân thể mềm mại, rơi trên mặt đất, không biết sống chết. Hắc đánh vào Vũ trên người lúc, năng đã không đủ 1 phần 10, nhưng vẫn đem Vũ lại đánh ra vài trăm thước, đầu khớp xương đoạn vài gốc. Phương Vũ lúc này rơi vào thời khắc sinh tử, quanh mình tất cả quang mang cùng sự vật cũng không phải là trốn mau rời, hắn cảm giác mình phảng phất biến thành một cái hạt động, đem tất cả sự vật đều cho ngăn cách ra. Kim Dương Thi Vương cùng thiếu, tu sĩ khác hoặc là chao phúng, hoặc là mặt không chút thay đổi, hoặc là kinh sợ, đều nhất nhất rơi vào trong mắt, rồi lại cảm giác là như vậy xa xôi. Một chút ánh sáng từ Phương Vũ trong mắt xuyên qua, lúc đầu bị sát khí che đậy thiên nhật, đang có một luồng quang mang đâm rách trùng điệp vũ khí, rơi vào Phương Vũ con người phía trên. Chương 303, Đoạn xá sinh. Nhưng vào lúc này Phương Vũ bên thai nghe được một tiếng ba mảnh quải vang, một cái hồng sắc tảng đá xuất hiện ở trước mắt hắn, thiếu đốt hồng sắc quang hoa, từng luồng hồng quang hướng Phương Vũ trong cơ thể lèn. Phương Vũ mở ra, đột nhiên cảm giác mình ý thức thanh tỉnh, nhưng còn chưa kịp vui vẻ, Phương Vũ liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà phiêu giữa không trung, thân thể lại không phản ứng chút nào. Lẽ nào ta chết? Phương Vũ ngạc nhiên nghĩ. Nhưng ngay lúc đó ý niệm này đã bị hắn vứt bỏ, bởi vì hắn chứng kiến thân thể mình đang chậm rãi ngồi xuống, tay bấm cổ quái động tác, từng luồng hồng sắc từ bốn phía không gian hiện hiện, tựa như từng con từng con hóa trùng. Tiếp theo một cái trước mắt, những thứ này hình hỏa trùng hóa thành khắp bầu trời quăng diễm, Phàm Phật Kiêu thân lao đầu vào lựa như vậy bay về phía Phương Vũ, đưa hắn bao phủ bên trong. Dạng này tình hình, để cho Phương Vũ trong đầu lóe lên, kinh ngạc nói, lục thân thành Phật. Hình ảnh này, cùng trên bích họa cuối cùng giết chết ba con cự ma Phật phi thăng như thiên hình ảnh, độc nhất vô nhị. Nhưng này lại làm sao có thể? Ken két. Phương Vũ thân thể chính thiêu đốt một cửu ngân bạch quang diễm, thân thể vô số các đốt ngón tay nổ vàng, sau đó tựa như trọng tố thì xương, qua trong giây lát đã biến thành một cái khắc răng rốp, thân cao xấp xỉ 3 thước, đầu đội sá lợi, mặt mũi lành trâu đáng mắt kinh quang, nhưng là một cái Phật gia cao thâm tu giả dáng dấp. Phương Vũ xem kinh ngạc không gì sánh được, người này nơi nào còn có chính mình một tia dáng dấp. Đột nhiên, Phương Vũ từ trong lòng sản sinh thấy lạnh cả người, chẳng lẽ nói mình bị đoạt xá. Phật tu Phương Vũ mấy cái trong nháy mắt, hoàn thành tố thể, hai tay vung lên, khắp bầu trời Phật quang thần hà tuôn ra, tường vân bảy hạ cùng hiện màn trời, tựa như tĩnh hóa thiên địa, thần hà rơi xuống đất, Phương Vũ đột nhiên phát hiện, bốn phía quan chiến tu sĩ khác toàn bộ tiêu thất, ánh mắt thiên địa ở giữa, chỉ có kim dương thi vương, một mắt lão cùng thân thể mình. Nhưng vào lúc này Phía dưới cùng tu sĩ nhân tộc đại chiến một mắt lao phụ bỗng nhiên hét lên một tiếng, gặp quỷ như vậy nhìn Phương Vũ, sợ hay nói: "Ngươi lao quái này không phải sớm đã phi thăng sao, vì sao lại vẫn còn ở dưới này?" Phương Vũ chậm rãi quay đầu, đầu đầy Phật quang xá lợi kim quan quét về phía một mắt lão phụ, đốn nhất đốn, Phương Vũ lạnh lùng nói: "Thánh nhân cốt, Kim Dương thi, tuyệt hồn mục. Ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta tam hồn mật bảo, ta cũng không biết sao? Ta nếu phi thăng, há không liền sau đó hai vị nguyện mới vừa vào tiền giới, đã bị coi như luyện hồn tài liệu." Nói xong, Phương Vũ lại nhìn phía Kim Dương thi vương, từ bi nét mặt ý bùng lên, nói: "Kim Dương Trước đây ta liền kỳ quái ngươi vì sao đem thánh đốt thảo kia ta, nếu không phải ta cuối cùng trong nháy mắt phát hiện thiên ý, bảo lưu tâm ma xá lợi, lúc này ta ngay cả cuối cùng một tia tinh hồn đều sẽ không tồn. Kim Dương Thi Vương ngay vậy, trong mắt lục mang lấp lóe hai lần về sau, khẩu một tấm, bỗng nhiên phát sinh một tiếng thê lương hốt, xoay người liền hướng chân trời chạy trốn. Kim Dương, ngươi muốn trốn nơi nào? Cái này trấn ma mật cảnh như thế nào trốn được hắn tiên nhân tiên thức? Người ta liên thủ giết cái này thánh tâm lão quỷ hồn mới là chính sách. Một mắt lão phụ cắn H -h -h, trước đây là ngươi để cho ta giao cho thánh tâm, bây giờ để cho ta không nổi nghĩ hay quá nhỉ. Trốn xa viện không Kim Dương thị vương nghe vậy cười lạnh một tiếng, lại nói: "Thánh Tâm Ma Phật, ngươi bản thể đã ở tiên giới tử vong, nếu là có loại, liền đuổi theo, ta không tin ngươi một luồng tàn hồn, còn có tiên nhân tu vi." Một mắt lao phụ nghe vậy, sắc mặt khẽ động, hóa thành lưu quang đuổi theo hướng Kim Dương thị vương, nàng mơ hổ nghe ra Kim Dương thị vương cũng không sợ Thánh Tâm Ma Phật, tự nhiên muốn đi trước xem một chút, bằng không đơn đả độc đấu, nàng nhưng là không, có một phần chắc chắn có thể thắng tiên nhân tàn hồn. Hóa thành Thánh Tâm Ma Phật vũ lúc này trên người tu vi thỉnh có đại thừa hậu kỳ, không thua gì Ma ma chủ. Thánh Tâm Ma Phật chậm rãi nhắm mắt, một đôi thiêu đốt ngân diễm trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đoàn trường diễm, ở trước người hóa thành một đạo Phật điệp, lập tức Thánh Tâm Ma Phật liền chân đạp Phật điệp, truy đổi hướng hai người phương hướng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ vậy mà chỉ còn lại có Phương Vũ một luồng hỗn trách. "Tiểu Thanh, Tiểu Thất." Phương Vũ thử hô hoán hai người, lại không có chút nào hồi ứng với, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra cái kia Thánh Tâm Ma Phật tuy là cứu thân thể mình một mạng, nhưng là lại đưa hắn tất cả mọi thứ đều cho cắp đi. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, tiếp theo một cái trước mắt, Phương Vũ chợt phát hiện, Lục Tiên Ma kiếm vậy mà rơi vào trong một mảnh phế tích, 12 viên bạo thạch đang tản phát ma quang, một luồng bán trong suốt ma hồn, chính ghé vào Lục Tiên Ma kiếm lên, nỗ lực hấp thụ những hắc khí này. Từng, Phương Vũ nhíu mày, hướng phía dưới bay đi. Cái kia ma hồn cảm ứng nhạy cảm dị thường, Phương Vũ mới vừa tới gần trăm mét bên trong, nó liền bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Phương Vũ. Người nghĩ cùng ta dành ăn ma khí? Cái ma hồn mở nói, dị thường, đồng thời một cỗ khí cực lớn lóe ra. Phương Vũ cất bộ nhất định, chỉ vào Lục Tiên Ma kiếm, nói, tiếng này là ta không biết sống chết đồ vật. Ma hồn ngay vậy, quanh thân ma khí lóe lên, một tấm khẩu một con quỷ dị hắc thú bay ra, tựa như mãnh hổ, cắn về phía Phương Vũ. Năng lượng cường đại tàn sát bừa bãi ra, trong hư không một mảnh linh khí rung động, lại quỷ dị không có gây nên mặt đất nở điểm vàng tung tóe. Hắc xác mãnh hổ đánh trúng Phương Vũ trong ngay mắt, tảng lớn hắc khí bộc phát ra, từng mảnh vỡ nát, ngay sau đó, một con tế kiếm chậm rãi từ đại thừa ma hồn trong ánh mắt thoát ra, nhưng là kiếm linh một lần tụ, cao ngất bất ngờ một kiếm đâm vào hồn. Ngươi, lại vẫn có thể nghe ta chỉ thị. Phương Vũ thân thể chấn động, không dám tin từng nói. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thử một phen lại không nghĩ rằng sẽ thành công. Kiếm linh trong mắt hồn hỏa run rẩy hai lần, gật đầu. Phương Vũ trong lòng kinh hỉ chưa duy trì liên tục lâu lắm, liên lệch lại, chính mình bây giờ đã bỏ mình, coi như Lục Tiên Ma kiếm nghe theo chính mình hiệu lệnh, lại có thể thế nào? Không thể phi thăng tiên giới, không thể nhìn thấy Vũ Manh, chính mình tu luyện còn có ý nghĩa gì? Vừa nghĩ đến tận đây, Phương Vũ liền cột hướng cười. Nếu không muốn sống, không bằng đưa ngươi thân thể hoàn toàn mường cho ta Ngay tại Phương Vũ chán chường lúc, một tiếng lạnh lùng oán niệm từ trong cơ thể hắn trui ra, lập tức hóa thành một đạo nước sơn hắc tọa liên khóa lại Phương Vũ cổ, dùng sức xé rách. Diệu Ly Phương Vũ hoảng hốt, làm sao mình cũng đã bỏ mình, diệu ly chớ chú vẫn tồn tại. Ta muốn ngươi hồn phi phát tán, như thế nào bỏ mình là có thể giải thoát cái này chớ chú? Diệu ly cười gằn, xiên xích tựa như cự mãng thân thể đồng dạng càng dây dưa càng chặt, phương vũ cổ như là một cây tơ mỏng như vậy lập tức phải bị đỉ đoạn. Đúng lúc này, một thanh tế kiếm vô cùng chuẩn xác đâm trúng diệu ly mi tâm, diệu ly gào thét một tiếng, một lần nữa hóa thành hắc khí dũng mãnh vào phương vũ trong cơ thể. Ma hồn, dưới đất, cơ đoạn, kiếm linh lôi kéo phương vũ tay, khô khốc cố sức nói rằng. Phương vũ ho khan kịch liệt vài tiếng. Mỹ tử vừa mới kinh biến bên trong tỉnh lại, lại nghe kiếm linh ngữ điệu, ánh mắt nhìn phía phế tích ma phần bên trong, chỉ thấy một mảng lớn phế tích bên trong, hai tòa quan tài đang ở trong đống loạn thạch nằm, bên trong một tòa chính là cô kia đại thừa kỳ ma hồn. Lúc này nó không có người thủ hộ, mặt ngoài quan tài đã bị loạn thạch đập nứt, lộ ra một cái khe hở. Chương 304: Thông Thiên Tiên Đạo. Tuy là vừa mới đại chiến kịch liệt, nhưng cái này quan tài chất liệu là thủ, cũng không có đả thương được bên trong thi thể, đại thừa kỳ ma tu thi thể vẫn an tĩnh nằm bên trong. Phương Vũ cẩn thận bay lên đi vào, để cho kiếm linh phục vụ tiên phòng, kết liễu để cho Phương Vũ ngạc nhiên là Cái này đại thừa kỳ ma hồn tựa hồ đã mất đi ý thức, kiếm linh đi lên trước, đưa tay liền dễ dàng đem bắt lại. Đây là Phương Vũ nhìn chằm chằm trước mắt ma hồn, rốt cục phát hiện một tia dị dạng, ở nơi này đại thừa kỳ ma hồn mỹ tâm, có một viên điểm sáng màu và nóng, phải là điểm sáng này phong bế đại thừa kỳ ma hồn ý thức. Nghĩ vậy, Phương Vũ cười hắc hắc, nhất định là cái tiêu Kim Dương thị vương phong bế ma hồn, dự định làm nào đó sự tình, nhưng không nghĩ thời khắc mấu chốt bị chính mình phá rối. Tuy là bị cướp đi thân thể, nhưng đạt được một cái không chống cự đại thừa kỳ ma hồn, thật không biết tôi đi là phúc hay họa. Phương Vũ không do dự nữa, một tấm khẩu đã đem cái này đại thừa kỳ ma hồn nuốt vào trong miệng. Đúng lúc này, để cho Phương Vũ ngạc như là, một hồi ấm áp cảm giác từ bụng chỗ xuất hiện, ngay sau đó, tiểu thanh thanh âm vậy mà vang lên, "Chủ nhân, mau mau chuyến vào quan tài bên trong, đồng thời gián lên cái này cựu tiêu thần phủ." "Tiểu Thanh, ngươi không phải hẳn là theo thân thể của ta?" Phương Vũ vừa muốn câu hỏi, trước mắt lại hoa một cái, trước mắt thế giới đột nhiên cải biến. Một mảnh hư vô một vật giữa hư không, Phương Vũ thân ảnh ngưng ở giữa không trùng, quanh thân thần rộ, giữa không trung mây xanh bên trong, một tòa ra tiên khí tiên môn nở rộ quang hải, từng đạo quang từ trên cao lan tràn đến chân hạ. Quang thế ở ngoài, khắp nơi kích động vô cùng kinh khủng hủy diện chi phong, cuồn phong thổi hét dài, đem bất luận cái gì sinh linh đều chém gió thành bột mịn, tựa như ở chỗ sâu trong một mảnh trong hắc động. Thân ở quang thế thượng Phương Vũ, thần tình dại ra, nhưng trong lòng tựa như phiên giang đạo hải đồng dạng sôi trào. Thông thiên tiên đạo, tâm ma ảo cảnh. Đây là tiến giai đại thừa kỳ mới có thể xuất hiện tâm ma ảo cảnh. Nhưng vì cái gì, ta rõ ràng không có thân thể, sẽ còn xuất hiện tâm ma cảnh đây? Phương Vũ non một tiếng. "Chủ nhân, cựu tiêu thần phù ta đã để cho kiếm linh gián ở trên thân thể ngươi, không cần nghi ngờ, lập tức triệu a." Không thể bỏ qua bực này cơ duyên." Tiểu Thanh thanh âm vang vọng bên tai, có thể bốn phía nhưng không có nó thân ảnh. Phương Vũ nghe vậy mẫn ra, lập tức cất bước thượng đầu đi, xác thực, mặc kệ vì sao xuất hiện, nhưng tất nhiên tâm ma ảo cảnh xuất hiện, nhất định phải đi. Bằng không tại Thông Thiên Tiên Đạo còn chưa tiêu tán trước, không có đi đến cái kia trong tiên môn, cái kia tiến giai đại thừa kỳ cơ hội liền không công tiêu thất, chờ sau đó một lần trải thông thiên tiên đạo, lại so với lần này khó hơn gấp đôi. Vừa mới bước ra một bước, Phương Vũ cũng cảm giác được toàn thân căng thẳng, một cổ tựa như Thái Sơn áp đỉnh như vậy áp lực thật lớn tới, ép tới hắn chút nữa quỳ trên mặt đất. Vạn tiên thế giới ở giữa đại thừa kỳ các cường giả, nhau nhau cảm ứng được thông thiên tiên đạo chung chẳng cảnh. Ai, tên tu sĩ này quá mức sốt ruột, căn bản không làm bất kỳ chuẩn bị gì, như thế nào có thể thành công vượt qua tiên môn? Đại thừa các tu sĩ nhau nhau lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, một cổ hắc khí từ Phương Vũ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt đưa hắn thân thể bao phủ ở, Phương Vũ lập tức cảm giác được trên người áp lực nhẹ đi, hắc khí bắt đầu khởi động, hóa thành một thanh kiếm sắc đến Phương Vũ trong tay. Lục Tiên Ma kiếm. Phương Vũ vui vẻ nói, cầm ma kiếm, dựa vào liên tục không ngừng hắc khí gia trì, hướng trong tiên môn đi tới. Tiên rồi đệ tam giám sát trong tiên vực, hai gã tiên quan đang ở đài cờ, đột nhiên hai người đồng thời biến sắc, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy rằng một tòa tháp lớn trước mặt. Chỉ thấy tháp lớn quang cháo hàng ngàn hàng vạn, quang mang bắn pha ở phía trước trên thạch bích, xuất hiện một đạo sách tranh, thượng thư lục tiên ma kiếm bốn chữ, ngay sau đó, sách tranh tiêu tán, trên thạch bích xuất hiện một vòng ánh sáng, xuyên thấu qua vòng sáng, hai gã tiên quan chứng kiến thông thiên trên tiên đạo chính ra sức vượt qua quang thế phân vũ. Thực sự là lục tiên ma kiếm. Trước đây vậy mà không có hủy diệt kiếm này. Một gã tóc bạc tiên quan thần tình cả kinh, vội vàng thôi động tiên pháp, một vệt hào quang đánh vào vòng sáng bên trong. Trong Thiên Tiên Đạo bên trong, Phương Vũ hình như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung tiên Môn bên trong, bỗng nhiên bắn ra một vệ hào quang, cưỡng lực đè người phía dưới, hắn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mắt mờ trừng trừng nhìn cái này quang mang đánh vào trên người mình. Ha ha ha, ta thoát khốn, ta thoát khốn. Diệu Ly bỗng nhiên cảm giác được sức mạnh nguyên rủa cường đại lên, vui mừng, phá tan Vương Vũ trong cơ thể, hóa thành một đoàn ma khí trong nháy mắt đem Vương Vũ thôn phệ bên trong. Các bạc tiên quan gặp này, thở phào một cái, một gã khác tiên quan nói, trên người người này vẫn còn có ma hồn trợ chú, ngược lại là tránh khỏi không ít khí lực, bằng không lại muốn nhiều tốn nhiều sức lực. Tắc Bạc Tiên quan lại chau mày, luôn cảm thấy vừa mới tiên quang lúc đánh ra, thu được nào đó quấy rầy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy không, có khả năng chính là hạ giới tu sĩ, lại làm sao có thể quấy nhiễu được chính mình. Ma hồn ảo cảnh bên trong, tinh quang chi môn bên trong, treo ngược giữa không trung thật lớn chữ kim lóe ra rực rỡ kiếm quang, hóa thành từng đạo huyền diệu kiếm ảnh, đâm vào Phương Vũ trên người. Phương Vũ phản kháng trở nên đình trệ hạ xuống, hắn đã phát hiện ánh kiếm này cũng không phải ác ý, theo càng đến gần trước kim, trên người trọng lực đã khó mà chống đỡ được, có thể kiếm ảnh nhưng không ngừng chống đỡ hắn ở trong cơ thể hắn hình thành tân năng lượng, chống đỡ hắn đi về phía trước. Kiếm chi thế giới, kiếm chi cảnh giới, kiếm tiên chi cảnh. Phương Vũ trong miệng thấp giọng lẩm non, trong mắt thần quang nở rộ, cắn răng kiên trì. Từng cột một tốc hành sâu trong linh hồn lực lượng rung động, nhưng là vô luận như thế nào đều đột phá chẳng nhiều một tầng cửa sổ. Không đúng. Phương Vũ trên mặt chợt biến đổi, trong mắt thần quang hóa thành hỏa diễm xông thẳng tới chân trời chữ kim, chữ kim bị liệt diễm chung trong nháy mắt run rẩy một chút, vậy mà hóa thành một con lấp loé khói đen dữ tợn hồng mắt to. Đó cũng không phải tiến giai thừa tâm ma cảnh, mà là vạn ma phệ hồn nuốt hồn bí cảnh. Hắn cũng không có thân thể, mặc dù linh hồn đã đạt được đại thừa kỳ tu vi, có thể bản mạng kiếm đan cũng không tại trong cơ thể, kiếm ý như thế nào lại xuất hiện ở đại thừa bên trong ảo cảnh. Trong lòng nhất nghiệm, trước mắt ảo giác đột nhiên đổ nát, trong chốc lát, chu thiên chuyển biến, phong vân rung động, từng khúc không gian vỡ vụt. Hận, ta thật hận. ta ha có thể một mình rất vô gian vực sâu. Phương Vũ, ngươi mơ tưởng tiến giai đại thừa. Giữa không trung chữ kim hóa thành một con huyết sắc giữ tận cự nhân, mà ở nó bốn phía lan tràn kiếm ảnh, lúc này lại biến thành điên cuồng các màu văn hồn. Vừa mới nếu như hắn bị những thứ này hồn lực hoặc, thật đi vào chữ kim trong phản bị. Sợ rằng mặc dù có đại la thần tiên hàng thế, cũng vô pháp cứu hắn tính mệnh, tiên hồn bị nhiễm, tu tiên chi lộ hoàn toàn đoạn tuyệt, huống chi kiếm tu nhất mạch so với đồng dạng người tu đạo càng coi trọng tu ý. Nghĩ tới chỗ này, Phương Vũ trong lòng lập tức sát ý nồng nặc. Tu tiên tri đạo gì gian nan, tuyệt đối không thể có một chút thư giản. Càng không thể không quả quyết, nếu có người dám tại trên con đường tu tiên ngăn trở mình, là nhân sát nhân, là ma sát ma. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa đánh ra một đạo kiên quyết, tiếp tục hướng thông đạo trưởng tổ đi. Thông thiên tiên đạo ở ngoài, không chỉ có ma hồn rượu ly đang chăm chú, đến từ khắp nơi thế giới cùng giả, đều sinh lòng cảm ứng. Chú ý cái này gần lên đỉnh quan điện. Kiếm tu leo lên thông thiên tiên đạo, đây là vạn giáo tu sĩ từ viễn cổ tới nay, liền không ngừng có người nếm thử sự tình. Chương 305, Tiên giai đại thừa. Tại phía xa tiên giới tòa nào đó tiên vực trước mặt mọi người, một cô thiếu nữ chậm rãi từ trong ngủ mê dương đôi mắt, thì thào nói rằng, là người sao? Quen thuộc như thế kiểu ý, nhưng vì cái gì bên trong lại sen lẫn nồng nặc ma khí? Vũ manh đối với nhân giới chuyện phát sinh cũng không hiểu, nàng cũng không biết, lúc này Phương Vũ đang đứng ở một loại cực đoan cảnh hiểm nguy, bước sai một bước, thì có thể thân tử hồn Phương Vũ nuôi bước ra một bước, đều để Chu Thiên Thế Giới phát sinh vẻ run rẩy, giữa không trung rượu ly ma hồn buồn bã hô gào hét, trận trận âm ba nhiễu loạn tâm thần hắn, nhưng lại không dám chân chính phủ xuống tại Thông Thiên Tiên Đạo chi thượng, tuy là hai người đều là hồn, nhưng một người là sống hồn, một người là tử hồn. Sinh tử kém, đã định trước chỉ có một người có thể đạt thành suy nghĩ. Chu Thiên kiên quyết, Trúc Thiên kiếm trận, cái trước lấy giết kinh động vạn giới, cuối cùng bị tiên giới kinh sợ cho nên hủy diệt, mà cường đại hơn Chúc kiếm trận lại bừa vô danh. Thông Thiên chi trước, non, nhìn phía trước khí chi môn, trong lòng hơi động. Sau một khắc, Phương Vũ ngưng đi tới, ngoắt tay, Lục Tiên Ma kiếm xuất hiện ở trong tay, Chu Tiên kiếm quyết tầng tầng diễn luyện, trong lúc nhất thời Thông Thiên Tiên đạo chi thượng kiếm khí hỗn loạn, sấm sét vang rộ. Lúc mới bắt đầu, đàng đàng sát khí, có thể theo dần dần diễn luyện, ngày 2 sau đó, trong tay han kiếm, lại không một tia sát khí, ngược lại từng tầng một nội liễm lôi văn phù hiện ở ma kiếm phía trên, trọng tối Lục Tiên Ma kiếm ma văn. Sau một hồi lâu, Phương Vũ thật dài thở ra một ngụm trọc khí, hắn tìm được trong lòng mình kiếm cách, khi hắn không thể dựa theo kiếm phổ sở tiêu thôi động quyết lúc. Thông tiên tiên đạo áp bắt đầu yếu bớt, điều này nói rõ hắn tìm đúng phương pháp. Tu tiên kiếm quyết bởi vậy sau đó, liền chân chính bị hắn lý giải thấu triệt, tuy là mất đi cường đại sát ý sau đó, uy lực tất nhiên giảm đi, nhưng sử dụng càng thêm thuận bẩm xuôi gió, vì hắn về sau tu luyện trúc tiên kiếm trận đánh xuống cơ sở. Kiếm linh, cùng ta cùng vào tiên môn a." Cảm tụ được rượu ly ma hồn tuyệt vọng cảm xúc, Phương Vũ biết, chính mình rốt cuộc tìm được gõ tiên vấn môn chính xác chìa khóa. Sau đó, Phương Vũ nuôi một bước hành động đều cực kỳ gian nan, Phương Vũ trong lòng than thở, chết không được cả nhân giới, đại thừa kỳ tu sĩ ít như vậy, cái này tiên môn áp lực, chỉ cần một cái sơ sẩy hoặc là lưỡng lực không tiến, cũng sẽ bị ép thành tử vụn. Rốt cuộc hắn đi trên tiên môn trước, bắp thịt toàn thân đã bị tiên uy áp bách đến cực hạn, cho dù là Phương Vũ trong cơ thể có lục tiên ma kiếm cùng cựu tiêu thần phù bảo vệ, cũng vô pháp lại nhịp đập một bước, rốt cục tiến nhập đại thừa kỳ sao? Phương Vũ cảm thụ được trong cơ thể trong khí hải đang từ từ biến hóa kiếm khí, mà phía trước tiên đạo cũng tự hồ bắt đầu tiêu tán, không khỏi thở ra một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ sông thiên linh áp từ tiên môn phía trên trong mây xanh lần nữa hiện hiện, cùng lúc, lại xuất hiện một cổ tràn trề lực, hợp thành một đoạn trăm cấp thiên Cái này, làm sao có thể? Phương hốt, tiên môn không phải chỉ sẽ xuất hiện một lần sao? Vì sao thông thiên tiên đạo sau đó vẫn có thông đạo? Lẽ nào, sẽ đi đi trong cấp sau đó, còn có thể đến một cái đổi mới cấp độ. Nghĩ tới đây, Phương Vũ nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là chúng châu đại lục từ trước tới giờ không từng có sự tình, bằng không sách cổ rút lui có nói qua. Hai đoạn bậc thang, chẳng lẽ mình có thể bạch nhật phi thang tiến nhập tiên giới? Phương Vũ tim đập thình thịch, nhịn không được bước ra một bước, lúc này, một cổ khổng lồ năng lượng màu nhũ bạch từ cao hơn mây tầng tiêu bên trong rất xuống, đặt ở Phương Vũ trên người, Phương Vũ kêu lên một tiếng, chút nữa rơi xuống tiên đạo. Phương Vũ răng kiên trì, hắn nhất định phải đi về phía trước. Hắn không biết cơ hội là không phải chỉ có một lần, nếu như chỉ có một lần, rơi xuống tiên đạo, há lại không phải mình kiếp này cũng lại vô duyên tiến nhập tiên giới. Liêu mạng. vừa nghĩ tới, Phương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Tiên Ma kiếm bay lên giữa không trùng, đột nhiên đâm vào hắn niệm lực, khổng lồ hắc khí dưới vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, mang theo thân thể hắn hướng càng bầu trời hơn bậc thang bay đi. Đúng lúc này, Diệu Ly Ma hồn lần nữa không cam lòng gào thét một tiếng, như toàn tới triệt hạ Phương Vũ. Nhưng mà, hắn vừa mới bắt lại Phương Vũ áo, từ bầu trời bậc thang trong tiên môn, nhiên đưa ra một con thật lớn quỷ trảo, nhẹ nhàng vồ một cái đã đem rượu Ly Ma hồn xé rách cái vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh thần, tiêu tán tiên địa, cũng không thấy nữa. A. Phương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể vạn ma vệ hồn hoàn toàn tiêu tán, đột như đến biến cố, để cho hắn vốn là sản sinh biến hóa kiếm khí bỗng nhiên hỗn loạn, kiếm khí cùng ma khí không ngừng vườm dữ, thân thể trầm xuống, rơi xuống thông đạo. Ai, thất bại sao? Tiên đạo ở ngoài mọi người phảng phất cũng không có phát hiện điều thứ hai tiên môn, chỉ là chứng kiến cái kia quang điện từ thông đạo rơi xuống, vô số người thở dài nói, thất bại. Hai gã tiên quan hai mắt đông lại một cái, ngạc nhiên nhìn một màn này, đường đường lục tiên ma kiếm, vậy mà thất bại. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói người này tại thời khắc mấu chốt bị Lục Tiên Ma kiếm phản vệ, cho nên cuối cùng thất bại? Bên trong một gã tóc bạc tiên quan kinh nghi bất định nói rằng, tiên còn lại nhãn thần biến hóa mấy cái, dỗng nhiên nói, có phải hay không là cái này Lục Tiên Ma kiếm bản thân là giả? Không có khả năng, Nghiệm Linh Tiên tháp như thế nào sẽ sai lầm, nếu không có phát hiện Lục Tiên Ma kiếm khí tức, nó tuyệt đối sẽ không phát sinh cảnh kỳ. Cái kia tóc bạc tiên quan quát lên, lập tức phải phát sinh linh bản, dự định không tiếc bất cứ giá nào hạ xuống thần lôi, đánh chết Phương Vũ. Nhưng vào lúc này, để cho hai người kinh ngạc lạ, một mực tại một bên lấp lóe Nghiễm Linh Tiên tháp Vậy mà chợt tắt, mặt ngoài tiên quan lóe lên, lúc đầu đánh vào vạn quỳnh tiên trên vách thông đạo, liền tan biến không còn dấu tích. Hai gã tiên quan nhất thời sửng suốt, chốc lát, tiên kia vừa mới mở miệng nghi vấn tiên quan cười một chút, đáp ý nói: "Ngươi xem, ta đã nói là tiên tháp lộ phán, trước đây lục tiên ma kiếm sớm bị lục dục tiên ma chỗ hủy, không đúng là có một khối mảnh nhỏ vừa may rơi xuống phía thế giới này." Các bạc tiên quan trong lòng vẫn là không tin, nhưng lúc này đã không có đi thông hạ giới thông đạo, nếu là muốn mạnh mẽ đột phá, lại muốn rất nhiều thủ đoạn cùng đại giới mới có thể mở ra, hắn rồi lại có điểm liên tiếp. Có lẽ vậy, việc này nhớ kỹ, quyết không thể nói ra. Hai người chúng ta tuy là hoài nghi, nhưng người khác nếu như biết, khẳng định chuyển thành hai người chúng ta buông tha lục tiên ma kiếm. Các bạc tiên quan muốn chốc lát, trầm giọng nói rằng: Tên kia tiên quan vốn là còn điểm dương dương đất ý, nghe vậy sau đó, trên mặt nhất thời cứng đờ, vội vàng che miệng lại, không còn dám có một tiếng cười nhạo. Phương vụ rơi xuống tại trong một vùng hư không, thần tình kinh ngạc, qua hồi lâu lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Quá sự, hắn cảm thụ được khí hải cùng hồn phách cấp tốc biến hóa, vậy mà phát hiện mình cũng không có trở lại độ kiếp đỉnh phong, ngược lại tu vi duy trì liên tục tăng cường, chỉ kém một tia liền đến đại thừa trung kỳ." Hắn không có kiên trì đến Thông Thiên Tiên Đạo tiêu tán, lẽ ra không tính đột phá đại thừa kỳ mới đúng, nhưng lúc này lại nếu không thành công, pháp lực vậy mà so với bình thường đại thừa kỳ càng thâm hậu hơn, cái này là vì có gì? Chẳng lẽ vấn đề này xuất hiện ở hấp thu ma hồn thượng? Chương 306: Tìm kiếm thân thể. Tiểu Thanh khép cười một tiếng, nói rằng, đây là bình thường, chủ nhân, bên trong cơ thể ngươi ký túc có một cái độ kiếp đỉnh phong ma hồn, lại hấp thu một cái đại thừa kỳ ma hồn, hơn nữa bản thân ngươi hồn phách tương đương với một người độ ba kiếp. Đừng nói ngươi, coi như đại thừa hậu kỳ tu vi, cũng vô pháp tại Thông Thiên trên tiên đạo đứng thẳng. Ngươi nếu thành công trẻo, chính là từ trước tới nay đệ nhất nhân mới vừa vào đại thừa kỳ, liền sở hữu đại thừa hậu kỳ tu vi tu sĩ, nhưng người như thế lại làm sao có thể? Phương Vũ nghe trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đại thừa kỳ ma hồn giúp ta độ kiếp, cũng không kỳ quái, ta dù sao hấp thu hắn, có thể rượu ly ma hồn rõ ràng là chư chú, lại làm sao có thể cùng ta cùng độ? Phương Vũ kỳ quái nói. Chủ nhân, ngươi quên cái kia Cự Tiêu thần phù sao? Tiểu Thanh cười thần bí, chậm rãi nói, cái này phù vốn là tiên giới Cửu Tiêu thần cung luật chế, ngay cả tiên giới quy tắc đều có thể lẩn tránh, như thế nào lại bị chính là hạ giới quy tắc hạn chế? Người rơi xuống tiên đạo nghi phạm, đã bị Cửu Tiêu thần phù tái giá đến rượu ly ma hồn trong cơ thể. Phương Vũ nghe chợt mắt hồ mổ, ngay cả tiên đạo quy tắc đều có thể lẩn tránh, tiên nhân thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường, hắn lại không biết, có như tiên nhân muốn có được Cửu Tiêu thần phù, đều chắc chờ dị tưởng, cần mặc cho Cửu Tiêu thần cung giật dây ngàn năm, mới được một viên. Được đến về sau, càng là cần tại độ ngũ sát thiên kiếp ở trên mới có thể vật tận dùng. Bây giờ hắn không quá độ cái tiểu thiên kiếp, liền sử dụng lần phù, thật sự là quá phá sản. Bất kể như thế nào, Phương Vũ cuối cùng là vượt qua thiên kiếp, chính thức một chân bước vào tiên môn bên trong, trở thành đại thừa kỳ tu sĩ. Quan tài bên trong, một hồi kim quang hiện lên, Phương Vũ từ lúc tọa bên trong tỉnh táo lại, chậm rãi dương đôi mắt. Hắn đầu tiên kiểm tra một chút trong cơ thể trở chú, chờ phân phó hiện rượu ly ma hồn quả nhiên tiêu tán sau đó, lúc này mới thở vào một cái, đặt ở đỉnh đầu lấy mạng quốc không, hắn rốt cục cảm thụ được một tia tự do. Sau đó, Phương Vũ lại phân biệt điều tra một chút khí hải cùng tần thức, cùng tại hảo cảnh ở giữa không khác nhau chút nào, đại thừa sơ kỳ đỉnh phong pháp lực cùng tần tức, thậm chí đã không kém gì có chút đại thừa trung kỳ tu sĩ. Chủ nhân, tất nhiên tu vi tăng cường, liền không khỏi lãng phí thời gian, nơi đây mật cảnh ta đã cảm giác được phải từ từ độ nát. Sợ là lập tức sẽ đóng cửa." Tiểu Thanh mở miệng nhắc nhở. Phương Vũ trong lòng cả kinh, nói, "Không sai, ta bây giờ trở thành đại thừa kỳ, liền không còn e ngại cái kia ba con đại thừa kỳ chân ma, nên hoạt hồi thân thể của ta, ly khai nơi đây thời điểm." Đại thừa kỳ hồn phách giống như thực chất, Phương Vũ nhắm mắt vẹn vẹn trong nhe mắt, thần thức đã đảo qua cả tòa trấn ma mở cảnh, mấy ngàn dặm bên trong nhìn một cái không sót gì, hắn chứng kiến một tòa đứng sừng ở trên tuyết phong tháp lớn bên trong, một cái cùng tiểu lỗi cùng loại ma nhân đang ở hợp lực phá cửa, mà ở người này một bên, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ đang bị lam tư thông bảo vệ. Hắn chứng kiến chân ma mộ khu vực trung tâm, nhân ma hai tộc đang giằng co, tựa hồ vì sao đang ở tranh chấp, mà ở người hai phe đám ở ngoài, mười mấy con ngã xuống đất chân ma cùng nhiều người hơn ma hai tộc tu sĩ đã bỏ mạng. Phương Vũ tu tỉnh hồn nhân thức, cảm thụ được loại này tựa như hóa thành thiên đạo đồng dạng cảm giác kỳ diệu, thân hình lóe lên, đã biến thành một hồi cuồng phong, bay thẳng ngoài trong dặm một tòa thâm cốc bên trong. Đợi hắn đến thâm cốc phụ cận lúc, đầu tiên chứng kiến là một bộ để cho hắn cao mày cảnh tượng. Một con trừng trăm mét cao thấp vằn hổ thi thể nạm tại vách đá bên trong, tiên huyết đem bên cạnh vách núi nhuộm hồng. Trên của một cái vết thương chí mệnh tỏ rõ hắn chết, đại nào đã bị đục hồng, một cổ tanh tươi vị lan tràn. Phương Vũ người được này cổ tanh tươi, chỉ cảm thấy đầu có chút ngất xỉu, trong lòng cả kinh, vội vàng ở trước người làm một cái vòng bảo hộ. Cái này cự hổ tuy là cổ và đầu hai nơi vết thương chí mệnh, nhưng chân chính nguyên nhân tử vong, nhưng là trong cơ thể hắn độc độc. Không biết thân thể của ta có hay không bị nọc độc ban chúng, vừa nghĩ đến tận đây, Phương Vũ nhanh lên hướng thâm cốc nội bộ đi tới, một bên tỉ mỉ quan sát lấy hai bên, nhưng không có phát hiện ba gã chân ma khí hơi thở. Phương Vũ trong lòng ám trầm, chẳng lẽ ba gã chân ma chạy ra trấn ma mở cảnh? lại hoặc là nói bọn họ lẫn nhau liều mạng, đưa tới đồng thời bọn mình. Một lát sau, hắn đã đến thâm cốc chỗ sâu nhất, Mạnh Sơn cốc này lúc đầu dáng dấp sớm đã không thấy, lúc này biến thành nhất phương che trời rừng rậm, trong rừng rậm, Phương Vũ đứng lặng tại một gốc cây khô héo đại thụ bên cạnh, yên lặng không nói. Cái này khỏa đại thụ chính là trước hắn gặp qua cái kia một mắt lão phụ, lẽ ra cũng là đại thừa cấp bậc tồn tại, nhưng lúc này cũng đã khí tức hoàn toàn không có, hóa thành một viên âm u tử khí cảnh cây khô. Nàng chưa từng chạy trốn, nói cách khác, thừa ra hai người vậy cũng ở chỗ này mới đúng. Phương Vũ lẩm bẩm, lại đang rừng rậm ở giữa tìm tòi, một lát sau, hắn mình Lạch mình đến phía trước một chỗ tiểu hạ cầu, theo lệch ngồi hướng phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy phía trước trăm mét chỗ, một cái chính lóe ra kim quang thật lớn hô xuất hiện ở trong tầm nhìn. Đây là Kim Dương thi Vương khí tức. Phương Vũ Nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chắc không được hắn tìm không được hai người khí tức, nguyên lai like hai người này là cố ý kiểm nén khí tức trốn nơi này. Đi tới kim quang cấm cháo trước, Phương Vũ Nhãn thần lấp lóe hai lần, cái này lại thừa kỳ tu sĩ gây nên thần diệu cấm chế, lúc này hắn thấy, nhưng là trăm ngàn chỗ hở, đưa ngón tay ra vẹn vẹn chỉ là một cái thoảng, kim quang phụ lên liền xuất hiện một tia vết rách. Hừ lại có cái kia không có mắt đồ vật dám quấy rầy bản tôn tinh tu. Rít lên một tiếng, thanh âm chưa dứt, từ kim quang bên trong liền bay ra một con quỷ trảo, thùng hổ hướng về phía Phương Vũ ở chỗ đó Phương Hướng đột nhiên vung lên, nhưng lại uổng công vô ích, Kim Dương Thi Vương ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía phía trên. Là ngươi, ngươi lại vẫn không chết. Kim Dương Thi Vương sững sờ, lập tức toàn thân sát khí thẳng tuân, vậy mà không chút do dự vùng trảo lần nữa đánh về phía Phương Vũ. Tu luyện bị quấy nhiễu, lại đem chính mình sinh tử đại địch thả ra ngoài, hại chính mình bản thân bị trọng thương, như thế nào để cho Kim Dương Thi Vương không giận. Vừa thấy được Phương Vũ hồn phách vậy mà không có tiêu thất, Kim Dương Thi Vương nhế răng cười một tiếng, vừa lúc cho bản tọa làm cái thuốc bổ đánh một chút nhà tế cũng không tệ. Quái vật, đoạt thân thể của ta chân ma đi nơi nào? Phương Vũ cảm thụ được Kim Dương Thi Vương sát khí, mà không đổi sắc, trên người thần quang bảy màu chợt hiện, đúng là hắn đem kiếm khí một lần nữa sau khi luyện hóa bản mạng kia quang, Thi Vương móng vút đánh vào phía trên, lập tức vô cùng lo lắng một mảnh. Chút tài mọn, cho rằng bản bị thương nặng liền vô pháp giết ngươi. Kim Dương Vương thần tình đao giống giận, toàn thân sát ý sôi trào. Giết mặt lại, lạnh lùng nói, mang nghiệt gia ngược lại hướng thử xem, ngươi hội giết thế nào ta? Tất nhiên không nói, vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt, cùng lắm cuối cùng luyện xuống nó hơn vách, điều tra tiểu thất hạ lạc. Ha ha ha. Kim Dương thị vương nhẹ răng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khi mị, nhìn Vương Vũ hồn phách hư ảnh, trong miệng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Phương Vũ nghe vậy hai mắt híp một cái, chậm rãi giơ cánh tay lên, ngưng khí hóa nhận, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mắt thất thải nhận, lập tức, thừa tu vi đột nhiên bạo phát, tại Kim Dương thị vương ngạc nhiên, khiếp sợ, sợ hai trong ánh mắt, chậm rãi xuống. Chương 307, rời khỏi mặt cảnh. Tâm nợ ngày sau. Trấn ma mật cảnh Tây khu vực Bắc Bộ, xuất hiện một chỗ vùng đất mới hình, sau đó mỗi một thời đại ma tộc tu sĩ đều sẽ đến đây thăm dò nơi đây, nhưng không cách nào nói ra nơi đây địa hình vì sao cổ quái như vậy. Nhất Vương bên trong sơn cốc, xuất hiện một đạo ngàn mét vực sâu, vực sâu bên trong, ma phong hùng hệ giải, nương theo vô biên sắc bén kiếm ý cùng sát khí, phảng phất tại cái kia ngàn mét phía dưới, trấn áp một con cùng hung cực các trấn ma. Ma nhai cự thuyền phía trên, 16 tên đoán cơ nhất mạch tế ti đang đứng ở một tòa phức tạp đại trận đen trước, Thần tình khẩn nhìn trước mặt thật lớn phát trận. Trong trận pháp ma văn lấp đại lượng hắc khí cùng không gian ba động sản sinh. Mở ra phát trận. Theo một gã hoán cơ lời nói rơi xuống, 16 tên tế ti đồng thời thôi động trong tay ma trượng, trong chốc lát, hắc quang đại hiện, tựa như 16 con hát sắc dao lòng giống nhau, xông thẳng tới chân trời, lại từ trong mây xanh dữ tận bay ra, lóe lên không có vào trong đại trận. Chỗ ngồi chính giữa ma nhai cự thuyền bắt đầu rung dậy, sau một khắc, hắc khí tầng tầng hướng xa xa trấn ma mật cảnh đại môn phóng đi, đem lại môn từ từ mở ra, từng cái bóng người từ bên trong đi tới. Những người này đều chật vật dị thường, có quần áo lộn xộn, có biện pháp bảo linh quang mất hết, còn có cánh tay gãy chân. Chính là từ trấn ma mật cảnh chém giết một lần mọi người. Toàn bộ đại trận nước chừng mở ra có nửa canh giờ, mới chậm rãi lần nữa đóng cửa. Ma Nha Cự Thuyền Thượng Nhân nhìn đi tới quận tu, trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại tràn ngập yêu sầu. Đi vào trấn Ma Mật cảnh chừng trăm người nhiều, nhưng lúc này, lại vẹn vẹn chỉ còn lại có 30, 40 người, sắp xỉ quá nửa độ kiếp kỳ cao thủ, đều vĩnh viên ở lại trấn Ma Mật cảnh trước mặt mọi người. Bầu không khí yên lặng cực kỳ, cũng không có người chủ động mở miệng, mỗi người tiến nhập Ma Nha Cự Thuyền Thượng sau đó, liền phân biệt dựa theo trận doanh đứng ở hai bên, bên trong thành linh có đã tìm hồi thân thể Phương Vũ, lẽ tại thánh nữ nhất mạch bên này, quét mắt mọi người. Phương Đại ca Ngươi không có việc gì quá tốt. Bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hỉ la lên, Phương Vũ quay đầu nhìn lại, chính là Thủy Doanh. Nàng ngoại trừ người bị thương tích ở ngoài, thoạt nhìn cũng không có hắn vấn đề. Hai người tương phủng, tự nhiên đều hài lòng dị thường. Gặp ngươi vô sự, cuối cùng cũng không có cô phụ kim tịch đại nhân nhắc nhở. Phương Vũ cười nói, cô gái này có thể ở vô cùng nguy hiểm mật cảnh bên trong sống sót, quả thực là may mắn không gì sánh được, trước dùng thần thức nhìn quét lúc cũng không có phát hiện nàng, còn tưởng rằng lúc đó vẫn là, bây giờ xem ra Thủy Doanh chắc là tìm một địa điểm bí mật, bố trí pháp trận, chờ đợi đến truyền tống thời cơ, như vậy cũng tốt, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng không có tính mệnh tới trọng yếu. Ta còn lo lắng Phương Đại ca tốt một đoạn. Gì? Phương Đại ca? người tu vi? Thủy Doanh ngật mi bỗng nhiên vậy một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Vũ, khả ái miệng nhỏ trương thành thật to hình tròn. Ha ha, cái kia lại mạo hiểm đi một chuyến ma phần, tìm được thanh minh quái vật gây hận hán, cho nên. Phương Vũ mỉm cười, tự tay cầm thủy doanh tinh tế tay nhỏ bé, tại trong lòng bàn tay nàng bên trong bỏ vào một vật. A, Phương Đại ca, ngươi sao? Bị Phương Vũ cầm tay, Thủy Doanh kinh hô một tiếng. Tôi hoang mang thẹn thùng nói, nhưng lập tức cảm giác được không đúng, tối đầu nháy mắt hướng trong tay mình xem hai lần, mắt to dõng nhiên trừng thẳng. Thanh minh thánh quả. Thủy Doanh suýt chút nữa thét chói tai đi ra, nàng vốn cho là mình cùng bảo này vô duyên, nghĩ như thế nào đến Phương Vũ vậy mà cho nàng mang một viên. A. Phương đại ca, người quá tốt. Thủy Doanh dưới sự kích động, một cái giữ chặt Phương Vũ, nhưng ngay lúc đó phản ứng kịp lúc này trường hợp không đúng, trên mặt một hồng, giặt ra Phương Vũ, trốn Phương Vũ phía sau, nhưng lại là lại làm sao cũng không chịu giật ra cầm lấy Vũ một tay, hắc, hắc cười ngây ngô. Nhưng vào lúc này Phương Vũ cảm thụ được tự hồ có người ở nhìn trộm chính mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong nhân tộc, quần áo cung trang phiêu phiêu như là tiên nhân, nhãn thần phức tạp khó hiểu, chính là Ngư Hòa công chủ. Cô gái này vậy mà cũng trở tới, chỉ bất quá nhìn nàng thần tình, tất nhiên chịu không nhẹ tô thương, Phương Vũ cười nhạt, chọc cho Ngư Hỏa công chủ lại là một tiếng hừ lạnh. Cự thuyền phía trên, mọi người thần tình biến ảo, cảnh giác nhìn đối phương. Nhân tộc nhất phương sống sót mà đi ra ngoài hơn 20 người, mà ma tộc nhất phương cũng chỉ có 10 mấy người. Cái này vừa hiện hình, để cho ma tộc một mặt tràn ngập khẩn trương, mà thánh nữ nhất mạch bên trong Sống sót cũng chỉ có Phương Vũ, thủy doanh mấy cái không được việc chính đáng chuyện tu sĩ, Làm Tư Thông cùng Tiểu Lỗi cũng đứng tại cuối cùng, nói nhỏ không biết đang làm cái gì. "Tốt, nhân tộc đồng tu, nên giao ra ma huyết a." Ma tộc nhất mạch bên trong, lúc này đảm nhiệm đầu lĩnh là một gã tử giác ma tộc, mà nhân tộc nhất mạch thì là một gã thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng ngay vậy, phiến phiến trong tay quạt lồng, mắt thấy Phương vụ đám người, nói: "Không đợi, các hạ hay là đem chính mình trong tộc kiểm kê hoàn tất về sau, miễn cho chốc lát nữa hoa cả mắt, tính sai." "Hừ, loại này thủ đoạn hèn hạ, cũng chỉ có các ngươi nhân tộc sẽ dùng." Từ Giác Ma tộc nghe vậy cả giận nói, chọc cho nhân tộc một mặt gây rối bất an, nhưng ở thanh niên tóc trắng vung tay lên hạ, cũng đều trấn tĩnh lại. Từ Giác Ma tộc tuy là phẫn nộ, nhưng là lại cũng đồng ý thanh niên tóc trắng đề nghị, thi mắt hy vọng phương vũ các loại, chờ bốn gã thánh nữ nhất mạch ma tộc, thản nhiên nói, "Tốt, đem chân ma máu lấy ra đi." "Đúng." Từ Giác Ma tộc phía sau ma tu khởi xuống chiếc nhẫn chữ vật, ma nhai cự truyền phía trên đế timôn, lại từ trên thuyền lấy ra một ít tinh xảo ngọc bản, toàn thân vạn thích hợp nhất chân ma máu. Mười tên dịu tượng chữ vật tới ngọc trên phương. Một hồi chấp lóe sau đó, cái thứ nhất trong mâm xuất hiện năm giọt nồng độ cao thấp khác nhau chân ma máu. Tam đại lượng nhỏ, nồng nhất bất quá nửa trong suốt, nhẹ nhất thậm chí như là giọt nước mưa. Ba cái độ kiếp đỉnh phong chân ma, hai cái độ kiếp trung kỳ, hợp cách ba giọt. Thủ linh Tế Ti nhìn cảnh này, nhíu mày, từ Tô nói, đệ nhất danh ma tu nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Lúc này nhân tộc bên kia cũng có một người tu sĩ lấy ra chân ma máu, trong mâm ngọc đầu cao thấp xấp xỉ 20 tích chân ma máu. Sáu cái độ kiếp đỉnh phong, 11 cái độ kiếp hậu kỳ, ba tích độ kiếp trung kỳ, hợp cách 17 tích. Tế Ti nhãn tình sáng lên, Cái kia nhân tộc nhất thời hướng về phía ma tộc nhất phương khiêu khích cười. Người của ma tộc nhất thời đều sắc mặt khó coi, từ giác ma tộc nặng nghề phun ra hai chữ, trở lại. Phía dưới mở ra chiếc nhẫn chữ vật ma tộc, bên trong cũng cơ bản đều là độ kiếp hậu kỳ cùng trung kỳ, ngay cả độ kiếp đỉnh phong đều thiếu, còn như lại thừa kỳ chân ma máu, càng là chưa từng thấy đến một cái. Ma nhân tộc cùng lúc, lão ít nhất cũng có hai ba giọt độ kiếp đỉnh phong, kể từ đó, không chỉ là cái này mười tên còn sống sót ma tộc, ngay cả ma nhai cự đằng sau hy tế ti một đám ma tộc, đều có chút biến sắc. Chân ma máu lần sau thu thập ít nhất cũng phải 300 năm, bây giờ phe mình thu hoạch ít như vậy, lên giá giá cả cao bao nhiêu mới có thể để cho nhân tộc mua về. Ngay tại mỗi cái ma tộc cũng nghĩ thời điểm, nhân tộc nhất phương bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cái kia vài tên tuổi già tế ti nhìn sang, trong chốc lát, trên mặt huyết sắc đồng thời tiêu tán, trở nên thảm bại. Chương 308, một kích lay động địch. Đại thừa kỳ chân ma huyết, có ma tộc kinh hô. Lúc đầu đang nhìn náo nhiệt thủy doanh, sắc mặt hơi đổi một chút, nàng vốn tưởng rằng phe mình thương vong thảm trọng như vậy, đã đem đại thừa kỳ ma hồn đều cho giấu đi, không nghĩ tới lại còn là có lưu lại tới. Phương Vũ ánh mắt về một cái, nhưng vẫn chưa có quá kinh hãi. Cuối cùng một ngày lúc, Thánh nữ nhất mạch ma tu đột nhiên phát động tập kích, chủ động công kích nhân tộc nhất mạch, đưa tới nhân ma hai tộc đột nhiên hỗn chiến, trong lúc đó Thánh nữ nhất mạch ma tộc tự bạo ma thân, tổn hại đại bộ phận chân ma huyết, tay đưa ra phía trước chính là cầm đại thừa kỳ ma huyết ngợi, chỉ bất quá, đối mặt nhân tộc tên kia thanh niên tóc trắng, cùng ma tộc Hạ Y tiểu nữ, mỗi người đều mười phần cổ quái, cho nên trên người hai người này chân ma huyết vẫn chưa chịu đến. Trùng kích. Thủy Doanh, các người bốn người vì sao không hơn đến đây, trên người bọn họ chân ma đây Tiên diện tử giác ma tộc nhãn thần lấp lóe mấy lần sau đó, đột nhiên nhìn chằm chằm Thủy Doanh, âm thanh hung dữ nói rằng: "Theo thoại âm rơi xuống, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại áp bách lực." Thủy Doanh sắc mặt trắng nhận, bất quá rất nhanh Phương Vũ liền che ở nàng phía trước, hướng nàng trên người nhẹ nhàng ngỗ, một cổ vô hình lực chao ở trên người nàng, nhất thời Thủy Doanh kinh ngạc phát hiện, vừa mới trọng áp vậy mà tiêu thất. "Phương đại ca, ngươi?" Thủy Doanh kinh ngạc mà phức tạp nhìn chầm chầm Vũ, cái tử giác ma tộc chỉ bước đều bước vào đại kỳ, như vậy xem ra, Phương đại ca thực sự là trở thành đại thừa kỳ tu sĩ sao? "Vạn sự có ta." Phương Vũ đối nàng mỉm cười, nói: "Thủy Doanh không do dự nữa, đi tới Ngọc Bàn trước, chấp nhẫn chữ vật đối lấy nhẹ nhàng rung lên, hai cái quăng cầu từ bên trong bay ra ngoài, đều là độ kiếp đỉnh phong chân ma huyết, xem tế ti trong lòng vui vẻ, giữa lúc hắn cho rằng còn sẽ có càng nhiều chân ma huyết bay ra ngoài lúc, đã thấy Thủy Doanh thu hồi tay, nói: "Ta và Phương Vũ đại ca rất xuống vị trí không tốt, vừa lúc bị một con đại thừa kỳ quái vật gây hạn hán truy đuổi, cũng chỉ có như vậy." Nói xong, đem chiếc nhẫn chữ vật lưu lại. Từ giác ma tộc trong mắt vui vẻ, đột nhiên huy trợng, nói là giới chỉ, có thể nhắm vào vị trí, rõ ràng là Thủy Doanh cổ. Các hạ đây là ý gì? Phương Vũ cảm thụ được tử giác ma tộc sát ý, ánh mắt trầm xuống, kiếm quang trong tay lóe lên, dễ dàng chung hòa hắn công kích. Hừ, chốn tránh nhân tộc cũng dám lên tiếng. Tử giác ma tộc nhìn chằm chằm Phương Vũ, khắp khuôn mặt là sát ý cùng hèn mọn, lạnh lùng nói, ta hôm nay liền thay mặt vương tử, giết ngươi. Ma nhai cự truyền phía trên, nhân tộc ghé vào nhất phương xem náo nhiệt, mà người của ma tộc thì phân chạm hai bên, Thiệu Lỗi cùng làm tư thông kinh ngạc nhìn cảnh này, thân hình lại tối ở người, chúng ma tộc. Một cái nhân Vũ, một cái cường hãn ma tộc, chết người nào? Nhân tộc đều vui mừng thành. Zeta. Phương Vũ nhìn từ Giác Ma tộc, cười nhạt, các hạ thật sự cho rằng có thể làm được đến. Đồng dạng, Phương Vũ trên mặt cũng mang theo vẻ khinh bỉ. Đừng bảo là hắn hiện tại đã tiến giai đại thừa kỳ, đã sớm xưa đâu bằng nay, cho dù là tiến giai trước, hắn cũng không chút nào sợ cái này từ Giác Ma tộc. Nắm giữ chốc tiên kiếm trận kiếm linh sau đó, bằng vào nó xuất quỷ nhập thần thân pháp, Tử Giác Ma tộc ngay cả kiếm linh cũng chưa chắc có thể giết được. Hắn không muốn cùng người này động thủ, dù sao còn muốn trở về Thánh vực cứu Phương Tịnh, lúc này nếu làm lỡ chuyện, sợ rằng đến lúc đó không nên mang đi Phương Tịnh nhưng cũng không phải là bởi vì hắn sợ ma tộc, chỉ là Phương Vũ không muốn phiền phức, mặc dù lúc này ma chủ ở đây, hắn cũng có thể đánh một trận. Phương Vũ, người chết tiệt. Bị một cái nhân tộc khinh thường, từ giác ma tộc lửa giận trong lòng điên cuồng đốt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này sát ma tộc vương tử nhân tộc, vậy mà có thể trở thành là thánh vực thượng khách. Trưởng lão, Thủy Doanh lo lắng nhìn về phía tên kia quán cơ Tế Ti, ý đồ tìm kiếm trợ rút. Thủy Doanh, người qua đây. Tế Tí lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, lần này tộc ta chân ma huyết ít như vậy, ma chủ tất nhiên trách tội. Tổng giáo có người gánh chịu trách nhiệm, cùng ngươi bị trách phạt bỏ mình, không nếu như để cho tên này trốn tránh nhân tộc kiếm tu bọn mình. Lại nói, người này cũng là ma chủ tự mình hạ lệnh muốn giết chết người. Ma chủ tự mình hạ lệnh. Nhân tộc Phương Diện nghe vậy sững sờ, tên địa tóc bạc nhân tộc càng là ánh mắt lập lòe, ma chủ vậy mà là một tên nhân tộc kẻ phản bội tự mình chuyên âm. Kiếm này tu đến có chỗ kỳ lạ gì? Không ít người đều nghĩ tới trước đánh một trận, Phương Vũ rõ ràng thân thể bị đoạt xá, rốt cuộc lại việc nặng đi ra, điều này thật quỷ dị. Thế thì đại nhân ngài lời nói, để cho người thất vọng đau khổ nha. Phương Vũ ánh mắt trầm xuống, Nhìn oán cơ tế thì, lạnh lùng nói, oán cơ nhất mạch thần phục thánh nữ, nhưng trên thực tế, lại vẫn là hướng về ma tộc, nếu như biết Phương Tịnh muốn chạy trốn, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua. Đã như vậy, hôm nay không bằng đem các loại người tất cả đều giết chết. Phương Vũ, bạn tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đối giết Diệu Ly Vương tử, có hay không cảm giác được hổ thẹn, có hay không nhận thức đến lỗi lạn. Tử giác ma tộc mở miệng nói, quanh thân ma diễm điên cuồng tăng lên, tùy thời đều có thể hội bộc phát ra khủng bố một kích. Thực lực của hắn có thể so với đại thừa Sơ kỳ, là đám này con giống tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất một cái, tự nhiên chịu đến hắn ma tộc tấn Bất dài dòng, Phương Vũ lạnh lùng nói, trong lòng sát ý lan tràn, lạnh lùng nhìn quét đám này ma tộc. Thân không hối cải, ngươi đây là đoạn tuyệt sinh lộ. Từ giác ma tộc lại không tính nhân mạng, phất tay đập một cái, quanh thân ma diễm hóa thành một thanh thật lớn ma kiếm, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một cái tử hỏa hắc long, hướng về Phương Vũ ầm ầm lượn xuống. Phương Vũ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, ma tộc kiếm tu, chết không được nộ dám mở miệng giết chính mình. Sắc sỉ đại kiếm, đã va chạm vào giới này phép tắc góc, là, là là, độ cuối cùng là độ kiếp kỷ, cho dù là đón thêm gần đại kỳ, cũng chung không phải đại thừa kỳ. Ma tộc Phương Vũ chậm rãi đưa ra chỉ một ngón tay, một vệ sáng bay vào giữa không trung, hóa thành một cái tơ mỏng, nhằm phía Hắc Long, Phương Vũ chậm rãi nói, giết ngươi, một đường đủ để. Tiêu ngạo lời nói rơi xuống, tơ mỏng đột nhiên lớn lên, tóc tơ mỏng y hệt, tựa như vạch phá không gian, nhẹ nhàng rơi xuống. Tê kéo. Một tiếng xe rách âm thành, tiêu kiếm xẹt qua chỗ, giữa không trung Hắc Sắc Ma lòng trong nháy mắt vỡ nát, cái kia nhìn như hung hãn không gì sánh được ma kiếm, vậy mà không chịu nổi một kích. Không có khả năng. Từ Zác Ma tộc chỉ thấy một đạo hùng hồn kiếm quang đè xuống, bằng nhiên thân thể vậy mà không thể chịu đựng này cổ áp lực, bị ép quỳ xuống đất, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, sợ đến hét lên một tiếng. "Không thể." Đoạn mệnh một kiếm phủ xuống, quát khẽ một tiếng vang lên, nhưng là tên kia Ma tộc Hạ thiếu nữ. "Oen." Lướt nhẹ tia kiếm tại từ Zác Ma tộc trong núi sẽ qua, đột nhiên chuyển biến phương hướng, bay lượn ma nhai cự thuyền ở ngoài, vài tòa ngàn mét núi to, trực tiếp tứ đoạn. Phương Vũ kiếm chỉ thu hồi, lạnh lùng chầm chầm từ Zác Ma tộc, một thân đại thừa tu vi, không còn áp chế. "Ngươi." thiếu nữ đôi mắt đẹp trợ to, vô cùng kinh hãi. Thiêu Thiên kiếm ý tựa như, như mưa rông gió bao áp bách hắn ma tộc, ở đây tất cả ma tộc đều hoảng sợ nhìn Phương Vũ, đối mặt nhân tộc tuy là không bị ảnh hưởng, nhưng cũng phát hiện đột nhiên, vậy mà thấy không rõ Phương Vũ khuôn mặt, rõ ràng đứng ở con mắt, lại cảm giác hư vô một mảnh. Chương 309, Ma chủ hiện thế. Người. Từ giác ma tộc nhìn tức mắt ngọ núi, vong hồn đại mạo, cả người hầu như ngóc xuống, mắt trợn trừng, phản phất không nhìn rõ thực tế trước mắt. Hắn chưa từng nghĩ đến, Phương Vũ thực lực thật không ngờ đáng sợ, nhớ hắn giờ gì cũng là vương tộc ở giữa 10 cường giả đứng đầu, một thân tu vi đại thừa phía dưới ngạo thị quân hùng. Vậy mà lại bị chính là một cây kia kiếm suýt chút nữa đánh chết. Mà Phương Vũ rõ ràng lưu tỉnh, bằng không vừa mới cái kia chỉ một cái, không chỉ là thân thể, thậm chí ngay cả ma hồn cũng có thể bị hủy diệt. Nghĩ đến chỗ này, từ Giác Ma tộc cảm kích liếc mắt nhìn trước người Hắc Y thiếu nữ, nếu không phải là nàng mở miệng cái dối, chính mình cái nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Phương Vũ lặng lặng nhìn Hắc Y thiếu nữ, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi rơi xuống giơ tay lên, chính là một độ kiếp ma tộc, chết hay sống hắn cũng không đệ bụng, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn lập vị mà thôi, bất quá vừa mới vẽ ra một kiếm, để cho Phương Vũ mình cũng có chút kinh ngạc. Xem ra độ kiếp kỳ lục Ta cũng không phát huy ra lục tiên ma kiếm uy lực. Phương Vũ trong lòng hơi động, âm thầm vận chuyển trúc tiên kiếm trận, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào hắc khí bắt đầu khởi động, một cổ càng hung hiểm hơn kiếm ý tại trong nước sôi trào. Không phải đại thừa kỳ mạnh, mà là lục tiên ma kiếm cường. Một kiếm, chỉ một kiếm. Đổ nát mấy ngọn núi rơi lập đại địa, sợ quá chạy mất lâm thú, ma nhai cự thuyền thượng tất cả tu sĩ rồi mới từ chấn động ở giữa tỉnh táo lại, vẫn không thể tin được. Một kiếm, chỉ một kiếm, nếu không phải chân chính nhìn thấy, người nào lại sẽ tin tưởng? Một gã nửa thân đạp đến vào đại thừa kỳ ma tộc cường giả, Mặc dù phóng nhãn toàn bộ Trung châu đại lục, đều là bài danh đứng đầu cường giả, người như thế, vậy mà không tiếp nổi Phương Vũ chính là chỉ một cái. Đây thật là vừa mới thăng vào đại thừa kỳ vi lực sau. Một bên quan chiến thiệu lỗi cùng Lam Tư Thông cũng là hoảng sợ, riêng là tiểu lỗi, hắn thầm nghĩ mình cũng có thể đánh bại tử giác ma tộc, nhưng cùng Phương Vũ vô pháp đánh động. Vì sao ngăn cản ta? Phương Vũ nhìn Hạ Y thiếu nữ, nói, hắn đã cho đủ cô gái này mặt mũi, Ma ẩn ở chỗ này. Hạ Y thiếu nữ cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, "Ừm." Phương Vũ mở ra, thần thức vừa mới tìm. Ha, ha, ha. Một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên tại thâm thúy trên mây đen nổ vang, âm thanh chấn khắp nơi, vân khí lật qua lật lại, mọi người tìm theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, một vòng hắc nguyệt từ trên trời giáng xuống, từ hắc nguyệt bên trong vạn lôi thi đi bộ, ma diễm sôi trào, bàng nhiên sát khí tràn ngập chân trời, từ hắc nguyệt bên trong chậm rãi đi ra một con bạch sắc khô lâu, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, tất cả đều tâm thần cực chiến, lại có một loại hốn phách đều bị hút đi cảm giác. Là ngươi? Phương Vũ đôi lông mày dương lên, thoáng cảm giác được một tia kỳ quái, ngươi tại sao tới đây? Ha ma chủ, tất nhiên xuất quan, hà tất lại chốn tránh tránh? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta lão ra hỏa này đều sợ? Khô Lâu thoại âm rơi xuống, vô biên sát khí còn chưa tiêu tán, Ma Nhai cự thuyền thượng ầm ầm một vụ nổ, một cái bá đạo thân ảnh bay vào giữa không trung, sừng sững ở cự thuyền đỉnh đầu, mặt lộ vẻ uy nghiêm, người khoác hoa mỹ ma khải, đầu đội tử kim vương miện. Ma chủ. Nhìn thấy người này, tất cả ma tộc nhau nhau đại hỷ la lên, vì trên mặt đất, biểu thị thần phục. Ma chủ dĩ nhiên tại Ma Nhai cự thuyền phía trên. Biết tin tức này, Phương Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống. Vạn bộ Trung Châu đại lục đối ma chủ trọng tâm câu chuyện giữ kín như bưng, thậm chí rất nhiều đồn đãi người này đã phi thăng thành tiên, tại ma tộc ma chủ cơ hội là bị coi thành thần minh đồng dạng sùng bái đối tượng. Phu thân. Từ giác ma tộc nhìn thấy ma chủ thân ảnh, tựa như tìm được chỗ dựa vững chắc, lớn tiếng la lên, phi thân nhảy vào trên cao, muốn gần gũi chiếm ngưỡng. Trên bầu trời, ma chủ túi đầu liếc liếc mắt, trong mắt tử quang lóe lên, tại trong hư không xẹt qua một đạo ma diễm, ngay sau đó đơn giản khóa lại từ giác ma cổ, sau đó đột nhiên lôi kéo. A. Từ giác ma tộc kêu rên một tiếng, đầu lâu bay lên, thi thể không đầu mất đi sức lượng, bị cương phong quét qua liền rơi xuống ma nhai cự thuyền phía dưới trong vực sâu. Ma chủ bắt lại tử giác ma tộc đầu lâu, bỏ vào trong miệng, hợp với ma hồn trực tiếp nuốt đi. Phương Vũ thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi phát lệnh. Cái này tử giác ma tộc rầu gì cũng là ma chủ huyết mạch, thậm chí ngay cả thân nhân đều có thể ăn tươi. Bất quá nhất làm cho Phương Vũ cảm giác được khiếp sợ, mà là ma chủ tu vi. Ma chủ đã tới đại thừa hậu kỳ, thần quang nội liễm, đã đạt được thông hiệu đạo lý cảnh giới, phàm vật chỉ thiếu chút nữa có thể đạt phá hư không. Đại thừa hậu kỳ, độc liền sẽ xúc động thiên địa quy tắc, phủ xuống thiên phạt, ma chủ bại lộ chân thân chẳng lẽ không sợ bị thiên lôi phạt thân, thân thể hủy diệt sao? Ma ẩn, ngươi quả nhiên muốn đoạt lấy chân ma huyết. Ma chủ tiếng như sớm rền, vẫn chưa xem phục vũ, mà là chăm chú nhìn Ma ẩn. Không được cướp đoạt chân ma huyết, chẳng lẽ muốn lao tử cảm tâm thi giải? Ma ẩn cười như điên, tựa như điên, khô lâu miệng rộng không ngừng chửa hỏa. Ngươi vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian, nếu không phải trước đây ta phi thăng chịu ngươi đánh lén, cướp ta bản mạng ma nguyên, từ lúc mấy ngàn năm trước, ngươi đã chết. Ma chủ giọng hận cả nói. Ma nhai cự truyền thượng mọi người, nhìn cảnh này, nhất thời sử sốt. Khô lâu này là ai? Làm sao lại trêu chọc ma chủ giận dữ như vậy khí? Hắn đoạt ma chủ phi thăng ma nguyên. Lẽ nào đây mới là ma chủ vạn năm qua ngưng lại giới này nguyên nhân? Chỗ có người trong lòng nghi hoặc nhìn, kỳ vọng đạt được một tia giải thoát. Nhưng mà Phương Vũ lại nhận thấy được một tia không hồn khí thức, bực này cơ mật nói ra trước mặt mọi người, ma chủ tất nhiên là không có nghĩ qua để cho người ở đây còn sống rời đi. Không chỉ là Phương Vũ nghĩ đến chỗ này điểm, trong đám người dần dần không còn phân lẫn nhau, nhân ma hai tộc bên trong mấy người chậm rãi rơi bước chân, chậm rãi rữa. Tiên bối, ngươi có thể hay không ngăn trở hai người một thời gian ngắn? Một tiếng truyền âm tại Phương Vũ vang lên bên tai. Phương Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, nhưng là trong nhân tộc tên kia thanh niên tóc trắng, không kịp nghĩ kỹ. Phương Vũ liền bật đầu, trầm giọng nói: "Ngươi vì sao hỏi như vậy, lẽ nào muốn cho ta ngăn cản người này, để cho các ngươi thảo đổ?" Tiền bối không nên hiểu lầm, chỉ là tại hạ có một bộ động thiên chân pháp, có thể đem 5 người chuyển tống bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng thời gian chuẩn bị khá lâu, rất cần tiền thế hệ để ngăn cản một phen. Ồ. Phương Vũ trong lòng hơi động, nhìn phía phía sau, Thủy Doanh cùng làm tư thông là hắn bên này nhất định phải đưa đi, còn như Hắc Y tiểu nữ, có ma ẩn tầng quan hệ này, tin tưởng nàng không có việc gì, mà triệu lỗi người bị lại thừa sơ kỳ tu vi. Coi như không địch lại ma chủ muốn chạy trốn cũng sẽ không quá khó khăn ta muốn chi ít hai cái danh ngạch Phương Vũ không khách thì nói có thể thanh niên tóc trắng nghe vậy không chút do dự nói hắn cũng mặc dù biết trận pháp là mình xuất ra nhưng có thể thành công hay không đều ở đây phương Vũ trên người ma chủ không có được chân ma huyết tu vi đều có đại thừa hậu kỳ nếu như đạt được chân ma huyết, chẳng phải là giới này lại không người có thể chống đỡ nhân tộc nhất phương tại thanh niên tóc trắng chỉ đã hạ chậm dại đứng thành trận pháp chỗ đứngôi động kỳ hơn 10 đạo quano hội chế thành nhất đạo kỳ gì đầu đả Phương Vũ thần thức đã qua ông thầm lấy làm kỳ Cái này đồ đằng lại có vài phần cùng Thông Thiên Tiên môn tương tự, chỉ là phía trên phát ra khí tức tràn ngập man hoàng chi khí, như là thời kỳ thượng cổ di lưu chi vật. Chương 310, tình thế chuyển biến. Giữa không trung can thiệp hai người cảm thụ được linh quang, túi đầu vừa nhìn, ma chủ trong mắt vẻ châm chọc chợt lóe lên, ngu xuẩn. Thành âm chưa dứt, vung tay lên, một cổ tràn trề ma diễm bao lại cả tòa ma nhai cự thuyền. Ma chủ, tha mạng. Cự thuyền trên ma tộc kinh hãi gần chết, nhau nhau tế xuất pháp bảo ngăn cản, Phương Vũ trước tiên đánh ra quang, trong nháy mắt đem Lam Tư Thông cùng Thủy Doanh kéo vào trong trận. Một lát sau, ma diễm tiêu tán, Cả tòa cự thuyền biến thành một quả cầu lửa rơi vào phía dưới trong vực sâu, mà giữa không trung chỉ có mấy người vẫn an toàn đứng thẳng. Ba cổ đại thừa kỳ khí tức mỗi người thi triển vòng bảo hộ, đem một đám tu sĩ gắn vào bên trong. Ừm. Ma chủ nhìn thấy màn này, sầm mặt lại, ánh mắt đảo qua phương Vũ cùng Tiểu Lỗi, cuối cùng rơi vào nhân tộc thanh niên tóc trắng trên người. Là ngươi? Không hảo hảo đợi tại nhân tộc làm liên minh chi chủ, lại tới ta ma tộc làm cản, thật sự cho rằng ta ma tộc không người dễ ngươi. Ma chủ trầm giọng quát. Ta chỉ là dẫn đội bảo vệ tốt cái này vài tên thế hệ con cháu mà thôi, xem ra ta là tối đối, bằng không lời nói. Chẳng phải là vừa mới cũng phải chết ở nơi đây. Thanh niên thấy mình ngụy trang phá hỏng, thở dài một tiếng, trên người quang hoa lóe lên, sau một khắc, xuất hiện để cho Phương Vũ ngạc nhiên chẳng cảnh, chỉ thấy hắn khuôn mặt cùng thân thể không ngừng biến hóa, vậy mà biến thành một cái hắn quen thuộc khác người thường Huyền Tuấn, cái này tại biên cương chiến trường rực rỡ hào quang đại thừa kỳ tán tu, đảm nhiệm nhân tộc liên minh minh chủ, Hiệu lệnh bảy tông, phong cảnh không gì sánh được, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà độc thân kẻ nghi, đi tới ma được Phương Vũ ánh mắt, hiền lành cười, nói, Hiếu, ta biết ngươi gia nhập vào ma cũng không phải tự nguyện." Hơn nữa trước chiến trường cũng là ta nhân tộc có lỗi với ngươi, chỉ cần ngươi muốn trở về, tùy thời đều có thể." Phương Vũ nghe vậy, mặt ngoài cảm ơn, nhưng trong lòng thầm mắng người này rảo hoạt, hắn rõ ràng là họa thủy đồng gì, buộc hắn tỏ thái độ, trước ma chủ vẫn chưa giết hắn, là bởi vì hắn đã gia nhập vào ma tộc, ma chủ giết chết tử giác ma tộc, cũng coi là cho hắn mặt mũi, mượn hơi hắn. Nhưng bây giờ, Phương Vũ không cần nhìn ma chủ, liền cảm thụ được đến từ ma chủ bức người ánh mắt. "Phương đạo hữu, ngươi thật muốn trở về nhân tộc." Ma chủ lùng nói, một cổ ma xuống, Phương Vũ trước đột nhiên run rẩy mấy cái, lại có bất ổn cảm giác. Vậy phải xem ma chủ điện hạ có thể đáp ứng không ta điều kiện. Phương Vũ suy nghĩ trong lát, thản nhiên nói rằng, nếu như ma chủ đem thánh nữ Cẩm Cố phương pháp báo cho biết, hôm nay ta đương nhiên sẽ không làm có dễ. Có ma ẩn, Huyền Tuấn, Thiệu Lôi ba gã đại thừa kỳ tu sĩ làm có dễ, suy tính ma chủ cho dù cường đại hơn nữa, cũng muốn suy nghĩ một chút. Người quả nhiên lớn mật, mới vừa vào đại thừa kỳ, liền dám cùng ta muốn đi thánh nữ. Ma chủ cười hắc hắc, nói rằng, bất quá ngươi chính là đổi một yêu cầu đi, thánh nữ chính là ta phi thăng đại kế một trong, trên người nàng có ta mở ra thông thiên tiên mật chìa khóa. Quả nhiên không đồng ý sao? Tuy là đã đoán được đối phương yêu cầu, nhưng Phương Vũ vẫn nhịn không được thở dài một tiếng, quả nhiên muốn cứu đi Phương Tịnh, hay là muốn dựa vào cạnh mạnh. Đối mặt bốn gã đại thừa, điện hạ thật không sợ vẫn lạc nơi nơi sao? Phương Vũ thoáng thu thập tâm tình, hỏi: "Mặc dù đại thừa hậu kỳ so đại thừa trung kỳ cường đại rất nhiều, nhưng đối mặt bốn gã đại thừa, cũng không tránh khỏi quá khinh thường điểm. Bằng các ngươi cũng muốn giết bản tôn." Ma chủ cười quái dị một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Ma ẩn, một chỗ giải quyết mấy người này, lại xử lý chân ma huyết về đâu như thế nào? Ma vẫn chưa nói chuyện, mà là ánh mắt lấp lóe mấy lần sau đó, nhìn về phía Phương Vũ cùng Hắc Y tiểu nữ ngươi đã nói cho hắn biết thân Phật ta. Ma ẩn trầm giọng hỏi Hạ Y thiếu nữ, "Không sai, Mạc Ly Sơn sớm nên đem đoạn này Tân Bí nói ra, dạng này, ngươi mới có thể trở về Mạc Ly Sơn, gặp ta một mặt." Hạ Y thiếu nữ băng nghiêm mặt bản nói rằng, "Ma ẩn nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, "Ngươi khi còn bé cũng không có như vậy phản loạn, ta không trở về nhà tự có không trở về nhà dụ ý, mấy năm nay cũng chưa từng đối ngươi lãnh đạm, ngươi có thể có hôm nay tu vị, còn chưa phải là ta vô số thiên tài địa bảo trọng chất đi ra. Cái kia giết ta mẫu thân, dùng nàng hồn phách hồn, trùng kích thừa, cũng là vì ta được chứ." Hạ thiếu nữ lạnh lùng nói rằng, Ma ẩn nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt tựa hồ có sát ý hiện lên, nhưng thấy thiếu nữ biểu tình về sau, lại thở dài một tiếng, không được nói cái gì nữa. "Phương Vinh, ngươi như là đã có đại thừa kỳ tu vi, có thể hay không thay ta giết người này? Ta có thể đem Mạc Ly Sơn tất cả bảo vật coi như trả thù lao." Hắc Y thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu, nói với Phương Vũ. Lần này, để cho Phương Vũ cùng Ma ẩn đồng thời xử sự, Ma chủ lại cười rộ lên, cười ha ha nói, "Ma ẩn, xem ra không cần ta nói, liền có người muốn giết ngươi." "Hử, ngươi chính là cố chứng minh tình cảnh a?" Ma ẩn lạnh rên một tiếng. Nhìn phía Vân Vũ, nói: "Ngươi tiến giai đại thừa, lại không muốn quên đối ta hứa hẹn, ngoài ra, phi thăng tiên giới sự tình, không được đối ma chủ nói ra, bằng không, hậu quả khó mà lường được." Lời này nhưng là dùng truyền âm nói ra, người khác chỉ thấy ma ẩn há mồm, cũng không nghe được nội dung. Ma chủ nhìn thấy cảnh này, trong mắt hàn mang lửa lên, kinh nghi nhìn chằm chằm Vân Vũ, vừa muốn mở miệng, ma ẩn lại cặc cặc cười, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hắc Y thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng vừa gõ, đã đem Hắc Y thiếu nữ đập đã bất tỉnh, lập tức bay lên giữa không trung. Lần này nước độc ta rút lui khỏi, "Ma chủ, ngươi chính là lo lắng trước như thế nào đối mặt nhân tộc vậy cùng a?" Ma ẩn cười ha ha lấy, trốn vào viễn không ở giữa. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, vừa mới vẫn là hai đối ba, hiện tại đã biến thành một trở 3. Huyền Tẫn bảo vệ sáu gã tu sĩ nhân tộc thấy thế đều thở phào một cái. Ngư hòa cung chủ càng là mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Ma tộc yêu nghiệt, còn không đầu hàng, bằng không chốc lát nữa cũng không có toàn thây lưu lại." Ma tộc nhất phương nhất thời ồn ào, chỉ có Thủy Doanh lo lắng nhìn Phương Vũ, thần tình phức tạp. Ma chủ giống như cười mà không phải cười nhìn Huyền Tẫn, lại nhìn một chút Phương Vũ cùng Tiểu Lỗi, nói, "Các ngươi có từng nghĩ tới, cái này vài vạn năm đến, vì sao ma tộc luôn có đại thừa kỳ tu sĩ đột nhiên vẫn lạc?" Phương Vũ mở ra, đại thừa kỳ tu sĩ vẫn lạc. Trung Châu đại lục sẽ có việc này sao? Hắn để mắt nhìn về phía Huyền Tấn, nhưng mà Huyền Tấn còn chưa nói, đã thấy ma chủ trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng ma uy, ngay sau đó, thân thể bành trướng, từ trong miệng hắn phun ra ba cổ thật lớn ma diễm bao vây lấy chúng cấp lộ. "Tới đi, các ngươi cũng cùng nhau tiến nhập Ta Vạn Ma Huyền cảnh bên trong cảm thụ một chút ta." Âm, âm a mượn vang lên, ba viên trứng khủng lô toàn bộ bạo phát, Phương có lên, bị mạnh bay mấy thước, hắn thật lúc, đã thấy một mông mông. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, đây cũng là tiên giới U Minh Ma vực bên trong Tiên Ma công Pháp, thôn phệ hắn ma tộc dung nhập ma thể, chẳng những tăng cao tu vi, thời khắc mấu chốt vẫn có thể đem chia ra tới ngăn địch, chính là không biết hắn hấp thu bao nhiêu ma tộc, vạn nhất quá nhiều, sợ rằng chúng ta chỉ có thể chạy chối chết." Tiểu Thanh nói. Phương Vũ khẽ to mày, lại là tiên giới Di Lưu công Pháp. Tại ảo cảnh ở giữa phi hành chốc lát, Phương Vũ liền phát hiện nơi đây cũng không phải không có giới hạn giới, hắn va chạm vào hai nơi bên giới, chỉ là bởi vì lo lắng người khác, cho nên cũng không có rời khỏi. Chương 311: Vạn Ma Huyễn Cảnh. Lại phi hành một thời gian ngắn. Phương Vũ nghe được phía trước có tiếng đánh nhau vang lên, đợi thần thức đã qua, kinh hỉ phát hiện, dĩ nhiên là Thiệu Lỗi cùng làm Tư Đồng, lúc này hai người đang cùng năm sáu tên nhân tộc một chỗ ngăn cản một con đại thừa kỳ man nưu linh thú. Bất quá con này man nưu linh thú tu vi mặc dù chỉ có đại thừa sơ kỳ, nhưng thực lực lại không thua gì trung kỳ, Thiệu Lỗi cũng không giỏi về cận chiến, trong lúc nhất thời khắp nơi bị quản chế, toàn dựa vào nhân tộc bên kia pháp bảo mới có thể cùng cái này man nưu đấu một trận. Phương Vũ gặp này, không do dự thúc quyết, trong mang trong nháy Suay, một cổ đại thừa kỳ mới có pháp tắc lực giễu vào. Nhưng là hắn vừa mới lĩnh ngộ trúc thiên kiếm trận bên trong biến hóa nào đó, kiếm trong tay tiêu đột nhiên đắp nặng ra một con toàn thân tiêu đốt bay tiêu linh điểu, này chim hót gọi hai tiếng, vô cùng thân thiết dị thường tại Phương Vũ bên người chuyển động mấy lần, liền bay về phía Man Nưu linh thú. Haha, ha. ta liền biết tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. 5 vị tiểu tử loài người, nhanh lên bố trí chuyển tống trận, bực này hung hiểm địa phương, không phải chúng ta có thể tham dự. Triệu Lôi cảm thụ được Phương Vũ khí tức, lập tức đại hỉ nói rằng. Hỏa tiêu bay vào chiến cuộc, khẩu vừa phun, liền phun ra mấy đạo hỏa trụ ngăn cản Man Nưu linh thú lối đi. Cùng lúc bên kia Ngư Hỏa cung chủ cũng thôi động Phạt Thiên Cấm Khúc, người này thần khó gần Phạt Thiên Cấm Khúc xuất ra, Chu Thiên lại biến, vô số lôi đỉnh tử trên trời giáng xuống, bổ vào Man Nhu linh thú trên thân thể. Nhưng này Nhu cũng không hổ là đại thừa kỳ tu vi, vậy mà ngạnh sinh sinh đứng vững một vòng trùng kích, bay ra Phạt Thiên Cấm Khúc phạm vi. Ngư Hỏa cung chủ sắc mặt trắng nhợt, nàng 3 lần Phạt Thiên Cấm Khúc đã toàn bộ dùng hết, từ đó cũng không còn có thể lực kháng hành linh thú này, cũng may Phương Vũ lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh, ra đi, này để ta làm nối phó." Phương Vũ nhàn ánh mắt nhìn về tay chỉ một cái, liền chỉ huy Hỏa Kiêu cùng Maniu đối công. Mà hắn vô danh nhân tộc thấy thế đại hỷ, an tâm đến một bên bố trí truyền tổng trận. Mang Maniu linh thú cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Vũ, người này cùng vừa mới tên kia nhân tộc khác biệt, khí tức nguy hiểm muốn nồng nặc mấy lần, nếu như không phải nhận được mệnh lệnh nhất định phải giết chết đám người kia, hắn lúc này hầu như muốn chạy trốn, cùng cường đại như vậy đại thừa kỳ tu sĩ đối liều mạng, là phi thường không sáng suốt. Ồ, người không công kích. Vậy không bằng đến lượt ta đi. Phương Vũ thấy thế mỉm cười, hướng về phía Hỏa Kiêu bắt một cái kiên quyết. Này Kiêu hai cánh vẹn vẹn chỉ là vỗ một chút, bốn phía hỏa trụ liền điên tăng lên mấy lần chẳng những dễ dàng đem ma khí bốc hơi lên, càng ngay cả này hai cánh quái trùng đều đốt thành cho bụi, quét một cái sạch. Hỏa Tiêu tinh hồng hai mắt lấp loé, kẹp theo vô biên liệt diễm, đánh về phía mang Nhu yêu thú. Yêu thú bị đám ma ngũ bảo áp chế, căn bản là không có cách thoát động hắn dị pháp, chỉ tới kịp há mồm phun ra một ngụm hồn vàng yêu mang, nhưng hỏa tiêu bị yêu mang đục lên, trên người ngay cả một mảnh lông vũ cũng không có rơi xuống, phát sinh một tiếng hót, liền lóe lên nhào tới con này chân linh yêu thú trên người. Chỉ thấy yêu thú bị tầng tầng liệt bao vây, thê lương kêu lên tiếng sau đó, thân hình đã bị luyện hóa toa thuốc tốc cao thấp, không thể Nó tự cho là hào hộ thể cờ tung bay, vậy mà vô pháp ngăn cản chân dương kiếm khí tức khắc. Hỏa Kiêu phía sau kiếm ảnh chớp động, kiếm linh tại một mảnh huyền lệ hàn băng kiếm mang bên trong, hai tay nhẹ nhàng vung lên, lại lấy tay vỗ một cái, hai đạo kiếm khí lôi hầm bạo phát kịch liệt âm thanh sấm sét, đụng vào Hỏa Kiêu bên ngoài thân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm liên hợp sấm sét, đem bên trong chân linh yêu thú trong nháy mắt nghiền thành thịt nát, chỉ thấy thịt nát ở giữa lục lên, một trong suốt pháo hoa bay lên giữa không trung, mấy cái lấp lóe liền bay ra trăm xa, mục tiêu nhưng là cùng ma ẩn đấu cùng một chỗ ma chủ. Ha ha, ta xem ngươi chính là lưu lại đi. Một tiếng cười dài thanh nham vang lên, lập tức huyền quang phong khoáng, một đạo truy mệnh mũi tên từ xa khoảng không bỗng nhiên cấp xạ mà đến, tiếp lấy hóa thành một đạo huyền quang bình chướng đem lục sát hồn hỏa che ở phía trước, tiếp lấy một cái giống như cười mà không phải cười mặt từ trên trời giáng xuống, chính là nút ở phía sau Thiệu Lỗi. Hắn một mực không có đối thủ, nhưng là bởi vì biết mình ở chỗ này chiến chưa có xếp hạng chỗ đại dụng, nhưng giàu gì cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, lại có thể nào cam tâm ngồi chờ chết. Con này chân linh yêu thú hồn hỏa tự biết không ổn, nhưng khi nó muốn lần nữa cải biến phương hướng bỏ chạy lúc, Thiệu Lỗi lại vỗ dây cùng Một cổ quỷ dị âm ba bạ phát, lập tức triệu lôi trong tay xuất hiện một quyển lục sắc nọc xít, hướng về phía yêu thú hồn hỏa nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời linh quang phong khoáng, chân linh yêu thú dưới thân xuất hiện một đóa mấy tấc cao thấp hoa sen vàng, liên hoa cánh hoa từng mánh nở rộ ra, yêu thú hồn hỏa đột nhiên cảm giác được bốn phía linh khí cứng lại, vậy mà vô pháp thôi động đột thuận. Yêu thú này lòng dối như tơ vò, hoảng sợ va chạm liên hoa cánh hoa, nhưng mà hoa sen vàng trong cánh hoa lại bay ra bảy viên lấp Phật quang móng, lập tức đánh vào nó hồn hỏa trên thân thể, sau đó hóa thành thất đạo chú, cứng rắn đè nặng nó phong đến liên hoa ở giữa. Triệu Lỗi làm xong những thứ này, Quay về phía Phương Vũ niết miệng cười, lại nhớ tới Lam Tư Thông bên cạnh, bảo vệ hắn. Phương Vũ trong mắt vui vẻ lóe lên, vẫn chưa đi ra chợ đoàn, mà là tay khẽ vẫy, cái này chân linh yêu thú nội đan liền bay vào trong tay hắn, chỉ thấy trong cái này đan mặt ngoài yêu khí tứ tán, nhưng bên trong lại lưu chuyển một đoàn trong suốt không gì sánh được dị thể. Vật ấy là Long Tiên yêu dịch, chính là đại thừa kỳ yêu thú có một một loại tinh thuần khí độ, mặc dù tác dụng quá nhiều, nhưng là lại chỉ đối tiên nhân hữu hiệu, chủ nhân ngươi có thể đi tiên giới sau đó, hướng yêu linh thánh chuyến, ở nơi nào tin tưởng dùng vật ấy có thể đổi lấy không ít đồ tốt. Tiểu Thanh nói rằng Phương Vũ nghe vậy gật đầu, đem vật ấy thả trở lại trước nhận chữ vật, Còn như con này chân linh yêu thú pháp bảo, Phương Vũ chỉ là liếc một cái liền đều để vào trong giới chỉ, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Phương Vũ đem kiếm linh cùng hỏa kiêu thu hồi sau đó, Giản Lam Tư thông cùng thiệu lỗi đợi chuyển tông trận, sẽ cầm chân linh yêu thú lại bài, hướng nào cảnh ở chỗ sâu trong bay đi. Hiển nhiên càng đến gần ảo cảnh ở chỗ sâu trong, bốn phía ma thú cùng ma hồn càng là mấy liệt, thế nhưng tu vi cao thâm nhưng cũng không có mấy người, bên trong nhiều lắm đều là một ít nguyên anh cấp bậc nhân loại cùng ma thú, nhưng những thứ này cũng không có trí. Phương Vũ vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền ra tốc độ quang, bay ra ngoài. Đi ngang qua nhiều lần ảo cảnh biên giới sau đó, Phương Vũ rốt cuộc tìm được con đường chính xác, đến một chỗ đứng thẳng tấm bia đá, phía trên khắc vẽ ma hồn thánh điện 4 chữ khu vực. Gian phòng này đại điện toàn thân từ màu xám cho hợp thành, cao to không gì sánh được, xa xa nhìn lại trên vách tường phảng phất khắc vẽ vô số giữ tận núp nhích ma hồn, tất cả ma hồn mặt hướng một cái phương hướng, chính là ma hồn thánh điện cửa vào. Ma ở lối vào, đang có hai người thần thông thi triển hết, chiến đấu kịch liệt. Một người là Huyền Tuấn, ma đổi thành một gã nhưng là lão cơ nhất mạch người trưởng kia, tuổi già sức yếu, nhưng là tu vi lại không yếu. Đối mặt Huyền Tấn vậy mà không rơi vào thế hạ phong, sau lưng Huyền Tấn còn có một nữ, nhưng là thủy danh, lúc này trên người nàng nửa người bị ma khí ô nhiễm, đang ngồi địa, mà đả tọa, cùng ma khí chống lại. Huyền Tấn cầm trong tay một mặt đỉnh nhỏ đồng dao, phía trên lơ lưng hai khẩu phi kiếm màu bạc, còn có một mặt hắc bạch sắc quỷ dị mặt nạ khuôn mặt, lúc này chính phun trào tiền quang, cùng án cơ trưởng lão càng đấu khó phân thắng bại. Governor, QC chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, hay, tác giả viết tay, đạo quyết tiệt. Linh. Chương 312, đại chiến ma chủ. Mà giả kia thì điều khiển một mặt thanh sắc quái cây mây cây mây huy vũ ở giữa, biến thành vài trăm thước thật lớn cảnh cây, bên trong ông ông tác hưởng, phàm phật có thứ gì đang ở sản sinh, trong một cái tay khác thao túng một mặt đen tuổi khô lâu lục lạc, mỗi khi lay động mấy lần, liền sẽ có mấy trăm con bóng đen từ bên trên cảnh cây ở giữa bay ra, mà những hắc ảnh này nhất phương xuất hiện, liền hóa thành đủ loại hình dạng bay về phía Huyền Tấn. Lão này phụ mặc dù thần thái giàn mua, nhưng là lại làm cho Huyền Tấn từng bước lùi lại, vô pháp chống lại. Bất quá Huyền Tấn đỉnh nhỏ đồng theo cũng cực kỳ lợi hại, cái kia hai bất luận, cái mặt đeo mặt nạ mặt ra nuốt vào không, có gì không được hút, mặc kệ là từ cái nào phương hướng tới bóng đen đều bị vật ấy hít vào trong cơ thể hơn phân nữa, hơn nữa ngân kiếm từ một bên hiệp trợ, ngược lại cũng trong chốc lát tính mệnh không lường bị. Phương Vũ trong mắt kiếm quang hiện lên, quét về phía toán cơ lão phụ, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bà lão này trong cơ thể vậy mà cũng là một khối huyết sắc ma thân. Thật không biết cái kia ma chủ tự bộ thân thể sau đó, đến sản sinh bao nhiêu con đại thừa kỳ ma tu. Trong lòng cấp thiết, Phương Vũ hóa thành kiếm quang xẹt qua hai người bên cạnh, không ngừng chạy chút nào, trực tiếp hướng trong đại điện bay đi. Hừ, một tiếng tức giận hừ, thân là trung tâm nhất ma tộc, lão phụ như thế nào lại để cho địch nhân xông vào đại điện, xuất thủ chính là trên trăm đoàn quỷ hắc vụ hắc vụ hóa thành năng lượng từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống đập về phía Phương Vũ, trong nháy mắt bao phủ đến quanh người hắn hơn 10 trượng bên trong, để cho Phương Vũ không thể đi tới. Phương Vũ nhướng mày, tốc độ liên tục, trên người hắc khí lóe lên, kiếm linh từ đỉnh đầu hiện hiện, lập tức một tay phất lên, một tia chấp tế kiếm từ trong tay hắn xuất hiện, tiếp lấy bóp một cái cổ quái kiếm quyết. Tiếng sấm nổ tái thời, vô số tia kiếm từ hắn tế kiếm thượng bạo phát, tiếp lấy cùng bốn phía lôi đình hội hợp, tựa như vô số lôi xả, sát thực lệ. Kiếm khí lôi âm so cái kia hắc vụ rõ ràng cao hơn một tầng, rất nhanh thì từ hắn phía trên đơn giản bay ra, nhìn thấy cảnh này đoán cơ lão phụ nao nao lấy thị lực tự nhiên chứng kiến Phương Vũ đỉnh đầu cái kia với ảnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nàng cho rằng chỉ có Phương Vũ tu vi lợi hại, nhưng nhiều lắm cũng chính là mới vừa vào đại thừa kỳ, không có gì quá nhiều thủ đoạn. Phương Vũ thoáng qua cũng đã tiêu thất trong đại điện, oán cơ lão phụ lưỡng lửng một chút, một lần nữa nhìn về phía Viên Tẫn. Sơ Kỳ tu vi đã nghĩ cùng Hậu Kỳ ma chủ làm đối, quả thực tự tìm đường chết. Lão phụ trong lòng lạnh rên một tiếng. Viên Tẫn đồng dạng chứng kiến Phương Vũ quang, hắn chứng không lại, cũng không có thúc nữa động dị pháp, mà là dựa vào trong tay bí bảo cùng lão phụ tiếp tục tiêu hao. Hắn là trước hết đánh chết ảo cảnh thủ hộ. Vốn cho là mình mới là người thứ nhất xông vào đại điện ở chỗ sâu trong, nhưng công nghệ biến thành phương vũ, cái này khiến tâm cao khí ngạo huyền dẫn, trong lòng có chút không vui. Mà lúc này, Phương Vũ trên người quang mang lóe lên, đã đến đại điện ở chỗ sâu trong, không chờ hắn thấy rõ ràng bốn phía, liền nghe được một trận cười điên cùng, hào hào hảo, lại tới một cái chịu chết, không sai, bạn Tôn vừa lúc bị đối đây. Phương Vũ mở ra, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bốn phía ma khí bùng lên, mượn lấy chính mình lại bị vây ở một mảnh ma hồ đoàn khi dậy đặc không gian bên trong. Phương Vũ cả kinh, chẳng lẽ trong nào cảnh vẫn có thể tái khởi ảo cảnh? Bốn phía ma khí lên, Hóa thành vô số chỉ gào thét người chết đầu, dường như muốn nuốt sống, rớt xuống. Phương Vũ ngăn chặn nội tâm hoài nghi, Huy Vũ quả đấm dũng nhiên đập một cái, ngón tay triển khai, nhất thời kiếm quang lướn tránh, một tầng hỏa quang vụt ra, đưa hắn bao phủ bên trong, lúc này những cái tiêu người chết đầu đụng vào hỏa quang phía trên. Hỏa tiêu biến thành vòng bảo hộ thoáng rung động, đã đem tất cả người chết đầu đánh tan, vô pháp tới gần đúng mực. Gì? Những thứ này đoán khí vẫn chưa có ảo cảnh ở ngoài cường. Phương Vũ gặp này, trong lòng bùng động, nhưng vẫn không dám hạ lòng, ánh mắt nhìn quét, cảnh giác nhìn bốn phía. Đáng tiếc bốn phía không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tối như mực một mảnh. Ngươi kiếm khí này ngược lại là rèn độc tuân thú, đợi ta nuốt ngươi, không bằng cho ta làm kiếm nô a." Trong bóng tối, không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái thanh âm dàn mua, ngay sau đó, ma gió lớn làm. Phương Vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng, một tay giơ lên, nhất thời tam sắc kiếm quang từ trong tay phi thăng, ầm ầm sắp vỡ, ngưng tụ thành một thanh tam sắc kiếm quang xuất hiện ở trong tay. Đối phương lời nói nhưng là làm tức giận hắn. Kiếm quang mới vừa xuất hiện ở trong tay, Phương Vũ đỉnh đầu liền một hồi ma diễm tiêu đốt, đồng thời kinh đảo hải lãng đồng dạng ma khí mạnh tới, ma khí bên trong, một cái lớn vô cùng ma đầu hiện lộ ra, chỉ là đầu thì có núi nhỏ đồng dạng lớn sợ rằng đứng thẳng người, được có ngàn mét cao. Phương Vũ đối mặt ngàn mét cự nhân, đồ sộ không sợ, trong tay Tam Sắc kiếm quang thúc dục, bên ngoài thân kiếm khí nhất thời phát sinh ré dài tiếng, lúc đầu rực rỡ bắn ra bốn phía kiếm quang bỗng nhiên nội liễm hạ xuống, hóa thành màu lưu ly lưu chuyển tại Tam Sắc kiếm quang ở ngoài, ngay sau đó, Phương Vũ hung lên. Nhưng vào lúc này, ngàn mét cự nhân đã đập xuống tới. Cả hai vừa mới tiếp xúc, kiếm khí cuồng bạo, vậy mà từ Tam Sắc kiếm quang bên trong phát sinh một tiếng gạc két, Phương Vũ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, suýt chút nữa đem Tam Sắc kiếm thoát ly khỏi tay. Không ổn, chủ nhân, này ma khí hơi thở chuyên môn ô kiếm khí không thể cùng hắn liều mạng. Tiểu Thanh cảm thụ được Phương Vũ không đúng, lập tức mở miệng nhắc nhở nói đến. Phương Vũ hít sâu một hơi, chuyên môn hô vệ kiếm khí, cái này ma chủ đến từ nơi này tìm được loại này cổ quái công pháp. Kiếm khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hướng tam sắc kiếm quang dâng lên vào, nếu là bình thường kiếm tu đối mặt loại này khắc chế ngoại công thần thông, khả năng thực biết chạy chối chết, nhưng Phương Vũ trở thành đại thừa kỳ sau đó, bởi vì lục tiên ma kiếm quan hệ, nhưng là đối không khí bẩn dùng rất mạnh chống cự. Theo kiếm khí không ngừng trợ rút, tam sắc kiếm năng lượng rốt cục tại một hồi nổ mạnh sau đó, ngăn chặn ma khí. Mà lúc này, Phương Vũ trong tay quang mang lóe lên, trúng về phía giữa không trung ngàn mét tự nhân, thần tình êm trầm ném lên đi. Ầm ẩm. Một cổ quang mang từ giữa không trung bạo phát, trực tiếp đụng vào ngàn mét cự nhân trên người. Vô số Phật quang phủ văn từ trong ánh sáng bộ phát ra, ma khí tiếp xúc được Phật quang, tựa như khối băng gặp được nước nóng, bình thường, nhao nhao bư lùi. Phương Vũ gặp này, lộ ra vẻ tươi cười, cái này thánh tâm ma Phật buồn nguyên chi khí, quả nhiên là ma khí khắc tinh, chỉ là đáng tiếc, chỉ có như thế một khối, nếu không phải thời gian đang gấp, tuyệt không nên nên dùng ở chỗ này. Chủ nhân biết là tốt rồi, đây chính là tiên giới cũng cực kỳ quý trọng bảo vật, dùng một điểm ít một chút, chủ nhân thực sự là lãng phí. Tiểu Thanh nổ nước bọt nói rằng: "Giữa không trung ngàn mét cự nhân phát cuồng bản kêu rên, Phật quang phủ văn trong chốc lát, đã đem thân thể bốc hơi lên xuống, sau đó quang mang tiêu tán, một lần nữa hóa thành một đoàn mảnh xương, bay trở lại Phương Vũ trong tay. Đây là hắn từ chấn ma mật cảnh trước khi rời đi, từ trên người thánh tâm ma Phật đã được, người này chiếm giữ hắn thân thể, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, đem hồn phách đánh tan về sau, chỉ còn lại có cái này mảnh xương, liền đeo ở trên người. Hủy ta ma thân, Phương Vũ, Phương Vũ. Thì ra là thế, ngươi và Phương Tịnh quan hệ là thủ, chết không được sẽ liều mạng cứu nàng, vì thế không tiếc phản bội nhân tộc." bị thương nặng cự nhân kêu thảm nói rằng, giữa không trung ma diễm bước lên lộ ra một tấm cùng ma chủ tương tự khuôn mặt. "Governor, quy cế chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mành bá đạo quyết tiệt." Linh. Chương 313, rơi vào dị không. "Vương Tha phương tĩnh, ta có thể không tham dự nữa việc này." Phương Vũ trầm giọng nói rằng. "Vương Tha, bản tôn nếu như Vương Tha nàng, chẳng phải là tại không có cơ hội tiến nhập tiên giới. Phương Vũ, ngươi lại khái còn không biết ta. Từ lúc vạn năm trước, tiên giới thông đạo liền đối với chúng ta một giới này mặt đóng cửa, bằng không ta vài vạn năm cổ tu. Lẽ ra đã sớm nên nhận được thăng tiên trị thị, như thế nào còn kiểm nén tại giới này chờ chết. Ma chủ đông nhiên kích động, thần tình dường như thông hận, vừa tựa hồ sợ hai cái gì. Tiên giới thông đạo đóng cửa. Đây là tình huống gì? Phương Vũ biến sắc, Trần Sinh hỏi. Nhưng trong tay linh quang lại lấp lóe càng nhanh hơn, hắn lo lắng ma chủ chỉ là kéo dài thời gian, vì vậy vẫn chưa dừng lại xúc lực. Hắc hắc, ngươi cũng là đại thừa tu sĩ, hẳn là chứng kiến thông tiên tiên đạo a. Cái kia phiến âm tử khí tiên môn, lẽ nào ngươi cho rằng vừa tới, chứng kiến đều là ảo tưởng? Sai, đó là tiên giới thông đạo bị phong tỏa, cho nên tiên khí vô pháp duy trì thông đạo ra chờ người giới tu sĩ, chỉ có thể đến đại thừa kỳ mà thôi, đi lên nữa trèo, chỉ có rơi vào vô gian một đường. Mà chủ thê lương quát. Phương Vũ trong lòng hơi động, lại cũng không nói gì thêm. Mà chủ trong lời nói, tựa hồ thông tiên tiên đạo tầng thứ hai là rách mướp quan thê, cái này cùng Phương Vũ trải qua nhưng là có chút khác biệt, Phương Vũ nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ nói nhân ma hai tộc tiến giai tiên giới lúc thông đạo khác biệt sao? Có thể nghĩ lại lại nghĩ một chút, Phương Vũ thầm nghĩ không đúng, hắn thôn phệ hai cái ma hồn, cùng ma tộc cho dù có khác biệt, cũng sẽ không quá lớn. Chẳng lẽ nói thực sự là thông thiên tiên đạo tại đại thừa kỳ cũng đã đến phần cuối? Chủ nhân, ngươi quên ta Cửu Tiêu thần phù sao?" Tiểu Thanh hợp thời lên tiếng nhắc nhở một tiếng. Phương Vũ ngần ra, nói, "Ngươi là nói, Cửu Tiêu thần phù mới là ta tầng thứ hai thông thiên tiên đạo khác biệt tiên chốt." Không sai, mặc dù chẳng biết tại sao tiên giới đóng cửa giới này thông đạo, nhưng Cửu Tiêu thần phù có thể không nhìn tất cả phong ấn, chính là mấy cái chấp hành tiền quan phong tỏa, lại coi là cái gì?" Tiểu Thanh rếu cợt một tiếng, "Long tộc còn tại lúc, đừng nói chấp hành tiền quan, coi như kiểu Tiêu tiên quan tại, cũng muốn khách khí với hắn ba phần." Phương Vũ biến sắc, xem ra cái này giao diện đối tiên giới mà nói có nào đó kiêng kỵ, hoặc có lẽ là tiên giới sợ cái gì? bằng không tuyệt đối sẽ không phóng tỏa giới này tu sĩ tiến dài khả năng. Muốn giải đây hết thảy, cũng chỉ có ma ẩn mới biết được chân tướng. Thế nào, biết chân tướng sau đó cũng bắt đầu tuyệt vọng sao? Ma chủ châm trọc khiêu khích đạo, trăm mét cự nhân bỗng nhiên rút đi ma khí, biến thành một cái thần thái giản mua lão giả, chính là ma chủ chân thân. Vài vạn và năm nếm thử, ta chỉ thừa lại phương tĩnh cái cơ hội này, ngươi nhược tổn tâm ngăn cả ta, ta tất khinh toàn tộc lực, cùng ngươi đồng quy vô tận. Ma chủ không chút nào mang cảm tình nói, ta đối với ngươi có thể hay không leo lên tiến giới, ma tộc lại có hay không hội hồi hiện, kia không có hứng thú chút nào, chỉ là vì cứu gia người nhà ta. Nếu ngươi không muốn bỏ mình hồn tiêu tan, cũng không cần nếm thử tốt." Phương Vũ nghe vậy, thần tình lạnh lẽo, không khách khí chút nào nói. Hắn chỉ vì chính mình mà sống, người khác cũng chưa từng quan tâm tới hắn sinh tử, cần gì phải suy nghĩ nhiều? "Ha ha, lời này xuất từ nhân tụ miệng, thực sự là ngoài ý mến. Nhưng ngươi không khỏi quá đem chính mình coi thành chuyện gì to tát, hôm nay, lão phu liền để ngươi thần hồn cụ diệt." Ma chủ cười tiếu một tiếng, lập tức âm vũ quát. Trong chốc lát, toàn bộ trong đại điện ầm ầm vang không gian rung động, trăm mét cự nhân một lần nữa hiện thế, lập tức thân thể bành trướng, một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phương Vũ nhìn màn này, thất kinh. Chủ nhân chạy mau, người này điên, vậy mà tự bạo ma thân. Tiểu Thanh Hoàng sợ quát. Lục Tiên Ma kiếm xuất hiện ở trong tay, hắc quang phong pháng, qua trong dây lát liền hóa thành một mặt lớn vô cùng cực kiếm, mượn lấy kiếm quyết thôi động, thân kiếm vụ vụ không ngừng, lập tức hóa thành một đạo lợi ánh sáng, sông thẳng đại điện ở ngoài. Ma chủ vậy mà ỷ vào tự thân nặng hơn ma thân, tự bạo bên trong một, dự định giết chết hắn. Ma chủ khả năng chỉ là trọng thương, mà Phương Vũ đã có khả năng rơi vào giữa hư không, vĩnh viễn không cách nào trở về giới. Huyền Tẫn vẫn còn ở ngoài điện cùng lão phụ đấu. Đột nhiên cảm thụ được từ trong đại điện xuất hiện một cổ bảng niên kiêu khí, chính vừa kinh ngờ nghi, đã thấy một đạo kiếm quang sẽ qua, đồng thời một tiếng nhắc nhở xuất hiện ở bên tai, ma chủ muốn tự bạo, chạy mau. Huyền Vân sợ đến suýt chút nữa bí bảo thoát ly trong tay, vội vàng kéo phía sau thủy doanh, bước lên Phương Vũ phi kiếm, hai người thoăn qua ở giữa đã bay ra ma hồn thánh điện phạm vi. Giữa lúc Phương Vũ đã cảm thấy an toàn thời điểm, phía sau mấy ngàn thước ma hồn thánh điện chợt bộc phát ra một đoàn không tiếng động kích, lập tức một cái sụp không gian vặn giao diện xuất hiện, tốc động sụp xuống tốc độ vượt lên trước Phương Vũ tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ. Phân Vũ cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, lập tức mất đi ý thức. Tại phía xa bay về phía Mạc Ly Phong trên đường, Ma ẩn hình như có chỗ tuyệt, kinh ngạc nhìn chấn ma mật cánh phương hướng, dừng lại. "Làm sao?" Hạ Y thiếu nữ kỳ quái hỏi. "Chỉ là cảm giác được không gian đổ nát, tựa hồ có người muốn bị cuốn vào trong hư không, chỉ là không biết đến là ai." Ma ẩn lắc đầu, ý bảo vô sự, tiếp tục phi hành. Hạ Y thiếu nữ nghe vậy, ánh mắt lại hiện lên một tia lo lắng, không biết có phải hay không là Phương Vũ. Mấy ngày sau, Ma chủ trở về thánh vực, dõng nhiên bố, toàn lực đánh nhân tộc, phải không tiếc bất cứ giá nào đem nhân tộc chiến loạn. Thế là Kế tiếp 3 4 5 thời gian, trùng trùng điệp điệp nhân ma đại chiến, chậm rãi từ bên cạnh khu vực, bắt đầu hướng nhân ma hai tộc nội lục lan tràn, Trung Châu đại lục phía trên, không còn có một chỗ an bình nhất bản, vô số nhà tộc cùng sơn môn, ở chỗ này kiếp nạn ở giữa bị phá hủy. 5 năm sau đó, Trung Châu đại lục một chỗ núi nhỏ phía sau cửa núi, hơn 10 tên luyện khí kỳ đệ giai đệ tử ngồi xếp bằng tính toán, cực kỳ ước mơ nghe trên giảng đàn, một gã tóc trắng xóa, toàn thân tiên khí phiêu phiêu giả trưởng mi trưởng kim kỳ, lập tức bế quan kỳ, không biết hai có thể may mắn trở thành hắn đệ tử. Một gã nam tính đệ tử nhịn không được gác áo nói rằng: "Nhất định là đại sư tỷ, nàng người mang ba sao mệnh mạch, là bản môn trăm năm khó gặp kỳ tài, mới bất quá vài chục năm, đã có chút cơ hậu kỳ tu vi, tiền độ vô lượng a." Một gã khác đệ tử hâm mộ nói. Lúc này, tiên kia ngồi ở hàng đại sư tỷ đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, ho khăn một tiếng, nhất thời không người còn dám nói chuyện. "Trưởng lão, ngài vừa mới nói đến mấy năm trước biên cảnh chi chiến, tên kia nhân tộc kẻ phản bội về sau thế nào? Người đại sư này tỷ, cũng bất quá mới trên 20 tuổi hạ, hiếu kỳ hỏi." Trưởng mi trưởng lão nghe vậy cười, đối cô gái này lòng hiếu kỳ nghĩ hết sức hài lòng. Hắn giọng chính yếu nói, giữa không trung đột nhiên một tiếng nổ mạnh, ngay sau đó, mây mù bốc lên, một vệt kim quang tử không trung bùng lên mà lộ ra. Đây là? trường mi trưởng lão ngạc nhiên nhìn giữa không trung, trong chốc lát đầu góc có điểm không phản ứng kịp, hắn mặc dù là trưởng vần sơn mạch đệ nhất tu sĩ, nhưng cũng bất quá là một kim đan hậu kỳ mà thôi. Mau nhìn, kim quang kia trong giường như có người. Đột nhiên có đệ tử kinh hô. tờ, Quy C chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt chuyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, màn bá đạo quyết liệt. Linh. Chương 314, trở lại nhân giới. Trưởng lão, cái này Cái này chẳng lẽ là có bảo vật gì hay thế?" Một gã đệ tử hưng phân nói rằng, mới vừa nói xong, liền khẩn cấp muốn bay lên giữa không trung gần ngôi quan sát. "Có thể lão giả kia lại kéo lại cái này lỗ mãng đệ tử, đầu đổ mồ hôi lạnh nói, ngươi điên không thành, coi như là bảo vật, cũng là sát kiếp, lẽ nào muốn tự tìm đường chết?" "Sư tôn, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, đây là bảo vật lời nói, không liền có thể lấy cường đại chúng ta sơn môn sao?" Cái kia đệ tử kỳ quái quay đầu nhìn lão giả, nói rằng, "Sư đệ, còn không lui xuống, sư thúc nói không sai, coi như là bảo vật, bảo vật này thanh thế to lớn như thế, Tuyệt đối sẽ gây nên hắn cường giả mơ ước, chúng ta tuyệt không thể tới gần, miễn cho bị giết." Tiên Tiêu Thông Tuệ thiếu nữ đi tới trước, bình tĩnh nói rằng. Nói xong, lại kỳ quái nhìn về phía trong màn xương lấp loá, phát hiện cái kia vũ khí càng ngày càng tản ra, đã có thể nhìn ra là hai người thân ảnh, chỉ là đều bao bọc ở một đoàn quang mang bên trong, cũng thấy không rõ đến cùng là cái gì khuôn mặt, linh thức dò xét đi tới, còn chưa tới gần đến quái vụ, cũng cảm giác được một cỗ thâm bất khả trắc năng lượng bắn ngược trở về, Thông thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, chút nữa bị thương nhẹ. Giáp này, trưởng kia thầm nghĩ nguy hiểm thật. Mây mấn chính mình không có lòng tham tiến lên, bằng không chính mình chỉ sợ cũng là loại kết cục này. Phương đạo hữu, người ta sau này còn gặp lại. Lúc này, quang mang kia tiêu tán, một người nho nhã tóc bạc trung niên nhân nói rằng, vừa bắt tay, liền bay vào trong mây xanh. Một gã khác tuổi trẻ chút hắc bảo tu sĩ thấy thế thì lắc đầu, than thở, minh chủ quả nhiên sự tình trong đại, không bằng ta bực này tán tu tiêu diêu tự tại. Nghe phía dưới tất cả mọi người không hiểu không thôi. Hai người này chính là từ giữa hư không chạy trốn ra Phương Vũ cùng Huyền Tẫn, lúc đầu bị hút vào trên không ngoại trừ Phương Vũ ở ngoài, còn có Huyền Tẫn. Con tùy doanh, Phương Vũ lại không biết nàng đến đi nơi nào có thể trước khi tiến vào đã bị ma khí nhiễm giết chết, lại hoặc là bị hư không loạn lưu đánh tan. Ba năm qua, Phương Vũ cùng Huyền Tấn cuối cùng cũng tìm được một chỗ không gian liệt vùng, lúc này mới chạy ra. Phương Vũ tối đầu nhìn sang chính đang nhìn mình nhân tộc, trên mặt vui vẻ lóe lên, chậm rãi hạ xuống. "Tiền bối." Gặp Phương Vũ rớt xuống, một đám tu sĩ cấp thấp vội vàng thi lễ, Phương Vũ hiếp hí mắt, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra nhất kiện pháp bảo, cười nói, "Ta có một chuyện muốn hỏi, nếu như hồi đáp đến làm cho ta thỏa mãn, vật ấy sẽ đưa các ngươi." Tiền bối mời nói, "Chúng ta chi vô bất ngôn." U Châu Tây Bộ Ly Thiên Thành bên ngoài ma thú sơn lâm, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Dựa theo Phương Vũ dọc theo đường đạt được tin tức, bây giờ toàn bộ U Châu đã thành Tử Vân Điện địa bàn, mà Ly Thiên Thành bởi vì tới gần biên giới, nhưng là trở thành Tử Vân Điện một chỗ trọng yếu phân bộ. Mà năm đó Phương Vũ phá hủy thất bại các phân bố, bây giờ cũng gia nhập vào Tử Vân Điện, trở thành tại Ly Thiên Thành phân đàn tổng bộ. Phương Vũ bay ra ma thú sơn lâm sau đó, lập tức phát hiện quen thuộc cảnh sắc. Bất quá khi bay vào Ly Thiên Thành bên trong lúc, lại làm cho Vũ cảm thấy một hồi ngạc nhiên, cả tòa Ly Thiên Thành, vậy mà đã biến thành một vùng phế tích có đặc của quận, đống hỗn độn không gì xảy được. Lúc này trong thành đang có không ít người Mặc tông môn quần áo cùng trang sức tu luyện chi sĩ chỉ huy bình dân đảo móc phế tích, tìm kiếm còn sót lại người. Xem ra ma họa so mấy năm trước muốn càng nghiêm trọng hơn. Phương Vũ đứng ở một mảnh thật lớn kiến trúc trên phế tích, thân tình có chút thở. Dưới chân hắn chính là thất bảo các tổng đạn, thân thức đã qua, nơi đây đã không có một tia sinh tức. Năm đó thất bảo các có thể nói là ưu châu cực mà hắn vì báo gia thủ, cơ hồ bị truy sát sinh cơ đoạn tuyệt, thay đổi bất ngờ, bây giờ thất bảo các lại chỉ có thể dựa vào người khác mà sống, vẫn như cũ không thoát khỏi bị diệt bỏ mạng vận. Ai có thể nghĩ đến, trước đây tên kia phương gia thôn tiểu nhi, bây giờ đã trở thành nhân giới đỉnh phong tu sĩ. Ngay tại phương vũ than thở lúc, trung tâm thành chỗ đông nhiên chuyển đến một hồi tiếng nổ mạnh, ngay sau đó một hồi thanh thế to lớn, kèm theo một tiếng lạc giọng hương khiếu, toàn bộ ly thiên thành đều tựa như run dày vài phần. Phương vũ nhớ mày, ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ thành chủ phương hướng, một cổ ma khí nhảy vào giữa không trùng, thoáng qua hóa thành một con bốn cánh quái kiệm tự xà. Giày hơn 10 thực thân thể giữa không trung thoáng lắp một cái, đã đem Tử Vân Điện tu sĩ các màu pháp bảo cùng pháp thuật tất cả đều đánh tan, lập tức này quái xà xà tín vừa phun, tức thì có một gã tu sĩ trẻ tuổi gào thét lấy bị cuốn vào trong miệng. Xà linh cự ma, ma ảnh xuất hiện, hơn 10 người Tử Vân Điện tu sĩ vô cùng hoảng sợ nhìn mấy ma. Xà linh cự ma bực này cao dai ma thú làm sao lại xuất hiện ở nội lục, mọi người chạy mau, này quái ngay cả lão tổ đều không thể chống lại. Bên trong một gã Tử Vân Điện tu sĩ uốn quý nói, đồng thời trên mặt vẻ kiên định lóe lên, che ở đám tu sĩ phía trước. Tam sư huynh, chúng ta nếu đi, nơi đây bình dân nào có đường sống? Không nếu như để cho sư đệ chúng ta ở chỗ này vung hữu, sư huynh ngươi độn thuật cao siêu, đổi hồi tông môn xin giúp đỡ, có thể chúng ta còn có một chút hy vọng sống." Một gã khác thanh y thiếu nữ nước mắt lưng tròng nói rằng. "Tam đệ, ngũ muội, các ngươi không được tranh, hai người ngươi tự chăm sóc so sư huynh ta tốt, ta tới kéo dài, hai người các ngươi đi mau." Dẫn đầu nho quan thanh niên trầm giọng nói rằng, thanh âm khàn giọng, lại có chứa một cổ thượng vị giả mới có uy hiếp bá khí. "Sa linh cự ma ma nhãn lấp lóe, xấu xí vô cùng trên mặt hiện lên một tia trào phúng, hai cánh mở ra, lại hóa thành một gã mặt xanh đẹp đẽ nam tính. Dương Tạ ánh mắt nhìn trong ba người ở giữa Thanh Y tiểu nữ, cười hát hắc nói, không nghĩ tới bản tôn vừa mới hiện thế liền gặp phải bực này mỹ sắc, ta nhưng là có hơn 10 ngày không có dính nữ sắc. Yêu Nam nói, từng bước tới gần Thanh Y tiểu nữ, yêu dị hai mắt hưng phấn con người kịch liệt có rũi. Người, người dừng tới." Thanh Y thiếu nữ sắc mặt chớp nhận, sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hơn 10 người tự vân điện tu sĩ, tối cao bất quá kim đăng kỳ, hoàn toàn không phải một gã biến hóa ma thú đối thủ. "Không qua." Yêu Nam cười âm hiểm một tiếng, "Tiểu mỹ nhân, người bây giờ sợ bản tọa, chờ sau đó nếm được cái kia cực lạc tư vị." sợ rằng ngược lại sẽ quấn quýt lấy bản tôn không muốn rời đi. Sư muội, ngươi đi mau." Hai gã sư huynh nhìn nhau một cái, che ở thanh y thiếu nữ trước mặt. Yêu Nam nghe vậy, trong mắt yêu quang vùng lên, Sắc khí bạo phát, một đạo ma quang bắn nhanh ra, đâm về phía phát ra tiếng đại sư huynh. "Không muốn." Thanh y thiếu nữ hét lên một tiếng, nhưng là che ở sư huynh trước người, hai mắt đẫm lệ nhìn Yêu Nam, "Ta nếu với ngươi, ngươi có thể hay không dung tha ta những thứ này đồng môn?" "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đây là tự nhiên." Yêu Nam cười lớn một tiếng, không nhìn người sư huynh kia đệ phẫn ánh mắt, màu trắng bạch tay trực tiếp chụp vào thanh y thiếu nữ. Sư Minh, Người yên tâm. Thanh y thiếu nữ trên mặt tử khí lóe lên, vừa muốn thôi động tự sát bí pháp, đã thấy một cây linh quang hờ hợt quang mang đâm tại nàng mi tâm. Thời gian quý báu, hà tất xem thường nói chết. Vang lên bên thai một tiếng ôn nhuệ tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vừa lúc từ giữa không trung đi xuống phân vũ. Người là? Thoáng cảm ứng phương vũ tu vi, thanh y thiếu nữ liền phương tâm vừa nhảy, người trước mắt tu vi thâm bất khả trắc, chẳng lẽ là tới cứu mình tiền ối? Nghĩ tới đây, thanh y thiếu nữ mũi đau sót lên. Gvertter, Quy C chút đạo kiếm tôn cốt hấp dẫn, truyện hay, tác giả viết rất chắc tay, màn đạo quyết liệt Linh. Chương 315, ngày xưa tông môn. Sư muội. Tam sư huynh vội vàng tiến lên ôm Thanh Ý tiểu nữ, cảm kích không gì sánh được nhìn Phương Vũ. Vị tiền bối này, đa tạ ngài xuất thủ vi trợ, bất quá cũng xin cẩn thận, ma đầu kia là ma tộc dị chủng, thực lực viễn siêu đồng dạng ma thú, tộc ta không ít tiền bối đều tổn thương tại chúng nó trong tay. Đại sư huynh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đi tới trước nhấp nhở, ánh mắt nhưng ở Phương Vũ trên mặt bồi hồi, nghi ngờ trong lòng, Vũ Châu lúc nào xuất hiện như thế một gã cao thủ thanh niên, vì sao trước đây chưa có nghe nói qua. Phương Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn Sa Ma, nghe vậy, quay đầu nói, Ngươi là nói, này ma cũng không phải chỉ có một con. Cái này hẳn không phải là ma tộc bình thường chăn nuôi a? Tiên đối mắt sáng như đuốc, này ma sắc thực cũng không phải tự nhiên sinh trưởng, có người nói chính là bị ma tộc thánh nữ chúc phúc, gây ma huyết cường hóa ma thú. Đại sư huynh vội vàng nói. Phương Vũ nghe vậy trên mặt vui vẻ càng động, nhìn nối mặt Sa Ma, phảng phất nhìn thấy một lần hiếm có bạo vật. Sa Ma bị Phương Vũ chỉ là nhìn, lập tức cũng cảm giác được trong lòng một hồi tâm thần bất định, nhất thời phẫn nộ càng thêm, không, có mắt nhân tộc, cũng dám bản tôn chuyện tốt. Cứ ngay lập tức mở, chờ bản tôn chơi thoải mái, có thể có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn chỉ là nhìn lại, liền phát hiện Phương Vũ bất quá nguyên anh kỳ tu vi, căn bản không đem Phương Vũ không coi vào đâu. Phương Vũ khép cười một tiếng, cười nói: "Ngươi nghĩ tha ta một mạng, nhưng ngươi bực này hi hữu ma vật, ta lại không dự định thả ngươi ly khai." Ừm. Sa Ma con ngươi co rút lại, lại chăm chú nhìn một chút Phương Vũ tu vi, lập tức cười to nói: "Một cái nguyên anh trùng kỳ tiểu nhân tộc, vậy mà cũng dám muốn bản tôn tính mệnh, ta xem ngươi là tu luyện tù đốc. Bản tôn hôm nay đạt được mỹ nhân, lúc còn thiếu khuyết một cái đánh đập, cho ngươi giây, lập tức cho bản tôn quỳ xuống, bằng không, không nên trách bản tôn lòng độc, đưa hai chân cắt đoạn, làm nhân côn." Sama rất hưởng thụ dàn vật nhân tộc cảm giác, riêng là nghe nhân tộc cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu rên, tâm tình càng là hội vượt qua. Phương Vũ thở dài, liếc mắt Sama, một ngón tay giơ lên, thản nhiên nói, tránh thoát ta một chiều, tính mệnh của ngươi có thể bảo vệ." Phương Vũ không kiên nhẫn, chính là một gã biến hóa tu sĩ, cư nhiên tại nhân tộc nội địa lớn lối như thế, đơn giản là không đem nhân tộc để vào mắt. "Con kiến hôi, ngươi sẽ hối hận." Sama bị khi bị, lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, toàn thân ma khí sôi trào, thoán qua thân thể bảnh chướng, hiện ra xà linh cự ma bản thể. Hai cánh rung động, bốn củ màu sắc khác nhau năng lượng tại trên cánh lấp Hóa hình kỳ ma thú cùng nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ thực lực tương đương, có thể nó lại hấp thu ma chủ máu, có thể thôi động nhiều loại thần thông, không chút nào khoa trương nói, ngay cả là luyện thần kỳ tu sĩ nhìn thấy hắn, hơn phân nửa cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Một cái nguyên anh cấp bậc nhân tộc kiếm tu, vậy mà cũng dám khinh bị nó. Đáng tiếc, cái này xà ma cũng không biết trước mắt nhân tộc, nhưng là mấy năm trước đem ma chủ trọng thương nhân vật. Đối mặt chính là tứ linh thần thông, Phương Vũ vẹn vẹn chỉ là giơ ngón tay lên lắp một chút. Chúc thiên kiếm trận, tiên nhất chỉ. Phương vũ ngón tay kiếm lên, rồi giao kiếm khí hội hợp chu thiên linh khí chất hợp ở đầu ngón tay, kiếm quang đại phóng. Chúc Thiên kiếm trận, chính là phương Vũ mấy năm qua này tại hư không vô tận ở giữa nghiên cứu công pháp. Hắn mặc dù có thể tại hư không loạn lưu bên trong bình yên vô sự, chính là dựa vào bá đạo kiếm trận lực. Đây là hắn trở lại nhân giới sau đó lần đầu vận dụng, cường hắn năng lượng ngay lập tức bạo phát, vẹn vẹn chỉ một cái liền để không gian hơi hơi và bẹo, như thế nào là chính là biến hóa tiểu ma có thể thừa nhận. Ầm ầm. Chu tiên nhất chỉ đụng vào ngập trời ma diễm phía trên, nhất thời hiện lộ rõ ràng vô cực biến hóa, sắc bén không gì sánh được kiếm khí như rách mảnh nhỏ đem ma diễm xé rách, xa ma ngay cả kêu cũng không phát sinh. Huân mười thước thân thể đã bị Chu Tiên khí độ trực tiếp khoét thành thịt nát. Người ở tại tràng đều trợn mắt há mồm, chỉ một chiều, vị này đột nhiên xuất hiện đại năng tu sĩ, vậy mà đem hung hãn ma vật giết chết. Thịt nát ở giữa hắc quang lơ lên, hóa thành một con tsubprocess hơn sả quái, kinh sợ nhìn Phương Vũ liếc mắt, đầu cũng không được hồi hướng chân trời bay đi. Nhưng vào đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện lao một cái lưu ly li quang hoa, ngay sau đó, một con thất thải sặc sỡ con rắn nhỏ từ đó xuất hiện, cười hi hướng về phía Sả Ma phun ra một ngụm yêu múa. chỉ cảm thấy hai mắt lóe lên, lập tức liền mất đi ý thức. Phía sau Tử Vân Điện tu sĩ đều xem trợn mắt há mồm, hóa thần kỳ ma vật, vị tông môn trưởng bối truyền hung thần không gì sánh được quái vật, lại bị Phương Vũ chỉ một cái giết chết, ngay cả nguyên thần cũng không có chạy ra. Cái này, đây chẳng lẽ là mình làm động? Các người nếu là Tử Vân Điện tu sĩ, cũng biết Huyền Cơ kiếm môn bây giờ tình trạng. Phương Vũ thu hồi tiểu thất bắt lại xà linh cự ma nguyên thần, quay đầu nhìn phía người đại sư Kiêu Minh. Đại sư Minh như ở trong mộng mới tỉnh, sùng kính nhìn vũ, nói, bối, Cơ chịu đến ma kích, hiện tại đã rời trụ sở, bây giờ bị thiên kiếm môn che chở." Hẳn là tại vũ trụ trung bộ thiên kiếm hộ cũng có thể tìm tới. Thiên kiếm môn che chở. Phương Vũ nhướng mày, chắc không được cùng nhau đi tới không có phát hiện huyền cơ kiếm môn phân bố, vậy mà đã bị tông môn khác chiếm đoạt, cái này khiến trong lòng hắn sạn sinh một tia khó chịu. Tiền bối ngài hỏi huyền cơ kiếm môn, chẳng lẽ ngài xuất thân từ huyền cơ kiếm môn? Đại sư huynh gặp Phương Vũ mày nhíu lại chặt, dọa cho giận mình, cẩn thận thử hỏi dò. Phương Vũ liếc hắn một cái, vẫn chưa nhiều lời nữa, thân lên trời, thoáng qua đã hóa thành một đạo quang bay về phía bầu trời. Sư huynh, vị tiền này nhất định là huyền cơ kiếm người, bằng không hắn như thế nào lại hỏi chúng ta đây? Tiên điêu Tam sư Minh có chút hưng phấn nói, nhưng chợt tạt hắn nói, bất quá huyền cơ kiếm môn bị thương nặng, bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn, nơi nào còn có thịnh vượng khả năng. "Sư Minh, ngươi nên đem vị tiền bối này lưu lại, chúng ta Tử Vân Điện đang cần một gã đại trưởng lão đây." Tam đệ không thể nói bậy. Đại sư Minh biến sắc, vội vàng che lão Tam miệng, kinh sợ nhìn sang bốn phía, quán nửa thượng có phát hiện không bất kỳ gì chẳng gì, lúc này mới thở ra một hơi, cười khổ nói, "Lão Tam, những thứ này tiền bối linh thức bao chủng không dưới trăm tròng, vạn nhất vừa mới ngươi nói bị nghe được, sợ rằng đại họa phủ đầu." Nói xong, mới lại bày ra một bộ suy nghĩ sâu xa rằng, "Dớp, nói, vị tiền bối này hẳn không phải là xuất từ Huyền Cơ kiếm môn, bằng không chúng ta làm sao không có từng nghe qua danh tiếng. Bất quá Huyền Cơ kiếm môn có vị tiền bối này cái này thung cơ duyên, khó bảo toàn sẽ không lại lần hưng vượng lên, xem ra hẳn là báo cho biết tông môn sư thúc, muốn đầu tiên kết thiện duyên mới được." Đối với Tử Vân Điện tu sĩ suy đoán, Phương Vũ đương nhiên sẽ không để ý hắn lúc này chính tìm kiếm xà ma ký ức, để cho hắn kinh ngạc lạ, từ chấn ma mật cảnh trở về ma chủ, vậy ma mất tự thân tinh nguyên, lấy thân ma để thăng mấy con ma tu vi. Cũng chính bởi vì vậy, ma tộc mới có thể cường hãn như vậy, ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, liền tiến công trong nhân tộc lục, lúc này mặc dù nhân tộc vẫn chống cự, nhưng hiển nhiên tu sĩ cấp cao số lượng không đủ, vô pháp xoay chuyển cục. Cover the, QC chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mảnh bá đạo quyết tiệt. Linh. Chương 316, trong cung kiếm hổ. Trừ cái đó ra, ma tộc còn quẳng phát phát lệnh truy nã, phát lệnh truy nã tiểu Tư Thông người, lúc đầu phát sinh không gian sụp xuống tại điểm, xem ra hai người đã sớm đi qua truyền tống trận thoát đi, để cho Phương Vũ bề không được giải lạ. Hắn cũng không nhận ra chính mình trọng thương ma chủ về sau sẽ để cho ma chủ mất đi tiến nhập tiên giới hy vọng, cái kia ma chủ tán mất tự thân ma công, ánh sáng có chút cổ quái. Đáng tiếc cái này xà ma tu vi không cao, cũng không thể biết nội tình. Muốn một lúc lâu, Phương Vũ vẫn là không cách nào suy đoán ra nguyên nhân, liền tở dài, đem xà ma nguyên thần bắt vỡ, không còn suy nghĩ việc này. Mặc kệ ma chủ có kế hoạch gì, lúc này đều không đủ gây sợ, trúc thiên kiếm trận đã bị Phương Vũ vận dụng như thường, lúc này hắn không còn là cái kia mới vừa vào đại thừa kỳ, thủ đoạn một loại kiếm giả. Nghĩ vậy, Phương Vũ xem một lần phương hướng. Nhận rõ Huyền Cơ kiếm muôn phương hướng, liền dợi đi Ly Thiên Thành khu vực. Phương Vũ cũng không biết, ngay tại hắn mới vừa bóp vỡ Xà Linh cự ma nguyên tần lúc, Ma tộc Thánh vực Thiên Ma điện bên trong một chỗ sâu thẳm địa cung bên trong, một cái miện như khô lâu, đang ở u trong quân bế quan lão giả, bỗng nhiên nhướng mày, mở hai mắt ra, phun ra một chiếc cổ quái giá cắm đến, chỉ thấy giá cắm đến thượng dập dạp có mấy ngàn món lựa. Lão giả vớt ve giá cắm đến, ánh mắt hơi hơi mắt chút, trên mặt sát khí lộ. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi ra địa cung, Đi qua một mảnh thủ vệ sâm nghiêm hành lang, đi tới một chỗ khác trong cung điện dưới lòng đất, mà không chút thay đổi đẩy cửa ra, tại trong đại điện, một tòa thật lớn trên tế đàn, một cái tấm thẳng vào mây xanh hắc trụ bên trên, chính khóa một gã cung trang nữ tính. Ầm ầm. Một tiếng xét bổ vào hắc trụ bên trên, chỉ một thoáng vạn lôi bùng đầu, vô số lôi xả hành kích lấy cung trang nữ tính thân thể, từng tiếng kiềm nén rên rỉ không ngừng vang lên. Lão giả gặp này, đờ đẫn đánh ra một trường, đem lôi quang đánh tan, đi tới trên tế đạn, lặng nhìn nữ tính. Ngươi chính là không muốn dâng ra tiên nói, hắc trụ thượng nữ tử ngẩng đầu. Lộ ra cái kia xinh đẹp khuôn mặt, chính là ma tộc thánh nữ, Phương Tịnh. Phương Tịnh tái nhợt trên mặt xuất hiện một tia chảo phúng vui vẻ, nguyên lai ma tộc ma chủ cũng sẽ sợ chết. Ngươi giết tộc ta đệ, hại ta bản thân, lại muốn cho ta giúp ngươi bước vào tiên môn, thành tựu vô thượng tiên đạo. Mơ mộng hao huyền. Lúc đầu chết chỉ có Phương Vũ một người, Lam Tư Thông không chết, ta chưa lừa ngươi, ngươi nếu lại cố chấp như vậy, chờ ta tìm được Lam Tư Thông, khi ngươi mất tự tay đưa hắn rút hồn Ma chủ biến sắc, cả giận nói: "Ngươi cũng tìm 3 năm, nhân tộc hơn phân nửa khu vực đều bị ngươi đi tìm, lại không Lam Tư Thông một chút tâm hơi, như thế nào để cho ta tin tưởng hắn còn sống?" Phương Tịnh ngay vậy, lạnh như băng nói: "Ừ, ngươi đây không cần lo lắng, ta đã coi đồ mối, ta chỉ là tới hỏi ngươi, nếu ta tìm được Lam Tư Thông, đảm bảo hắn an toàn, ngươi là có hay không sẽ chủ động dâng ra tiên hồn?" Ma chủ sắc mặt âm trầm nói: "Có thể, nhưng ngươi muốn phát hạ thể độc, không thể lại tổn thương hắn chút nào, còn muốn dốc hết nhất tộc lực trợ hắn tu hành." Phương Tịnh đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức nói: "Không thành vấn đề, ta chỉ cần đăng nhập tiên giới, chính là ma tộc sinh tử lại cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không cần lo lắng ta bội ước." Ma chủ nghe vậy, cười một chút, đi ra đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại có Phương Tịnh một người. Nhìn trời màn, thật lâu yên lặng không nói. Tinh Tỷ tỷ, sớm biết như vậy, ngươi khi đó cần gì phải đánh lén ma chủ, 3 năm qua chịu đủ tia chấp kiếp nạn, muội muội xem trọng không nữa à. Một tiếng thở dài, từ trong bóng tối đi ra một gã sinh sắn ma tộc, nhưng là Mị Ma Mộc Nhi. Phương Tịnh Băng lánh hai tròng mắt nhìn nàng, cười nói, tỷ tỷ ta mặc dù thống khổ, lại tốt xấu năng chủ làm thịt chính mình sinh tử, vì mình mà sống. Muội muội ngươi tự cho là có thể mê hoặc thế gian và vật, lại nắm giữ không sinh chết, ngay cả đi ra thánh vực đều muốn nghe lão già kia mệnh lệnh, đến là ai càng đáng đứng đây. Ngươi? Mộc Nhi mặt cười phát lạnh, đột nhiên đánh ra một đạo ma khí chắp dẫn lôi quang bổ vào phương Tịnh trên người, bị vạn lôi ra thân, có thể phương Tịnh lại mặt lộ vẻ vui vẻ, mấy năm lôi phạt, đã sớm rèn đúc nàng tinh thần, điểm ấy đau đớn lại có thể nào để cho nàng khuất phục. Ma chủ lập tức sẽ phi thăng tiên giới, đến lúc đó ngươi bản mạng ma bài bị hắn mang đi, ngươi đoán ngươi cả đời này còn có cơ hội tiến nhập tiên môn sao? Không có cơ hội lời nói, ngươi cũng chỉ có thể sống quãng đời còn lại tại phương này thiên địa, cùng tỷ tỷ ta lại có gì khác biệt? Phương Tịnh duy trì liên tục nói. Tôn nói tựa như chớ trong thai, đây rõ ràng là lại bình thường khác biệt ôn truyện, có thể nghe vào trong thai nàng, lại không thua gì xấu nhất ác ngộng. Mộc Nhi hét lên một tiếng, biệt lấy Lô Thai chạy xuống tế đàn, không biết đi nơi nào. Vũ Châu Trung Bộ Kiếm Hồ Cung, tuy nói ở vào Vũ Châu nhất phồn hoa chi địa, nhưng bởi vì là thiên kiếm môn trụ sở, vì vậy trong ngày thường bình dân cũng không nhiều, chỉ có thiên kiếm môn tu sĩ lui tới, tại Kiếm Hồ Cung ngoại vi, cũng bất quá có mấy người không quá lớn giao dịch chốn nhỏ. Nhưng từ ma họa sau khi phát sinh, Vũ Châu ma kiếp bạo phát so với hắn mấy cái châu nghiêm trọng, phù cận cường đạo cũng cấp đoạt cũng so với hắn địa phương càng nhiều, vì vậy không ít tu vi yếu tiểu tu sĩ cùng bình dân đều lựa chọn tới Kiếm Hồ Cung bốn phía tụ cư, 3 4 năm, đã thành một chỗ không nhỏ đại hình thành thị. Mặc dù hơi có vẻ loạn, nhưng so vũ châu địa phương khác náo nhiệt không ít. Bất quá cũng bởi vì nơi này đoàn người tụ tập, các hoạt sự tỉnh cũng phần lớn phát sinh ở đi thông kiếm hộ cùng trên mấy chục đường chính. Một ngày này, tại đi thông kiếm hộ cung một cái hẻo lánh trên đường nhỏ, một hồi hầu như ngày ngày đều ở tại trình diễn cấp đoạt lại đang phát sinh. Trên trăm tên người mặc đồng nát cường đạo, cơ đủ loại tàn phá không chịu nổi pháp khí cấp thấp, đang ở vây công lấy một đám hơn 20 người người đeo kiếm khí người, mà ở trong đám người này ở giữa, còn có 3 4 chiếc xe ngựa bị bảo vệ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Tại những cái kia cường đạo phía sau, có hai gã mặt lộ vẻ hung quang ngập mạp người đang ở nhìn. Trên mặt thỉnh thoảng hiện ra một tia sắc ý. "Đại ca, người xác định những xe ngựa này là huyền cơ kiếm môn hàng sao?" Bên trong một ga ổ kịt người nói rằng. "Đương nhiên, ta chuyên môn bỏ ra nhiều tiền hỏi kiếm hồ cũng tu sĩ, huyền cơ kiếm môn tân nhiệm trưởng môn tuyển cơ tử bản thân bị trọng thương, cần người cứu mạng đan dược ở nơi này mã xa bên trong, chỉ cần chặn lại những vật này, cái kia tuyển cơ tử chắc chắn phải chết, không có hắn, huyền cơ kiếm môn không lâu sau cũng sẽ bị đánh tan, lại không tồn tại ở thế gian ở giữa." Một ga khác cao mập người tàn nhẫn nói rằng, nói rằng phía sau càng là nhếch răng cười vài tiếng, phất trong lòng vui sướng cực kỳ. Tôi bị người nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên một tia sử ý, nói: "Trước đây hủy diệt chúng ta thất bảo các người mặc dù chân thân còn không biết, nhưng sử dụng nhưng là huyền ngân cơ kiếm môn công pháp, bây giờ ta thất bảo các di vật vòng, huyền ngân cơ kiếm môn cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Không sai, huyền ngân cơ kiếm môn tiêu diệt sau đó, chúng ta đem những hàng hóa này mang đi bán đi, tin tưởng đủ để tiêu xài vài chục năm, chờ đợi thời cơ còn có thể gia nhập vào thánh tộc. Ta nghe nói thánh tộc nói chỉ cần giết một gã tu sĩ nhân tộc làm thơ thiên dẫn, có thể gia nhập vào, miễn phải bị ma tộc Hai người cao hứng bừng bừng nói, bên ngoài chiến cuộc cũng đã phát sinh biến hóa. Governor Quý xe chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt chuyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, màn bá đạo quyết liệt. Linh. Chương 317, Trọng Lâm Huyền Cơ. Ba chiếc mã xa ở giữa lớn nhất chiếc kia, nhất vị diện sắc đạm nhiên thanh niên nho sinh tay thuận nắm mã tiên an đuổi ngựa, người này mày kiếm mắt sáng, mặc dù mặt ngoài nhìn qua hào hoa phong nhã nhất phái dáng vẻ thư sinh trước, nhưng mà tay chân cử động ở giữa đã có một cổ cực mạnh lực quý hiếp, để cho ngựa đều chấn định lại. Mà ở thanh niên này nho sinh phía sau trong xe ngựa, có một gã mang theo lam sắc cái khăn che mặt cô gái tuổi thanh xuân đang ở trong buồng xe ngồi xếp bằng, quanh thân linh phí dày, kiếm ý đi khắp nhưng là một gã ít có kiếm tu. Hai người này người mặc bình thường áo vải, nhìn như dân chúng tầm thường, có thể đối mặt bên ngoài nguy cơ lại thần tình tự nhiên. Hai người dù chưa tham chiến, tuy nhiên lại chú ý chiến cuộc, nhìn càng ngày càng nhiều cường đạo tới gần mã xa, nghe thuê làm bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết, hai người trong mắt sát ý chợt lóe lên. Quả nhiên cùng lữ sư tỷ nói tới, đám người kia quả thực không nhín được, ở nửa đường tập kích. Ha ha, từ chúng ta trốn vào kiếm hộ cùng, bao nhiêu môn phái nhỏ đỏ mắt, biết được chúng ta mua rất nhiều tài vật, tự nhiên sẽ xuất động, bọn họ muốn cấp tiền gõ chúng ta huyền cơ kiếm môn, chúng ta cũng muốn lợi dụng bọn họ tới lập uy. Đầu đội cái khăn che mặt thiếu nữ lạnh giọng nói, trên mặt hiện lên vẻ băng hàn khí độ, đồng thời quanh thân băng hàn kiếm quang đại phóng, trong khoảnh khắc mấy đạo hàn băng kiếm khí bay ra mã xa, mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tới gần mã xa vài cường đạo lập tức bị mất mạng, toàn thân đông đứng tại bên cạnh xe ngựa, sinh tức không còn. Thanh niên nho sinh thu hồi ánh mắt, nhìn cứng ngắt tự thì, trên mặt không hề bận tâm, sư tỷ nói không sai, ta huyền cơ kiếm môn mặc dù ăn nhờ ở đâu, vẫn như cũng không phải những thứ này môn phái nhỏ có thể nghi ngờ. Bất quá, ta xem những người này sử dụng tông pháp, ngược lại là Thất Bạo tông có chút tương tự, Thất tông cùng Thất các đúng là một nhà, ma họa tác động đến vẫn còn có dư nghiệp tồn tại. Thất Bảo Tông, ta nhớ được trước đây ngươi tiểu sư đệ cùng thất bảo các tựa hồ có chút thù hận, thất bảo Tông chưa gì lúc, phát sinh qua mấy lần phân bố bị diệt sự tình, căn cứ miêu tả, tựa hồ người này chính là ngươi cái kia phương sư đệ a. Thiếu nữ che mặt gặp thanh niên nho sinh nói như thế, khuôn mặt cười lộ ra lau một cái vẻ tưởng nhớ, phản phất lại hồi nhớ tới qua lại một chút sự tình. Không sai, chỉ là phương sư đệ vừa đi rất nhiều năm, muốn hỏi cũng không thể nào hỏi, hắn ngược lại là thuận tiện, lại khổ chúng ta muốn thay hắn giải quyết cái này cục diện rối rắm. Bất quá cũng tốt. Bây giờ toàn bộ ưu châu đều chiến tranh liên miên, hy vọng sư đệ vĩnh viễn không trở về nữa. Nho Sinh cười một chút, thuận tay một kiếm, lập tức bên cạnh xe ngựa lại tăng thêm hai nói vọng hồn. Không trở về nữa. Tiểu tử này trên người cổ quái rất nhiều, nào có dễ dàng như vậy việc khác. Hắn nếu như trở về, ta nhất định muốn tại trên cổ hắn mặc bộ xiển xích, moi ra tất cả bí mật mới được. Họ Lư thiếu nữ ngay vậy, lộ ra bất mãn thần tình, xem ra đối vị này Phương sư đệ nhớ mãi không quên. Không tốt, sư tỷ, cái kia hai vị này nhịn không được muốn động thủ. Sư tỷ thể, ta đem ba người này giải quyết, rồi trở về cùng nói chuyện tiếp. Nho Sinh ánh mắt nhìn ra phía ngoài, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Lập tức tiếng gió vừa vang lên, người đã như ra khỏi vỏ bảo kiếm triển lộ phong mang, càng ra xe ngựa, hơi qua chốc lát, bên ngoài liền vang lên trận trận cường đạo hét thảm, giữa không trung kiếm khí tung hành. Họ Lữ thiếu nữ thu hồi ánh mắt, nhẹ lay động mấy lần đầu, lầm bẩm nói: "Sư lệ mặc dù tiến nhập Nguyên Anh kỳ, nhưng bởi vì tông môn biến cố khiến cho tính tình đại biến, thật không biết là phúc hay họa." Hẹn qua nửa canh giờ, bên ngoài sắt tiếng rốt cục tiêu tán. Lập tức hơi chau đạo một cái, Nho Sinh đầy người tiên huyết vén rèm cửa lên, hai mắt tinh hồng, quanh thân sát khí tràn hồ cảm xúc dị thường. Hắn đối họ nữ cô gái nói: "Hai người này, tựa hồ là thất bại các tương đối nhân vật trọng yếu, phát bảo rất nhiều, bất quá đã bị ta giết chết, tin tưởng lần này, kiếm hồ cung quanh mình, ta huyền cơ kiếm môn sẽ dư danh." Nho sinh vẻ mặt hưng phấn tán dấp. Họ nữ thiếu nữ gặp này, nét mặt lo lắng càng sâu. "Hưu trí sư đệ, trưởng môn trước khi đi nói qua, ăn nhờ ở đầu tốt nhất khiêm tốn, huyền cơ kiếm môn chỉ cần có người ta tại, lo gì về sau phát triển, ngươi phải lấy tự thân an nguy là thứ nhất ta. Sư tỷ yên tâm, ta nhớ được sư tôn khai báo, chỉ bất quá đám người kia xác thực khinh người quá đáng, lại nói giết đám này thất bại các người co như là vì sư đệ bảo thủ, ta thân là sư mình, tự nhiên nên làm." Hưu Chí nghe vậy yên lặng một chút, không để bụng nói rằng, "Nói cũng thế, nhưng là sư tỷ ta nhiều lời." Họ nữ thiếu nữ lấy xuống cái khăn che mặt, lộ ra một bộ khuôn thành dáng vẻ, đôi mắt sáng hai mắt nhìn chằm chằm Hưu Chí, mỉm cười. Đối, lần này dược liệu đợi sau khi trở về, còn cần nhờ tại vị kia bậc thầy luyện đan, chỉ là không biết hắn là hay không hội bằng lòng luyện chế nhiều như vậy đang lưỡng, ta nghe nói kiếm hồ đã quyết định đưa hắn tôn sùng là trẻ tuổi nhất trưởng lão, tới lôi kéo hắn." Họ nữ thiếu nữ lại nghĩ tới một chuyện, lo lắng nói rằng, "Sư tỷ quên, Lô Vĩnh Hưng là phương sư đệ anh em kết nghĩa, hơn nữa hắn một thân luyện đàn kỳ năng cũng là kéo sư đệ phúc mới tạo nên, nói đến ta người sư đệ kia ngược lại là cái kỳ nhân. Người còn nhớ rõ mấy năm trước hắn mới vừa vào sư môn lúc sau, Sư phụ nói hắn muốn cũng không coi trọng phương sư đệ. Nhưng kiểm tra hắn linh mạch, lại phát hiện hắn người mang đặc dị kiếm thể, tu luyện tốc độ viễn siêu đồng dạng tu luyện chi nhân, mà ngày gần đây sư phụ tìm đọc kiếm hồ cung điển tịch, phát hiện hắn còn xem lậu một điểm, ta người sư đệ kia lại còn là người mang thái ớt kiếm cách tiên thể thay, nói cái này tiên thể thay. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất ở giữa bên trong, Bên ngoài bảo tiêu đã đem tất cả cường đạo thi thể vui lấp, lập tức ba chiếc mã xa từ từ đi hướng kiếm hồ cùng phương hướng, dần dần đi xa, biến mất ở đường nhỏ phần cuối. Huyền Cơ Sơn, Phương Vũ thu hồi độc quang, từ cao mấy trăm thức không trùng chậm rãi rã xuống, hai mắt nhìn quét phía dưới hoang vắng chi sơn, trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình. Huyền Cơ Sơn mặc dù không có ở qua hồi lâu, nhưng bởi vì cũng không lớn quan hệ, Phương Vũ cũng rất tin tưởng, nhưng lúc này hắn lại tìm không được từng kia qua lại vết tích. Zexnason, hoang vu cây rừng, nếu không phải cái kia cơ kiếm môn tấm đá vẫn đứng lặng tại núi, hắn hầu như cho là mình tìm lộn địa phương. Xem ra ma họa trùng kích so với hắn nguyên muốn càng nghiêm trọng hơn, trước đây huyền cơ kiếm môn dầu gì cũng là vũ châu cường đại tông môn một trong, bây giờ lại chỉ thừa lại một vùng phế tích. Phương Vũ kinh ngạc nhìn xuống phân nửa sơn môn, lưỡng lự một chút, bỗng nhiên vung tay lên, một cổ linh khí khổng lồ bao phủ nền cơ kiếm môn trên phế tích, chỉ một thoáng thanh thế to lớn, từng khúc gạch ngói vụn từ mặt đất hiện lên, lập tức tựa như đáp tích một đồng dạng tự động sắp xếp, ước chừng một chén trà thời gian về sau, trên phế tích đã tái hiện một ngọn sơn môn. Đúng là vẫn còn khác biệt. Phương vũ nhìn tái hiện sơn môn, ánh mắt phức tạp dù gì nói, chẳng biết tại sao Rõ ràng đem ngọn núi này môn phục hồi như cũ, thậm chí so với trước đây càng thêm nguy nga khí phái, nhưng hắn trong lòng nhưng không có vẻ cao hứng cảm giác, ngược lại một loại không hiểu cảm tình ở trong lòng tích xúc càng sâu, ngăn ở miệng ngực, nhìn không được muốn giống to hơn. Cơ tờ, quy cút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mạn bá đạo quyết tiệt. Linh. Chương 318, tuyển cơ độ kiếp. Dựng rừng bên trong, một chỗ tạm thời dựng tu ốc, dây đà héo rũ, sớm đã trở thành sơn hùng cái tổ, bên trong tản ra mùi vị cùng tanh hôi khí độ. Tại thu ốc bên cạnh còn có mấy cái đầu gỗ điêu khắc thô ráp kiếm gỗ, vứt trên mặt đất, bị dây bao vây, bây giờ cũng bị không biết tên thú nhỏ gặm hết phân nửa. Nhìn cảnh này, Phương Vũ trong đầu gầm một tiếng, qua lại ký ức tựa như vỡ đê mãnh liệt mà đến. Chờ đợi Xi si Nhi ngàn năm ngọc đường, dạy bảo chính mình nghiêm khắc rồi lại ôn nhu bao thúc, còn có cái kia thần bí rồi lại để cho mình giằng buộc vũ manh. Qua lại tất cả, tựa như nhìn không thấy như gió, mặc dù có thể cảm thụ, lại luôn cầm nắm không được. Phương Vũ đi tới thu ốc trước đó, cái kia sơn hùng chẳng biết lúc nào đã thanh tỉnh gặp có người lạ nhích lại gần mình sao h nhất thời phát ra tiếng tiếng giống giận, cũng không dám tiến lên. Nóc trong đầu kỳ quái, bực này trong ngày thường bị chính mình coi như thức ăn quái nhân, vì sao hôm nay lại cảm giác trêu chọc không nổi, thậm chí muốn quỳ xuống đất thần phục. Vút ve tên mây, một lát sau, Phương Vũ buồn bã thở dài một tiếng, thu cánh tay về, lại đột nhiên phát hiện cái kia sơn hùng quỷ trên mặt đất đối với mình phát sinh thần phục tiếng ngẹn nào. Cái cũng có trách, coi như hắn đại thừa tu vi toàn bộ kiểm nén, lại như cũ có lượng nhỏ sóng linh khí, mặc dù nguyên anh kỳ động tới hắn, đều sẽ sinh lòng sợ hãi, huống chi là một con sơn hùng. Phương Vũ quan sát bốn phía, mày nhăn lại, lấy hắn kiến thức, tự nhiên phát hiện nơi đây sóng linh khí 10 phần cổ quái cho dù là đi qua 5 tháng ăn ngọn, tranh đấu vết tích vẫn như cũ vô pháp lao đi. Ngọc Nương cùng báo thúc cũng không phải tự nguyện ly khai. Phương Vũ hơi suy nghĩ một chút, chợt xoay người, hóa thành độn quang bay về phía Kiếm Hổ cung phương hướng. Kiếm Hổ cung bên ngoài trong chấn nhỏ, chính trực náo nhiệt thời gian, Phương Vũ từ ngoài thành biến trang hóa thành một gã đi xa thư sinh, tại trấn trên tìm ở giữa lớn nhất từ lâu, lập tức ngồi xuống. Một bên thưởng thức đã lâu ưu Châu thức ăn, một bên lặng lặng nghe bốn phía người Bây giờ ma họa nổi lên phía, không ít tán tu đều báo đoàn sởi ấm, cái này Kiếm Hổ chính là như vậy, các nơi tới tán tu đều có, hỏi thăm tin tức dễ dàng nhất. Không phải sao, tại hắn bên cạnh một bàn thì có 5-6 tên người mặc các màu quần áo cùng trang sức tu sĩ đang ở đàm luận, xem quần áo cùng trang sức, Phương Vũ ngay cả thần thức cũng không cần rõ xét, liền có thể suy đoán ra bọn họ là bị diệt một ít môn phái nhỏ người. Như vậy ẩm ý hoàn cảnh, để cho Phương Vũ lại cảm giác được không hiểu thân thiết. Nhưng vào lúc này, lại có một tráng hán từ bên ngoài đi ra, người mặc U Châu Ngũ Đại Tông huyền ma điện quần áo cùng trang sức, Cao Hứng bừng bừng nói rằng. Tin tức mới nhất Huyền cơ kiếm môn ở trên đường bị đánh cướp, hơn 200 tên cường đạo, bị một canh giờ ở giữa toàn bộ giết sạch, xem ra Huyền cơ kiếm môn mặc dù ăn nhờ ở đậu, thực lực nhưng chưa rơi chậm lại quá nhiều. Đây là khẳng định. Nghe nói Huyền cơ kiếm môn đại sư huynh Liêu Trí đã sở hữu nguyên anh trùng kỳ tu vi, bằng vào một bộ cổng dương kiếm trận, ngay cả nguyên anh hậu kỳ cũng có thể giết chết, vài tên ma nhân đều chết cho hắn dưới kiếm, ta từng có may mắn gặp một lần, cái kêu bá khí răng trốc, ngay cả ma nhân đều đảm chiến. Cha, cha coi như lợi hại cũng chỉ một người, toàn bộ cơ kiếm môn có thực lực người bất quá 3 người, bọn họ trưởng môn bây giờ có người nói lại trốn vào sinh tử quan. Có thể hay không sống đi ra đều không nhất định, nếu như chết, liền hai người trống đỡ, lại có hy vọng gì? Hắc hắc, người đây cũng không biết đi, gần nhất trong thành nóng nhất tay vị kia bậc thầy luyện đan, có người nói cùng Huyền Hồn Cơ kiếm môn quan hệ không cạn, ỷ vào quan hệ này, kiếm hổ cung hội mặc kệ Huyền Hồn Cơ kiếm môn. Muốn ta xem, không bằng chúng ta cũng sớm một chút ra nhập vào, không đúng còn có thể kiếm cái chấp sự hoặc là trường lao đương đương. Vài tên tu sĩ tại Phương Vũ bốn phía tùy ý trò chuyện. Sư Minh luyện Dương kiếm trận. Phương Vũ nghe lời này hơi sững đang muốn nghe nữa bọn họ nói nhiều nói hữu Nhưng này, mấy người rồi lại nhắc tới như thế nào mưu đồ tiền đồ sự tình, để cho Phương Vũ có chút bực. Bất quá hắn vẫn chưa bùng tha, mà là xoay chuyển ánh mắt, lặng yên không một tiếng động đánh vào trong bầu rượu một tia linh khí, lập tức nắm bầu rượu đi hương cái kia vài tên tu sĩ. Mấy vị đạo hữu, ở phía dưới thiên, không biết các ngươi nói huyền cơ kiếm môn, nhưng là từng tại Huyền Cơ Sơn lập tông Huyền Cơ kiếm môn. Tại Hạ Tâm Mộ kiếm tu chi đạo, muốn đi trước bài sứ, nhưng lại sợ không hiểu chuyện làm lỡ tiền đồ, mấy vị có thể hay không chỉ điểm tại hạ một ít. Phương Vũ vừa cười vừa nói, bưng bầu rượu cho ma điện quần áo cùng trang Ngươi thằng nhãi này, gì, đây là cái gì hảo kỳu? Ha, ha tiểu huynh đệ muốn hỏi cái gì cứ việc nói. Những người kia nghe vậy đang muốn tức giận, người được mùi rượu, lại biến sắc. Ta nghe mấy vị vừa mới nói rằng Cuồng Dương kiếm trận, không biết ta có thể hay không tại Huyền Cơ kiếm môn trung học được. Phương Vũ hỏi. Mặc dù chúng ta cũng không phải Huyền Cơ kiếm môn môn nhân, nhưng điểm ấy vẫn biết, tiểu huynh đệ, cái kia Cuồng Dương kiếm trận chính là kiếm hồ cùng bí điện, cũng không phải Huyền Cơ kiếm môn bảo điện, cho nên người muốn học tập, cần gia nhập vào kiếm hồ cung mới được. Những người kia nhìn nhau một cái, cười nói, thì ra là thế. Phương Vũ nói cảm tạ. Nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, Hưu Chí Sư tại sao lại chuyển tu bực này kiếm trận, hơn nữa hắn nhớ kỹ Hưu Chí cũng không phải hỏa thuộc tính linh căn, cái này cuồng dương kiếm trận coi như tu luyện, cũng không bằng nguyên bản công pháp thích hợp mới đúng. Còn có, tiểu huynh đệ nếu như muốn gia nhập kiếm tông, cũng không cần chọn huyền cơ kiếm môn tốt, cái này tông môn sớm bị diệt tông, nếu không phải là trưởng môn tuyển cơ tử dốc hết sức chống đỡ, đã sớm muốn tiêu diệt, bây giờ tuyển cơ tử bế quan, có hay không sống đi ra còn khó nói. Phương Vũ lặng lặng nghe, trong lòng càng lạ bốc lên. Mấy giờ sau đó, Phương Vũ xuất hiện ở trong cung kiếm hồ chỗ, chỉ là nhưng chưa tiến nhập trong cung kiếm hồ, mà là lặng lặng nhìn phía dưới tiểu đạo, thần tình phức tạp. Huyền cơ sơn cũng không lớn, nhưng cái này kiếm hồ cung trụ sở, lại càng là đáng thương em bé, nói là huyền cơ kiếm môn trụ sở, bất quá chỉ là một chỗ mini tiểu đạo, mấy chỗ đỉnh viện mà thôi, mặc dù cảnh trí, nhưng cũng chỉ là cái người nhà giàu biệt thự mà thôi. Xem một hồi, Phương Vũ vốn muốn tìm người, nhưng ánh mắt lại phát hiện một chỗ lầu các mơ hồ có linh quang ba động, trên bầu trời linh khí cuộn, tựa hồ có người tiến vào cảnh giới đột phá thời khắc mấu chốt. Cha, độ kiếp lôi dịch chưa hình thành, người này liền mạ muội đột phá sợ rằng sẽ thất bại a. Linh quang nhất điểm, tiểu thất hiện ra thân hình, thiếu Kỳ đang nhìn bầu trời bên trong sấm vòng xoáy. Lúc này giữa không trung sấm sét tụ tập ở trong vòng xoáy tâm, từng kia lôi quang hóa thành quang cầu, mặc dù liều mạng dung hợp, vẫn như cũ có vẻ mến tướng. Phương Vũ nét mặt hiện lên vẻ kinh dị, chấm tứ chốc lát, vung tay lên, một đạo kiếm khi đánh vào giữa không trung vòng xoáy bên trong, trong chốc lát lôi vân lật qua lật lại, mượn thế, toàn bộ vòng xoáy chuyển, chỉ qua trong chốc lát, xoáy đã tụ đạo quang thấy thế, lúc này mới lộ ra cười. "Cha, ngươi đây là An gia?" Tiểu Thất bất mãn nói, mới vừa nói xong, lại bị Phương Vũ nhẹ nhàng đánh một chút, không cho phép hồ đồ, người này, chắc là sư tôn ta. Phương Vũ nhẹ giọng nói, nhìn phía giữa không trùng, lúc này giữa không trung lưu quang lở rộ, thất thải mây hà kèm theo ầm vang kinh lôi, cùng lôi bắt đầu khởi động, chỉ là chốc lát, thì có một cái dao long hư ảnh từ giữa không trung hiện hiện. Geverter, QC chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, màn bá đạo quyết liệt. Linh. Chương 319, không bằng bỏ chạy. Hầu như tại giao long xuất hiện trong ngay mắt, trên đảo nhỏ hét dài một tiếng, lầu các bên trên kiếm khí trùng thiên. Một đạo mờ nhạt bóng người nhảy vào giữa không trung, quanh thân linh quang bạo phát, hóa thành 100 trăm em mờ cự nhân, cùng giao long ở giữa không trung chiến đấu. Trong hư không, Tiễn Cơ tử tay cầm một thanh trạm trưởng kiếm màu xanh lam, uy vũ sắc bén hàn mang, trăm mét hư ảnh xê dịch ở giữa, tựa như một đầu hắc sắc hằng rải. Hắc long xuất hiện trong nháy mắt, mây xanh ở giữa bị kiếm khí tràn ngập, cương đại kiếm khí xoay tròn mênh mụ, hầu như lượn quanh mình hơn 10 dặm thiên địa không ngủ xoay chuyển. Chủ nhân, chốc lát nữa người này độ kiếp đến cuối cùng, phải chú ý những cái kia kia mang." Tiểu Thanh, thanh vang ở thai, Phương Vũ ánh mắt lập tức độc lại, hỏi: "Vì sao?" Cái này kim mang bên trong ẩn chứa có một tia thông thiên đại đạo quy tắc, truyền cơ tử tu vi quá thấp, chưa chắc có thể hấp thu, trên thực tế có thể hấp thu đến cái này một tia thiên địa quy tắc người, ít lại càng ít, nhưng chủ nhân ngươi lại có thể được." Tiểu Thanh nói rằng. Phương Vũ nghe vậy, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Ta tu vi đã đến giới này đỉnh phong, hấp thu nữa sợ rằng mình cũng không khống chế được tu vi, ngay lập tức sẽ phi thăng tiên lên giới." Giữa không trung đang ở tranh đấu một người một rồng, lúc này lại đã đến thời khắc mấu chốt. Ầm! Truyền cơ tử tu vi bất ổn, xem ra là đạo thứ nhất hàng Long chi kiếp đều không thể vượt qua. Mấy đạo độn quang bay đến tới gần một vài chỗ. Một bên quan chiến vừa nói: "Đây là tự nhiên, cái này Hàng Long chi kiếp chính là 6000 năm trước phương xuất hiện, ta giới tu sĩ không biết bao nhiêu người bởi vì nghiên cứu không đầu, mà tán thân ở chỗ này thiên kiếp dưới, tuần cơ tử lại không có đại chiến bảo vệ, có thể đi qua tỷ lệ tự nhiên không lớn. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta đọc qua sách cổ, phát hiện cái này Hàng Long chi kiếp tựa hồ là bởi vì 6000 năm trước một hồi đại chiến phía sau mới xuất hiện, mà trận đại chiến kia còn làm trên giới tiên nhân hạ phàm, chỉ là không biết cùng cái này Hàng Long chi kiếp có hay không có quan hệ gì. Mau nhìn, Hàng Long chi kiếp tựa hồ muốn tiêu thất. Ngay tại những người kia đàm luận lúc" giữa không trung đột nhiên tình thế lại biến, lúc đầu phát huy hàng lòng đột nhiên khí thế suy yếu, toàn thân tất cả long khí hóa thành một mảng lớn đen tụi mây đen, tựa như long thôn nhật dương, diệt tuyết tất cả quang minh đồng dạng. Không đúng, không phải tiêu tán, đây là diệt hết trên không. Quan chiến người nhìn thấy long huy như vậy, nhao nhao thốt lên một tiếng linh khí, trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. 6000 năm trước trận đại chiến kia bên trong, ghi chép rất ít, nhưng có mấy người số ít pháp thuật bị ghi chép hạ xuống, bên trong một trong chính là phạt thiên căn chỉ cần thải đàn, ngoại trừ đại thừa kỳ ở ngoài, tất cả tu sĩ đều không thể tiến nhập, người lại trở vào. Mà đổi thành một cái chính là diệt hết trên không, Từ Long tộc sử dụng, tại Đông Thăng Thần Châu sáng tạo một cái xung quanh mấy trăm dặm thật lớn vết sâu, đến nay chỗ vực sâu kia bên trong vẫn có sinh hồn buồn bã tiếng hô âm. Truyền cơ tử gặp phải cái này long uy, nhất định vẫn lạc. Hắn mấy người thấy thế, đều âm thầm nghĩ tới, huyền cơ kiếm môn từ đó lại không lớn mạnh khả năng. Phương Vũ đứng ở trên không, toàn thân vô thượng kiếm uy tản vào trên không, chậm rãi cảm ứng này cổ phảng phất có thể hủy diệt thiên địa năng lượng. Hắn có thể đủ cảm giác được, cái này long uy mặc dù đại, cũng rất hư vô, hơn nữa, tràn đầy thống khổ và hận. Để cho ta giúp ngươi giải thoát đi. Phương Vũ non một tiếng, Trong mắt kiếm quang lóe lên, Lục Tiên Ma kiếm hiện tại trong tay, nắm chôi vung lên, chúc thiên kiếm trận thôi động, giữa hư không đột nhiên chấn động, thiên địa bị vô biên kiếm khí bao phủ, một đóa đen như mực liền tại trong hư không dần dần nở rộ, hóa thành nhiều đoá cánh hoa, bay về phía Hắc Sát trong hư không, những nơi đi qua, tựa như lưu tinh nhảy lên không, rạch ra từng đạo quang minh, tựa như không gian tê liệt trùng kiến thế giới đồng dạng. Phương Vũ thần tình lạnh nhạt, chậm rãi thu kiếm, hàng long chi kiếp tiêu tán ở khoảng không. Tuyển cơ tử kinh ngạc nhìn giữa không trung, Vốn cho là mình chắc chắn phải chết, làm sao tưởng tượng nổi hàng lòng chi kiếp vậy mà tự động tiêu tán, nhưng mà lại không được phép hắn chờ lâu, một tiếng nộ lôi nổ vang, thiên kiếp chính thức triển khai. Đạo thứ nhất là phạt thiên thần lôi, thần lôi tẩy tủy, như có thể vượt qua, tẩy tủy luyện phách, trọng tố hồn phách, mệnh nguyên tăng mạnh, từ nay về sau lại không thọ nguyên cực hạn, nhưng nếu không thể vượt qua, nhưng là thân tử hồn tiêu, ngay cả hồn phách đều không thể tiến nhập luân hồi, đây cũng là độ kiếp. Đạo thứ hai là oán rõ nghiệt các, câu dẫn ngũ muốn, tâm ma mạnh, nếu có thể đi qua, thân hồn hợp nhất, cảm ngộ thiên địa, hiểu ra thông thiên đạo, nhìn trộm thông tiên môn. Vượt qua cái này hai đạo Độ kiếp kỳ cơ bản hoàn thành, mà cuối cùng một đạo, nhưng là thiên đạo khen thưởng, kim sắc thần quang khắp bầu trời rơi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem chính mình. Truyền cơ tử tay nạp phong vân, tại Phương Vũ âm thầm trợ giúp hạ, tự nhiên độ an toàn qua đạo thứ nhất phạt tiên thần lôi, nhưng mà đạo thứ hai, nhưng là hắn tự thân thừa nhận, Phương Vũ chỉ có thể để cho tiểu thanh giấy lên dẫn hồn hương, bảo trụ truyền cơ tử một tia linh trí không cần thiết, tại hảo cảnh bên trong còn cần hắn tự thân thanh tỉnh, mới không còn bị tâm ma đoạ sát. Đến cuối cùng một đạo, nhưng là Phương Vũ phóng xuất tiểu thất, ban lan xạ tại bầu trời bên trong cùng truyền tử cùng nhau hấp thu kim sắc linh quang, tiểu thất huyết Tiến giai cũng không phải dễ dàng như vậy, ngay cả chính cô ta đều không nói rõ ràng vì sao vô pháp tiến giai, Phương Vũ chỉ có thể nếm thử tất cả bước, đi. Hơn nữa, hắn có một loại kỳ quái dự cảm, luôn cảm giác Tiểu Thất có thể phải đến tiên giới mới có thể lần nữa tiến giai. Chúc mừng truyền cơ tử đạo hữu bước vào độ kiếp kỳ. Hét dài một tiếng từ xa bầu trời vang lên, ngay sau đó mấy đạo độn quang từ xa không bay bảo. Phương Vũ chán vậy một cái, vừa mới nhóc nhoáng độn quang nhưng là tiêu tán, đứng tại chỗ. "Cha, ngươi không đi gặp sao?" Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi. "Tôi, có tu vi này, tin tưởng sư tôn tại ma hỏa bên trong có thể tự bảo vệ mình." Hắn nếu muốn trùng kiến Huyền Cơ kiếm môn, cũng có đủ đủ thời gian. Có ta, cần gì phải quay dối?" Phương Vũ Yên lặng một lát, không có chờ lâu, bay thẳng ra kiếm hồ cung. Tiền cơ tử thu nạp kiếm khí, vừa cùng kiếm hồ cung mấy vị trưởng lao nói hạ, vừa dùng ánh mắt nhìn Phương Vũ ly khai phương hướng, trong lòng vẻ nghi hoặc hiện lên. Nghĩ tới ta trước đây tiến nhập độ kiếp kỳ, toàn tông trên giới đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, hộ tông đại trận mở ra, 13 vị trưởng toàn bộ hành trình bảo vệ, linh vô số, coi như độ kiếp này cũng thường giáng khổ. Một kiếm cung trưởng lão, tử, trong thái độ nhưng là so với trước kia tốt không biết thậm chí mơ hồ mang theo một tia kính nể. Cái này Huyền Cơ kiếm môn quả nhiên không tầm thường, lại không biết có thể hay không đem ở lại kiếm hồ cung, có thể không cần trận pháp bảo vệ, liền đơn độc vượt qua độ kiếp thiên phạt, luận công pháp huyền diệu, sợ rằng Huyền Cơ kiếm môn so chúng châu đại lục môn phái đều mạnh hơn. Tiền Cơ Tử cười nhạt một tiếng, cười ha hả hồi đáp lại, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Khí tức kia, không có khả năng Vũ Nhi làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy khí tức, tay khoé động phạt, sợ rằng chỉ có thừa kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Tuyển cơ Tử trong lòng kinh nghi nghĩ, đợi mấy vị trưởng lão đổi đi, còn muốn đuổi theo cái kia đạo khí tức lại dĩ nhiên quá chế. Tiền Cơ Tử kinh ngạc đứng ở kiếm hồ cung trên mặt hồ, trông về phía xa Phương xa, thật lâu thất thần. Sư Tôn, ngươi làm sao đi ra, ngài không phải chính? Gì? Ngài làm sao? Hưu Chí cùng Lữ Tĩnh cỡi mã sa chậm rãi chạy như bay ở trên mặt hồ, kinh ngạc nhìn Tiền Cơ Tử, nhưng linh thức hơi chút tìm vào cha, liền kinh hỉ phát hiện Sư Tôn đã thành công tiến nhập độ kiếp kỳ. Converter, Quy C chuyện bạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, truyện hay, tác giả viết rất chắc tay, đạo quyết tiệt. Linh. Chương 320, Lầu Các Từ Đường. Hưu Nhi, ta vừa mới. Tựa hồ chứng kiến Vân Vũ Truyền Cơ Tử yên lặng một lát, bỗng nhiên nói rằng: "Hưu Chí cùng Lữ tính nhìn nhau một cái, Lữ Tĩnh khẽ cười nói: "Trưởng môn, ngài vừa mới tiến đến đây, thần thức rất mạnh, hắn nếu thật giấu ở nơi này, còn không được trong nháy mắt đã bị ngài phát hiện. Ta vừa lúc cũng muốn giáo hơn hắn một phen. Sư phụ, ngài vừa mới độ kiếp, có lẽ là tâm ma quái phá, vẫn là đi nghỉ trước đi, còn như sư đệ, hắn nếu thật trở về, ta khẳng định đưa hắn chụp tới gặp ngài." Hưu Chí mày nhíu lại lấy trừng liếc mắt Lữ tính, an ủi Cơ Tử. Tuyển cơ Tử nghe vậy, trong lòng biết hai cái tiểu bối không tin mình nói, trong lòng thở dài, không nói thêm gì nữa, kiếm một chỗ khác. Phương Vũ từ giữa không trung bay qua, hắn vốn muốn, muốn hỏi vấn sư Tôn có quan hệ Ngọc Nương sự tình, nhưng gặp gặp trong ngáy mắt, rồi lại sinh lòng khiếp ý không thấy cũng muốn, gặp tổng yếu giàn buộc, không bằng lúc đó quy lãng. Hơn nữa hắn người mang đại thừa kỳ tu vi, sợ rằng vừa xuất hiện cũng sẽ bị tuyển cơ tử phát hiện, đến lúc đó lại miễn không đồng nhất lần sóng gió. Phương Vũ trong lòng biết chính mình nếu hiện ra tu vi, tất nhiên có thể giúp Huyền Cơ kiếm môn trở thành vũ châu đệ nhất tông, thậm chí Trung Châu đại lục bảy tông cũng chưa chắc có thể đoạt lấy chính mình danh tiếng, nhưng cái này lại có thể thế nào? Hắn ở Trung Châu đại lục là đắc địch, tại ma tộc cũng là công địch muốn giết người khác quá nhiều, mà hắn có thể bảo vệ Huyền Âm Cơ kiếm môn bao lâu? Dù sao, hắn là muốn phi thăng tiên giới, chỉ có đến tiên giới mới có thể nhìn thấy Vũ manh. Muốn đến tận đây, Phương Vũ liền ngoan hạ tâm. Đợi bay qua một chỗ xanh ngắt tiểu đảo lúc, Phương Vũ phát hiện phía dưới linh khí đầy đủ, hơn nữa có trận pháp bảo vệ, nhìn kỹ liếc mắt, Phương Vũ ánh mắt lộ ra mỉm cười, chỗ này lại trận, hắn nhưng là gặp qua. Vạn Mộc Linh trận, xem ra vị luyện đan đại sư này chính là hắn. Phương Vũ non, tiến nhập phía dưới trong trận, cố ý không có biến mất tu vi, lộ ra một tia linh khí, kích phát đại trận. Trong mấy mắt Giữa nơi xanh ngắt gỗ lớn bỗng nhiên gặp một mảnh rầm rầm âm thanh, lục sắc khí vụ giữa không trung cuồn cuộn, trên có các mẩu linh quang phụ văn xuất hiện, từng đạo phong nhận cùng pháp thuật thả ra năng lượng, mấy vạn phong nhận, trong nháy mắt tập kích mã muội xông vào đại trận người. "Gì? Lại có người không sợ chết sông ta đại trận? Ta cái này vạn một linh trận chính là hái ngọc hư cung phục hi thần một loại luyện chế, cùng vương này tiểu đảo thành tựu một thế giới nhỏ, uy lực không thua gì độ kiếp lôi phạt, ngươi cũng dám xông, thực sự là chết." Một người mặc đạo thanh niên dung đồi đắc ý từ trong rừng xuất hiện, Tiêu ngạo nói rằng, trong tay hắn ôm một cái mini tiểu đình, đang ở chế thứ gì vẫn như cũ không quên quan tâm giữa không chung chiến cuộc. Nhưng mà vừa dứt lời, giữa không trung bỗng nhiên một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, ngay sau đó, cấp tóc phun ra nuốt vào phong nhận cây rừng bỗng nhiên an tĩnh lại, cùng lúc đó, một bóng người bỗng nhiên từ trước mắt tiêu thất. Ầm. Tiêu thất. Lô Vĩnh Hưng nhận ra, vội vàng thôi động linh trận cảm ứng một phía, nhưng là không có chút nào phát hiện người xâm nhập khí tức, trong lúc nhất thời, chính hắn không khỏi cũng sửng sốt. Vĩnh Hưng, làm sao? Một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên, một gã người mặc áo vải nam tử từ phía sau đi tới. Đại ca Ta vừa mới phát hiện có người mạo muội xông vào ta vạn một linh trận, nhưng là qua trong dây lát hắn vậy mà tiêu thất, ngươi nói có kỳ quái hay không?" Lô Vĩnh Hưng vỏ đầu không giải thích đạo, trong tay tiểu đỉnh run rẩy, lại tựa hồ như muốn rơi xuống mặt đất. Được sư đại ca người thấy thế dọa cho giận mình, mau tới đến đây đỡ lấy tiểu đỉnh, hoán giận nói, "Ngươi lại tự ý đi ra luyện đan thất, nhóm này tài liệu nhưng là vì cho tuyển cơ tử trưởng môn ăn cố tu vi, không thể qua loa." "Không được, ta cuối cùng cảm thấy gặp phải quỷ, đại ca, ta xem hay là trước đi lầu các dâng nén Lô Vĩnh Hưng lẩm bẩm nói. Trong lầu các, một người lặng yên không một tiếng động bước vào. Hai bên trông coi thị vệ lại không có chút nào phát hiện, người này tự nhiên là Phương Vũ, hắn vốn định bỡn cận một chút Lô Vĩnh Hưng, lại cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc, liền không tiếp tục đùa, mà là vội vàng chỗ này. Tiến nhập lâu các, lâu một là từng cái nhân vật bức tranh, Phương Vũ chỉ là liếc một cái, liền kích động phát hiện, trong này vậy mà đều là phương gia thôn người, cha Phương Lôi Dương tình lĩnh xếp hạng ở giữa, lần hai bên mỗi người có từng cái sinh động chân dung. Đi vào lâu 2, dựa vào tường chỗ ba hàng điểm đầy ngón nến, duy chỉ có tận cùng bên trong cái kia mặt tường trước, bày một cái lương án, phía trên thả lấy cống phẩm cùng bài vị, bài vị cũng không nhiều. Chỉ có hơn 10 cái, nhưng mà từng cái nhưng đều là phương vũ quen thuộc dị thường tên. Phương Vũ đứng chết chân tại chỗ, kinh ngạc nhìn những thứ này bảy vị, thần tình kích động. Qua lại trải qua lại một lần nữa hiện hiện ở trong lòng hắn, Phương gia thôn thảm kịch, cùng thất bảo các đấu tranh, còn có phụ thân Phương Lôi Dương ân cần dạy bảo, vì Phương gia luận võ trải qua rõ mồn một trước mắt. Mặc dù lúc này đã có đại thừa tu vi, Phương Vũ nhưng trong lòng như trước sản sinh một loại cường liệt cảm giác vô lực, đi qua vô pháp cải biến, hắn bây giờ chỉ có thể đem phần tức giận này sâu ở tâm. Thời gian một chút biến mất, không biết quá lâu dài. Dưới lầu truyền đến một hồi thanh âm nam bại, đem Vương Vũ từ qua lại cảm xúc bên trong đánh thức, cũng không có lại chần né, lặng lặng cùng đợi người đến chậm rãi đi tới. "Phương Huyền đại ca, ngươi làm sao có thể nói ta nhắc gan, ta chỉ là khá là cẩn thận mà thôi, mà khác, ta vừa mới thật chứng kiến có cái quỷ ảnh lẽ lên một cái rồi biến mất, nếu không làm sao có thể vạn một linh trận chính mình khởi động đây." Lô Vĩnh hương uấn giận thanh âm từ phía dưới vang lên. "Hạo hạo hảo, ta biết ngươi là gan không nhỏ, ta chỉ là kỳ quái, ta cái kia đệ, đệ ban đầu là làm thế nào thấy được ngươi có tiềm chất, cẩn thận như vậy, lại vẫn cứ luyện lá gan khả lớn." Phương cười khổ hơn. Lại có chút nổ nước bọt nói rằng, ho khan, cái này chính là đại ca hắn có mắt nhìn người, không giống phương huyền đại ca ngươi, sẽ chỉ chứng kiến ta mặt ngoài. Ai, ta cả đời này, nhất cảm tạ chính là đại ca, nếu như hắn bằng lòng trở về, ta nói cái gì cũng phải cấp hắn dập đầu ba bốn cái khấu đầu mới được. Lô Vĩnh Hưng lời thề son sắt nói rằng, hai người đang khi nói chuyện cất bước đi lên lầu 2 Thật sao, vậy ngươi liền dập đầu đi. Một thanh âm nói rằng, đại ca lại không có ở đây cái này, ta tại sao phải dập đầu. Lô Vĩnh Hưng hì hì cười nói, theo thói quen xông phương Huyền hồi một câu, nhưng mà nhìn sang, lại phát hiện Phương Huyền cũng không nói lời nào. "Gì? Không đúng, cái thanh âm này hình như là từ trên lầu phát ra ngoài." Phương Huyền tại thanh âm phát sinh thời điểm, liền đã phát hiện dị thường, hai người thần tình đột nhiên biến đổi, vội vàng sông lên lầu đi, nhìn thấy đứng ở linh bài trước, vẻ mặt vui vẻ Phương Vũ lúc, thần tình nhất thời cứng đờ. "Vĩnh Hưng, ngươi không phải nói muốn dập đầu sao? Không bằng." Phương Vũ trầm giai nói. Lô Vĩnh Hưng nghe, nao nao, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lúc đầu vui cười trên mặt tràn ngập vẻ dữ, làm cả giám ra vẻ đại ca của ta rằng rốc, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Lô Vĩnh Hưng ném đi tiểu đỉnh, song quyền đột nhiên đập một cái, một cổ cực nóng, khí tức chợt đánh về phía Phương Vũ. Quân chưa tới, trước lãng đã để cho cả tòa lầu các nhiệt độ không khí tăng lên điên cuồng. Phương Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, dù chưa động, trong ánh mắt cũng tràn ngập sát ý. Phương Vũ thấy thế, khẽ miệng giật một cái, phiền muộn gần như sắp muốn thổ huyết. Coverter, QC chút truyện Vạn Đạo kiếm dẫn, hay, tác giả tay, quyết tiệt. Linh. Chương 321, lầu các đặc bảo. Wen. Vừa vang lên Liệt Diễm quả đấm đệm ở phương vũ trước người, Lâu Vĩnh Hưng gặp phương vũ vậy mà khinh thường không hề phương vũ, cười lạnh một tiếng. Nhưng gặp hắn cánh tay hỏa quang lóe lên, vậy mà từ trên cánh tay xuất hiện một con trông rất sống động tam sát thú nhỏ, con thú này nhất phương xuất hiện lập tức một há mồm phun ra một đạo tử sát tiểu diễm, hồng tử hai màu hỏa diễm đan vào trong nháy mắt, nhiệt độ vậy mà so với trước kia lại điên cuồng tăng lên mười mấy lần, nung kim nấu biển khủng bố nhiệt độ cao tuân hướng phương vũ. Cái này kim linh thực hỏa được xưng hạ hỏa, từ bị ta chiếm được, vẫn là lần đầu tiên triển năng, người coi như là chết hạnh. Lô vĩnh hạnh. Lâu Vĩnh cười lạnh nói, nhưng mà còn chưa thoại âm rơi xuống, đã thấy trước mắt băng hàn quang mang lóe lên, cả người tựa như rơi vào băng hàn vực sâu, cả người bị đông cứng đánh rung mình. Phía sau Phương Huyền Kinh ngạc phát hiện, bản bánh liệt thiếu đốt hồng tử liệt diễm mặt ngoài vậy mà nhanh chóng kết băng, cái kia kim linh thực hỏa thú vậy mà vô pháp hòa tan chút nào. Nhưng để cho Phương Huyền rung động nhất lại không phải như vậy, mà là hắn phát hiện cái này hàn băng mặc dù đông lại liệt diễm, nhưng ở đến Lô Vĩnh Hưng trước người phản phất có linh tính đồng dạng tự động tránh khai lùi bước, vẫn chưa suy tới Lô Vĩnh Hưng chút nào. Vĩnh Hưng, mau lui lại rồi, không phải vị này đối thủ. Phương Huyền tu Vi mặc dù không bằng Lô Vĩnh Hưng, nhưng thưởng xuyên cùng kiếm hộ cùng tu sĩ giao tiếp, kiến thức tự nhiên muốn so cả ngày trốn địa cung luyện đan lô Vĩnh Hưng phải nhiều, vì vậy lập tức nói rằng: "Phương Huyền đại ca, ngươi hạ tất phàm người khác vi phong, người này ta nhất định phải giết, cũng dám tự tiện sông vào từ đường, còn dám ngụy trang thành đại ca của ta giáng dấp." Lô Vĩnh Hưng hít sâu một hơi, phát hiện trong tay kim linh thực hỏa thú cũng không có thu được thương tổn, trên mặt hiện ra một vẻ kiên định, sau đó hít sâu một hơi, thận trọng từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một thanh thải dù nhỏ. Phương nghe thế, vội vàng che ở Vĩnh Hưng trước người, sau đó cau mày nhìn về phía Hàn Băng phía sau. Vị bối này Tại Hạ Kiếm Hồ cung Phương Huyền, vị này chính là xã đại luyện đan sư Lô Vĩnh Hưng, không biết tiền bối có hay không cần luyện đan mới đi sai gian phòng. Phương Huyền bình tĩnh nói rằng, linh thức nhìn trộm đi ra ngoài, lại phát hiện tựa như châu đất xuống biển, căn bản dò xét không ra đối phương sâu cạn, trong lòng không khỏi càng là nói thầm. Kiếm Hồ cung. Phương Vũ vung tay lên, hàn khí tiêu tán thành vô hình. Ngoại trừ hai người ngươi, mã đẳng cùng Tam Ca đi nơi nào? Phương Vũ hỏi. Các hạ đến là có ý gì? Chẳng lẽ còn dự định ra vẽ tiểu đệ của ta? Huynh đệ của ta hai người tu vi mặc dù không địch ngươi, nhưng các hạ không nên quên nơi đây là Kiếm Hồ cung. Ngay vậy, Phương Huyền chán chấm xuống, lộ ra một tia sát ý. Lô Vĩnh Hưng nhìn chằm chằm Phương Vũ, trong tay linh quang điểm cháy, hiển nhiên đã thôi động chuyển tốc độ. Chỉ bất quá mấy năm, lẽ nào các người liền thật không nhận ra ta? Còn là nói ta mấy năm này biến hóa thật quá lớn. Phương Vũ nhướng mày, không nói hỏi. Nói xong, vung tay lên, giữa không trung linh quang nhất điểm, một con nhỏ bé tiểu xà xuất hiện ở không trung, nhưng là tiểu thất. Nhìn thấy tiểu thất, Phương Huyền cùng Lô Vĩnh Hưng đều lặng một chút, lập tức có chút không dám tin tưởng nhìn Phương Vũ, Lô Vĩnh Hưng một bên quan sát Phương Vũ, một bên đối Phương Huyền đạo. Gì? Phương Huyền đại ca? Đây không phải là đại ca của ta, cái kia la lị sủng vật sao? Sẽ không phải người này chính là Phương Vũ ca a. Tướng mạo sắc thực tương tự, khí độ cũng có vài phần tương tự, nhưng ta nhớ được trước đây phân ly lúc, tiểu đệ chỉ bất quá mới hóa thần kỳ tà hữu, nhưng hôm nay ngươi xem, hắn tu vị trí ít cũng có luyện thần kỳ a. Không chỉ kim linh thực hỏa thú, nhưng là ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ đều muốn nhượng bộ lưu binh, vừa mới hắn triển lộ cái kia một tay, mặc dù độ kiếp trung kỳ lao quái vật cũng chưa chắc có thể đơn giản dùng ra, ta xem hắn chí ít cũng là độ kiếp hậu kỳ. Hai người nhìn nhau một cái, biểu tình dần dần kiên định hạ xuống, rốt cục đạt thành một cái chung nhận thức người này giả Trang Phương Vũ rằng, dốc, dụng tâm sâu vô cùng, sợ rằng mưu đồ không cạn. Không đợi hai người nói chuyện, Phương Vũ đã nhìn ra hai người bọn họ tâm tính, thở dài một tiếng, lười lại chứng minh chính mình, vung tay lên, một cổ bảm nhiên kiếm khí bao phủ toàn bộ tiểu đảo. Sau một khắc, bên trong hòn đảo nhỏ hai cái đang ở gian phòng tu luyện người bỗng nhiên cảm giác được thân thể không bị khống chế bay ra gian phòng, hướng từ đường phương hướng bay tới. Người thực sự là tiểu đệ, người là Phương Vũ. Đi qua thật vất vả một phen giải thích, Phương mấy người cục tiếp thu cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Được rồi, tiểu lệ sắc thực tu luyện nhanh chóng, thế nhưng cái này cũng không khỏi có điểm quá biến thái đi, riêng là Lô Vĩnh Hưng, phải biết rằng hắn có các loại linh đan rượu dược không ngừng dùng, tu vi mở ổ tổ tiến bộ, cũng bất quá mới vừa muốn đi vào nguyên anh kỳ, mà đã bị kiếm hồ cùng gọi gần ngàn năm qua tu vi nhất tốc độ đệ tử. Có thể cùng Phương Vũ vừa so sánh với, đây quả thực là trời cùng đất khác biệt, không được, đơn giản là cựu tiêu phía trên cùng không vực sâu chiến lệnh. Đại ca, vậy ta về sau dùng ngươi danh tiếng, chẳng phải là có thể tại nhân giới đi ngang. Lô Vĩnh Hưng chảy nước nói rằng, nếu ngươi không sợ bị ta mấy cái kia cựu gia trả thù, ngươi tự nhiên có thể Phương Vũ cười nói, "Lâu Vĩnh Hưng nghe vậy sờ mũi một cái, có chút lúng túng cười một chút, đùa gì thế, đại thừa kỳ tu sĩ cổ ra, cái kia là nhân vật nào?" "Bảy tông thái thượng trưởng lão, vẫn là ma tộc chi chủ. Vậy đại ca ngươi rủ sao cũng phải có cho chúng ta điểm chỗ tốt đi, linh đan hoặc là pháp bảo, công pháp cái gì, chúng ta không chê kém." Lô Vĩnh Hưng không cam lòng hỏi. Lời vừa nói ra, một bên Phương Huyền mấy người cũng mặt lộ vẻ tâm động vẻ, coi như đại thừa tu sĩ một chút rất rươi, đối bọn họ mà nói, cũng là chí bảo, Hùng chi người trước mặt là thần cận không gì sánh được đại ca cùng tiểu đệ. Phương Vũ Vốn là có ý cho bọn hắn một vài chỗ tốt, nhìn mấy người hơi phong xương khuôn mặt, trong lòng cảm khái không thôi, ngâm lại, nói rằng, ta mấy năm nay đi khắp Trung Châu cùng ma tộc chí địa, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có bây giờ một ngày, cho nên cũng không có quá nhiều chỗ tốt, hơn nữa cũng không nên cho các người những cái kia có chủ chi vận, miễn cho sẽ cho các ngươi mang đến mối họa. Nói xong, Phương Vũ vung tay lên, mấy cái pháp bảo bay đến không chung. Kiếm này tên là Huyền Quang kiếm nhất, chính là Trung Châu Đại Lục khai minh tông tặng cho ta, đại ca ngươi tu luyện kiếm tu chi đạo, sau này nếu đi Trung Châu du lịch, có thể đi nơi nào tìm một gã gọi Ngư Hòa cùng chủ nhân vận nàng tự sẽ chiêu đãi ngươi. Vật ấy tên là Thiên Dương Bảo Kính, chính là nhất kiện hiếm có đỉnh cấp thuần dương pháp bảo, mấy lần cứu ta tại làm khó dễ bên trong, Vĩnh Hưng, vật ấy sẽ đưa ngươi. Vật này là Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ, bên trong tự có nhất phương thiên địa, tế xuất sau đó, có thể thi triển tiên địa lưỡng nghi trận cố địch, cũng có thể dùng đến tự bảo vệ mình. Tam ca, vật ấy sẽ đưa ngươi. Vật ấy. Phương Huyền cùng Lô Vĩnh Hưng trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Vũ từng món một pháp bảo cao cấp không cần tiền lấy ra, rung động trong lòng không gì sánh được. Phương Vũ cũng không nói nhiều, đem cuối cùng thất bảo phiến phương pháp sử dụng nói cho Mã Đằng sau đó, liền đem bốn vật giao cho bọn họ trong tay. Sau đó, bốn người cẩn thận thưởng thức một chút, liền đem bảo vật thu hồi, lần nữa xem tướng Phương Vũ, trong lúc nhất thời, trong lầu Cát Yên Lặng không nói gì. Hưu Chí Sư minh tại sao lại chuyển tu kiếm hổ cung công pháp? Hơn nữa còn là chọn cùng hắn thuộc tính không hợp hòa thuộc tính công pháp. Phương Vũ đánh vỡ Yên Lặng hỏi. Đánh vỡ Yên Lặng hỏi. Coverter, QC chút truyện Vạn Đạo kiếm tôn dẫn, truyện hay, tác giả viết rất tay, màn đạo quyết tiệt. Linh. Chương 322, Vạn thú linh tông Đại ca, ta tới nói đi." Lô Vinh Hưng nhìn ba người lên mắt, chủ động nói rằng, "Từ ma họa bạo phát sau đó, vũ châu người người cảm thấy bất an, Hưu Chí sư huynh làm bên trong cánh cửa đại sư huynh, tự nhiên cũng phải vì ma họa xuất lực, chỉ là nhưng ở trong một lần đánh nhau chết sống, bại bởi một gã ma tộc vương tử, mà trận kia thất bại, cũng chọc giận tên kia ma tộc vương tử, xuất lính đại quân, tự mình san bằng viện cơ kiếm môn. Từ đó về sau, Hưu Chí sư huynh thì dường như thay đổi một người, tha chủ tu cấm pháp, chuyển tu lực sát thương cường hỏa thuộc tính công pháp, hơn nữa ta linh đang chống chết, thành công kỳ, chỉ là Còn lại sự tỉnh, Lô Vĩnh Hưng nói gián đoạn, nhưng lập tức liền hắn tiết kiệm lời, Phương Vũ cũng có thể đoán được, khiu chí tính tình đại biến, mặc dù chém giết không ít ma tộc, nhưng tính tình đại biến, tâm ma sản sinh, có thể tiến nhập nguyên anh đã là vận hạnh, đợi hóa thân kỳ, sợ rằng chỉ có thể vất lạc. Phương Vũ không tiếp tục hỏi, mà là lấy ra Lục Tiên Ma kiếm, vung tay lên, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh kiếm vũ. Vô số kiếm quang ở không trung phiền phất hoa động, tựa như vô số mini tiểu nhân múa kiếm, một lát sau, tất cả kiếm hợp ở một chỗ, Phương Vũ chỉ tay một cái, đem kiếm mang này tình quang nắm trong tay dùng sức sở. Tinh mang trong nháy mắt phát sinh một tiếng kiếm ngân vang, tự động biến thành một đạo nhàn nhạt phát qua ngọc bội. Cái này thần kỳ một mán, để cho ở đây bốn người lại là một hồi trận mắt hốt mộm. Phương vũ nắm ngọc bội, một tay kia nắm lục tiên ma kiếm, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt một hồi quang hoa chấp động. Sau một lúc lâu, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí, vung lên kiếm, từ lục tiên ma kiếm bên trong bay ra một vệ hắc khí đến ngọc bội bên trong, nhất thời khí băng hàn cùng hắc khí lẫn nhau ra hòa, một cái cổ phát kiếm văn xuất hiện ở ngọc bội phía trên. Phương Vũ đem ngọc bội giao cho hắn làm lô vĩnh hưng, nói: "Kiếm này ngọc là ta ngưng tụ kiếm thức sáng tạo, bên trong sở hữu một bộ ta tự động lĩnh ngộ kiếm trận cùng công pháp, người đem giao cho Hưu Chí sư huynh, nếu hắn muốn tu luyện, liền để hắn tu luyện, nếu hắn không nghĩ, tự xem như huyền ẩn cơ kiếm môn truyền tông công pháp, tìm một gã thiên phú đệ tử học tập, về sau để cho hắn đem huyền ẩn cơ kiếm môn phát dương quang đại. Mặt khác, kiếm này ngọc cũng là một kiếm pháp bảo thông linh, đưa vào kiếm khí về sau, có thể tự động ngăn địch thả ra kiếm trận, ở chỗ này trong kiếm trận, bên trong phương viên 10 dặm tất cả đánh dấu địch nhân đều sẽ tin tưởng bởi vậy vận, đủ có thể giúp các ngươi thôn phó ma họa." Phương Vũ báo trò, đại ca quả nhiên phong khoáng, Lô Vĩnh Hưng cười hì hì tiếp nhận kiếm ngọc, bảo bối để vào bên trong chiếc chấp nhận chữ vật. "Tiểu đệ, ngươi không định đợi lâu sau. Phương Huyền nhìn Phương Vũ, phát hiện tâm tư khác. Phương Vũ nghe vậy, trầm mặt gật đầu. "Ta một thân tu vi có được cũng không phải tự nhiên tu luyện, giới này thiên địa đối ta bài xích quá nhiều, nếu không mau sớm nếm thử phi thăng, sợ rằng chính là bị đánh vào trên không." "A, phi thăng? Như vậy sao được, mấy ngàn năm qua này, chưa có người từng thành công." Mấy người nghe vậy, sắc mặt đại biến, lo lắng nói rằng, "Điểm này ta tự nhiên biết, nhưng đại ca không cần lo lắng." ta còn nhận thức một ít thần nhân dị sĩ, ở tại bọn hắn cái kia hẳn là có thể tìm được một chút hy vọng sống. Ngoài ra, ta hôm nay cùng các người gặp mặt sự tình, càng ít người biết càng tốt, lần này ma hỏa thủ lĩnh, ma tộc chi chủ, chính là ta sinh tử đại địch, như bị hắn biết ta với các ngươi có liên quan, các ngươi tuyệt đối vô pháp may mắn tránh khỏi. Ngoài ra, nói cho hưu trí sư huynh, ta đã tại Viễn Cơ Sơn trùng kiến sân môn, các loại chờ, ma hỏa đi qua sau đó, vẫn là dẫn dắt môn nhân hồi huyền Cơ Sơn đi, kiếm hổ cung phi tốt, nhưng cũng không phải đợi lâu chi địa. Đại ca yên tâm, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ thoát ly kiếm hồ cùng, theo Hưu Chí sư huynh một chỗ đi vào." Lô Vinh Hưng nhẹ giọng nói. "Phương Vũ nghe này, trong lòng cuối cùng một tia giằng buộc rốt cục đông xuống, nói, "Ta tự Huyền Cơ Sơn trở về lúc, phát hiện trong rừng yêu thú toàn bộ tiêu thất, đây cũng là bởi vì ma hỏa sao? Có một bộ phận là ma hỏa, nhưng còn có một ít là vạn thú linh tông, bọn họ ở Trung châu đại lục linh thú số lượng không đủ, vì vậy tới hú châu bắt, không ít yêu thú đều bị bắt đi ép buộc cùng ma tộc chiến đấu." "Thì ra là thế." Phương Vũ non một tiếng. Lô Vĩnh Hưng còn muốn lại giữ lại Từ đường bên trong lại đột nhiên ở giữa nổi lên một hồi cuồng phong, thổi bốn người không mở mắt nổi, hai quả bài vị kèm theo một đạo linh quang bay vào ngoài cửa sổ, một thanh âm hồi đãng tại bốn người bên hai. Đại ca, Tam ca, Vĩnh Hưng, Mã Đẳng, ta đi trước tiên giới thăm dò đường một chút, đợi trăm năm ngàn năm sau, tiên giới tái tụ. Ngoài ra, Đại ca, tỷ tỷ vẫn chưa chết đi, nàng linh bài ta cùng nhau mang đi. Phương Vũ bay ra kiếm hổ cung sau đó, qua trong dây lát đã bay ra trong dặm, lại không có một tia dừng. Bây giờ vũ châu, sớm đã cùng hắn không có quan hệ, phương gia thôn liệt, huyền cơ không, ngay cả cựu nhân thất bảo các đều đã hủy diệt. Đại đạo vô tình, hắn nếu lưu lại, tự nhiên có thể giúp đại ca đám người tu luyện, nhưng khi nào lại là đầu? Tu tán ra cuối cùng cũng có lúc, cùng ép buộc lưu lại, không nếu như để cho bọn họ tự động phát triển, dạng này gặp phải nguy cơ, mới có thể trưởng thành. Mấy ngày sau, Phương Vũ tiến nhập Trung Châu đại lục, cố ý đi vòng đến Vạn Thú Linh Tông, lại phát hiện Vạn Thú Linh Tông hộ tông đại trận mở ra, một bộ như lâm đại địch rằng rớp. Phương Vũ trong lòng hơi động, thần thức thăm dò, mới phát hiện Vạn Thú Linh Tông phía sau núi chỗ, có thiên địa linh khí biến động, như là có người ở độ kiếp. Vạn thú linh tông thái thượng trưởng lao chính bế quan trùng kích độ kiếp đỉnh phòng, đột nhiên cảm giác được động phủ mật trận bị xúc động, chân mày nhất thời nhíu một cái, uy nghiêm hai mắt mở, phẫn nộ nhìn lại, nhưng mà nhìn thấy, nhưng là một đôi sâu không thấy thâm thúy hai trong mắt. Thái thượng trưởng lão cả kinh, vội vàng linh thức tìm kiếm, đồng thời thôi động pháp bảo che ở trước người, nhưng mà lại gặp người trước mặt mỉm cười, sau một khắc, hắn linh thức vậy mà bắt cái khoảng không. Lần này, thái thượng trưởng trưởng lão sợ đến càng là mặt không có chút máu, hắn không giống với vũ châu những tông môn kia, thân là trung châu đại lục cường đại môn phái một trong, hắn tự nhiên gặp rồi đại thừa kỳ tu sĩ. Ngài lập tức sẽ phân biệt ra được người trước mắt chính là đại thừa kỳ lao quỷ một trong. Trước, tiền bối. Ngài, ngài đến thăm tiểu tông, có gì sai phái? Thái thượng trưởng lão tâm thần bất định không gì sánh được nói rằng, thầm nghĩ chẳng lẽ môn hạ chọc giận vị lao quái này vật đệ tử, người ta tìm tới cửa. Không có muốn chuyện, chỉ là nghe nói vạn thú linh tông linh thú không đủ, phái người đi ưu châu bắt yêu thú. Phương Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt lao giả, nói, "Cái này, tiểu tông xác thực linh thú không đủ, nhưng cụ thể đi chỗ nào bắt, ta lại không biết." Thái thượng trưởng lão trong lòng máy động, thầm không ổn. Đã như vậy, còn không mau đi hỏi. Phương Vũ sầm mặt lại, Quát lên. Vâng. Thái thượng trưởng lão vội vàng nói, "Đi ra ngoài động, trên người đã chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người." Vạn thú linh tông đang ở vì thái thượng trưởng lão tiến giai độ kiếp đỉnh phong mà chuẩn bị, lúc này đột nhiên phát hiện lão nhân gia ông ta xuất hiện ở trên đại điện, trong lúc nhất thời toàn bộ tông môn mấy trăm đệ tử đều ngạc nhiên không gì sánh được, như là giống như gặp ủy. "Lão tổ, người cái này?" Trưởng môn cảm giác hôm nay chính mình xác thực khai nhang hướng giới, mặc dù đã gặp đối độ kiếp có lòng tin, lại chưa thấy qua tại thiên kiếp đem đến lúc đó, còn đi ra động phủ đi dạo. Coverter QC chút chuyện Vạn Đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mảnh bá đạo quyết liệt. Linh. Chương 323: Gặp lại Thủy Doanh. Hãy bất sang luôn đi, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi, trước đó nhưng có phải người đi ưu châu bắt linh thú. Thái thượng trưởng lão nào có tâm tình hồi đáp, hắn cũng biết chính mình hành động này mạo hiểm, nhưng thiên kiếp đáng sợ nữa lại nào có trọc giận một cái đại thừa kỳ lão quái vật đáng sợ, thiên kiếp chỉ phủ xuống một người, mà đại thừa kỳ tu sĩ lại có thể trong nháy mắt đưa hắn tông môn toàn bộ tàn sát hết. Một lát sau, Thái thượng trưởng trở về lập phủ Cung kính không gì sánh được đối phương vũ nói, tiền bối, tiểu tông đã hạ lệnh phân phó, đem vũ châu bắt tới linh thú đều phong sinh, đồng thời tiểu tông bằng lòng, sau này sẽ không bao giờ lại đi vũ châu bắt linh thú. Phương vũ hai mắt hiếp mắt một chút, nhạt nhạt gật đầu, ngón tay búng một cái, một viên linh đan bay vào thái thượng trưởng lao trong tay, không sai, sẽ không để cho ngươi không công làm việc, viên thuốc này ẩn chứa vô thượng kiếm uy, có thể chống đỡ một đạo lôi kiếp, sẽ đưa ngươi. Đà tạ tiền bối, thái thượng trưởng lao đại hỷ, vội vàng Sau khi hắn lúc lần đầu, lại phát hiện đã nhìn không thấy Phương Vũ tung tích, mà trong động trận pháp vẫn chưa xúc động chút nào, Thái thượng trưởng lão càng cảm giác mạo hiểm, xem ra trước đó vị này đại năng chỉ là vì kinh động chính mình mới xúc động trận pháp. Từ nơi này ba ngày về sau, vạn thú linh tông nhiều bên trong tông bất thành văn quy củ, mỗi giới hấp thu đệ từ lúc, đều sẽ đối ú Châu tán tu chiếu cô không ít, mà ở biểu hiện ra linh thú phân đo lúc, đều sẽ hỏi một câu, các hạ linh thú này thực lực không yếu, không biết có thể báo cho biết từ nơi này bắt. Mà tán tu nếu hồi đáp Trung Châu đại lục lại hoặc là Đông Thăng thần châu, cũng không có quan hệ, nhưng nếu là nói đến từ vũ Châu chi địa, vốn đang vẻ mặt tươi cười khách khí không gì sánh được chấp sự, lập tức hội vẻ mặt băng sương, không chút do dự đem cái này tán tu đánh ra ngoài cửa. Cái này một lần hành động mới ra lúc tới, sát thực chọc giận không ít tính tình nóng này tán tu, hy vọng đạt được một câu trả lời hợp lý, mà vạn thú linh tông cách làm nhưng là càng thêm bá đạo, lên tới chuẩn môn, xuống đến phổ thông đệ tử, sẽ chỉ có một cái cách làm, đánh. Truyền thuyết vũ linh tu không thể bắt, điều này cổ quái thuyết pháp, chậm rãi từ vạn thú linh tông truyền bá đến bảy tông ở ngoài, mấy trăm năm, nghìn năm về sau, đã truyền tới toàn bộ bảy đại châu. Hầu như thành một cái thiết ác, không có ai biết nguyên nhân. Mà vũ châu, riêng là Huyền Cơ Sơn sau yêu thú, sinh hoạt lại không bị người quay rối qua. Trong rừng rậm, một con si ngốc đợi nuôi mà trở về tên gọi Ngọc Nương lão thú suốt ngày nó nhìn, một con tàn phế một cái chân, cả ngày ngồi ở trên tảng đá phơi nắng con báo, tại vạn năm về sau, rốt cục thọ nguyên đến cực hạn, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, tiến nhập luân hồi. Phương Vũ cũng không biết chính mình vì Ngọc Nương làm một chút việc, hội dẫn phát toàn bộ đại lục lớn như vậy biến hóa, lúc này hắn đã bay qua biên cương vô biên ma hải, hướng ma tộc chi địa bay đi. Tại hư không vô tận lúc, Phương Vũ từ Huyền Tẫn nào biết không ít người giới tân vật, bên trong Thông Thiên Tiên Đạo đóng cửa sự tình, cũng bị Huyền Tẫn chứng thực, tại nhân giới đại thừa kỳ tu sĩ trong mắt, cái này cũng không tính là gì bí mật. Căn cứ Huyền Tẫn suy đoán, hơn phân nửa là năm đó ở nhân giới tổn hại năm cái tiên khí tạo thành giới này thiên địa tổn thương, cho nên mới vô pháp đi qua Thông Thiên Tiên Đạo tiến nhập tiên giới, nghĩ đến đây, Phương Vũ trong mắt vui vẻ lóe lên, tại hư không vô tận lúc, hắn chính là không ít xao trá tên này nhân tộc minh chủ, không chỉ có đạt được trôi này thái chân tiên kiếm, thậm chí còn ngoài ý muốn đạt được một quyển. pháp này chính là ma ẩn cái lão lâu yêu cầu công pháp. Cho nên Phương Vũ lúc này đi trước ma tộc, chính là vì cùng ma ẩn giao dịch, thu được tiến nhập tiên giới hắn phương pháp. Bất quá khi Phương Vũ tại trong chứa vật giới chỉ kiểm tra trận pháp này lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại không gian chữ vật trong góc phòng, một vật vậy mà đang phát tán ra yêu đớt lang quang, nhìn vào thấy, Phương Vũ biết vậy nên ngạc nhiên. Mà cùng lúc, ngay tại bên ngoài mấy ngàn dặm một đám ma tộc tu sĩ, chậm rãi dừng lại đột quang, tại ở giữa nhất xe kéo ngọc bên trong, một gã bạch y nữ tử hình như có cảm giác, khuôn mặt cười lộ ra vẻ khiếp sợ. Thủy Doanh trưởng vì sao hiệu lệnh dừng lại, nhưng là xảy ra chuyện gì? Thủy Doanh phía sau một gã hắc ý lão phụ thế, Có chút lạnh lãnh hỏi: "Nô, no, ta vừa mới cảm giác được một cổ nhân tộc khí tức ngay tại phía trước, hắn tựa hồ đang ở nhìn trộm chúng ta, không biết phải chăng là hội đối kế hoạch chúng ta tạo thành ảnh hưởng?" Thủy Doanh trên mặt hơi sợ hay nói, tựa hồ sợ vô cùng phía sau tên này lão phụ. "Hử? Đơn giản lại là một gã tự tìm đường chết nhân tộc tử sĩ mà thôi, chúng ta mấy trăm người chẳng lẽ còn sợ hắn một cái hay sao?" Huấn hổ, chuyến này chúng ta còn có ma chủ tặng cho thiên nhãn mỹ ma tương trợ. Một gã khác bạch đi nữ tử có chút đấu khí nhìn xe kéo ngọc ngồi lấy Thủy Doanh, sắc mặt âm trầm nói rằng: "Cũng không cần mạo hiểm." Chúng ta chuyến này chỉ là vì bắt chân linh dị thú, vạn nhất cùng nhân tộc phát sinh xung đột, gây nên người khác chú ý, chẳng phải là để cho ma chủ đại kế bị phát hiện. Không bằng chúng ta đi theo đường vòng, ta biết nơi này có một phức tạp sơn mạch, cái kia nhân tộc hẳn là sẽ không đi trước. Thủy Doanh lắc đầu, có chút cố chấp đề nghị. Ha ha, Thủy Doanh trưởng lão thật đúng là trạch tâm nhân hậu, đã sớm nghe nói người đối nhân tộc quá mức nhân tử, không muốn. Tên điêu bạch ý nữ tử còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng đột nhiên, Hắc ý lão phụ lại biến sắc, hai tròng mắt gắt gao chăm chăm phía trước, mở miệng nói, cái này nhân tộc vậy mà thật hướng chúng ta bay tới, thực sự là muốn đi tìm cái chết. Cái gì? Cái này nhân tộc không muốn sống." Bà đi nữ tử kia sắc mặt cứng đờ, vội vàng dùng linh thức dò xét mà đi. "T." Kết quả linh thức vừa mới đụng chạm lấy cái kia nhân tộc, đã bị không chút khách khí chấn động mà hồi. Bà đi nữ tử trên mặt chấp nhận, hầu như ngất ngã sắp xuống, sợ hãi nói, "Linh thức vô pháp xuyên thấu hộ thể linh thức, người này là đại thừa kỳ tu sĩ. Mau bỏ đi lui, tuyệt không thể cùng cái này nhân tộc chạm mặt, bằng không chúng ta mấy trăm người đều sẽ bỏ mạng tại này." Ta nhớ được Diệu Tường Vương tử bản bộ đang ở phụ cận Quỷ Vân sơn mạch, chúng ta tách ra đào tẩu, Thủy doanh thân ngươi phụ ma chủ máu, cùng lão thân ta cùng nhau đi, hơn người Hộ vệ lưu lại ngăn chặn, tất cả tế ti phân tán phương hướng, nhiều loạn, cái này nhân tộc phán đoán. Hắc Ý phụ làm sơ phán đoán, liền nhanh chóng nói rằng: Trường lão, không nếu như để cho thủy doanh lưu lại ngăn chặn, ngược lại nàng sớm đã có thông đồng với địch nhân tộc chứng cứ phạm tội." Bạch Y nữ tử nghe nói có đại thừa kỳ nhân tộc đến đây, không khỏi hoảng loạn lên. "Hừ, ngươi nào biết cái kia nhân tộc không phải vì nàng mà đến, bớt nói nhảm, các ngươi lập tức tách ra bộ chạy, để cho ta hai người chạy trốn." Mày, ý lão phụ hàng khí bước lùng nói rằng: nữ tử không lòng nhìn thủy doanh, lại không dám lại nói." Lập tức mấy trăm người bắt đầu mỗi người hành động, bên trong hơn 10 người tế ti mỗi người tế xuất phá bảo, độn quang mỗi người bay về phía chân trời một chỗ. Mà Phương Vũ lúc này độn quang cấp tốc, thần tình phức tạp đượm veo. Hắn bây giờ linh thức thu nạp quanh mình mấy nghìn cây số, mảy may đều có thể cảm ứng được, những ma tộc này hàng ngũ biến hóa tự nhiên không gạt được hắn cảm ứng. Vừa rồi hắn kiểm tra chiếc nhẫn chứa vật lúc, đột nhiên phát hiện một cái quang cầu đang ở tự động phát ra qua mang, cũng mơ hồ có một cổ chỉ dẫn linh quang lập loé, cái này khiến Phương Vũ dị thượng tinh ngạc. Coverter, QC chuyện, chuyện hấp dẫn, truyện hay, tác giả viết rất chắc tay, màn đạo quyết liệt. Linh. Chương 324, Vạn Lý Truy Tung. Thoáng vừa nghĩ, Phương Vũ mới nhớ, vật này là trấn ma mật cảnh lục, Thủy Doanh từng giao cho hắn, hai người dùng để lẫn nhau cảm ứng cái quang cầu kia, gặp nhau một khoảng cách, đều có thể dùng vật ấy phát hiện đối phương. Mà khi ngày từ trên không vỡ nát tình huống, Phương Vũ cho rằng Thủy Doanh đã chết mới đúng. Mặc dù không biết quang cầu này vì sao phát quang, nhưng hắn vẫn quyết định xem một chút. Mà lúc này, chân đạp xe kéo Ngọc Thủy Doanh cùng lão phụ đã hóa thành một đạo cuồn cuộn hào quang, kéo mấy chục hồng, đang nhanh chóng độn mạch. Nhưng chỉ vẹn vẹn bay ra hơn ngàn cây số. Hắc Y lão phụ liền cảm ứng được phía sau lưu lại ma tộc hộ vệ sứ bắt đầu xuất hiện kịch liệt ma khí phản ứng, Hắc Y Lào phụ không khỏi trên mặt sẹt qua một nét sợ hãi. Chiếu đối phương tốc độ đến xem, sợ rằng chính mình chưa đến Quỷ Vân sơn mạch, những hộ vệ kia cũng sẽ bị tàn sát không còn, đến lúc đó căn bản không kịp đi tìm cầu viện. Nóng ruột phía dưới, Hắc Y Lào phụ dõng nhiên nhìn phía Thủy Doanh, vẻ mặt sát ý đằng đằng, đang định giết chết Thủy Doanh một mình chạy chối chết ẩn cư, đã thấy Thủy Doanh mặt cười biến đổi, chỉ vào phía trước nói, "Bàng ngoại, phía trước có Minh Vương tông đệ tử, hồ đang ở nên hướng chúng ta." Minh Vương tông, Thủy Doanh một tiếng này hô Nhất thời để cho lão phụ bỏ đi sát nhân ý niệm trong đầu, ngay trước Minh Vương Tông mặc dù có thể sát nhân đạo cậu, có thể sau chỉ sợ cũng không có ở ma tộc sinh tồn được không gian. Ma chủ mấy năm qua này tan hết ma huyết, đều muốn tìm kiếm cái kia thật linh thú, thân là tế thì cái này hắc ý lão phụ rảnh rẽ nhất ma chủ suy yếu, cho nên trong lòng hắn, ma chủ địa vị sớm đã không bằng bảy tông tới càng đáng sợ hơn. "Gì? Đây không phải là kim tịch nhất mạch khô bà ngoại sao? Tiền đối vậy mà bằng lòng tới chúng ta Quỷ Vân Sơn mạch, thực sự là khách khí đến." Một tiếng ngoài ý muốn tiếng vang lên, đám kia Minh Vương tông tu sĩ bên trong, đi ra hai gã độ tiếp kỳ trưởng lão tới. Hãy bắt sam luôn đi, Vương tử điện hạ ở nơi nào, lập tức mang chúng ta đi vào. Mặt khác, hai người các ngơi chặn đứng phía sau tới tu sĩ nhân tộc, hắn tại truy sát chúng ta. Hắc ý lão phụ ánh mắt lập lòe nhìn hai gã độ kiếp tu sĩ, khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười nói rằng: "Nói xong, liền cũng không dừng lại tới xe kéo ngọc lần nữa trốn vào Quỷ Vân Sơn mạch ở giữa. Cái kia hai gã độ kiếp kỳ trưởng lão gặp màn này, thần tình có chút bất mãn, bên trong một người nói: "Chúng ta cũng không phải thánh vực người, dựa vào cái gì cũng bị nàng sai phái." "Đổi, vừa mới cái kia khô bà ngoại bên cạnh nữ tử, có phải hay không Vương tử muốn chúng ta mang hồi kim tịch thủy doanh?" Ngược lại là có vài phần tương tự, bất quá tất nhiên Khô Bà ngoại bằng lòng tự chui đầu vào lưới, ngược lại là thiếu chúng ta chuyện. Một gã khác độ kiếp kỳ ma tộc cười một chút, nhìn phía các nàng độn tới phương hướng, ánh mắt lấp loé, cái này Khô Bà ngoại tại kim tịch nhất mạch bên trong cũng coi là một cao thủ, vậy mà lại bị một gã nhân tộc đuổi vô cùng chật vật, ta ngược lại tờ hở tờ ra hiếu kỳ cái này nhân tộc có năng lực gì? Chuyện nào có đáng gì, đợi ta dùng bản bệnh thần thông thôi động ma thức, ở trong hư không nhìn chộm một chút, coi như hắn người mặc loại nào nhan sắc hồ, ta đều có thể tra xét được, huống chi là chính là tu vi. Bên cạnh ma tộc trưởng lao Miết Miệng người, đặc ý cười rộ lên. Nói xong, hắn từ trước nhẫn chữ vật ở giữa lấy ra một con toàn thân tối đen, lông xù ác tâm quằn trùng, há miệng nuốt đi, quanh thân ma diễm lập tức tăng mạnh, theo người này một tiếng quát to, tại hắn phía sau bỗng nhiên tuôn ra một đạo bán trong suốt cổ quái rết hư tượng, nhất phương xuất hiện, liền cấp tốc bay về phía phương Vũ vị trí chỗ ở. Ma đổi thành một gã độ kiếp kỳ ma tộc thấy thế thì lấy ra nhất kiện khô lâu bảo kính, Thôi động ma khi dùng khô lâu bảo kính nhìn chộm lên phương xa biến hóa. Một lát sau, tên Thôi động bản mệnh thần thông ma tộc bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, hồi tỉnh lại, vừa muốn nói gì Đống niên kinh sợ nhìn phía vết không, không cần hắn nói rõ, tay kia cầm bảo kính độ kiếp kỳ ma tộc đã cảm giác được một cổ khổng lồ mà khủng bố linh thức, không tiếng nẻ gì cả bao phủ mà đến, trong nháy mắt tập trung bọn họ khí tức. Dù chưa nhìn thấy bà tôn, có thể cái kia vô cùng kinh khủng linh áp, lại ép tới hai người hầu như không thở nổi. Đại thừa kỳ? Là đại thừa kỳ lao quái vật? Cái kia khô bà ngoại vậy mà trêu chọc một gã đại thừa kỳ quái vật? Hai gã ma tộc nhìn nhau một cái, kinh sợ hơn, lớn tiếng phá mạn. Chết mau, đối phương truy đuổi là khô bà ngoại, chưa chắc sẽ xuống tay với chúng ta. Tay kia cầm Khô Lâu bảo kính ma tộc trong lòng đồng dạng phẫn nộ, nhưng biết lúc này cũng không phải truy cứu Khô bà ngoại trách nhiệm thời điểm, vừa nói xong, bắt lại bên cạnh ma tộc tay, hai người quanh thân lập tức dấy lên mãnh liệt ma diễm, hai cổ ma diễm hội tụ một chỗ, ầm ầm một vụ nổ, hóa thành một đạo đen kịt ma diễm trốn vào quỷ vân sơn mạch bên trong. Mà lúc này, Phương Vũ đã đem dọc theo đường ma tộc hầu như giết chóc hầu như không còn, linh thức đảo qua, vậy mà phát hiện lại thêm ra hai gã độ kiếp kỳ ma tộc, không khỏi cảm thấy phiền muộn, mới vừa một làm lỡ. Lúc này để cho hắn cùng thủy doanh khoảng cách lại xa rất nhiều, mắt thấy phía trước ma khí dày đặc, rõ ràng tụ tập không ít ma tộc, Phương Vũ trong lòng cảm thấy một hồi không kiên nhẫn. Trên mặt một tia sát ý hiện lên, Phương Vũ quanh thân một tiếng kiếm ngân vang, hắc diễm cháy bùng, nhưng là đột nhiên xuất hiện hai đạo đen kịt ma dự, trong cơ thể chúc thiên kiếm khí thoáng hướng hắc dục rót, trong nháy mắt hóa thành một đạo đen kịt ma kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, ma kiếm phá vỡ trường không, đã xuất hiện ở hơn 10 dặm ở ngoài. Mấy cái chớp động, đã bay ra trăm xa. Kim người như vậy độn quang phía dưới, Cái thứ hai gã ma tộc chưa trốn vào Quỷ Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong, Phương Vũ đã ánh mắt nhìn đến hai người thân hình. Hai người kia mặt lộ vẻ kinh sợ quay đầu liếc mắt một cái, đồng thời tung một vật. Phương Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, linh thức tập trung bên trong một gã tu vi khá mạnh ma tộc, lập tức ngón tay lóe lên, hắc khí bắn ra. Phi hành nhanh nhất là tên kia tay cầm khô lâu bảo kính ma tộc tu sĩ, người này tuy chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, có thể tốc độ bay lại không thua gì đại thừa sơ kỳ tu sĩ, nếu là bị đồng dạng đại thừa kỳ tu sĩ gặp phải, miễn không nên bị hắn chạy thoát, đáng tiếc hắn gặp phải là ở hư không vô tận bên trong rèn đúc qua Phương Vũ. Chúc Thiên kiếm trận lúc này đã sớm khống chế cực kỳ mỉ, tốc độ bay mặc dù đại thừa hậu kỳ, cũng vô pháp cùng Phương Vũ so sánh. Cái này ma tộc tung chính là trong tay cái kia khô lâu bảo kính, vật ấy chính là thượng cổ nhất kiện dị bảo, chẳng những có thể nhìn trộn ngoài ngàn dặm tình hình, còn có thể thu nạp ma thú, lại phóng xuất chiến đấu. Lúc này bảo kính công chính ma khí bắt đầu khởi động, mười mấy con ma thú phát sinh giống giận, chính trên lấn chui ra ngoài ra. Cái này ma tộc quay đầu nhìn lại, gặp Phương Vũ vậy mà dừng lại, khinh thường đứng tại chỗ, chờ đợi ma thú toàn bộ chạy ra, hắn thấy thế thở một cái, tin tưởng vật ấy có thể ngăn cản cái này đại thừa kỳ nhân tộc mà chỉ cần có nữa một chén trà thời gian, hắn có thể bay hồi bản bộ, đến lúc đó, liên hợp tất cả trưởng lão, mặc dù đối phương là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Hắn chính tâm bên trong suy tư lúc, bỗng nhiên cảm giác được vang lên bên thai một hồi nhỏ bé ba động, tiếng này hình như là một sợi tóc rơi xuống ở trên mặt băng, thanh em dị thường nhỏ, nhưng hắn tính giác nhạy cảm, ngây người một chút, hướng thanh em phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, một tia dị biến cũng không có, nhưng là không gian lại bắt đầu từng tia từng tia vặn vẹo, chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, trong hư không liền xuất hiện một cái hắc sắc không gian liệp phù, đồng thời cấp tốc hướng hắn bên này lan tràn tới. Gvrt Quỷ xe chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, màn bá đạo quyết liệt. Linh. Chương 325, chân lòng chi khu. Vô thượng kiếm khí đơn giản chém giết hai gã ma tộc, thi thể còn chưa rơi xuống mặt đất, Phương Vũ độn quang đã nhanh chóng xẻ qua. Quỷ vân sơn mạch bên trong, làm Phương Vũ đến ma quân bản doanh lúc, lại kinh ngạc phát hiện, toàn bộ ma quân trong đại doanh, kéo hơn 10 cây số, vậy mà tất cả mọi người quỳ xuống đất bái phụ, thành kinh nghiệm tụng lấy cái gì? Đây là? Phương Vũ ngạc nhiên nhìn màn này, thâm nghị kỳ quái, tại hư không vô tận trung dù cuối cùng đã từng nhìn thấy một cái giao diện bên trong là lấy tín ngưỡng chi lực bao nhiêu tới phẩm định mạnh yếu, nhưng giới này cũng không phải như vậy, vì sao đám này mà Quân biết cái này động tác. Đang nghĩ ngợi, Phương Vũ đương nhiên vừa quay đầu, nhìn phía Quỷ Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong, chỉ thấy từ bên kia, nhất đại đoàn đen kịt đám mây đang nhanh chóng bay tới, trong đám mây, bao vây lấy một người, dĩ nhiên là Cùng Phương Vũ sâu xa thâm hậu diệu Tưởng vương tử. Mà lúc này rượu Tưởng vương tử tu vi, thinh lình cũng đã đạt được đại thừa sơ kỳ, vạn ma thân tiềm lực quả đại, Phương Vũ là dựa vào hư không vô tận, đem thời gian vô hạn kéo dài về sau, trải qua mấy trăm vị diện du lịch mới có bây giờ tu vi, mà Diệu Tường Vương tử lại vẹn vẹn đếm rõ số lượng năm, vậy mà đột phá đại thừa. Ngay tại Phương Vũ quan sát thời khắc, Diệu Tường cười lớn một tiếng, hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vũ, đại thừa hậu kỳ, dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ. Phương Vũ, ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Ồ, vương tử chẳng lẽ nếu muốn cùng ta đánh một trận? Phương Vũ nghe vậy, cười nói, đại thừa sơ kỳ cường thịnh trở lại, thì như thế nào là hắn đại thừa hậu kỳ đối thủ? Hắc, hắc thật sự cho rằng vạn thân có thể làm cho ta nhanh như vậy tiến nhập đại thừa? Chế cười, tôn đã sớm không bị phương này tiên điệu Diệu Tướng cùng tiếng một tiếng, mở ra thân hình, mây đen mãnh liệt lan tràn, trong nháy mắt mở rộng 10 ngàn thước, đem Vương Vũ nuốt vào bên trong, bay vào mây xanh ở giữa. Phương Vũ thấy thế, ma kiếm chưa ra, quanh thân kiếm ý buôn tẩu bện nhanh, nhiều tiếng kiếm ngân vang hóa thành vô hình âm ba, đem ma vân sát khí tiêu tán thành vô hình. Ma vân bên trong, hai người cực đoan giằng co, đại thừa kỳ vô thượng ma huy và chạm Bích Liệt. Diệu Tướng nét mặt lấp lóe yêu dị ma khí, đỉnh đầu mọc lên một mặt tràn trề ảnh, đúng là một con Tam Đầu Long. Tam Đầu Ác Long hiện thế trong mắt, mình không gian lập tức tràn đầy vô biên khí tức quỷ dị, thiên địa ở giữa linh khí tại cổ năng lượng này bên trong lại bị bài xích không còn, không chút nào tồn. Ừm. Cái này dường như không phải giới này linh khí. Phương Vũ nhìn thấy diệu tượng chân thân ma ảnh, ánh mắt đột nhiên chút ngừng, hơi thở này đừng bảo là tại giới này, mặc dù tại hư không vô tận mấy năm bên trong, Phương Vũ xuyên toa hơn 10 người vị diện, nhưng cũng chưa từng thấy qua đồng dạng khí tức. Đây là Long khí. Tiếp theo một cái trước mắt, Phương Vũ đột nhiên cảm giác được phần bụng long tộc bảo khố vị trí hơi hơi phát nhiệt, trong lòng hắn cả kinh, lẽ nào diệu tượng bản thân là một con sớm đã diệt tuyệt long chủng? Nhân tộc rơi vào vô gian a Diệp Dương ánh mắt sắc ý xôi trào, nhiều tiếng ma khiếu từ Tam đầu ác long trong miệng phun ra, tựa như tận trời cơn lốc, theo hắn vung tay lên, Tam đầu ác long nhảy vào mây xanh, cuốn lên mây đen, hóa thành mấy ngàn thước long quyển, thiên địa trở nên biến sắc. Tam đầu ác long long uy mê ngông, trả ra tích súc mấy trăm năm long khí, trong vòng trăm dặm linh khí cùng long khí va chạm kịch liệt, long nhất hiện, bừng tỉnh tiên nhân hạ phàm, tự động trở thành giới này chủ thể, ngay cả thiên địa quy tắc đều không thể giằng Đây là cái gì quái vật? Quỷ Vân bên trong ma quân nhìn thấy Tam đầu ác long như thế, tất cả đều hít sâu hơi, vô cùng khiếp sợ. Long tộc từ 6000 năm trước cũng đã diệt vong, bảo tồn tại nhân giới ghi lại giới hạn tại văn tử cùng chiếc vẽ, nhưng phần lớn người lại sao gặp qua. Không ít ma tộc kinh ngạc phát hiện tại Long Uy phía dưới, tự thân pháp lực vậy mà không phát huy ra ba thành, trong lúc nhất thời càng cảm, cảm giác kinh sợ. Diệu tướng đem Long Uy hoàn toàn bạt phát, kiềm nén giới này thiên địa quy tắc, châm chọc nhìn Phương Vũ, mặc dù Phương Vũ về mặt cảnh giới siêu việt chính mình lại có thể thế nào, bây giờ hắn sớm đã siêu việt vạn ma nghịch thần, trở thành phương thiên địa cũng không dám chống lại Long tộc, đừng nói đại thừa kỳ, mặc dù tiên nhân hạ phẩm, hắn một có lực đánh một trận. em ruột, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Giọng tương lạnh lùng một tiếng, tam đầu ác long đồng thời phụt lên hơi thở của rồng, trên không chấn động, nhật quang tiêu tán, tại trong đen kịt một đạo rực rỡ vừa kinh khủng hắc sắc co sáng xẹt qua trời cao, bay về phía Phương Vũ, chỗ qua nơi ở, lưu lại một tảng lớn bán trong suốt vết rách, hơi thở của rồng lực, thậm chí ngay cả không gian bích trướng cũng bắt đầu độ nát. Phương Vũ nhìn cái này hủy thiên diệt địa một kích, ánh mắt bình tĩnh bừng tỉnh không sóng mặt hồ. Thủ hộ, đôi môi khẽ nhúc nhích, trong cơ thể tích xúc vô thượng kiếm ý đều phát, từ hư không tận rèn ra được hư vô kiếm ra Vũ trong cơ thể, hướng bốn phương tám hướng cùng, trong chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, Đúng là giữa không trung hình thành một đạo mấy ngàn thước khủng lộ băng hàn vông kiếm. Vông kiếm phía trên, khí băng hàn, lôi đỉnh chi khí, chúc thiên kiếm khí, ba cái đan vào, kiếm ý sắc bén bức đi long khí. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rực rỡ hơi thở của rồng cùng vông kiếm đụng vào nhau, dâng trào hơi thở của rồng cũng chỉ là trong ngáy mắt, đã đem Phương Vũ kiếm khí lấy đâm rách, hóa thành một con cự mãng, mở bốn máu miệng lớn cắn về phía Phương Vũ cổ. Phương vũ gặp này, trong ý muốn trợt lên, nhưng không có bối kiếm, lên, kiếm, dài, cử kiếm hai tay thiên, trực tiếp giơ lên cự kiếm một kiếm trầm long. Ừm. Diệu Dương ánh mắt chút ngưng, trên mặt cười nhạt đột nhiên cứng đờ, hắn bạn vạn không nghĩ tới chính mình tự tin một kích, vậy mà không để cho Phương Vũ chết. Nếu ngươi sở hữu chân long chi lực, ta có lẽ sẽ sợ vài phần, nhưng tức là, vẹn vẹn chỉ là một con ẩn chứa chân long máu giao long, bằng này cũng muốn giết ta. Ngươi không khỏi sắp sửa Phương Tiên điệu ý thức quá coi thường. Phương Vũ cười nhạt, nói xong vỗ trước ngực, một cổ linh quang in vào lục tiên ma kiếm, hắn vậy mà cũng phóng xuất ra một cổ bàng nhiên long khí, đồng dạng giữa không trung ngưng tụ thành long ảnh, chỉ là hắn con rồng này toàn thân vàng óng ánh, mặt ngoài như kiếm đồng dạng long lân bao trùm. Đi khắp ở giữa, long khu bốn phía đầy cường liệt luân đỉnh. Phương Vũ trước đó mới tại Tuyền Cơ Tử Độ kiếp bên trong hấp thu một tia long khí, nhưng là không nghĩ tới lập tức sẽ dùng tới, long tộc sớm đã diệt tuyệt, lại không biết cái này bị tiên giới đều e ngại nhất tộc, đến có năng lực gì? Phương Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này, vì sao lại có một con long? Mà quân bên trong một đám cao tầng, riêng là bảy tông mấy vị tông chủ kinh ngạc nhìn giữa không trung vàng ánh cự long, cái này long uy tựa như so Đầu Ác Long càng càng hơn, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Diệu Vương tử không phải nói thế gian chỉ có một cái chân long sao, vì sao còn có con thứ hai? Chẳng lẽ thực sự là phía thế giới này ý thức không cho phép bọn họ ma tộc tồn tại? Tứ chào Thần Long. Diệu Tường sắc mặt đột nhiên biến đổi, có thể qua trong dây lát lại biến thành vẻ mặt cực nóng biểu tình. Hắn tam đầu ác long chỉ là giao long thái độ mạnh mẽ chuyển hóa chân long, mà Phương Vũ cái này tia long khí nhưng là chân chính dựa tay trời chằng sao lực lỗ sát Tứ Trảo Thần Long, nếu là có thể hấp thu hết, đến lúc đó giao long thăng thiên, đừng nói quân lâm giới này, ngay cả phi thăng cũng có thể đơn giản làm được. Nhất định phải cướp Phương Vũ trên người long khí, hóa thành ngục long thăng nhập ma tiên giới. Nghĩ đến chỗ này, Diệu thần thái lại tăng thêm vài phần điên cuồng thái độ. Coverter QC chút truyện Vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mành bá đạo quyết tiệt. Linh. Chương 326, Ác Long Kim Long. Phương Vũ, ngươi chỉ là chính là nhân tộc, có tài đức gì được này Long khí, giao cho ta, ta thả ngươi một con đường sống." Diệu Tường điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy lên Long khu, khống chế tam đầu Ác Long, nhằm phía tứ Trảo Thần Long. Vì đạt được Long khí, hắn đã không hề cố kỵ. Phương Vũ thấy thế, Linh thức câu thông tứ Trảo Thần Long, nói, "Ta đã dựa theo ngươi làm, ngươi thì như thế nào phệ này Long?" Cái này thần long cũng không phải hắn khống chế, mà là hắn phóng xuất ra tiểu thanh thần thức để cho tiểu thanh thay thao túng, mà phóng xuất ra cái này chân long, cũng là dựa theo tiểu thanh ý tứ. Chủ nhân yên tâm, chính là tam đầu ác long, tại trong long tộc cũng bất quá trung đẳng long mạch, như thế nào cùng ta tứ trảo kiếm long so sánh, huống chi chủ nhân trả lại cho ta tăng lôi đỉnh thần thông, ta sớm đã là cao giai long tộc, giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Tiểu thanh cười lạnh một tiếng, kiếm long trên người lần biến nhau nhau bạo phát kỳ quang, tựa như hóa thành từng đạo kim sắc linh kiếm, giữa không trung tựa như ngân hà, nhiên rơi vào một mảnh vàng lóng thế giới kích thích người không mở ra được hai mắt, tu vi hơi thấp người, càng là cảm giác được thân thể tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm đau nhức. Trong hư không, một đen một vàng hai cái cự long quần quẫn giao chiến, long đầu đụng vào nhau cắn xé, trực tiếp nhất sát la cả, lại đấu ra kinh tâm động phách nhất đánh một trận. Long uy đối kháng long uy, mỗi nhất kích đều tạo thành không gian cự chiến, từng mảnh trong suốt mảnh nhỏ ngã vào hư không vô tận bên trong, phía dưới Quỷ Vân Sơn mạch người trước hết tao ngường, không gian độ nát, toàn bộ Quỷ Vân trong nháy mắt bị một tấm vô hình khẩu thất hệ, kéo mấy nghìn cây số sân mạch, trong khoảnh khắc đã bị, bị phá hủy 1 10. Hai cái long đầu tranh Đã siêu việt giới này dung nạm cực hạn, nếu như đấu tranh kéo dài nữa, sớm muộn cũng có một ngày, thế giới này cũng sẽ đổ nát hủy diệt. Phương Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung biến hóa, sắc mặt biến thành hơi biến hóa, âm trầm kinh hãi, chắc không được tiên nhân muốn tàn sát hết long tộc, cái chủng tộc này sát thực quá lớn mạnh một chút, bất quá tại hư không vô tận lúc, cùng Huyền Tấn lẫn nhau xác minh võ học lúc, Huyền Tấn lại nói qua long tộc tuy mạnh, nhưng chung quy có cực hạn, lại không bằng trúc còn có tiềm lực. Nói như thế, trúc thiên trận so Ngay tại Vũ suy nghĩ đồng thi, giữa không trung liên tiếp bạo phát ba tiếng thật lớn ầm vang. Vâng. Vện, Vện. Phương Vũ chăm chú nhìn lại, dĩ nhiên là một cái bóng rồng bị đập vào mặt đất, ngự ở phía dưới trong dãy núi, toàn thân tiên huyết, nhưng là tam đầu ác long. Ma tứ chảo kiếm long lúc này cũng không chịu nổi, trên người kiếm lân xé rách hơn phân nửa, vờn quanh quanh thân vậy màu vàng chỉ còn lại không tới phân nửa, toàn bộ long khu chính nhỏ xuống dòng máu vàng, Phương Vũ cả kinh, vội vàng cảm ứng Tiểu Thanh, kết quả Tiểu Thanh tinh thần lại dị thường phấn chấn. "Chủ nhân, cái này ma tộc trong cơ thể vậy mà thật có một con hoàn chỉnh long hồn, như ta có thể hấp thu hết nó, nhất định có thể khôi phục một bộ phận thần thông." "Các loại, chờ, chủ nhân trở về tiền giới." Lại vì ta tìm một thân thể thần tiên, ta có thể lấy bùn điệp chuyển sinh chi thuật, một lần nữa tốt hồn, tái hiện nhân gian. Người sớm đã chết mấy ngàn năm, còn có thể sống lại. Phương Vũ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là tự nhiên, ta chính là tiên nhân, tiên hồn bất diệt, mặc dù ta rơi vào luân hồi, ai lại dám xử ta vào sinh tử? Tiên nhân chỉ cần có cơ hội, mặc dù vẫn lạc, cũng có cơ hội trọng sinh. Hơn nữa không chỉ có như vậy, truyền thuyết tiên nhân phía trên còn có thần cảnh, bước vào thần cảnh, nếu không có thể siêu thoát sinh tử luân hồi, càng có thể khống chế sinh tử, ngoại trừ chính mình sinh tử ở ngoài, còn có thể đi qua thiên địa quy tắc. Sự âm dương đem đã chết vượt lên trước nghìn năm vạn năm người phạm sống lại. Tiểu thất kích động hơn, giảng giải tiên giới giật văn. Phương Vũ nghe vậy, trong lòng sóng lớn nhất thời, nếu như tiến nhập thần cảnh, chẳng phải là ngay cả đã chết vụ thân đều có thể sống lại. Phương Vũ. Nhưng vào lúc này, trong dãy núi Lẩm vang vang rồi, sơn băng địa liệt, Diệu Tường thân thể run dậy từ trong núi đi ra, một chữ một cái gào thét Phương Vũ tên, trên người hắn long khí đã tiêu tán hơn phân nửa, có thể trong mắt điên cuồng thái độ lại không giảm tiểu điểm, hiển nhiên vẫn là không lòng. Hắn làm sao có thể tiếp thu, đã phóng xuất ra long khí, lại vẫn sẽ bị Phương Vũ đánh bại. Từ phát hiện mình người mang thần long huyết mạch lúc, hắn liên tiếp ngợi như thần rõ ràng phụ thân đều không để tại mắt bên trong, phương vũ trong mắt hắn, bất quá là có chút lực lượng con kiến hôi mà thôi, nhưng con kiến hôi chính là con kiến hôi, chỉ cần hắn muốn, nhẹ nhàng một ngón tay có thể bắt chết. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện, phương vũ con kiến cỏ này, vậy mà cùng hắn, người mang thần long lực, hơn nữa so với hắn càng thêm thuần túy. Long tộc cường đại, nhưng long tộc lại càng đẳng cấp nghiêm nghiêm, đế giai long tộc khiêu chiến cao giai long tộc, chưa có có thể thành công. Diệu tương trong lòng của đốt, thịt cả người đều run rẩy. nhiên không thể cướp đoạt này cổ long khí, vậy thì nó. Gì? Chủ nhân, cái này ma long trong cơ thể vẫn còn có một cổ không kém ma khí, hắc hắc, ta nghĩ đến một cái thứ tốt. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm phía dưới Diệu Tường quanh người điên cùng tăng lên ma khí, khỏe miệng xẹt qua một tia độ cười. Thứ gì? Phương Vũ hỏi, Diệu Tường đã điên, cho dù là thân là long tộc lại có thể thế nào, tiên giới đem long tộc đã sớm diệt tuyệt, lúc này biến thành long, không thể phi thăng tiên giới, cũng bất quá là ở một giới này cản rỡ mà thôi. Phương Vũ, cùng phía thế giới này cùng gì ta? Đúng lúc này, Diệu Tường đột nhiên điên cuồng hét lên gào thét, tích xúc ma diễm xẹt qua trời cao lầy trên không, tựa như tại thiên địa ở giữa tạo một đạo ma diễm lẹt trời. Vương tử, không thể, chúng ta cũng sẽ nhận tác động đến. Quan chiến mấy vị bảy tông tông chủ cả kinh, vội vàng la lên. Phương Vũ cảm thụ được từ diệu tường trong cơ thể phát ra cái kia cổ sức mạnh hủy diệt, đột nhiên con ngươi co rụt lại, nghĩ đến một vật, diệt thế ma thủy. Hắn tại mấy năm hư không vô tận phiêu lưu bên trong, mặc dù nhân giới chỉ qua mấy năm, nhưng đối với Phương Vũ mà nói, thời gian lại tựa như lại không ý nghĩa, bừng tỉnh đi qua trăm năm, nghìn năm, vạn năm, hắn tại trong hư không, nhìn thấy vô số giao diện bởi vì lực lượng không khống chế được mà bị hủy diệt tình hình. Mà bên trong gặp qua tối đa, chính là diệt thế ma tụỷ. Ma tâm không khống chế được, tựa như tự bạo đồng dạng toàn bộ năng lượng áp xúc thành một viên không thể phá vỡ ma tụy trôi, căn bản không cần hắn thần thông, vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhất lý lẽ trùng kích có thể phá hủy phía thế giới này. Phương Vũ, bản vương diệt thế chiêu, còn chẳng bao giờ trước mặt người khác thi triển ngươi là người thứ nhất, gì may mắn. Diệu tương tóc dài luận vũ, lớn tiếng cùng thiếu, ma diễm giữa không trùng không ngừng áp xúc, biến thành một chút ánh sáng hàng ngàn hàng vạn hắc sắc kim cương. Tiểu thanh, thật có thể chống đỡ một cái này. Phương Vũ vội vàng hỏi Tiểu Thanh kiếm khí trong cơ thể đã tích xúc, trong tay lục tiên ma kiếm 12 viên bảo thạch hóa thành kiếm quang, chúc thiên kiếm trận tùy thời trở phân phó. Chủ nhân, yên tâm. Ta long tộc trong bảo khố bởi vì long khí bổ sung duyên cớ, mở ra càng sâu một tầng bảo vật, bên trong một vật gọi là Ma Thế Tà Liên, vốn là ta long tộc trưởng thế hệ tại một lần du lịch dị giới lúc, từ một gã tuyệt thế vùng vật trong tay cất đoạn. Vật ấy không có khác, đừng, công hiệu duy chỉ có có thể làm dịu diệt thế ma tủy, đem năng lượng để cho Tà chẳng ra. Tràn ra lại có thể thế nào? Phương Vũ Kỷ quái hỏi. Coverter, QC chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt hấp dẫn. Truyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mành bá đạo quyết tiệt. Linh. Chương 327, mà tộc trốn xa. Tràn ra sau đó, tự nhiên là thu được một đóa Tà Liên Chi Tâm, Tà Liên lực có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh một lần, còn lại Tà Liên bản thể, còn có thể điêu khắc thành tiên giới tam đại khôi lỗi một trong vạn khiếu ma khôi. Mà nơi đây lại có một cái như vậy cực phẩm ma hồn. Tiểu Thanh nói rằng nơi này, liền không nói thêm gì nữa. Phương Vũ cũng đã nghe hiểu ý hắn, không khỏi khỏe miệng giật một cái, cái này rượu tưởng tại hắn giao diện lời nói, làm sao đều là một cái tuyệt thế hung vật, thế nhưng hắn đụng tới là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhưng là lòng tộc chi Linh, mặc dù diệt thế ma thần, gặp hắn cũng phải túi đầu ba phần. Sau đó hình ảnh, tiểu Như cùng Tiểu Thanh nói, tại diệt thế ma tụy sắp sửa dung hợp hoàn thành trong mắt, một đóa sám lạnh tà liên từ từ từ trong hư không xuất hiện, ngay sau đó liền bao vây lấy diệt thế ma tụy bay vào Tiểu Thanh trong miệng. Mà Diệu Tường, trận mắt hốc mồm nhìn màn này, trong lúc nhất thời đầu góc còn không chuyển qua đến, chính mình một kích mạnh nhất, vậy mà để cho đóa quỷ dị liên hoa bao vây. Một lát sau, Diệu Tường đốn nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, chợt lết người, hóa thành ma quang muốn chạy trốn chạy trốn mở, nhưng mà Tiểu Thanh lại có thể nào dung hắn? đã sớm sớm một bước đến trước người hắn, một tấm khẩu ngay cả hắn thân thể cùng nhau nuốt đi. Thủy Doanh mộ tử, người ta lại gặp mặt. Một tòa ma điện trên phế tích, ma tộc bảy tông tông chủ phân tọa tạ hữu, cũng không dám tỏ thực, tâm thần bất định không gì sánh được nhìn chỗ ngồi chính giữa thượng đang cùng Thủy Doanh nói chuyện thiếm, mặt mang vui vẻ phương vũ. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào tượng, cũng nghĩ không thông rượu tưởng vậy mà chết ở phương vũ trong tay. Mà lúc này ngồi ở trên điện phương vũ, lại nào có một tia tuyệt thế cường giả khí tức, rõ ràng là một cái ấm áp đại ca ca tượng, một bên Thủy Doanh bị tông tông chủ quan tâm, trong lòng cần trường nhưng bị Phương Vũ chê cười đùa, trong lúc nhất thời vừa muốn cười lại không dám, cười răng rắc, nhưng là để cho Phương Vũ rất là sử hoài. Một lát sau, Phương Vũ để cho thủy Doanh rơi ra, ánh mắt nhìn về phía bảy tông chi chủ, cuối cùng rơi vào Minh Vương đại tôn trên người. "Tôn giả, người ta biên cương nhất dịch," lại gặp mặt. Phương Vũ cười nói, "Không dám, tiền bối vẫn là xưng hô tại hạ vốn tên là Minh Viu a." Minh Vương đại tôn biến sắc, vội vàng đứng dậy không người nói rằng, đang khi nói chuyện lại xoa một chút mồ hôi lạnh, nói thật, hắn đối với Phương Vũ ấn tượng cũng không sâu, biên cương chi chi lúc, ánh mắt của hắn tất cả vạn vật lão quỷ trên người. Đối Phương Vũ quan tâm hay là bởi vì thánh nữ quan hệ, có thể về sau Phương Vũ tiến nhập thánh vực, hắn cũng liền không còn quan tâm. Diệu Tương đã bỏ mình, các ngươi có thể có kế hoạch gì sao? Phương Vũ nhàn nhạt gật đầu, cũng không có từ chối, hắn vốn là chỉ là khách khí một chút. Bảy tông chi chủ nghe vậy, mỗi người nhìn nhau vài lần, đều nhìn về Minh thiếu, Minh Vương Tông chính là bảy tông đứng đầu, tự nhiên là hắn nói chuyện. Minh thiếu tiến lên, kiên trì nói rằng, tiền bối, bọn ta trở lại tông môn sau đó, lập tức tuyên bố bế quan ngàn năm, không để cho môn nhân ra lại, ngoài ra ma tộc chiến tuyến thu lui, trợ giúp gặp kiếp nạn nhân khởi công xây dựng kiến trúc, ngoài ra vô biên ma hải phía tây đến Quỷ Vân Sơn mạch, toàn bộ quy về nhân tộc, bọn ta ma tộc lui vào Cổ Nguyên Man Hoang bên trong. Dạng này người xem, có thể sao? Nói xong, ngẩng đầu nhìn phía Phương Vũ, lại phát hiện Phương Vũ thần tình không chút nức, Minh Khiếu trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ vị này đại năng muốn ta ma tộc lui vào Đông Thăng Thần Châu cấp vùng? Mặc dù không phải không đi, nhưng Đông Thăng Thần Châu đồng dạng có không ít ma tộc, đến lúc đó lại miễn không được một cuộc các chiến, sợ rằng ma tộc bảy tông vài vạn năm tích xúc đều sẽ không. Cổ vắng, là cho dù các lui, đợi ngày sau cũng sẽ mở lại chiến tranh. Phổ thông ma tộc bên trong chưa tham dự tiến công nhân tộc người, có thể tự lấy ở lại nguyên bản địa phương, nhưng cả đời không thể sẽ đi tu luyện. Mà các ngươi bảy tông là trận chiến này chủ lực, các ngươi cũng không cần lại ở lại Trung Châu đại lục, đi trước Đông Thăng thần châu sẽ tìm nơi ở đi. 3000 năm bên trong không thể phản hồi Trung Châu đại lục, còn như 3000 năm về sau, các ngươi nếu có thể chống đỡ, lại hương thịnh chiến trở lại Trung Châu, cái kia tựu xem các ngươi tạo hóa. Minh Khiếu đám người ngay vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nhưng là nhưng không ai dám nói một chữ không. Phương Vũ vẫn chưa đối mấy người này làm ra quá lớn nghiêm phạt, nhân tộc còn có Huyền Tấn tọa Nếu như cái này bảy tông không được tuân thủ lời hứa, cái kia chỉ sợ cũng không phải lui vào Đông Thăng Thần Châu đơn giản như vậy. Viễn tận tại hư không vô tận bên trong, mặc dù không có tu vi phòng vào, nhưng lại lĩnh ngộ một bộ trên không trận pháp, ngay cả là đại thừa hậu kỳ đều không thể ở trong trận chạy trốn. Minh Khiếu đi ở cuối cùng, đợi tất cả mọi người ly khai đại điện về sau, rồi lại phản hồi, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, đối phương Vũ nói, "Tiền bối, đây là mấy năm qua ma tộc biến hóa, trước đó ma chủ từng muốn bản môn đem một bộ trận giao ra, nghe nói là thánh nữ chống tránh, dùng để phong nữ, ngọc này bên trong đồng dạng có giải thoát phương pháp." Phương Vũ nhíu mày lại, nhàn nhạt gật đầu. Minh Kiều không dám tranh công, gặp Phương Vũ cũng không có nổi giận, lúc này mới thở phào một cái, bước nhanh rời đi. "Cha, chúng ta kế tiếp là không phải phải cứu cha tỷ tỷ." Tiểu Thất Huyễn hóa ra hình thể, tại Phương Vũ đầu vai nhúc nhích nói. Phương Vũ cười, tương trịu vuốt ve hắn một chút, cũng không có gật đầu, tại trước khi đi, còn cần đi trước một chuyến Mạc Ly Phong, Ma ẩn lao già kia muốn kiếm trận chưa cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ không nói cho ta tiến nhập tiên giới phương pháp. Tiểu Thất ngay vậy, linh động con ngươi mấy lần, bỗng nhiên cười nói, "A, cha nghĩ một nói một nẻo đi." Ta nhớ được Mạc Ly Phong còn có một vị xinh đẹp hắc ý tỷ tỷ đang chờ ngày đây. Phương Vũ mỉm ra, biết vậy nên buồn cười, nhịn không được đập một chút tiểu thất cái chán, cười nói, không được nói bậy, trong lòng ta chỉ có Vũ manh, lại nói ta đã muốn phi thăng, có bực này tâm tư thì có ích lợi gì. Tiểu thất lại hừ hừ một tiếng, vẻ mặt không tin vẻ. Đêm đó, Quỷ Vân Sơn mạch chúng ma quân toàn bộ phân phát, vốn là còn chút chết cũng không hối cải ma tộc, nhưng khi nhìn thấy cái kia bị trên không nuốt trọn thật lớn vực sâu lúc, lại cũng không dám nữa nói cái gì. Mấy trăm cây số sơn mạch, trong nháy mắt hóa thành một mịt, từ đó về sau, Quỷ Vân Sơn mạch đúng là người lạ chớ và ở chỗ đó. Mấy ngày sau đó, Phương Vũ cùng Thủy Doanh nói lời từ biệt, bay đi Mạc Ly Phong phương hướng, đứng ở đỉnh núi, nhìn Phương Vũ rời đi đột bằng, Thủy Doanh đôi mắt hơi hơi hồng sưng, ở sau lưng nàng một người lóe ra, Thủy Doanh nhìn lại, chậm rãi nói, Kim Tịch đại nhân. Hắn đã đi, ngươi cần chặt đứt đoạn này tâm duyên, bằng không đại đạo vô vọng. Kim Tịch Ôn Nhu nhìn Thủy Doanh, bởi vì cô gái này, Kim Tịch nhất mạch tại ma tộc chúng phải để bảo đảm toàn bộ, Phương Vũ đối Kim Tịch nhất mạch buông tha, mặc dù vì vậy Kim Tịch nhất mạch mất đi tế địa vị, nhưng có thể còn sống, so ma tộc bảy tông nhưng phải chỗ tốt quá nhiều. Ừm, ta hiểu được. Thủy Doanh kinh ngạc nhìn Vương Vũ Phương hướng rời đi, trong mắt lại là một hồng, mắt sáng như sao rơi lệ. Kim Tịch thấy thế, thầm than một tiếng, nếu Phương Vũ chỉ là một gã phổ thông đại thừa, Thủy Doanh chưa chắc không có khả năng cùng hắn trở thành song tu đồ bạn, mà bây giờ, lại chỉ có thể quyết quyết đoán. Lại qua mấy ngày, nhân tộc cùng ma tộc đại chiến đột nhiên tuyên bố định chiến, sau đó chính là ma tộc chủ động tuyên bố chịu thua, có rút lại chiến đoàn. Đại lục nhân tộc nhao nhao hô to ăn mừng, đều tưởng từ dị tộc trở về minh chủ mạnh, thế cho nên để cho ma sợ, lại không biết, đây hết đều là bởi vì Phương Vũ. Quy chế chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt chuyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mành bá đạo quyết tiệt. Linh. Chương 328, Mang Nguyên Thông Đạo. Ma tộc thánh vực, tại trải qua mấy lần kiếp nạn sau đó, bây giờ lại cũng không nhìn thấy ngày xưa khí phái, trong ngày thường có tiền mà không mua được thánh vực đập phủ, bây giờ chỉ ít khoảng không chính thành, các trong cung điện lớn ma tộc chấp sự cũng đều đi hơn phân nửa, chỉ có thánh vực tối đỉnh phong mấy cái trong cung điện, bây giờ còn có chút bóng người, nhưng là rỗi danh buồn chán, mỗi ngày không phải đánh, cỡ chính là tầm hoan tác nhạc. Lại không có người nào đi quan tâm ma tộc đại chiến, lại hoặc là ma chủ sự tỉnh. Vương tử Diệu Tường trên bốn tự xưng làm vương, cùng ma chủ hoàn toàn quyết liệt, tục chuyên lúc đầu ma chủ tự mình phụ xuống, lại bị Diệu Tường đánh trọng thương, chỉ có thể trở lại thánh ma trong đại điện nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc đầu tin tức này mới vừa chuyển tới thời điểm, cũng không có người tin tưởng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Diệu Tường vương tử thu nạp bảy tông, các đại trưởng lao nhau nhau thay đổi trận doanh, lại chậm chạp không thấy ma chủ động tác, tin tức này bây giờ cũng đã trở nên chân thực. Bây giờ còn ở lại thánh vực bên trong, cũng không phải là không muốn đầu nhập vào Diệu Tường vương tử, mà là bọn họ mặc dù đầu nhập vào, cũng không có cửa mà vào. Thánh ma trong đại điện ngai vàng Một gã túi xuống lao giả ngồi yên bên trên, thần tình dại ra nhìn trước mặt thanh niên, tại thanh niên bên chân, đang có một thiếu nữ quỷ xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy, hay còn khốc khốc. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi tất nhiên thích thao túng nào cảnh, không bằng cả đời này đều ở đây ảo cảnh ở giữa vượt qua, cũng làm cho Nguyên Đế thử thân bất dò kỳ tư vị. Phương Vũ nhẹ nói lấy, trong tay linh quang nhất hiện, tại trong nháy mắt tránh xuống đất thượng ngậm Nhi Mi tâm. A. Ngậm Nhi gào két một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ giằng co, nhưng biểu tình nhưng ở trong nháy mắt lại trở nên dại ra, một lát sau, theo Phương Vũ nhẹ nhàng một hạt trượng, nàng như khôi lỗi đồng dạng đứng lên, đứng ở một bên. Mà nhìn thấy này, ngai vàng ngày xưa bá chủ, chỉ là lộ ra một tia cười nứ ngẩn, nhưng không có càng nhiều động tác, hắn sớm đã rầu hết niềm tất, lúc đầu bính tính một tia hy vọng cuối cùng, định tìm đến linh thú trở lại đỉnh phong, nhưng mà lại tạo ra chêu ngươi, không ít chân ma huyết bị rượu tưởng cấp đi, do đó kích phát rượu tưởng trong cơ thể làm mạch. Ma chủ, lúc này chỉ là một phế nhân, tiếp qua mấy trăm năm, chỉ còn một mộ khô mộ phần, không hề nhân lý sẽ. Để đệ, đệ, ngươi thật muốn lập tức tiến vào tiền giới. Một tiếng lo lắng từ vang lên bên hai, Phương Vũ quay đầu nhìn lại, hai đôi giai nhân từ cửa điện lớn khẩu đi tới, Phương Vũ thấy thế cười, nói: "Tỷ tỷ Cố Tư Thông cùng người, có nữa giấc ngục này mà khôi lỗi bảo hộ, ta đối với các ngươi hai người cũng coi như yên tâm, đến tận đây, ta tại giới này không còn có một kia ràng buộc. Làm Tư Thông nghe vậy há mồm muốn nói cái gì, nhưng lý trí không có lại nói ra, hắn cùng Phương Tịnh rốt cục cùng một chỗ, có thể Phương Vũ lại cùng Vũ manh cách xa nhau hai giới, hắn trải qua nỗi khổ tương tư, biết Phương Vũ không phải có thể khuyên bảo. Cái này thánh vực thông đạo là Ma Tiên tri đạo, thân ngươi phụ chân tiên lực, như thế nào đi qua? Triệu Lôi ôm trong lòng gia nhân, nhẹ giọng hỏi, nói không nên lời lo lắng. Hắn phản bội nhân tộc, tiến nhập trấn ma mặt cảnh, chính là vì cứu ra chính mình người trong lòng. Bây giờ đạt được ước muốn, đều là bởi vì Phương Vũ trợ rút. Ma ẩn cho ta một gốc cây sinh tử linh khâu, có thể tạm thời che đậy thiên cơ, ngoài ra còn có một bộ ẩn khu vực tiên bản, chẳng những có thể tăng ma nguyên thông đạo thành trong chướng độ dày, bên trong còn có hắn tại tiên giới lĩnh ngộ thiên địa điệu pháp ta nếu có thể lĩnh ngộ, liền sẽ xuyên thấu qua ma nguyên thông đạo, tại thánh vực nơi đây, cho các ngươi từ từ qua lại." Phương Vũ nhẹ giọng nói, nói xong, vô tay một cái, một đạo chúc kiếm khi đánh vào thánh ma trong đại điện chỗ, một vụ nổ, không gian chướng vỡ vụn, một đạo hiện lên đen kịt ma thông đạo kéo hơn tại tầng cao nhất xuất hiện một đạo tiên quang bốn phía lại môn. Ta đi trước tiên giới thăm dò đường một chút, sau khi chết, chúng ta tiên giới gặp lại." Phương Vũ quay đầu nhìn mọi người, khẽ cười một tiếng, không chút do dự bước vào Ma Nguyên Thông Đạo. Ma Nguyên Thông Đạo bên trong, Phương Vũ kích phát sinh tử linh câu, liên tục thúc dục bên trong ma khí lực, duy trì dưới chân ẩn khu vực tiên bản. Thế nhưng ấn khu vực tiên trong mâm pháp tắc chi lực cảm thụ được thông thiên tiên môn lực, không ngừng va chạm tiên bản vết tượng, càng lớn càng lớn trên không cương phong bị khuấy động vào Ma Nguyên Thông Đạo bên trong, toàn bộ thăng thông đạo trong nháy mắt trở nên dữ dữ. Ma tiên cùng chân tiên là tự địch, cả hai thăng chi địa mặc dù cùng tồn tại tiên giới, nhưng mà lại cách xa nhau thiên sơn và thủy lẫn nhau cảm ứng được đối phương, nhau nhau hóa thành các mẫu linh thú tại hai bên lối đi gào thét, nếu không phải sinh tử linh khâu ngăn cách sinh tử khả năng có tạm thời cách trở công hiệu, Phương Vũ lúc này đã bỏ mình bên trong. Pháp tác chi lực, mặc dù Phương Vũ đã nhìn trộm đến một tia, vẫn như cũng vô pháp chống lại. Nhân giới chẳng qua là tiên giới một cái tiểu vị diện, pháp tác chi lực cũng không quyền, Phương Vũ bây giờ chỉ là nhìn trộm pháp tắc chi lực trong đám người này một gã non nớt đứa bé mà thôi. Lại chống đỡ chốc lát, mắt thấy sinh tử linh khâu đã vô pháp cách trở pháp tắc lực, Phương Vũ quả đoạn phóng xuất ra ma hận khô, một gã chân chính ma tiên khu. Phân nữa chốc thiên kiếm trận dấu giếm tiến cơ, phương để cho pháp tắc chi lực tạm thời trấn an. Phương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, mới bất quá chèo 1 phần 10, Ma ẩn nhắc nhở quả nhiên chuẩn xác, cự tử nhất sinh, ngay cả Ma ẩn cái này đã từng ma tiên cũng không dám giẫm đằng tiên đạo, huống chi hắn một người phàm tục. "Chủ nhân, như vậy kéo dài nữa, sợ rằng chưa chắc có thể tại tiên môn đóng cửa đi tới vào." Tiểu Thanh lo nghĩ nhắc nhở. "Nếu thật có chút ít pháp đi qua, ta tình nguyện rất tại hư không vô tận." Phương Vũ ánh mắt xuống, trong tay lục tiên ma kiếm 12 đạo ấn đều tỏa ra, thân kiếm khí thêm mấy kiếm hoàn toàn giải phóng. Phương Vũ phía sau lưng tựa như xuất hiện 12 viên trên không chi nhãn, nở rộ khổng lột tà dị năng lượng, mượn này cổ năng lượng tương đại, Phương Vũ giống như thần lực gia trị, liên tiếp lại leo lên mấy trăm cấp. Thế nhi, phía dưới chính quan sát Phương Tịnh cùng làm Tư thông nhất thời kinh hô một tiếng, lẫn nhau cầm đối Phương hai tay. Từ bọn họ góc độ, đã nhìn không thấy Phương Vũ thân hình, chỉ có thể âm thầm Phương Vũ thật có thể vượt qua kiên môn, nếu quả thật có thể đi qua lời nói, vậy thì đồng nghĩa với vì bọn họ mở ra một cái mặt khác tiến nhập tiên giới thông đạo, đây cũng là nhất kiện đại công đức. Ngoan, ngoan. Nhưng vào lúc này, Ma Nguyên Thông Đạo đột nhiên rung lên, Hai cỗ khủng lô diệt tuyệt khí độ hoàn toàn bạo phát, chân tiên lực cùng ma tiên lực va chạm kịch liệt, trong hư không quang hoa hàng ngàn hàng vạn, tựa như vô số tiểu thế giới ngạnh sinh sinh động vào nhau, bên trong đủ loại trong truyền thuyết linh thú thoáng hiện, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại bị hư không vô tận thôn phệ. Đáng sợ. Làm Tư Thông trong lòng căng thẳng, hắn đối với linh thú nhận thức so người khác đều muôn sâu, từng tại trong địa lão lúc, nếu không phải tên kia khống chế linh thú nữ trợ, hắn cũng vô pháp thuận lợi cùng Phương gặp nhau. Một ga linh thú, hầu như có thể cùng tiên nhân cùng so sánh, mà ở cái này hư không vô tận bên trong, nhưng ngay cả trong nháy mắt đều không thể chống đỡ mà ở Ma Nguyên Thông Đạo trung tâm Phương Vũ, lúc này cũng tựa như thái sơn áp đỉnh, ép tới hắn suýt nữa không thở nổi, trong tay hắn sinh tử linh khâu đã hoàn toàn châm lửa hoàn tất, mà Phương Vũ lại vẫn không có đi ra khỏi 1 phần 3. Xem ra Ma Nguyên Thông Đạo đối chân tiên lực bài xích so trong tưởng tượng to lớn hơn. Coverter, QC chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, truyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mành bá đạo quyết tiệt. Linh. Chương 329, Thông Thiên Tiên môn. Mất đi sinh tử linh khâu hiệu quả, ấn khu vực tiên bản cũng không còn cách nào trong khống chế pháp tắc chí lực, Phương Vũ thấy thế Quyết định thật nhanh, dũng nhiên đem vật ấy thả vào hư không vô tận bên trong, mặc dù đáng tiếc, nhưng so với tính mệnh mà nói, một gã ma tiên lĩnh ngộ phép tắt lại coi là cái gì? Liêu mạng. Sinh tử trong đáy mắt, Phương Vũ cắn răng thôi động trong cơ thể chân long khí, nhất thời mênh mông long khí đi khắp toàn thân, cuồng bạo tứ trảo kim long trực tiếp vắt hắn xông qua mấy trăm cấp thệ, khoảng cách phía trước tiên môn bất quá chỉ còn lại có trăm cấp tà hữu. Thành tiên con đường, gần trong gang tấc. Gặp tứ trảo kim long đã có chút chống đỡ không được, Phương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tiên ma kiếm kim trong cơ thể, đạo long khí đều đi qua lục tiên ma kiếm. Toàn bộ dũng mãnh vào Phương Vũ trong cơ thể. Gào! Một tiếng kinh thiên long ngâm, kinh động vạn giới, Phương Vũ toàn thân tựa như đầy kim sắc kiếm lần, theo hắn thét dài rơi xuống, chậm rãi bước đi một cước, kiên định gian nan hướng thông thiên tiên đạo cao hơn tầng đi tới. Thần Long? Làm sao sẽ lại có thần long khí độ xuất hiện? Một tiếng hét giận dữ vang vọng toàn bộ giám sát tiên vực, kèm theo cửu tiêu phía trên vô số tinh quang rơi xuống, giám sát tiên vực trưởng quản hạ giới mấy vạn tiểu thế giới thông đạo các tiên nhân, toàn bộ thả ra trong tay sự tình, bắt đầu đi qua khổng lồ tiên thức, tra xét hạ giới mỗi một chỗ địa phương. Tại Phương Vũ giao diện nhìn không thấy vô số tiểu giao diện bên trong tiên tịch triều lộ, hoặc là nội hải vén sóng lớn, hoặc là nhật thực, hay là vô số ngôi sao rơi, mỗi một chỗ tiểu giao diện bên trong đều đang phát sinh kỳ cảnh, người không biết sự tình, chỉ coi đây là một lần kỳ tích phát sinh, mà đối với những cái kia tiểu giao diện đỉnh phong người mà nói, lại chỉ cảm thấy hết hồn, có chột dạ người vội vàng trốn vào vực sâu ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, sợ bị cái này kỳ tích soi sáng. Phương Vũ cũng không biết, ngay tại hắn nỗ lực trèo tiên môn lúc, vô số giao diện đang ở bởi vì hắn mà đại loạn. Chủ nhân, chỉ còn cuối cùng tập giai. Tiểu Thanh nhìn gần ngay trước mắt tiên môn, hai mắt trừng cực đại, vô cùng kích động quắc. Nhưng mà Phương Vũ lúc này lại đã đến cực hạn, Lục Tiên Ma kiếm phòng ngấn toàn bộ khai hỏa, thần long lực ra chỉ, hơn nữa mấy cái bí bảo, hắn đã vượt qua 990 một thang, nhưng ở cuối cùng mười đạo bập thăng trước, mất đi khí lực. Mang Nguyên Thông đạo bên trong bá đạo uy áp, ép tới hắn khó hơn nữa thở dốc một tiếng, chỉ cảm thấy linh thức biến mất dần, hai tròng mắt mất đi thần thái. Vũ manh, Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn Phương Vũ hình dáng, trên mặt vẻ dự tận lóe lên, giận dữ hết, "Phương Vũ, ngươi có thể nào như vậy vô dụng?" Nói xong, đột nhiên một tấm cậu từ Long tộc trong bảo khố hóa thành một đạo long ảnh bay ra tung đạo, ra chỉ Phương Vũ trên người long khí, trong chốc lát Phương vụ phía sau ra một vệ kim quang lập lòe ngũ trảo long ảnh, chừng trăm mét chi trưởng, long trảo, long tù, long lân, long đầu, đây là một hoàn chỉnh long khu, cũng không là chân long hư ảnh. Thần long, diệt tuyệt hơn 6000 năm long tộc, vẫn còn có một con thần long sống tám mợ. Giám sát trong tiên vực, bởi vì thần long xuất hiện, vạn lôi chấn hưởng, vô số sinh linh tiêu gen, tại giám sát tiên vực hạ cửu u ma vực bên trong, vô số bởi vì chấn áp mà rơi vào trạng thái ngủ say long hồn, nhao nhao mở hai tròng mắt, làn giọng giống giận, thanh âm truyền thẳng vào cửu tiêu bên trong. Kiểu tiêu phía trên một đôi mắt mở, mang theo không giạng hòa khiếp sợ, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Vì sao? Vì sao còn sẽ có một con thần long trấn thoát? Ta muốn tìm được ngươi, coi như bởi theo liền đại thế giới, ta cũng muốn đến ngươi, sau đó sẽ giết ngươi. Tại thần long gia chỉ phía dưới, Phương Vũ cất bộ rốt cục bước qua thông thiên tiên môn, mà đang khi hắn tiến nhập tiên môn không lâu, hơn 10 đạo tiên tức cũng quét hắn ở chỗ đó mang nguyên thông đạo. Vài tên giám sát tiên quan đầu tiên là Cả Kình, còn tưởng rằng là có hạ giới ma nhân lén qua đến tiên liên giới, nhưng thăm dò một lần, không có phát hiện khí tức sau đó, lúc này mới thở phào một cái. Việc này nếu như báo lên tất nhiên sẽ gây nên một phen nghiêm phạm, vì vậy mấy vị giám sát tiên quan mặc dù không có lẫn nhau chạm mặt, lại không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng sự tình, đem việc này coi như không có phát sinh, chôn ở tâm. Không biết quá lâu dài, Phương Vũ ngồi ở trên mặt biển, phảng phất vô diện, cảm thụ được phía dưới nước biển sóng lớn cùng trên bầu trời gió nhẹ, linh thức du đáng thiên địa, đồng thời yên lặng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa lớn. Từ hắn tỉnh lại, đã tại nơi đây tọa ước chừng một tháng có thừa, đương nhiên đây là dựa theo hạ giới phương thức kế toán, mà dựa theo nơi đây kế toán, hắn cũng tọa có chừng 10 ngày. Cho nên sẽ có lớn như vậy trên lệnh thời gian cách, là bởi vì hắn hiện tại chỗ ở trên trời, đang có ba lượt thái dương thay thế tuần hoàn, lúc sáng sớm chỉ có một vành mặt trời, tới giữa lúc trưa đã có ba lượt, đến trạng vật lúc, ba lượt nắng gắt lại từng cái chìm vào mặt biển. Phương Vũ xem rõ ràng, khi mặt trời biến mất sau đó, trên bầu trời lại sẽ xuất hiện mấy tua chăng rằm, mà ở trong rằm bên trong, tựa hồ còn có một tòa cung điện lấp loé. Trong lòng hắn không khỏi một hồi lưu luyến, bên trong cung điện này chẳng lẽ còn cư trụ tiên nhân không thành, bằng không lời nói, lại có ai có thể có được thần thông như vậy. Phương Vũ mười phần khẳng định, nơi đây chính là tiên giới. Nhưng hắn có hay không đến chân tiên tụ tập 300 trong tiên vực, Phương Vũ rồi lại có chút không xác định. Thứ nhất, phương này thiên điệu bên trong linh khí mặc dù nồng đậm, thế nhưng đủ loại tạm chất quá nhiều, hắn vậy mà phát hiện nơi đây yêu khí so linh khí càng thêm nồng đậm, điều này không khỏi làm cho hắn phiền muộn. Lần, chính là Phương Vũ phát hiện mình xuất hiện nơi đây, chắc là ngoài ý môn biến cố. Ngày đó hắn từ tiên môn trước đó mới bước xa địa phương dừng lại, cuối cùng không có thể leo lên tiên môn, vốn cho là mình bỏ mình, lại không nghĩ rằng các loại, chờ, sau khi tỉnh lại, vẫn chưa thân thể tiêu tán. Ma Nguyên Thông đạo hoàn toàn độ nát, chính mình chẳng lẽ là ở độ nát bên trong? Bị Ma Nguyên Thông Đạo sai đẩy một cái, cho nên tiến nhập tiên linh giới. Phương Vũ trong đầu chỉ có một cái như vậy hoang đường giải thích, có thể giải thích trước mắt hắn tình trạng. Bất quá mặc dù đến tiên giới, hắn lại hết sức chật vật, thậm chí có có thể xảy ra khó giữ được tính mạng. Trước không nói ma ẩn ở trên người hắn lưu lại chân hồn ma chú còn chưa giải trừ, chỉ là tại Ma Nguyên Thông Đạo gặp trên không khí độ xâm nhập, đã đủ hắn thừa nhận, nếu không phải hắn nắm giữ Lục Tiên Ma kiếm, có thể đủ chốc thiên kiếm khí chống đỡ những thứ này trên không khí độ, chỉ sợ hắn sớm đã cho ăn trong nước biển thú. Phương Vũ trước sau mấy lần kêu gọi Tiểu Thành, hy vọng hắn có thể đủ lấy ra một ít linh đan chữa thương cho mình. Nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện Tiểu Thanh Phảng phất tiêu thất đồng dạng không có bất kỳ hồi tin. Kể từ đó, Phương Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình, mạnh mẽ chữa thương, nhưng 10 ngày nay, Phương Vũ nhưng dần dần phát hiện, tự mình nghĩ vẫn là quá ngây thơ, hư không vô tận khí độ, mặc dù bị trúc thiên kiếm khí có chỗ tiêu tán, nhưng tốc độ quá chậm, mà hắn kiếm khí trong cơ thể vô pháp bổ sung phía dưới, tiêu hao đã dần dần gặp, lập tức phải không nén được trúc thiên kiếm khí. Phương Vũ thấy thế, cắn răng một cái, đang định tái mở động chân long khí để chống đỡ lúc, đã 10 ngày chưa từng nói chuyện Tiểu Thanh Đột nhiên phát sinh một tiếng băng lạnh âm trầm thanh âm, "Chủ nhân, nếu ngươi không muốn mới vừa gia nhập tiên giới đã bị đánh vào cựu u ma vực, tốt nhất bỏ đi vận dụng long khí ý tưởng." Coverter, QC chút truyện vạn đạo kiếm tôn cốt truyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mẫn bá đạo quyết tiệt. Linh. Chương 330: Trên biển cử thuyền. Lời này của ngươi là có ý gì?" Phương Vũ nghe vậy sầm mặt lại, nói, "Hắn đã sớm biết tiểu thanh thân thể quỷ dị, rõ ràng chỉ là một con rồng hồn, có thể trong khoảng thời gian này ở chung xem ra, hắn rõ ràng có thoát đi chính mình thân thể năng lực, lại một mực cẩn thận trong cơ thể." Có vẻ mười phần không bình thường, nhưng lúc đó Vương Vũ chỉ lo phi thăng thông đạo, vẫn chưa có thời gian tham dự vào việc này. Chỉ là xem ra đến tiên giới, tiểu thanh nhưng là nhịn không được. "Nhiều ta không thể nói, nhưng ngươi chỉ cần rõ ràng, tại trong tiên giới, tuyệt đối không thể để cho giám sát tiên vực tiên nhân phát hiện bên trong cơ thể ngươi có lang khí, bằng không, hắc hắc, không chỉ là một mình ta ta ương, ngươi cũng phải bị đánh vào kiểu U Ma vực." "Cửu U Ma vực?" Phương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, dù hắn sớm đã làm tốt bỏ mình hồn tiêu tan chuẩn bị, nghe nói đến này, cũng không khỏi có chút trái tim băng giá. Cái này Cửu Ma vực, mặc dù đã ở tiên giới Nhưng ở một chỗ phi thường bị dị đoạn, nghe đồn tất cả phạm sai lầm lớn tiên nhân đều sẽ bị đánh vào kiểu U Ma vực, chọn đời không được siêu sinh, cho dù là muốn tự bảo hoặc là vẫn lạc, thân hồn cũng sẽ bị vô hạn lần trọng sinh, nhận hết giàn vạn. Đây là không ngừng nghỉ thống khổ ngục. Vậy ngươi trung quy phải nói cho ta biết, vì sao là dạng này?" Phương Vũ trầm giọng quát lên. Tiểu Thanh nghe vậy yên lặng hồi lâu, từ Long tộc trong bảo khố lấy ra một viên tiên đan, đưa cho Phương Vũ, gặp phương Vũ nuốt vào, mới lên tiếng, "Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, ta Long tộc còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội." còn như nhiều tin tức hơn, lại cần ngươi tu vi đạt được đại la thiên tiên mới có thể báo cho biết. Đại la thiên tiên? Cái này vậy là cái gì đẳng cấp? Tiên đan vào cơ thể, tựa như từng đạo như nước chảy, làm dịu khô héo kinh mạch, tại Phương Vũ quân thân, xuất hiện từng đạo sáng tiên quang, chiếu sáng thân thể hắn. Phương Vũ quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, đột nhiên phát hiện khí hải đã không thấy, lúc này trong cơ thể tựa như một vũng vô ngần chi hải, chỉ bất quá nước biển đều là từng đạo kiếm khí hợp thành, mini tiểu kiếm đồng dạng đan, lúc này cũng đã hóa thành một thanh dài mấy trục thước cực kiếm, tản ra vô biên hàn khí. Trên thân kiếm khắc vẽ rậm rạp kim sắc phù văn, thỉnh thoảng xẹt qua từng tia kim quang. Trong cơ thể hắn, thinh linh biến thành một thế giới nhỏ, Phương Vũ bị cảnh này kinh ngạc há to mồm, đây chính là tiên nhân phỉ hải. Đến tiên giới tự nhiên không cần phàm giới tu luyện đẳng cấp, vô luận mấy nghìn hạ giới đẳng cấp là cái gì, một khi tiến nhập tiên giới, thống nhất vì địa mạch linh tiên, thiên mạch chân tiên, vô cực kim tiên, đại la thiên tiên, cửu giới tiên tôn, ngũ đại đẳng cấp. Mà ngươi bây giờ tu vi hẳn là tại thiên mạch chân hậu kỳ, như thế đặc biệt, lẽ ra đồng dạng tiên nhân mới vừa thắng, tối đa cũng chỉ có linh tiên kỳ, không tầm thường chính là linh tiên trung kỳ. Ngươi cũng không cần tự mãn, cần biết trong tiên giới mấy trăm tiên vực tiên nhân vô số, thành tựu đại la thiên tiên người, bất quá một khu vực mấy người mà thôi, chỉ là vô cực kim tiên cửa ải này, tựa như cùng một trời, đem vô số tiên nhân vô tình ngăn trở ở trước cửa. Sau một lúc lâu, Phương Vũ từ nhỏ xanh trong miệng, giải một ít tiên giới thưởng thức. Mượn tiên năng lực, trong cơ thể pháp lực tốt xấu cũng khôi phục thất thất bát bát, Phương Vũ từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một quyển ngọc giản, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Phương Vũ, nếu ngươi đến tiên giới, có thể đi ma ẩn tiên vực tìm ta bản thể. Trước đây theo ta hạ giới tới phân hồn cũng không phải chỉ có một mình ta, mà là hai, một người trong chính là ma chủ, bất quá về sau cái này phân hồn bị ma chủ thôn phệ, mà người giết ma chủ, tương đương với cũng làm cho cái kia phân hồn trở về tiên giới bản thể bên trong, tin tưởng bản thể hội nhận thức ngươi. Phương Vũ ngẫm lại, chuẩn bị đi trước ra mảnh này quỷ dị chi hải, sau đó mới hỏi thăm có quan hệ với ma ẩn thánh vực ở chỗ đó, bất quá là hay không muốn tìm ma ẩn bản thể, Phương Vũ lại không làm quyết định, bị giết ma ẩn một cái phân hồn, khó bảo toàn đối phương sẽ không trả thù, có ở đây không xác định mình là có phải có tự bảo vệ mình khả năng trước, Phương Vũ tuyệt sẽ không tự ý tiếp xúc một gã ma tiên. Hati Ma ẩn thật chỉ có một cái con mắt, chính là từ trong miệng hắn đạt được có quan hệ Vũ Minh tin tức. Mặc dù Vũ Minh ngay tại tiên giới, nhưng tiên giới cao thấp tiên vực mấy trăm cái, từng cái đều vượt qua nhân giới gấp mấy chục lần, ngủ quang tìm kiếm, sợ rằng 1000 năm cũng chưa chắc có thể có manh mối. Đây là, ngay tại Phương Vũ giấy lên kiếm khí dự định mạnh mẽ đột phá Kiền Thiên Lôi Hỏa Hải vực lúc, đột nhiên cảm thụ được từ phía sau bầu trời chuyển đến một cổ kinh phong, để cho hắn xong mi dùng mình. Anh... Trong đáy mắt, một đạo dài hơn 10 thước cầu vồng phá không mà đến, đục lỗ Kiền Hỏa, rạch ra vô biên đại hải. Phương Vũ kiếm khí ngưng tụ cực nhanh, kiếm tùy ý động cũng không thấy hắn lấy ra lục tiên ma kiếm, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, thì có một đạo vàng óng ánh kiếm quang ngăn trở bay tới trường hồng. "Ven, ven, ven." Cái tiêu trường hồng y năng quá mức mạnh, bị bắn ngược ra bắn thẳng đến vào biển sâu, vậy mà thâm nhập trong biển vái trăm thước, cuối cùng bắn trúng biển dung nham, tạo thành nước biển sôi trào, một đạo hơn 10 thước vòng xoáy khổng lồ kèm theo phun trào dung nham hoàn toàn đảo loạn đại hải. Thật là bá đạo tiệp khí. Phương Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt đột nhiên bắn ra một cỗ sát ý, một mũi tên này nếu như hắn không có tránh thoát, vô cùng có khả năng thân chịu trọng thương. Đối phương rõ ràng là mang theo sát ý Gì? Vậy mà tách ra. Phương xa lôi hỏa bên trong vang lên một tiếng lây ngô thanh âm, chợt một tòa tựa như tòa thành thuyền to phân biển mà lộ ra, trên hải thuyền một gã mặt mang kinh ngạc thiếu niên, nhìn Phương Vũ, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này bất quá mười mấy tuổi dáng dấp, thanh tú non nớt, vẻ mặt hồn nhiên, trong tay một thanh thú cốt trường cung, trên dây cung cột ngũ sắc phi linh chính lập loé năm màu lưu quang. Hiển nhiên, vừa mới mũi tên kia phải là người này bắn ra. Phương Vũ chân đạp trên không, bay lên giữa không trùng, đưa tay, một cổ ý vẩn này hỏi cũng không hỏi, liền động thủ giết người tâm tính lại ác độc như vậy. Trường Vũ, còn không xin lỗi. Lúc này, Phương Vũ còn chưa thả ra kiếm Khí, một đạo rực rỡ thân ảnh đột nhiên rất xuống xuyên thấu, nhưng gặp hắn trên người quang hoa hàng ngàn hàng vạn, tựa như một vòng nhật dương, nhất phương rơi xuống đất, liền để Phương Vũ sát ý đón đỡ mở. Thiên nhân. Tiểu thanh tiếng kinh hô từ vang lên bên hai, Phương Vũ con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới vừa xong tiến giới, nhanh như vậy liền gặp được tiên nhân. Nơi đây bất quá một mảnh không người hải tuy tuy tiện tiện gặp phải người, thì có tiên nhân tại, thiên giới quả nhiên bất truyền. Phương Vũ ánh mắt nhanh chóng đảo qua thiếu niên kia. thiếu niên này dĩ nhiên là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhìn bất quá 15, 16 tuổi, đặt ở nhân giới, coi như thiên tài đi nữa linh mạch, hiện tại chỉ sợ cũng bất quá vừa mới chúc cơ, lại nghịch thiên điểm, nhiều lắm cũng liền kim đan sơ kỳ. Thiếu niên này đặt ở nhân giới, tuyệt đối là vạn năm không ra kiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Sư phụ, người ta chỉ là nhìn lầm nha, còn tưởng rằng là có động vật biển như toàn tập kích ngài phi hành pháp khí đây. Thiếu niên kia nhìn thấy hào quang bên trong thanh niên, cười hì hì hô. Phương Vũ khỏe miệng giật một cái, phi hành pháp khí, này tuyên ít nhất có thể mang theo mấy nghìn tu sĩ, dù chưa công kích, nhưng xem khí thế rộng rãi, mặt ngoài phù văn lân quang lập lòe. Chí ít cũng là trận tông pháp bảo cao cấp, vậy mà chẳng qua là tiền nhân phi hành pháp khí. Cơ vợ tờ, chút chuyện vạn đạo kiếm tôn cốt chuyện hấp dẫn, chuyện hay, tác giả viết rất chắc tay, mảnh bá đạo quyết tiệt. Linh